chương hai mươi chín nói giang hồ không phải giang hồ chương hai mươi chín nói giang hồ không phải giang hồ công tôn bên ngoài phủ tiêu bạch tựa hồ bởi vì từ bắc du thành công sống tiếp được mà tâm tình thật tốt vỗ tay cười nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm một thế hệ phong quang đi qua dù sao cũng phải có người mới thượng vị ra mặt màn kịch của hôm nay tan cuộc chúng ta cũng nên trở về vũ không đổi động xe ngựa hướng thần sách cửa phương hướng chạy tới trải qua thần sách cửa thời điểm vũ không đột nhiên hỏi giáp hát đã tản vì cái gì con hát còn lưu tại trên đài trong bồng xe tiêu bạch lạnh nhạt nói đơn giản là vì điểm này trang phục ra sàn thôi vũ không cười nhạo một tiếng kiếm tông a tiếng vó ngựa xa luôn âm thanh dần dần đi xa cuối cùng là biến mất tại mênh mông trong mưa đêm nếu nhân vật chính đã c h à o cảm ơ n như vậy phối hợp diễn tự nhiên không có tiếp tục lưu lại trên sân khấu cần thiết hậu phủ đã bình tĩnh lại t r ư ớ c phủ kịch đấu cũng dần dần nên đón hồi cuối n h i ê n canh kiếm sư một kiếm chém tới một tên đệ tử kiếm tông đầu lâu sau nhữ mày neo mắt lại nhìn về phía hậu phủ phương hướng chẳng biết tại sao hậu phủ hai cỗ kiếm y đúng là cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ hai người li chỉ bằng từ bắc du nghiên canh kiếm sư đánh trong đáy lòng không tin từ bắc du có thể đem đã là nhân tiên đỉnh phong xích bính như thế nào nhưng trước mắt tình thế đích thật là không thể lạc quan vừa lúc lúc này thần nhân kiếm sư cũng quay đầu nhìn về hắn trông lại hai người liếc nhau sau đều là bắt đầu sinh thoại ý nếu là xích bính thất thủ bọn hắn duy nhất sinh lộ liền là mau chóng rời đi giang đô thành chạy trốn đến tận đầu tận đâu chỉ là ác khách dễ làm còn muốn chạy lại khó một vị lao nhân xuất hiện tại phía sau bọn họ cách đó không xa khoác thoa mang non lá ống quần vén lên tật cao chân mang dày cỏ nhìn cách ăn mặc giống như là cái điếu tẩu nhưng nơi này lại không phải có thể câu cá bờ sông mà là giang đô thành vinh hòa phượng thần nhâm kiếm sư bỗng nhiên quay người nhìn qua cái này màn mưa dưới thân ảnh sắc mặt dần dần tái nhợt tiếp theo toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ nghiên canh kiếm sư tốt hơn một chút một chút nhưng cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng lúc trước bình tĩnh p h o n g o o n g tại hắn phát hiện lão nhân một khắc kia trở đi liền đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có không che giấu được sợ hãi hai tên kiếm khí lăng không đường kiếm sư đều nhận ra tên lão nhân này chính là bởi vì nhận ra cho nên sợ hãi lão nhân cách màn mưa nhìn về phía hai người lạnh nhạt nói cuộc náo kịch này nên thu tràng n h i ê n canh kiếm sư đau thương cười một tiếng lại là thượng quan sư bá đích thần tới thượng quan thanh hồng nâng tay phải lên ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên xa xa chỉ hướng hai người phạm thượng phản tông làm loạn theo t ô n g môn luật lệ đ ứ n g t ử lão phu thân là thận hình ti trường ti đích thân tự hành hình lấy thanh môn hộ n h â n thìn kiếm sư run r ộ n g nói tại sao có thể như vậy chẳng lẽ xích bính chết thật đầu đảng tội ác xích bính đã đền tội thượng quan thanh hồng bình tĩnh nói do thiếu chủ tự mình chính tay đâm n i ê n canh kiếm sư im lặng không nói nhâm thìn kiếm sư thần sắc buồn bã thượng quan thanh hồng không có vội vã xuất thủ mà l ạ an tĩnh chờ đợi hai người sau cùng di n ô n n h â m thìn túi kiếm sư đ ầ u xuống, n h ẹ ư ọ n g hỏi, có thanh ể h y k h ô g k ô n g c h ế t Từ các n g ư i quyết đ ị n h đ i theo s í c h b í n h c ù n g m ộ t t chỗ phản loạn h i ế u c h thời ủ điểm, i l ề n không có đ ư ờ n g rút lui. thượng quan thanh hồng b ì nói là n á t nhân ma đầu cũng không ế ủ năm đó thượng quan thanh hồng nói là sát nhân ma đầu cũng không đ t năm đó thượng quan thanh hồng n g i là sát nhân ma đầu cũng không đủ năm đó thượng quan thanh hồng nói là sát nhân hiện lộ ra cơ hồ muốn cười ra nước mắt cơ hồ cười đến đau hai bên sần k h i thở cuối cùng lại là nghẹn nào nghiên canh kiếm sư thì là trùng điệp thở dài một tiếng có chút không c h a m lòng có chút bất đắc dĩ cũng có chút sau cùng thoải mái cuối cùng lại là mỉm cười thượng quan thanh hồng mặt không biểu tình nhẹ giọng hỏi nhưng còn có di ngôn hai người đều không có nói chuyện thượng quan thanh hồng ngón tay run dậy hai lần hai người trong nháy mắt bị kiếm khí lăng lệ xuyên thủng đầu lâu không có nửa phần phản kháng chỗ trống hậu phụ từ bắc du ngồi tại xích bính, bính đầu lâu cùng chết không nhắm mắt xích bính bốn mắt đối mặt sắc mặt bình tĩnh trước i hai mươi a tuổi từ bắc du cho là giang hồ là một khối tiêu sái tự tại hát bạch phân minh người tốt cầm kiếm hành hiệp người xấu rết người phóng hỏa trưởng nghĩa người phát tháo đi kẻ giết người không lưu danh hai mươi tuổi đằng sau từ bắc du mới giật mình minh bạch cái gọi là giang hồ không phải đen cũng không phải trắng mà là bụi đây là một khối danh lợi ở chỗ này đen có thể biến thành trắng trắng cũng có thể biến thành đen nhìn như không có quy củ kỳ thực rất có coi trọng ở chỗ này có rất ít vô duyên vô cớ giết người mỗi một lần giết người đều là có chỗ cầu về p h ầ n những cái kia thị sát thành tính tên i đ i ê n tự nhiên sẽ có người xử lý sạch giết bọn hắn không phải là bởi vì bọn hắn làm ác mà là bởi vì bọn hắn phá hư quy củ giang hồ kỳ thật rất giống miếu đường đều là quy củ lớn hơn trời an phận thủ quy củ người chưa hẳn có thể sống được rất tốt nhưng dám can đảm phá hư quy củ người nhất định sẽ đã chết rất thảm đây chính là giang hồ từ bắc du lần đầu đi vào giang hồ liền thể nghiệm được giang hồ cùng miếu đường là hát cám nhất một mặt ám vệ phủ đem sùng rồng quan thượng bên dưới cả nhà diệt tuyệt chỉ còn lại có một cái biết mây sau đó công tôn trọng ngưu lại đem những cái kia ám vệ tàn sát hầu như không còn cái này khiến hắn đối với giang hồ mỹ hảo ước mơ ẩm vang đổ sụp tiếp lấy lại tiếp xúc qua rất nhiều đại nhân vật sau hắn đối với giang hồ lý giải cũng chỉ còn lại có danh lợi hai chữ tiểu nhân vật không xứng giảng tín nhiệm đ ạ o nghĩa đó là đại nhân vật chuyên môn tiểu nhân vật có thể giảng chính là sinh tồn và một chút ít ỏi danh lợi bây giờ từ bắc du ở trên con đường này dần dần từng bước đi đến không cách nào quay đầu, cũng vô pháp đứng chân. có lẽ có một ngày hắn có thể đi đến sư phụ công tôn trọng nhu độ cao kia lúc có thể dừng chân lại nghỉ một chút khi đó lại ngừng chân quay đầu nhìn lại sau lưng nhất định là một đầu huyết tinh cùng phù hoa chi lộ từ bác du đống nhiên có chút nhớ nhung uống rượu từ không uống rượu đến không rượu không vui quá trình này cũng không có trong tưởng tượng chậm như vậy rượu có thể say lòng người say rượu có thể tạm thời trốn tránh rất nhiều chuyện để cho người ta tại cái này táo bạo thế đạo bên trong đạt được một kia khó được thở dốc thời cơ cũng có thể đem chính mình kiềm chế dưới đáy lòng phần kia bất bình thoáng phóng xuất ra sơ qua say rượu khi ca đáng tiếc không có rượu từ bác du có chút t i ế ệ t đối chỉ có thể là đối với s í c h bính đầu lâu nói khẽ người sống một đời cũng không dễ dàng cho nên cũng liền không quá coi trọng khiêm nhượng hai chữ càng không có nhiều như vậy dựa vào cái gì từ xưa chỉ có thành bại luận anh hùng coi như ngươi là tây sở bà vương bại chính là bại chết liền nên nhắm mắt một vị treo một n g ụ đoàn khí c h ấ p nghiệm sợ là ngay cả đầu thai đều là việc khó ta không thích giết người không có chút nào ưa thích mỗi lần giết người đều sẽ để cho ta cảm thấy mình tay rất bẩn dinh dính giống như là dính một tầng khô cạn máu tươi nhưng ta không thể không giết người cái thế đạo này buộc ta không ngừng giết người ngươi không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng nhân tiên cảnh giới cao thủ không coi là nhiều cũng không tính thiếu nhưng như ngươi loại người này tiên đình phong nghĩ đến hay là sẽ không quá nhiều mà ta lại chỉ là một cái chỉ là quỷ tiên cảnh giới ngươi có phải hay không cảm thấy mình chết tại trên tay của ta rất bị khuất kỳ thật nghĩ kỹ lại ngươi cũng nên thỏa mãn vì giết người kiếm tông mười hai kiếm ta vận dụng bốn thanh kiếm tam thập lục ta dùng bài thức vô thượng kiếm thể bị ngươi đánh gây ba cây s ư ơ n g cốt bỏ ra đại giới lớn như vậy ngươi không chết kẻ nào chết ta từng đọc qua một chút phật gia liệt tịch phía trên nói tham Si ba độc nhất là che đậy tâm trí của con người ngươi không cam lòng tại ta phải sư phụ truyền thừa là vì giận ngươi vọng tưởng có được kiếm khí lăng không đường là vì tham ba độc có thứ hai ngươi đã sớm quên cẩn thận hai chữ một lòng nghĩ giết ta thật tình không biết trong mắt ngươi thanh vân đại đạo nhưng thật ra là một đầu không quay đầu lại được từ lộ từ bác du cứ như vậy bưng lấy xích bính đầu nói một mình hoang đường buồn cười bên trong lại lộ ra một c ố làm cho lòng người phát lạnh ý l ã n h gốc không biết qua bao lâu một thanh cây r ù thay từ bác du che khuất đỉnh đầu mưa gió từ bác du cũng không quay đầu lại hỏi đều xong việc đổi một thanh mới tinh ô giấy dầu tống quan quan nhẹ nhàng gật đầu nói đáng chết đã chết nên còn sống cũng còn còn sống từ bác du trầm mặt một lát sau đó dẫn theo đầu người đứng dậy nếu xong việc như vậy ta cũng nên đi sư mẫu bên kia đi một chuyến chương ba mươi hết t h ả đều kết thúc b ư ớ c thanh vân chương ba mươi hết t h ả đều kết thúc b ư ớ c thanh vân tống quan quan nhẹ d ọ n g hỏi ta bồi công tử cùng đi chứ từ bác du lắc đầu nói ta một người đi qua là được ta sau khi đi n g ư ờ i đem chỗ này xử lý một chút không có gì bất ngờ xảy ra hừng đông ta liền có thể trở về nếu như sáng mai giờ thì trước kia ta vẫn chưa về ngươi lập tức rời đi gian đô đi đế đô tìm tiến sinh thống quan quan muốn nói lại thôi từ bác du khoát tay áo ngừng nàng không có lối ra lời nói tiếp lấy từ bác du không có mang bất kỳ vật gì một mình hướng bên ngoài phủ bước đi phú quý phưởng trương phủ trương tuyết giao một thân một mình ngồi quỷ chân ở phía sau trong đường một phương gỗ đàn hương án nhỏ sau trên bàn là một bầu vừa mới pha tốt quân sơn ngân trâm bên người ngoài cửa sổ thì là một màn mưa đêm một người một trà nhất đang lửa một màn u mưa đẹp như tranh thật sự là hào ý cảnh tiếng bước chân văng lên lão n ô mang theo một người trẻ tuổi đi vào ngoài phòng khẽ chọc cánh cửa trương tuyết giao ngón tay khẽ r u lên bình tĩnh nói tiến đi cửa bị từ bên ngoài kéo ra lão ngâu không có tiền đến mà là từ bắc du lẻ loi một mình đi vào hậu đường nhiễm lấy đã khô cạn huyết thủy cùng nước v ù n dày giống tại sàn nhà bằng gỗ bên trên cặp cặp rung động đồng thời cũng tại s a u lưng lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân trương tuyết giao lơ đễm lại rót một c h é n t r à ra hiệu từ bắc du ngồi xuống từ bắc du ngồi quỳ chân tại trương tuyết giao đối diện nâng t r à lại không nóng lòng phẳng t r à nói khẽ sư mẫu xích bính chết cũng sớm đã biết được tin tức này trương tuyết giao ánh mắt thiến tĩnh coi như xích bính không chết nàng cũng nhất định sẽ xuất thủ để hắm chết trương tuyết giao ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống trà một ly trà uống cạn sau nàng đứng thẳng lên thân thể hỏi bác du lịch ngươi liền không muốn hỏi hỏi ta tại sao muốn làm như vậy từ bác du cúi đầu nhìn qua trong chén thanh tịnh nước trà c h ầ m rãi nói nghĩ đến là khảo giáo hai chữ đích thật là khảo giáo hai chữ trương tuyết giao gật đầu biểu thị đồng ý nói ngươi nếu là giống thanh liên như thế được ngày nào hay ngày ấy thì cũng thôi đi có thể ngươi muốn chống lên kiếm tông gánh nặng không có thủ đoạn là không được từ bác du trầm giọng nói cho nên sư mẫu ngươi liền muốn nhìn xem thủ đoạn của ta như thế nào không biết đêm nay đằng sau sư mẫu coi là bác du lịch thủ đoạn như thế nào trương tuyết giao rất là vui mừng cười cười coi như không tệ từ bác du đ ỗ n g nhiên cười lên đem vừa rồi ngưng trọng bầu không khí quét sạch sành xanh nói có sư mẫu câu nói này ta liền thật t i ê n tâm trương tuyết giao đưa tay cho mình một lần nữa châm trả tám điểm đầy sau đó hỏi bác du lịch ngươi là có hay không từ đây liền dưới đáy lòng ghi hận bên dưới sư mẫu từ bác du không hề nghĩ tới trương tuyết giao lại sẽ như thế trực tiếp tra hỏi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào chỉ có thể trầm m ặ t không nói bất kể nói thế nào trương tuyết giao cũng có thể cùng công tôn trọng n g ư bình khởi bình tọa nhân vật luận tu vi luận tâm cơ luận cổ tay luận căn cơ đều tại phía xa từ bắc du phía trên nếu không có dạng này từ bắc du cũng không trở thành từ tây bắc nhất lộ chạy đến giang nam tìm tới chạy sư mẫu mà lại nữ tử nhiều mang thủ từ bắc du cũng không muốn lại tự nhiên đ â n g ngang từ bắc du không nói lời nào trương tiết giao cũng không thèm để ý tiếp tục nói mặc kệ ngươi là ghi hận cũng tốt hay là không ghi hận cũng được hôm nay đều tính ngươi thông qua được ta khảo giáo chúng ta kiếm tông cho tới bây giờ đều là duy thành bại mà nói sự tình bắt đầu từ ngày mai kiếm khí lăng không đường sẽ là của ngươi từ bắc du giật mình trong lòng đặt ở trên gối hai tay bỗng nhiên năm quyền sau khi hít sâu một hơi k h i trương lực bảo t tuyết giao lấy ăn chỉ ngón chỉ cái 5 cái kia từ một đầy men xanh h o tiếng nhìn về phía mưa bên ngoài màn nói đêm mai tại đông hồ biệt viện có một trận gia hiến nhớ kỹ tới từ bắc du cúi đầu xác nhận đợi cho từ bắc du ngẩng đầu thời điểm trương tuyết giao đã không thấy tầm hơi chỉ còn lại có một tấm án nhỏ cùng án nhỏ bên trên như cũ xương mủ lượn lờ đồ uống t r à từ bắc du chợt nhớ tới tựa hồ mỗi vị đ ị a tiên cao nhân đều có chút n h ã tốt như là có mộ dung huyền âm hóa trang con linh nhân tần mục miên đánh đàn có thể xưng danh thủ quốc gia thanh trần xem bòi tính toán không bỏ sót còn có công tôn trọng mưu rượu trương tuyết giao t r à rượu gửi ở tỉnh t r à gửi ở lễ uống rượu uống đến là một cái chữ tỉnh uống trả uống chính là một cái chữ lễ lấy tiểu c o lớn cho nên công tôn trọng mưu thẳng t h ắ n lấy tình nghĩa giao du thiên hạ thiên hạ không ai không hiểu so sánh cùng nhau trương tuyết giao liền lãnh đạm rất nhiều bất quá đây mới thật sự là công việc quản gia chi đạo hai người một bên ngoài một bên trong nóng lên lạnh lẽo vừa vặn bổ sung từ bác du đem trương tuyết giao cho mình đổ trà uống một hơi cạn sạch sau đó lại cho mình một lần nữa rót một chén lần này chín phần đấy huyền ấ t không nghĩ tới từ bác du thật sống tiếp được ngự giáp thì là không nghĩ tới xích bính vậy mà lại chết hai cái không nghĩ tới một kết quả từ bác du không muốn lấy phong tỏa tin tức mà lại động tĩnh lớn như vậy cũng phong tỏa không nổi cho nên một mực tại sống chết mặc bây ngự giáp cùng huyền đất hai người rất nhanh liền biết được cái này để cho người ta chấn kinh thậm chí là kinh hãi tin tức đồng dạng là ngoài cửa sổ mưa đêm hai người ngồi đối diện ở giữa nhưng không có chương tuyết giao như vậy vân đạm phong khinh ý cảnh chỉ còn lại có gần như hít thở không thông nghiêm trọng qua thật lâu ngự giáp chậm rãi mở miệng nói chúng ta đều xem thường hắn ai có thể nghĩ đến hắn thật đem xích bính dứt đi xích bính tu vi n g ư ờ i ta đều là rõ ràng coi như hai người chúng ta đối đầu hắn cũng không có năm chắc tất thắng có thể nói nhiều nhất bất quá là năm năm số lượng mà thôi có thể xích bính lại chết tại trên tay của hắn huyện ấ t mang theo trần trờ nói ngươi nói có phải hay không là chủ mẫu bên kia xuất thủ chủ mẫu tính tình ngươi cũng biết coi như từ bắc du là con trai ruột của nàng cũng sẽ không đủa bỡn loại mánh khóe này n ữ giáp lắc đầu nói nếu như nàng thật muốn giúp từ bắc du ngồi vững vàng thiếu chủ vị trí trực tiếp đại khai sát giới chính là người phía dưới ai dám c h ô n g phục ầ n gì phải quân lớn như vậy phân quang huyện ấ t im lặng im lặng xích bính cứ thế mà chết đi n ữ giáp mang theo vài phần thọ tử hồ bi phiền mượn cảm khải nói năm đó có người hiểu chuyện đem chúng ta trước bốn người cũng xưng là kiếm tông tứ đại kiếm sư xích bính tức thì bị không ít người coi là ngày sau kiếm khí lăng không đường khi có thể kết quả lại là nói chết thì chết thật sự là thế sự khó liệu huyền đất quay đầu nhìn về mưa bên ngoài màn nhẹ nhàng thở dài nói bây giờ không phải là buồn xuân thương thu thời điểm việc cấp bách là thế nào giải khai trước mắt từ cục để cho ngươi ta hai người có thể cầu được một con đường sống không đến mức giống xích bính dài cực độc nghiên canh nhâm thìn như vậy biến thành dưới kiếm của người khác chi quỷ ngự giáp trầm mặc một lát m ặ t không chút thay đổi nói còn có thể như thế nào hoặc là cúi đầu xoay người quỳ gối cậu thả cầu sinh hoặc là liền sân mắt rút kiếm hướng về phía trước liều chết đánh cược một lần Quý mà sống có trong h chết, chọn ể là nào. đứng đấy ngươi cái t phòng lâm vào một trận tĩnh mịch trong trầm mặc qua không biết bao lâu trong phòng ngọn nến đều đã đốt hết chỉ còn lại có đen kịt một màu ngoài phòng vẫn là mưa sàn sạt rơi xuống trong hát cám truyền tới một không biết là ai c h ầ m thấp tiếng thở dài âm chúng ta già hai cái này đã từng dám đi theo công tôn trọng mưu vào sinh ra tử kiếm khách trưởng thành theo tuổi tác đã sớm bị an giật cùng phù hoa mài đi năm đói nhuệ khí rốt cuộc không làm được một lời không hợp tức sân mắt sân mắt thì rút kiếm rút kiếm tất sát người sự tỉnh bọn hắn càng ngày càng trầm ổn cũng có thể nói là nhắc gan Thùng tâm n g t t r á n g trí càng ngày càng ít lo lắng càng ngày càng nhiều cũng chính vì vậy bọn hắn không dám giống xích bính như thế trắng trận phản loạn lúc mới bắt đầu nhất không dám rút kiếm hiện tại hết t h ạ đều kết thúc đằng sau thì càng không dám kiếm tại trong vỏ thời gian lâu dài liền thật bị khóa ở trong vỏ nếu ngay cả kiếm đều không n ổ ra được còn nói gì đứng đấy ước chừng thời điểm sắp hương đông mưa rơi chuyển nhỏ mấy phần do tinh mịn màn mưa biến thành tí tách mưa nhỏ từ bác du đầy người ô chọc đi ra chữ phủ dính đầy vết máu đế dày đạp ở trong nước mưa phán phất muốn tại thanh tịnh trong nước mưa hóa ra huyết sắp đến hắn cứ như vậy một đường từ phú quý phường từng bước từng bước đi trở về vinh hoa p h ư ợ n g mưa phùn ra thân cũng đệ nén không được từ bắc du trong lòng khoái ý đại trượng phu khi cầm quyền giang hồ nếu là cái danh lợi chàng như vậy trong giang hồ pha trộn thì càng muốn nắm quyền lớn nếu như nói trước đó từ bắc du chỉ là một chân bước vào quyền thế bậc cửa như vậy trải qua tối hôm qua đằng sau từ bắc du cũng đã đem một cái chân k h á c cũng nhận được trong bậc cửa trận n à y nội đấu cuối cùng lấy từ bắc du trở thành kiếm khí lăng không đường chi t r ù n mà hạ xuống màn tre giang đô thành chỉ là bắt đầu phú hoa cùng huyết tinh phía dưới có một đầu lên trời thanh vân lộ chương ba mươi mốt cho chuyện phát sơ c ù n hình một、say. chương ba mươi mốt cho chuyện phát sơ q u ầ n hình một say giờ thìn thời gian tống quan quan nắm thật chặt trong tay mới tinh ô giấy dầu ở phía sau phủ vừa đi vừa về bồi hồi nước mưa dính ư ớ t màu xanh dày theo cùng ố n g quần nàng lại không thèm để ý chút nào chỉ là không ngừng ngẩng đầu nhìn sát trời đại khái tính toán canh giờ kỳ thật dựa theo ý của công tử nàng hiện tại hẳn là đi mà lại là lập tức rời đi gian g đô tiến về đế đô đi gặp vị kia đã là cao quý đương triều thứ phụ lao nhân chỉ là nàng q u thần xui khiến lưu lại đầy đầu nghĩ đến mặc kệ sống hay chết dù sao cũng phải gặp lại thượng công ty nhất mặt cho dù là một lật gối đông tại loang thoáng ở giữa tựa hồ có tiếng bước chân từ xa mà đến gần v a n g lên tống quan q u a n cũng có chút không phân rõ đến cùng phải hay không nào rác của mình có lẽ là tâm hữu linh tê tống quan quang bỗng nhiên quay người sau đó thấy được lộ ra một tấm ôn nhu hiếm thấy khuôn mặt tươi cười từ bắc du lúc này từ bắc du đã bị mưa phùn hoàn toàn xối đ ấ u nhưng trên mặt ôn nhu ý cười lại làm cho hắn nhìn cũng không chật vật tống quan q u a nhẹ n nhàng thu nạp lên ô giấy dầu một vụ đến gần từ bắc du ôn nhu nói công tử ngươi trở về ân trở về từ bắc du thật dài thở phào nhẹ nhõm sau cơn mưa trời lại sáng đại thế đã định lần này đi gặp trương tuyết giao hắn cũng là treo lấy một trái tim đều nói lòng của nữ nhân kim giới đáy biển hắn cũng không chắc trương tuyết giao chân chính dụ ý thẳng đến trương tuyết giao nói rõ ngày còn có một trận ra hiến sau hắn mới xem như triệt để ý lòng đối với trong khi lật tay liền có thể hủy diệt từ b ắ c du trương tuyết giao mà nói có thể nói ra ra hiến hai chữ cũng đã là biểu lộ thái độ của mình tống quan q u a n túi đầu khẽ dạng từ bắc du hơi do dự một chút đưa tay nửa nắm ở cái này từ đầu đến cuối đối với mình không rời không bỏ nữ tử gầy yếu bà vai nói khẽ thương thế của ngươi cũng không nhẹ sớm đi, đi về nghỉ tống quan quân đầu rủ xuống đến thấp hơn một tầng nhàn nhạt tường đỏ nhiễm lên cái cổ đi thôi từ bác du buông tay ra không có tiến thêm một bước động tác tống quan quan cũng không biết là nên buông lỏng một hơi vẫn là phải cảm thấy thất vọng nàng vẫn luôn biết công tử là có chí hướng lớn người nhưng là nàng lại không biện pháp trợ giúp công tử nâng cao một bước so với vị công chúa điện hạ kia nàng vô luận thân thế hay là tầm cơ đều không đáng nhấc lên nàng tin tưởng công tử cuối cùng cũng có một ngày sẽ tới vị công chúa điện hạ kia có lẽ khi đó chính là nàng cùng công tử duyên tận thời điểm xuất phát từ nữ tử trực giác nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy vị kia nhìn như thong dong lạnh nhạt công chúa điện hạ không phải là cái rộng lượng người có lẽ nàng có thể cho phép bên dưới rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện nhưng nàng chưa hẳn có thể cho phép kế tiếp không đáng chú ý tống quan quan nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ luôn luôn càng không ngừng làm lấy lựa chọn chính như cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được một dạng một số thời khắc lựa chọn cái này liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ cái kia duyên lai duyên tụ duyên đi duyên tán tống quan quan ngoài miệng nói không nên lời đạo lý như vậy nhưng nội tâm lại là thông thấu như gương sáng nàng q a y người hướng gian phòng của mình đi đến khi nàng đi qua chỗ rẽ lúc đ ố n g nhiên quay đầu nhìn thấy từ bắc du vẫn là đứng tại chỗ vừa rồi trên mặt ôn n u cùng nhảy t ô n g chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa cả người nghiêm túc lại ngưng trọng để nàng có chút không hiểu lòng chua sót cái kia tại cự lộc ngoài thành có một mặt sạch sẽ nụ cười người trẻ tuổi trung quy là không thấy cái kia đã từng quỳ trên mặt đất cầu chủ nhân cứu nàng một mạng công tử cũng trung quy là đi xa tất cả nhiệt huyết cùng khí phách đều bị san bằng đằng sau hắn thành thiếu chủ càng lúc càng giống đã từng chủ nhân trầm tĩnh lại có lòng dạ sâu rộng sẽ không, lại hướng mình hỏi lung tung này kia. không còn cần chính mình đi bảo hộ chính mình cũng càng ngày càng nhìn không thấu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì nàng thà rằng người thiếu chủ này ngu dốt một chút cũng không nguyện ý giống bây giờ như vậy siêu q u ầ n bạc tụy tống quan quan xoay người sang chỗ khác tiếp tục tiến lên con mắt có chút c h u a xót nàng không biết cái này so với chính mình còn muốn hơi n h ỏ một chút công tử thiếu chủ lúc nào mới có thể từ đáy lòng mà cười có lẽ là đã đến quỳnh lâu tầng cao nhất thời điểm chỉ là đ ă n g lâm tuyệt đỉnh nhiều mưa gió thời điểm đó hắn còn có thể cười được nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy bình bình đạm đạm an an ổn ổn mới là phúc khí đáng tiếc hắn không cho là như vậy k á c đường khó đồng uy tống quan quan không có đem những lời này phó chư vui từ b á c du cũng chỉ là phát giác được nàng có chút không thích hợp lại không đi quá mức suy nghĩ sâu xa hắn không có giống tống quan quan cho là như thế đầy đ u đều là công danh lợi lộc hắn trầm tĩnh càng nhiều hay là che giấu là một cái thượng vị giả bên trong người mới học hắn không biết nên thế nào đi khống chế người khác càng không có người sẽ đối với hắn tự thân dạy dỗ thế là hắn vô ý thức bắt chước trong ấn tượng sư phụ nhất cử nhất động từ lời nói cử chỉ đến chi tiết thần thái càng lúc càng giống cái kêu đeo kiếm hộp lao nhân chứ hẳn không phải là bởi vì từ bắt du cùng công tôn trọng như phần này rất giống từ bắc du lại đang trong mưa đứng một hồi mặc dù đầy bụng hưng phấn nhưng cuối cùng b ụ không được toàn thân thương thế mang tới mệt mỏi từ khi đặt chân quỷ tiên cảnh giới sau liền đã lâu không gặp b ụ n dũ chậm dãi đánh tới từ bắc du ôm lấy tống quan quan cho hắn cất kỹ ba miệng danh kiếm nhanh chân hướng thư phòng của mình đi đến đi vào thư phòng hắn cố nén đủ dũ b à y giấy mài mực do dự một chút sau nâng bút viết xuống sáu chữ chữ nhỏ ta bạn biết nam đ ạ i dám làm một cái nửa đường mới bút v i u ố n g s á c h h ạ n b nam l i à m ộ t cái nửa đường mới bút viết x u thư pháp bình bình không có gì lạ thậm chí ở đạo này mọi người xem ra có chút viết cho tên kia đã từng cùng chính mình từng có một cái ước định nữ t ử từ bác du dự tính ban đầu mục đích cũng rất đơn giản chính là muốn tìm một người chia sẻ chính mình nội tâm vui sướng hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn lựa chọn tiêu chi nam tương giao thời gian mặc dù cạn nhưng lẫn nhau biết rõ dư kim nhật có lời hai ba không biết khi giảng hay không từ bác du tiếp lấy n â n bút viết nhanh dù cho đến hôm nay từ bác du như c ũ không viết ra được c ẩ m tú văn trường nói lên phái từ đặt câu có lẽ còn không sánh bằng hương dạ ở giữa nghèo kiết hủ l ậ lao tu tài hắn cảm thấy mình đời này cũng không quá có thể cùng văn nhân hai chữ dính dáng bất quá hôm nay tựa hồ là một ngoại lệ hôm nay từ b á c du hạ bút như có thần trợ viết tốt xấu trước không đi nói chỉ từ về số lượng mà nói đã là lưu loát gần n g à nói n với hắn chính mình mà nói càng là có thể được xưng là phong phú rực rỡ viết cao hứng từ b á c du đứng dậy từ giá sách dưới hốc tối bên trong lấy ra một vò rượu nhỏ uống rượu huy hào bất mặc một mạch mà thành rất có danh sĩ văn h à o phong phạm nửa vò rượu đằng sau từ b á c du đã sắp mặt b ỏ lên hai mắt mê ly cũng không biết mình rốt cuộc viết thứ gì chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không gì sánh được nâng bút đập bút từ bắc du đem thư thu hồi sau đem trong tay rượu hướng trên mặt đất huynh đảo một nửa nói sư phụ rượu này mời ngươi trên trời có linh thiêng nếu là không có ngươi tuyệt sẽ không có ta từ bắc du hôm nay ta từ nhỏ đã không phải thích nói khoác lắc người ta nếu thể muốn trọng chân kiếm tông vậy liền tuyệt sẽ không n u ố t lời một giáp sáu mươi năm cho ta thời gian m ở giáp ta cho ngài một cái năm đó kiếm tông từ bắc du lại đem rượu đổ ra một chút đỏ bính rượu này kính ngươi ngươi ta không cựu không đoán chỉ là thời thế cho phép bất quá cũng chính là có ngươi khối này đầy đủ phân lượng đã đặt chân ta mới có thể đi được cao hơn hiện tại ngươi bị ta cắt lấy đầu、lâu. như vậy ta liền kính ngươi một chén lến rượu lên đường bình an từ bác du đem trong v ò một điểm cuối cùng rượu thừa toàn bộ nghiêng đồ ra đến men say s a y nhưng nói rượu này kính n g ư ơi tiêu chi nam là ngươi để cho ta biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu cũng là ngươi để cho ta biết giữa người và người t r ê n lệch nguyên lai có thể lớn như vậy hay là ngươi để cho ta biết trên đời này còn có để cho ta như vậy động tâm nữ tử sư phụ luôn nói ta là hạng nhất tâm tính nhưng ta đến bây giờ cũng không biết đến cùng cái gì mới là hạng nhất tâm tính ta chính là người bình thường c á ngã sẽ đau thân nhân đi sẽ khóc không người có thể nói sẽ khổ đ ỗ n g nhiên phú quý sẽ cười nếu như không phải là các ngươi ta có lẽ sẽ tại đan hà trại lý trò chuyện độ quãng đời còn lại cuối cùng là cả một đời vắng vẻ không nghe thấy nơi đây hạnh cùng bất hạnh không phải thiên ý mà là ta lựa chọn từ bác du nói liên miên lại n h ả y tự quyết định cuối cùng chênh choáng cùng m ệ n h ý cùng một chỗ vào tới từ bác du triệt để say ngã tại trên thư án mơ mơ màng màng mất đi ý thức trước đó từ bác du vẫn như c ũ là đang thì t h á o tự nói ta bản tây bắt một áo vải không cầu nghe đ ặ t đến thiên hạ chỉ cầu cầu thả an độ quãng đời còn lại may nhờ sư phụ t h ệ nhãn đại ân không lấy ta hẹn hạ chương ba mươi hai một người đi lại một người tới chương ba mươi hai một người đi lại một người tới tạo viên cửa ra vào thân mang huyền giáp bọn kỵ binh chỉnh tề xếp hàng bao quanh một cố lộng lây xe ngựa tiêu bạch ngồi một mình ở trong đồn xe trên gối nằm ngang một bộ trưởng quyện đây là một vị tâm hoài tiền triều di lao sở tác vẽ tên là ngàn dặm trạch quốc hình rất là dọn người mà vẽ nội dung so với danh tự c à n g là chỉ có hơn chứ không kém chứ có sóng lớn ngập trời cùng ngàn dặm trạch quốc bên ngoài còn có thế ly tử tán cửa nát nhà tan trôi giạt khắp nơi bán chai bán gái thậm chí là coi con là thức ăn nhân gian đủ loại thảm kịch đều ở bức họa này bên trong năm đó tiêu dục chiếm cứ giang bắc lục khiêm có được giang nam hai người cách sông giang co đóng đô sau chiến đấu tiêu dục nhất thống thiên hạ nhưng giang nam lại vẫn luôn là triều đình thống trị tương đối yếu kém trí địa thua xa giang bắc như vậy vững như thành đồng thậm chí không thiếu hữu tâm niệm lục khiêm kịp thời hướng người nhất là tại tiêu huyền sau khi lên ngôi đại lực phổ biến một đầu b ả y đinh nhập mẫu tân chính cái này khiến có được đ i ể n hộ điển vô số giang nam sĩ tộc bị đả kích lớn những sĩ tộc này mặc dù không dám công nhiên phản đối tân chính nhưng ở vụ n trộm tiểu động tắc nhưng lại chưa bao giờ g á n đoạn qua tên kia tiền triều di lão có thể đem bức họa này đưa đến trong tay hắn t á m thành là giang nam sĩ tộc động tay chân nó mục đích nói trắng ra là chính là muốn nhục nhã hai người phụ tử bọn hắn lại hướng sâu một bước đi nói cũng chưa chắc không phải mua danh bán thẳng mạnh khóe hắn nếu là giận tí mặt đem tên kia di lao chém dụng đã là hòng thanh danh của mình lộ ra không có dung người chính mình bất quá là vừa mới bước vào tráng n i ê n m i ê n kỷ cần gì phải cùng bực này chỉ nửa bước đã d ạ o bước tiến lên quan tài lao hụ chấp nhận tiêu b ạ c h đem bộ này trường quyển thu hồi cất kỹ tâm thần quay lại cho tới bây giờ miễu đường tình thế đi lên đi vào cuối thu đằng sau giang bắc tình hình tai nạn đã dần dần ổn định tiêu b ạ c h cũng đến nên trở về đế đô thời điểm lần này giang nam việc cần làm hắn làm được còn tính là viên mãn sau khi trở về cần thiết phong thưởng là không thiếu được chẳng qua hiện nay hắn là cao quý chư vương thứ nhất trừ thái tử tôn vị bên ngoài đã là phong không thể phòng lần này công lao hơn phân nửa hay là rơi xuống ban thường phía trên về phần như thế nào ban thưởng tiêu bạch cũng không lo lắng nếu không có chuyện ngoài ý mớn chính mình hẳn là khoảng cách đông cung lại tới gần một bước một cái do quận vương từng bước một đi đến thái tử vị trí chữ quân xa so với bị trực tiếp sắc phong làm thái tử chữ quân càng làm gốc hơn cơ thâm hậu tiêu bạch minh bạch đây là phụ hoàng dụng tâm lương khổ cũng minh bạch phụ hoàng liên tiếp cử động đến cùng là vì cái gì đương triệu thủ phụ lam ngọc là địa tiên cảnh giới đại cao thủ dựa theo tuổi tác mà tính ít nhất cũng có thể sống thêm một cái một giáp nhưng là từ xưa đến nay liền không có trăm tuổi đế vương tiêu huyền sống không được lâu như vậy mà kế thừa đế vị tân quân thì không cần một cái ba triều lao thần trên triều đỉnh khoa tay không thể không nói phụ hoàng đi một b ư ớ c cơ tốt để hàn tuyên trở lại miếu đường đằng sau khiến cho nguyên bản quân cùng nhau chi tranh biến thành lam hàn chi tranh mặc dù lam ngọc miếu đường căn cơ thâm hậu lại có thủ phụ tên cầm giữ nội các nhưng hàn tuyên cũng có phụ hoàng cùng trương đại bạn ti lễ giam ở sau l ư n g duy trì cho nên hai người miễn cưỡng xem như đấu cái lực lượng n g a n g nhau bất quá ở đây bên ngoài mặc dù chư vương huân q u ý cùng đứng đầu nhất mấy vị quan võ hay là sống chết m ặ p bây nhưng nhị phẩm trở xuống các võ quan lại là có sắp xếp lớp học xếp hàng dấu hiệu nếu như chỉ là quan văn tranh chấp náo r a lớn hơn nữa động tĩnh cũng tại phạm vi có thể khống chế bên trong nhưng nếu là có quan võ thế lực cũng tham dự trong đó vậy liền rất khác nhau hơi không cẩn thận liền sẽ làm ra đủ để chấn kinh thiên hạ nhiễu loạn lớn chỉ là tiêu bạch tin tưởng phụ hoàng đối với triều đình năng lực t r ư ở n g khống dù sao cũng là đăng cơ ngự vũ hơn hai mươi năm hoàng vị vững chắc như thái sơn cái này cũng có thể chính là thái bình trong năm một lần cuối cùng triều đình đại biến điện hạng phải chăng hiện tại khởi hành vũ không tại ở ngoài thùng xe hỏi tiêu bạch hoàn hồn nói lên đường đi xe ngựa tại một đám kỵ binh vờn quanh hộ vệ dưới chậm rãi chạy nhanh động đưa tiến ti tạ viên chủ nhân tạ tô khanh rất nhanh liền nên đón một vị khác thân phận quý giá khác h nhân diệp gia gia chủ diệp đạo kỳ tại công tôn gia cùng trương gia lần lượt hủy diệt đằng sau cùng kiếm tông liên lụy rất sâu thượng quan gia cũng không gượng dạy nổi thế là tộc bình liền đem đương đại chư thế ra một lần nữa xếp hạng vẫn quy củ cũ hoàng thất vương tộc không vào trong đó cho nên tiêu thị hoàn nhan thị lâm thị đều không nhập thế nhà hàng ngũ d i ệ t tộc người không vào trong đó cho nên phó thị trương thị công tôn thị không nhập thế nhà hàng ngũ cho nên bình ngụy quốc mộ dung thị là vì thiên hạ đệ nhất thế gia ngụy quốc diệp thị thứ hai giang tạ tạ thị thứ ba diệp đạo kỳ làm diệp thị gia chủ Tuy nếu ó i cấp t như nói c diệp đạo kỳ là phú quý thế gia nhân vật đại biểu như vậy tạ tô khanh chính là phú quý thế gia người đứng đầu hai người cũng là thú vị một cái liều mạng muốn siêu nhiên ở thế ngoại rất chính ó k ô n g d nửa phần nhân thì quả ý tứ, một cái thì là liệu m ạ như g ớ n trong hồng trần luồn hận không thể gặp người liền muốn kết một phần thiện duyên. Chính là như g gặp thế tục túi, thể kết một là vậy hai cái nhìn như hoàn toàn tương phản đại nhân vật trên thân lại gánh vác một cái đồng dạng sứ mệnh đó chính là thay thế mình sau lưng chủ tử ra mặt làm một số việc có thể là kể một ít nói có thể làm hai người này chủ tử phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng bất quá một tay số lượng đứng tại diệp đạo kỳ sau l ư n g tự nhiên là xuất thân diệp ra trưởng giáo chân nhân mà đứng tại tạ tô khanh sau lưng thì là hoàng đế bệ hạ triều đình cùng đạo môn bằng mặt không bằng lòng nhưng lại chưa từng hoàn toàn quyết liệt có mấy lời trưởng giáo chân nhân không tốt đi nói do diệp đạo kỳ tới nói có một số việc hoàng đế bệ hạ không tốt đi làm do tạ tô khanh đi làm chính là bởi vì duyên cớ này hai vị thế gia gia chủ có lẽ là trước đó liền từng có không cạn gặp nhau trong hai năm qua càng là lui tới tấp nập nếu là r ứ t bỏ công sự riêng lấy quan hệ cá nhân mà nói hai người hoàn toàn có thể được xưng ơ tụng là quan hệ cá nhân rất sâu đậm hai người gặp mặt sau không có tại tạ viên dừng lại trực tiếp tiến về ở vào giang tạ tạ gia tổ trạch vào tới tạ phủ chính đường phân m à ngồi xuống chỉ là hơi hàn huyên khách sáo tạ tô k h a n liền lui tạ hữu nhẹ giọng hỏi diệp h u n h lần này tự mình đến đây không biết là cần làm chuyện gì diệp đạo kỳ thói quen k h ẽ v ố t dâu dài hơi trầm ngầm sau c h ầ m dãi nói ra thức không dám d i ấ u diếm tạo h ì n h diệp mỗ lần này đến đây là dân bá phụ chỉ dụ muốn gặp một người diệp đạo kỳ bá phụ dĩ nhiên chính là vị kia diệp ra l á o thái quân h ư n h trưởng bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân chấp trưởng đạo môn trưởng giáo c h â n nhân thu diệp không biết người nào đúng là có thể vào được trưởng giáo c h â n nhân p h á p nhãn tạ tu khanh một đôi con mắt v ư ợ n g có chút neo h lại ngự a khí hơi có vẻ ngưng trọng diệp đạo kỳ hơi hơi do dự rồi nói ra lấy bối phận mà nói người kia cùng người ta cùng thế hệ lấy tuổi tác mà nói người kia lại là cái thật sự người trẻ tuổi bây giờ ng tạ t u khanh nhẹ giọng hỏi nếu như ta không có đoán sai diệp huynh nói người này nhưng vẫn là ta quen biết cũng coi là diệp huynh đến đúng dịp một cái mới từ tây bắc đi vào giang nam không lâu người trẻ tuổi tiếp trưởng kiếm tông đại quyền tốc độ nhanh chóng để cho người ta lưỡi lưỡi không biết diệp huynh người muốn gặp nhưng chính là hán diệp đạo kỳ gật đầu nói tạ huynh nói không sai tạ t u khanh trầm giọng nói từ bắc du là công tôn trọng như đệ tử không giả là trương tuyết giao nhận định kiếm tông truyền nhân cũng không giả có thể tạ mộ vẫn không hiểu một cái chưa có thành tựu từ bắc du như thế nào dẫn tới trường giáo chân nhân tự mình hỏi đến diệp đạo kỳ cười khổ nói nếu như chỉ là như vậy như vậy tối đa cũng là kinh động chấn ma điện điện chủ bá phụ lao nhân ra ông ta ý tứ không phải hỏi từ bắc du người này mà là hỏi hắn trong tay thanh kia tiên kiếm chu tiên tạ t u khanh giật mình không nghĩ tới còn liên lụy đến cái này khó giải quyết vấn đề chu tiên vốn là đạo môn đồ vật chỉ là bởi vì năm đó kiếm đạo chi tranh kiếm tông khai phái tổ sư mưu phản đạo môn đồng thời cũng đem trôi tiên kiếm này mang rời khỏi đạo môn lúc này mới trở thành kiếm tông tông môn t r ọ n g khí kiếm tông vừa lập lúc có vị kia tại thế thần tiên tổ sư toa trấn tự nhiên là không ai dám trêu chọc mà đạo môn thì là bởi vì nguyên khí đại thương nguyên nhân Đã kể h cách nào tiêu diệt kiếm tông, cũng vô lực thu hồi chu tiên đợi cho đạo môn chậm qua khẩu khí cảnh thành ô tông, vô môn tông n nào cũng tiên này đằng dạng, g có lực lá là đạo tiêu diệt trở kiếm đợi kiếm i qua sau, dầm k sớm đã từ đó chu tiên đến cùng phải thuộc về ai liền thành hai nhà làm sao cũng coi như không rõ sổ sách lung tung kiếm tông lật út đằng sau đạo môn sở dĩ luôn mồm kiếm tông dương n h ệ t truy sát không nớt chưa chắc là sợ kiếm tông có đông sơn tái khởi ngày đó nói cho cùng vẫn là vì thanh này lưu lạc ở bên ngoài tiên kiếm cũng chỉ có bực này chí bảo mới có thể dẫn tới thu diệp bực này đại nhân vật tự mình hỏi đến chương ba mươi ba t h l ế n này nếu là gia hiến mấy tên nữ tử dứt khoát là tự mình hạ chủ cũng may đường thánh nguyện cực kỳ am hiểu nấu nướng mỹ thực trương ăn cũng là tinh thông đạo này nếu như chỉ có trương tuyết giao một người tự mình hạ chủ như vậy trận này ra hiến kết quả mười phần đáng lo không thể không nói bây giờ đông hồ biệt viện có thể nói là âm thịnh dương suy tới cực điểm dứt bỏ đám này lớn nhỏ nữ nhân vậy mà chỉ còn lại có từ bắc du cùng thượng quan thanh hồng hai nam nhân nữ nhân bên dưới nhà bếp quân tử tránh xa nhà bếp câu nói này đối t h á c trước không đi nói từ bắc du cùng thượng quan thanh hồng một già một trẻ này đích thật là tuân thủ nghiêm ngặt thánh nhân dạy bảo không có tới gần nửa bước mà là một người bưng lấy một cây cần câu song song ngồi khắp nơi bên hồ thả câu đối với vị này thời gian trước cũng là hiển hách hung danh lao nhân từ bắc du chưa phát giác như thế nào kiếm kỵ ngược lại là có mấy phần thân cận chi ý dù sao hiện tại lao nhân tính, tính đại biến. cùng trước kia so sánh cơ hồ hoàn toàn biến thành một người khác kiếm ý tùy tâm mà sinh tùy từng người mà khác nhau người có thể gặp người nhưng là kiếm ý sẽ không gặp người bây giờ thượng quan thanh hồng có thể do quỷ đạo kiếm chuyển thành tiên đạo kiếm không thể nghi ngờ nói do hắn đã là thật nghi thoáng mà tuyệt không phải tận lực dấu tài thượng quan thanh hồng dễ như chở bàn tay câu lên một đuôi màu đỏ chót tiên diễm cá chép bất quá cũng không đem cá chép để vào trong giò cá mà là lại lần nữa thả lại trong hồ sau đó lại lần ném can vung câu vòng đi vòng lại từ bác du không có lao nhân tốt như vậy định lực do dự một chút hậu chủ động mở miệng nói thượng quan sư bá nghe nói ngài trước kia là quỷ đạo kiếm tôn g sư không dám xưng tôn g sư hai chữ bất quá lao hủ trước kia đích thật là tu tập quỷ đạo kiếm một đường thượng quan thanh hồng nhẹ dọn g h ồ i đáp từ bác du hơi châm chức ngôn từ sau nói bác du lịch lần này muốn cả gan để cử một người còn xin sư ba không tiếp chỉ điểm m ộ t hai thượng quan thanh hồng từ chối cho ý kiến hỏi thiếu chủ nói tới người thế nhưng là kiếm khí lăng không đường tống quan quan chính là từ bác du gật đầu nói nàng cũng là đi quỷ đạo kiếm con đường bất quá không có danh sư chỉ điểm hôn tạp mà không tin khó thành hệ thống cho nên muốn xin ngài chỉ điểm một chút miễn cho chính nàng ngộ nhập l ặ lối Lao từ bắc du không khỏi mừng rỡ hắn bất quá là muốn cho vị này kiếm tiên nhân vật chỉ điểm mười hai để cho tống quan quan mau chóng đặt chân nhân tiên cảnh giới nhưng chưa từng nghĩ đến có như thế niềm vui ngoài ý mớn thượng quan thanh hồng đúng là chủ động đem chính mình sở học truyền thụ cho tống quan quan kể từ đó nguyên bản muốn dừng bước tại nhân tiên cảnh giới tống quan quan lại là có hy vọng địa tiên cảnh giới Quan quan quan quan t nàng. Nàng một vị địa tiên cao nhân tự mình truyền thụ chính mình suốt đời sở học xa so với cái gì tiên gia di phủ cơ duyên càng thêm chân quý dù sao lão sư không đơn thuần là truyền đạo thụ nghiệp còn có thể giải đáp nghi vấn giải hoặc bằng vào kinh nghiệm của mình để bọn hậu bối thiếu đi rất nhiều đường quân co có hay không lão sư dạy bảo hiệu quả không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực thượng quan thanh hồng đem tống quan quan trên dưới dò xét một lần hỏi tiểu nha đầu t ừ n g giết bao nhiêu người tống quan quan xứng sở vô ý thức nhìn từ bắc du một chút gặp từ bắc du thần sắc cũng đều thỏa thế là liền thành thật trả lời nói một trăm sáu mươi ba người từ bắc du vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh đừng nói xuất thân kiếm khí lăng không đường tống quan quan chính là chính hắn trên tay nhân mạng cũng không tính thiếu đi tòng long môn khách sạn ám vệ đến cự lộc ngoài thành mười hai lang đạo đậu một tí mười mấy hai mươi người trong g i a hồ nhân mạng là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Thượng quan thanh hồng gật gật đầu, nói ra lão phu tại ngươi cái tuổi này thời điểm dưới kiếm nợ máu đã là ba trăm bốn mươi có năm không một p h à m nhân bình thường đều là võ phu tu sĩ tống quan q u a n không khỏi âm thầm lữ i lưỡi khó trách lao nhân tại lúc tuổi còn trẻ thanh danh sẽ như thế huyết tinh không chịu đ ổ i thượng quan thanh hồng thoáng ngưng tạm nói tiếp cái gọi là quỷ đạo kiếm nói trắng ra là chính là sát nhân kiếm vì giết người dùng bất cứ thủ đoạn nào cho nên xứng quỷ tu tập quỷ đạo kiếm không thể không có giết người nhưng cũng không thể lạm sát người không giết người quỷ đạo kiếm liền tựa như là thư sinh đ ả n bình trên giấy hại người hại mình lạm sát người quỷ đạo kiếm cực kỳ nhuệ khí không giả nhưng cùng lúc cũng cực kỳ lệ khí như là kiếm co song phong đã thương người cũng thương mình lão phu lúc tuổi còn trẻ cực kỳ tôn sùng giết người giết ra tới kiếm đạo cực kỳ khinh bỉ những cái kia chỉ cầu khí phách thần ý kiếm đạo chỉ là lâm lao đằng sau mới hiểu được kiếm đạo một đường nếu có thể xưng là đạo vậy liền cũng không phải một chữ giết có thể khái quát giết người giết đến thành thạo sẽ chỉ làm kiếm ý của mình không tinh khiết cuối cùng mua dây bột mình chỉ để rơi vào bảng môn tả đạo bên trong đạo là đơn lưới đạo cho nên coi trọng sát phạt nhất tri đạo thích hợp nhất chiến trận chi tranh binh gia cao nhân cũng nhiều là dùng đạo mà kiếm có hai lưỡi một mặt giết người một mặt từ tỉnh lão hủ là tại tuổi quá một giáp đằng sau mới hiểu được đạo lý này có thể nói vì thế phí thời gian lãng phí hơn mười năm q u a n cảnh hôm nay tặng cho ngươi tống quan quan trịnh trọng điểm đầu nói tạ ơn trưởng t i đề điểm cảm ơn với không cảm ơn nói cũng không cần nhiều lời đem gái này đạo lý ghi ở trong lòng liền thành thượng quan thanh hồng khoát tay á o hắn gái này nửa đời người kinh lịch trầm bồng chập trùng chưa hẳn liền so công tôn trọng ngư kém bao nhiêu chỉ là hắn cùng công tôn trọng ngư khác biệt không có sâu như vậy trách nhiệm đến bây giờ đã là vạn sự coi nhẹ Hán mạnh hán mạnh, mặc thượng a n phong phát sân h phất c ơ n hán hoành mặc hán hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, mặc cho người đông nam phong động. g gió, chiếu cho h bát mặc mặc đại tây ta từ bát phong bất t ư bắc quan thanh hồng nhẹ g i ọ n g cảm k h á i nói đạo lý quy củ ở giữa chính là tiêu chuẩn mọi thứ đều coi trọng một cái nắm chắc tiêu chuẩn nhưng chính là cái này nắm chắc tiêu chuẩn khó khăn nhất giết cùng nếu mà không giết ở giữa tiêu chuẩn lão phu tự phó nắm chắc không tốt cho nên lão phu dứt khoát liền không lại chủ động giết người sáu mươi tuổi đằng sau lão phu trên tay nợ máu vẹn vẹn hai mươi có một không có chỗ nào mà không phải là không thể không giết người nói đi lão nhân p ấ t p a y thống quan quan t ứ c thời lui ra thượng quan thanh hồng nhìn về phía từ bắc du nói ra thiếu chủ tại ngày trước ban đêm thay mặt tông chủ từng cùng lão hủ nói qua một sự kiện nếu là ngươi thua ở xích bính trên tay liền để lao phu xuất thủ đưa ngươi cứu sau đó lao hủ lại đem cái này một thân sở học đều truyền thụ cho ngươi chỉ là đến lúc đó ngươi liền không còn là kiếm tông thiếu chủ chỉ là bình thường đệ tử kiếm tông từ bắc du đông nhiên ngần đầu mặt mũi tràn đầy trấn kinh thượng quan thanh hồng lắc đầu nói bất quá nếu là thiếu chủ thắng xích bính vậy liền không có lao phu chuyện gì thiếu chủ vẫn như c ũ là tông chủ đệ tử cũng vẫn như c ũ là tiếp nhận tông chủ đại vị kiếm tông thủ đồ chỉ là ngày sau thiếu chủ cũng không ngại đến la o hủ chỗ này đi một chút la o hủ đem chính mình tiên đạo kiếm hai ba cẳng nộ g nói cho thiếu chủ nghe nghĩ đến đối với thiếu chủ kiếm đạo tu vi hẳn là sẽ có chỗ ích lợi từ bác du trịnh trọng thi cái lễ túc dung đạo tạ quá thượng quan sư bá thượng quan thanh hồng lộ ra cái ôn hòa khuôn mặt t ư ơ i cười nói không nói những thứ này lúc này không sai biệt lắm đến ăn cơm canh giờ trong phòng đám kia thiên tiên giống như nữ nhân tính tình cũng không nhỏ chúng ta mau chóng tới miễn cho lầm canh giờ lấy mắng từ bác du hiểu ý cười một tiếng hai người sau khi trở về phòng quả nhiên đã chuẩn bị khai tiệc lần này không có làm cái gì cuộc sống xa hoa phô trường chính là một tấm b à n t r ọ lớn đám người quanh b à n mà ngồi trên b à n món ăn cũng là quang trạch xinh đẹp nhìn đẹp mắt về phần hương vị như thế nào còn muốn tự mình hưởng qua mới có thể biết từ bác du nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận một màn đ ỗ n g nhiên có chút thổn thức cảm thán khó trách đều nói thế sự vô thường chỉ có tự mình trải nghiệm qua một ít chuyện đằng sau mới có thể hiểu phong hồi lộ chuyện cùng chầm đ ồ n g chập trùng đến cùng lại như thế nào một loại cảm thụ vừa vặn lúc này trương tuyết giao hướng từ bác du bên này trông lại cười không n g t nói mặc dù hôm nay là g a h ế n nhưng ở khai tiệc trước đó vẫn phải nói một chút công sự cũng là mời mọi người làm một cái chứng kiến kể từ hôm nay ta lão bà tử này liền muốn tại đông hồ biệt viện bảo dưỡng tuổi thọ về sau kiếm tông sự vụ lớn nhỏ đều do bác du lịch làm chủ đang ngồi người đều sớm có chỗ chuẩn bị tâm lý mặc dù kinh ngạc nhưng còn nói không lên t r ấ n kinh từ bác du không có lộ ra cùng hỉ thái độ kiệt lực duy trì trên mặt bình tĩnh sau đó lộ ra một cái vừa đúng hàm xúc mỉm cười thanh vân đăng tiết lộ hôm nay phóng ra bước đầu tiên chương ba mươi b ố cải trang vi hành nói c h u dung chương ba mươi bốn cải trang vi hành nói chúng dung đang lúc từ bắc du tại đông hồ biệt viện bên trong dự tiệc thời điểm tạ tô khanh cùng diệp đạo kỳ thì là khinh x a giản từ đi vào thành giang đô bên trong đương đại hai đại thế gia gia chủ thân phận không thể bảo là không h i ể n quý lại thêm phía sau hai người riêng phần mình chỗ dựa phần này h i ể n quý lại lại muốn nặng ba phần hai người đều là lâu tại cao vị người định lực cùng lòng dạ cơ hồ đã dung nhập vào trong lòng mỗi khi gặp đại sự có t í n h khí cho nên hai người sẽ không giống những cái kia mới ra đời m a o đầu tiểu từ một dạng mặc kệ chuyện gì đều muốn ngay đầu tiên đi làm mà là sẽ chọn chìm c h m xuống đợi cho vạn sự đầy đ ủ đằng sau lại đi lôi đỉnh mục kích một trận chiến định g i a n g sơn hôm nay tạ tô khanh mặc vào một thân trường sang màu xanh lam diệp đạo kỳ mặc vào một thân màu xanh nu bảo hai người đều là trừ bỏ trên người các loại trang sức không còn đắt như vậy khí bức người thật là muốn nhìn thật kỹ sống an nhàn sung sướng hơn phân nửa đời hai người không thể gạt được người hưu tâm con mắt nhất là trên người cái kia cố thông dong bình t ĩ n h trạng thái khí cũng không phải bình thường thư sinh thậm chí là quan viên có thể có hai người lần này cũng miễn cưỡng xem như cải trang vi hành cũng không phải muốn mưu đồ bí mật cái gì đại sự kinh thiên động địa t h u ầ túy là bởi vì diệp đạo kỳ sống lâu mỹ quốc lần này đặt chân gian đô tâm huyết dâng trào muốn thể nghiệm một chút chợ b ú a muôn màu lúc này mới cùng tạ tô khanh một đạo đội thường phục đi vào thành giang đô bên trong thiên hạ bốn đều đế đô giang đô trung đô bắc đô trong đó bắc đô cùng trung đô là biên quan trọng chấn bách chiến t r i địa mặc dù địa vị trọng yếu thành cao lao sâu nhưng là binh mâu đợi sáng t r i địa chưa nói tới phồn hoa hai chữ cho nên lại có người đem đế đô cùng giang đô cùng xưng là nam bắc hai đều có thể nói tại chợ b ú a phồn hoa phương diện này giang đô là trong thiên hạ duy nhất có thể cùng đế đô đánh đồng thanh trì diệp đạo kỳ là diệp gia lão thái quân diệp hạ như tử mà diệp hạ là trưởng giáo chân nhân thu diệp đồng bảo mỗi mỗi. cho nên hắn hẳn là xưng hô trưởng giáo chân nhân một tiếng cậu chỉ là bởi vì hắn theo họ mẹ làm diệp gia nam nhân cho nên mới đổi tên là bá phụ thân phận do trưởng giáo chân nhân cháu trai biến thành ruột thị t c h ấ t tử kỳ thật dựa theo quy củ mà nói diệp đạo kỳ vốn không có tư cách kế thừa diệp ra vị trí gia chủ bất quá tại diệp hạ mang theo hắn leo lên đều thiên phong gặp mặt thu diệp đằng sau diệp ra bên trong tất cả phản đối thanh âm đều biến mất t r ư ở n g giáo chân nhân là siêu thoát phàm thế trên trời nhân vật cho dù là một cái to như vậy diệp ra ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu diệp gia chủ vị trí vốn là trưởng giáo chân nhân hắn nói ai là gia, chủ, người đó là gia chủ. nguyên nhân chính là như vậy diệp đạo kỳ chẳng những thành diệp gia bên trong người hơn nữa còn nhảy lên trở thành diệp gia gia chủ mặc kệ là cháu trai hay là chất nhi lấy diệp đạo kỳ bây giờ diệp ra thân phận của gia chủ cũng sẽ không tùy tiện đặt chân đế đô nếu là hắn đặt chân đế đô vậy liền cho thấy trưởng giáo chân nhân có lời muốn đối với hoàng đế bệ hạ nói cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi vào tòa này phồn hoa không thua đế đô giang đô t ạ t u khanh mặc dù không ở thành giang đô bên trong nhưng lại xem như nửa cái địa chủ nếu khách nhân có chuyện nhờ hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý thế là liền có hôm nay hai người cải trang vi hành chi hành kỳ thật nói là cải trang vi hành cũng không quá chuẩn xác dù sao hai người đều là đ ị a tiên cảnh giới đại cao thủ thật muốn có người hành thích cũng tất nhiên đồng dạng là đ ị a tiên cảnh giới bình thường cảnh giới hộ vệ tại đ ị a tiên cao nhân trước mặt có cùng không có cũng không khác nhau quá nhiều bây giờ trong thế đạo này chỉ cần là thế gia cao phiệt gia chủ cái nào không có một thân không tầm thường tu vi hai người theo sáng sớm vào thành dòng người qua cửa thành đằng sau đầu tiên là đi dạo mấy nhà đồ cổ cửa hàng đồ cổ cửa hàng bên trong cái gọi là đồ cổ một thật c h í n g giả g ạ t được những cái kêu bỗng nhiên phú quý sau học đòi văn vẽ thương nhân lại không lừa được hai vị này ra học bên thâm thế gia gia chủ Thật người nói đến, n hai người trong trí nhà bài chơi á i nào k ô n lên tháng này bằng liền bằng phần Ngày g giả, giác phải thứ thật chỉ thể h cảm cái vật đồ cũ, có c đồ cổ ở giữa có câu nói gọi là nhặt nhạnh chỗ tốt ý là dùng rất rẻ giá tiền mua được rất đáng tiền đồ cổ mà lại người bán còn chưa biết một đường đi tới hai người ngược lại là nhặt nhạnh chỗ tốt không ít b ấ t quá cũng đục lỗ một lần cái gọi là đục lỗ chính là nhìn sai rồi mua được vật giả kiện điều này cũng làm cho diệp đạo kỳ không khỏi cảm thán thật thật giả giả hư hư thật thật cái này n g ư ờ chơi đồ cổ ở giữa nước thật đúng là sâu đi dạo xong đồ cổ cửa hàng hai người lại đi đại danh đỉnh đỉnh đa bảo các danh tự này lấy được ngay thẳng tục khí lại là toàn bộ thành giang đô bên trong số một hiệu bờ lớn ở chỗ này trời nam biển bắc các loại kỳ chân dị bảo cái gì cần có đ ề u có giang nam bản địa băng t ầ m t ơ lụa đông bắc sau xây sừng hiệu lao sâm tây bắc thảo nguyên độc sinh nó ngọc bảo trúc ngà voi cùng trong đá phỉ thúy ngụy quốc tinh kim cùng các loại bảo thạch trong đế đô đình mới nhất chế tạo kiểu mới đầu mặt đồ trang sức thiên nam c h i địa đông trùng hạ thảo thậm chí còn có phiêu dương qua biển mà đến tự minh đồng hồ cùng đồng hồ bỏ túi những vật này để cho người ta hoa mắt diệm đạo kỳ cầm lấy một khối chính tông nó ngọc giữ tại trong lòng bàn t tạ t u khanh đạo trước kia là tại trương tuyết giao danh nghĩa hiện tại phải thuộc về từ bắc du danh nghĩa nguyên lai、like、là hắn diệp đạo kỳ s ừ n g sốt một chút mỉm cười thả ra trong tay nón ngọc phần này sản nghiệp thế nhưng là không nhỏ hắn nếu là có thể cầm trong tay vậy nhưng thật sự là anh hùng xuất thiếu niên tạ t u khanh từ trong tay h à o rút ra một tấm ngân phiếu đem khối kia nón ngọc tính cả một khối mạ vàng đồng hồ bỏ túi mua một lần bên dưới nói tần mục miên nhà chứa đường thánh nguyệt hiệu cầm đồ sòng bạc lại thêm trương tuyết giao hiệu hơn đây đều là một ngày thu đấu vàng nghề kiếm sống chính là chúng ta những người này nhìn cũng muốn bằng thêm ba phần hâm mộ. Hai người đi ra đa bảo các. diệp đạo kỳ tiếp lấy lời nói vừa rồi đầu nói ra kỳ thật những n à y còn không tính cái gì nhất làm cho người đỏ mắt hay là đường biện sinh ý liền liên, liên đới nắm giữ gần phân nửa sau xây mộ dung huyền âm đều không tiếp ba phen mấy bận đến tham gia n đô đang t i ế t bị mấy vị kia xem như người ta trưởng bối nữ tử đánh trở về cuối cùng rơi xuống một cái đầy bụi đất tạ t u khanh nói khẽ bây giờ mỹ quốc cũng tốt năm đó vệ quốc cũng được bất kể nói thế nào trương lá mộ d u n g công tôn thượng q u a n ngũ ra đều từng là đồng khí liên tri bây giờ lá mộ dung hai nhà lên như diều gặp gió trương công tôn diệp đạo kỳ nhìn hắn một cái cười nhặt nói tạ huynh đây là đang nói móc ta tạ tô khanh cười nói chỉ là muốn cho diệp huynh để t ì n h một câu xin lắng hay nghe diệp đạo kỳ cau mày nói tạ tô khanh trầm dai nói phóng nhãn thiên hạ hôm nay hai người chúng ta không tính là chân chính đại nhân vật khó mà tùy tâm sử dụng nhưng cũng không có khả năng xem như tiểu nhân vật tối thiểu nhất còn có một phần tổ tông cho ân ấm phú quý tại hơn so ra mà nói như là hoàng đế bệ hạ cùng trưởng giáo c h â n nhân đại nhân vật như vậy tốt làm lo liệu cẩn thận hai chữ cho dù không có đại công cũng sẽ không có lỗi nặng như là thăng đấu tiểu dân tiểu nhân vật như vậy cũng tốt làm không hiểu trời cao đất rộng cũng không hiểu thiên tâm đại thế ngơ ngơ ngác ngác trò chuyện độ cả đời chính là chỉ có người ta bực này không trên không giới nhân vật khó khăn nhất làm đối đầu muốn phỏng đoán tự h ý thận trọng từ lời nói đến việc làm cần c ù chăm chỉ làm việc đối với bên dưới muốn ra vẻ lòng dạ cao thâm coi trọng khống chế trí đạo nhìn như phong quang không gì sánh được kỳ thực nơm nớp lo sợ như g i m trên băng mỏng diệp huynh ngươi nói có đúng hay không cái này để ý diệp đạo kỳ rất có cảm xúc gật đầu nói t ạ huynh lời ấy nói đến có lý hơn nữa còn là nói chúng tim đen tạ t u khanh cười cười càng khái nói tại trong thế tục pha trộn lâu ngày càng phát ra minh bạch thánh nhân lời nói trung dung hai chữ không tranh nhất thời chi khí không màng sảng khoái nhất thời bất đắc trí nhất thời cường đại nói trắng ra là tại chúng ta vị trí này không cần nhiều như vậy sát phạt quả quyết càng nhiều thời điểm vẫn là phải mọi thứ có lưu ba phần khoát lượng một phần phật tâm thiện n i ệ m có lẽ tại ngày sau liền có thể để cho mình nhiều một con đường lùi diệp đạo kỳ trầm mặc hồi lâu trầm g i i nói tạ huynh là muốn để cho muốn là để t a đối với lưới. từ bắt một mặt、lưới. Tạ ru mở tu khanh đem khối kiên đoán ngọc đưa tới d i ệ p đạo kỳ trong tay nói khẽ có ý tứ này nhưng không phải toàn bộ kỳ thật ta cũng là biểu lộ cảm xúc chúng ta rất nhiều thế ra sở dĩ có thể sừng sững không ngã bằng chính là trung dung hai chữ nửa đời không trái không phải phàm là muốn cao hơn một bước cho dù có thể đoạt được hàm o vị vậy cũng chỉ là một khi một đời c h i cường thịnh thay đổi triều đại đằng sau nhà tan tộc diệt cuối cùng là công giá chẳng liền lấy một giáp trước đó trượn chúng ta không thể không có cho rằng là xem xét diệp đạo kỳ nhẹ nhàng u ố t ve trong tay nữ ngọc như có điều suy nghĩ chương ba mươi lăm p h ồ n hoa liễu mật đi đường khó chương ba mươi lăm p h ồ n hoa liễu mật đi đường khó ngay tại tạ tô khanh cùng diệp đạo kỳ cải trang xuất hành thời điểm đông hồ biệt viện tiệc tối t á n đi từ bắc du mang theo tám điểm say xay nhưng men say quay trở về ở vào giang đô thành vinh hoa phường bên trong trong phụ đệ mặc dù bây giờ từ bắc du sơ nắm quyền hành nhưng khoảng cách tạ tô khanh diệp đạo kỳ bực này hào phiệt ra chủ thế giới hay là quá mức xa xôi đừng nói cái gì chuyển thường ngàn năm mà không ngã cũng đừng nói cái gì nội tình như thế nào nếu như đem hắn trên người mặt khác quan g hoàn r ứ t bỏ hắn nhiều lắm là liền xem như cái lây dính một vòng màu xám thương nhân mà thôi hơn nữa còn là cái lần đầu trải qua thương đạo thương nhân hồi phủ đằng sau tống quan quan cho từ du bưng ắ c Du b tới một bát canh g i ả i rượu bởi vì hôm nay ra hiến uống rượu không phải bình thường phản h ể u mà là công tôn trọng mưu trước kia lúc cất một vỏ bách điệu nướng dùng hơn tám mươi chủng loài chim trong miệng nước bọt lấy bí phương nướng mà thành rượu danh s ư n g đ ị a tiên cảnh cao nhân nếu không lấy tu vi ngăn cản cũng muốn s a y đến ở đây rượu phía dưới có thể thấy được phía sau kình chi bá đạo từ bắc du bởi vì tự thân cảnh giới nguyên cớ chỉ là u đồi phủ t rượu ê n đ không đã đỏ là gương không phải phao cựu giải đ rượu canh giải rượu tự nhiên cũng không phải p h à o vật chính là dùng các loại chân quý dược liệu tỉ mỉ điều chế mà thành chẳng những có thể rõ ràng thần tính não mà lại nhất là ôn dưỡng lá gà tỉ m từ bác không không t du nằm tại trên một tấm ghế nằm có chút nghiêng đầu nhìn lại phát hiện ngoài cửa sổ đã là một mảnh đẹp kịt mưa lớn qua đi là cái trời nắng trong màn đêm treo một vòng sáng trong minh nguyện không thấy nửa phần mây đen che đậy từ bác du thoáng thu tấm mắt lại chuyển tới bên cạnh tống quan quan trên thân mở miệng hỏi bao lâu tống quan, quan ngồi tại ghế nằm cái khác t r e o đôi bên trên hai tay trùng điệp đặt đầu gối sau khi nghe nhẹ giọng hồi đáp giờ rộng một khắc từ bác du xoay người ngồi dậy tống quan quan vô ý thức muốn nâng một thanh từ bác du c ư ờ i khoát tay á o từ bác du bình t ĩ n h thần đứng dậy đi vào án thư bên cạnh tiện tay mở ra mấy quyển hồ sơ nhẹ giọng hỏi mấy ngày nay những quản sự kia bọn họ thế nào nói đến chính sự tống quan quan nhiều hơn mấy phần trịnh trọng trầm giọng nói từ khi xích bính sau khi chết đều rất là biết điều không ít người đều đi đi trường sư tỷ phương pháp nghĩ đến là những năm này không ít hơn bên dưới nó tay bây giờ gặp xích bính đều đã chết lúc này là thật sợ hãi tống quan quan do dự một chút Nói tống i người cái nói chi đôi khi Người đi nói tiếng, lại người cái kia tại phải người ế đến p đáp lập cũng có cự bác nước có cá, có đôi khi hay là hồ đổ một chút cho đáng. Người đi cùng có có cụ chút, nô nô từng nhân thường tình, trong không đáng. trường ăn nàng, tình hình cụ thể đáp ứng một chút, nhưng là những cái không ra gì không ở tại hàng, ta phải dùng gật gật gì tìm tỷ, bất tỷ tuyệt. Từ át một thoả một tìm thể xét thể một ta t mấy đều đầu, đều đồ đầu bị quá quá quá Du sau về hay y. ra, ra là là là hồ h ở quan quan gật đầu ghi lại từ s í c h bính bỏ mình đến tham gia đông hồ biệt viện gia hiến trong khoảng thời gian này từ bắc du không có nhàn rỗi hơn phân nửa thời gian đều là tại đọc qua các đại quản sự báo lên sổ sách hồ sơ cũng không có không để ý tới không hỏi đến nhà thỉnh tội ngự giáp cùng huyền đất hai người mà là đem hai người phơi ở ngoài cửa quyết định chủ ý muốn đem hai người cuối cùng còn sót lại ngạo khí cho triệt để làm hao mòn sạch sẽ từ bắc du thả ra trong tay hồ sơ trầm d ã i nói ngày mai ngươi liền đi thượng quan sư bá bên kia ngươi có thể sớm ngày đ ặ t chân nhân tiên cảnh giới kiếm khí lăng không đường sự tỉnh cũng liền có thể sớm ngày chứng thực tống quan quan không phải người ngu dốt lập tức nghe ra từ bắc du lời nói bên ngoại âm không khỏi kinh ngạc hỏi ý của công tử là muốn để nô tỳ thống lĩnh kiếm khí lăng không đường. từ bác du gật đầu nói ta hiện tại không cầu kiếm khí lăng không đường có thể giúp đỡ ta cái gì chỉ c ầ u trước đem kiếm khí lăng không đường một mực nắm chặt đừng lại sinh ra loại gì quan quan ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất thống lĩnh kiếm khí lăng không đường việc cần làm trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác tống quan quan nhu tìm nói nô t h tư lịch nâng cạn tu vi cũng bất quá là quỷ tiên cảnh giới sao có thể gánh chức trách lớn này hay là xin mời công tử lại cân nhắc một ít từ bác du lắc đầu nói không cần lại châm trước ta nói ngươi có thể đảm đương nổi ngươi liền có thể đảm đương nổi còn nữa nói ta trước mắt trên tay có thể sử dụng người cứ như vậy mấy cái chương ăn ngược lại là tư lịch đủ có thể tu vi thật sự là không lọt mắt xanh khó mà phục chúng cho nên ta mới muốn ngươi nhanh chóng đặt chân nhân tiên cảnh giới chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện ý giúp ta nghe được từ bác du nói như thế tống quan quan vội vàng lắc đầu nói nô tỷ nguyện vì công tử sông pha khói lửa từ bác du đưa tay ngăn lại nàng còn chưa lối ra nửa câu nói sau ý cười ôn thuần nói ta không muốn ngươi vì ta sông pha khói lửa ta chỉ cần ngươi đi lên quan sư bá c h ỗ ấy hảo, hảo học o h nghệ tranh thủ sớm ngày đặt chân nhân tiên cảnh giới sau đó trở về giúp ta trưởng quản kiếm khí lăng không đường có thể làm được hay không tống quan quan nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn gương mặt không hiệu có chút nóng lên thấp không dám cùng hắn đối mặt cuối cùng mới trầm thấp nói một cái có thể chữ từ bác du thỏa mãn cười cười nói thời điểm không còn sớm ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi thôi tống quan quan ừ một tiếng rời khỏi ngoài phòng t h u ậ n tay giúp từ bác du giữ cửa c h e đ ợ i tốt từ bác du lại từ trên b à n cầm lấy một bản hồ sơ lật ra vài t r a n g sau hiếp mắt trầm tư bây giờ có xích b á n h vết xe đổ không có gì bất ngờ xảy ra sau đó không ai còn dám cùng hắn chính diện cứng đối cứng chắc chắn sẽ là một chút trong đông có kim âm hiểm thủ đoạn chẳng những khó lòng phòng bị mà lại cũng không dễ để hắn nắm được c n dùng kiếm sát người từ b á c du tự nghĩ còn có thể được cho tinh thông hai chữ nếu muốn nói là đến kinh doanh sản nghiệp từ b á c du coi như thật chính là rốt đặc cắn mai từ b á c du nếu muốn hạ quyết tâm chỉnh đốn các đại sản nghiệp thậm chí g i ế t gà doa khỉ như vậy bị tổn hại tự thân lợi ích thậm chí là thân g i a tính mệnh các quản sự đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết dưới đ ấ y những quản sự này bọn họ để bọn hắn đi giống xích bính như thế tạo từ b á c du phản cho bọn hắn mượn một trăm cái lá gan cũng không dám bất quá những này kẻ già đợi bọn họ chìm đắm thương đạo nhiều năm am hiểu sâu trên thương trường các loại quy củ tiêu chuẩn chỉ cần liên t h ủ lại động chút tay chân liền có thể để kiếm tông bồi lên thật lớn một bút bạc hơn nữa còn có thể khiến người ta nhìn không g i a nửa n điểm á n h khỏe cho dù ngươi vị thiếu chủ này biết là chúng ta làm tay chân thế nhưng là ngươi không có nửa phần chứng cứ pháp không trách chúng cho dù ngươi thủ đoạn lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta tất cả đều chặt phải không Đến lúc đó, ngươi từ bắc du sức đầu mẹ chán, đền ngươi chán, liền muốn phí thật nhiều công sức, còn nói lúc bắc sức sức, chỉ gì từ thâm hụt thật bù du mẹ phí ngươi lại thế nào có ý tốt lấy thêm chúng ta khai đao nói cho cùng vẫn là phải dựa vào chúng ta mới có thể đem cái này to to nhỏ nhỏ sản nghiệp vận chuyển bình thường đứng lên ngươi mặc dù là thiếu đông ra nhưng cũng chạy không thoát bị chúng ta những n à y trưởng quỹ mất quyền lực hạ tràng hay là câu cách ngô kia phàm là có thể tại giang đô thành bên trong đặt chân cái nào không có điểm bản lĩnh thật sự cái nào sau lưng không có đủ loại liên lụy liên hệ một cái tác động đến nhiều cái cần chỉnh đốn hai chữ chính là trương tuyết giao tự mình xuất thủ cũng muốn coi trọng thời cơ phân t ứ hòa hầu thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được từ b á c du trong lòng minh bạch mặc dù bây giờ những quản sự này bọn họ còn tại quan sát không có thật xuất thủ chỉ khi nào xuất thủ mang đến chấn động chưa hẳn liền so s í c h bính sự tình nhỏ h ắ n tử trong tay nào lấy ra một viên đồng tiền đưa nó đứng ở đầu ngón tay nhớ tới rời đi đông hồ biệt viện lúc thượng quan thanh hồng đưa cho hắn hai câu nói phồn hoa liếu chỗ kín phát đến mở mới là thủ đoạn phong cùng vũ gấp lúc lập được phương gặp g ó c chân hắn hôm nay xem như đứng thẳng g ó c chân có thể sau đó ngăn tại trước mặt hắn chính là một lớn bụi bụi gai mảnh này bụi gai sẽ không c ầ n bệnh lại có thể làm cho hắn chật vật không chịu nổi thậm chí là dừng bước không tiến làm sao không lộ ra chật vật đi qua mảnh này bụi gai liền thành ngay sau đó năn đ ề từ bắc du con ngón búng ra đầu ngón tay đồng tiền vỡ vụn thành hai nửa rơi xuống ở trên b à n vừa vặn nhất chính nhất phản hà tuyên đã t ừ n g đố i với từ bắc du nói qua làm việc nếu là không có đầu mối vậy liền từ chỗ nhỏ lấy tay lấy nhỏ gặp lớn trái lại nếu là thiên đầu vạn tự không biết từ chỗ nào lấy tay vậy liền từ chỗ lớn lấy tay từ trên cao đi xuống từ bắc du trầm tư một lát phẩy tay háo một cái đem hai nửa đồng tiền thu hồi trong tay háo tiếp theo từ đông đảo trong hồ sơ lật ra một bản giày nhất hồ sơ trên phong b ì sách ba chữ to đa bảo c á t chương ba mươi sáu thư thánh bút tích thực đa bảo c á t chương ba mươi sáu thư thánh bút tích thực đa bảo c á t đa bảo c á t nói đến vậy coi như thật sự là lịch sử xa xưa bản về thành lập thời gian sớm muộn đừng nói kiếm tông mặt khác s ả n nghiệp chính là đông hồ biệt viện cũng xa xa không kịp năm đó kiếm tông đời thứ mười hai tông chủ đại vị lúc đã từng du lịch thiên h ạ g dọc đường giang đô lúc tâm huyết dâng trào sáng lập nhà này hiệu bơn cũng tự mình tự viết đa bảo các ba chữ đa bảo các danh tự này rất tục khí cũng rất l ớ n khí nhưng trên thực tế thành lập mới bắt đầu đa bảo c á t chính là cái bình thường hiệu buôn nhỏ không có tiền không có bối cảnh chỉ có thể coi là tại thành giang đô bên trong miễn cưỡng đặt chân mà thôi mà xem như hiệu buôn người sáng lập không diễn con kết thúc du lịch trở về bích du đ ả o không lâu sau liền kế nhiệm trở thành tân nhiệm kiếm tông tông chủ khi đó chính vào kiếm tông cùng đạo môn lại một lần g i ả n g co làm tông chủ không diễn con bận rộn tại trong tông đại sự rất nhanh liền đem cái này tiện tay trở nên trò chơi chi t ắ c triệt để quên đến sau đầu ai cũng không hề nghĩ tới cái này không cha không mẹ đáng thương hại tử đúng là tại tấc đất tất vàng thành giang đô bên trong sống tiếp được mà lại trải qua chắc t r ở đằng sau cuối cùng trở thành kiếm tông một chỗ chi nhánh sản nghiệp có kiếm tông duy trì đa bảo các rốt cuộc khổ tận cam lai từ một cái không đáng chú ý hiệu vươn nhỏ từ từ trưởng thành là thành giang đô bên trong số lượng đông đảo trung đ ẳ n g hiệu vươn một trong bất quá như cụ không so được hôm nay tươi tham khí tượng sau đó rất nhiều năm qua trải qua đ ờ i thứ mười b ố tông chủ hứa lân cùng đ ờ i thứ mười bốn tông chủ thượng quan tiên trần hai đ ờ i kiếm tông tông chủ đa bảo các một mực duy trì loại này không nóng không lạnh trạng thái thẳng đến thượng quan tiên trần bỏ mình kiếm tông là út đa bảo các mới nên đón chính mình lớn nhất chuyển cơ năm đó đại tê lập cùng lao tướng dê bá phủ xuất quân đội hải t r i n h phạt vệ quốc thuận thế d i ệ n đi cùng kiếm tông liên lụy cực sâu trương thị cùng công tôn thị hai nhà trương tuyết giao mang theo trương thị bộ tộc bạc triệu gia tài đi vào giang đô cắm dê ở giang đô nhiều năm đa bảo các một cách tự nhiên tiến vào trương tuyết giao trong tầm mắt có trương tuyết giao đại lực đến n ữ a t i ê n lặng nhiều năm đa bảo các cũng coi là hậu tích bạc phát r ố t c ù n g một tiếng hót lên làm kinh người tại hơn mười năm trong thời gian nhảy lên trở thành giang đô thành nội thậm chí là toàn bộ giang nam đều số một hiệu mưa lớn bây giờ trương tuyết giao giao quyền đa bảo các cũng ở tại hàng lớn nhỏ chi nhánh mấy chục nhà sổ sách đều được bày tại từ b nếu là đơn thuần từ trên sổ sách đến xem đa bảo cắt có thể nói là cái tụ bà buồn dù n g một ngày thu đấu vàng để hình dung cũng không đủ có thể mặc dù là như thế từ bác du hay là quyết định từ đa bảo cắt vào tay từ bác du tin tưởng vốn liếng càng lớn gia sản càng nhiều chuyện ẩn ở bên trong thì càng nhiều nhược điểm cũng càng nhiều bởi vì cái gọi là rừng lớn chim gì đều có nếu đa bảo cắt có thể một ngày thu đấu vàng như vậy người ở bên trong có thể được đến cũng sẽ không thiếu đi mặc kệ là trường tuyết giao cũng tốt vẫn là hắn từ bắc du cũng được đều sẽ đối với cái này mở một con mắt nhắm một con nhưng cũng hầu như sẽ có chút lòng tham không đáy đưa tay quá dài vượt qua quy củ mà những người này chính là từ bắc du cắt vào thế cục nơi mấu chốt nhắc tới cũng xảo n g à y kế tiếp từ bắc du vừa mới đem tống quan quan đưa tiễn trương an liền đặc biệt chạy tới nói đa bảo các hôm nay có một trận thanh thế không nhỏ bán b ả o sẽ cái gọi là bán b ả o sẽ danh tự cũng đa bảo các n h ấ t mạch tương thừa ngay thẳng lại tụ khí nhưng phóng nhãn toàn bộ giang nam lại là duy nhất cái này một nhà trương tuyết giao tại cái này bán bão sẽ lên lần lượt đầu nhập vào không xuống hai triệu l ư ợ bạc đã từng bán đi ra một vị thượng cổ địa tiên còn xuất lại tục mệnh đan thuốc bởi vậy danh tiếng vang xa lại trải qua vài chục năm kinh doanh sau rốt cục có hôm nay như vậy thành thế bây giờ có thể đến tham dự bán bảo biết không phú t h ì quý thậm chí còn có địa tiên cao nhân tham dự trong đó l u ậ n quy mô mặc dù không so được năm đó cự lộc sẽ nhưng cũng coi là một trận không nhỏ t h ị n h hội bán bảo đại hội nơi tổ chức điểm cũng không tại thành giang đô bên trong mà là tại giang châu h u y ề n võ hồ phụ cận một chỗ nơi hẻo lánh núi rừng bốn phía t h ă n thẳm khi hữu không có người ở yên lặng thanh lu Ở chỗ này có cách mảnh điện hình phong đình này điện rang nam phong cách mặt mũi viện, ngói đen tường trắng, một mặt mũi lần â m mà trúc, nằm hồ xanh nước biết ở giữa cực kỳ thanh nhã ý cảnh. trúc, biết nước cực non ở ở giữa kỳ ý l này áp chục bảo vật là thư thánh tự tay viết mà bảo năm đó thư thánh lấy thư pháp một đạo vang danh thiên hạ nó thở thiếu thời tuần tự đi thăm danh sư trung nhiên lúc bái nhập đạo môn muôn hạ tinh thông phụ triện một đạo tuổi bốn mươi lúc lấy chế p h ụ chi thuật mà danh truyền thiên hạ đạo môn phụ triện phái phần lớn là tinh thông thư hòa người đã tinh thông chế phủ lại có thể huy hào bắt mặc thư thánh cũng là như vậy lúc tuổi già lúc quy ẩn tại thứ hai mươi bảy đầu tiên thư đạo hợp nhất đạt đến viên mãn cảnh giới đại thành liền được vinh dự thư thánh thư thánh thư tốt pháp kiêm lan ệ cỏ, d đình i chi ể t thiếp n h tức thì bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất hành thư bây giờ đại danh đỉnh đình khúc thủy lưu thương nơi phát ra điện cố cũng là bởi vậy mà đến bất quá lan đình thiếp đã là bị tiền triều đế vương trôn cùng tại trong lăng mộ bây giờ lại khó thấy bút tích thực có khác một bộ thư thánh tự tay ghi chép hoàng đình kinh chính là năm đó thư thánh tại đạo cửa lúc tu hành lưu lại bây giờ thâm tàng tại đạo cửa trong tử tiêu cung bình thường khó mà nhìn thấy trừ cái đó ra thư thánh truyền lưu thế gian bút tích thực ước chừng có hai mươi năm quyển trong đó phật di giáo kinh bị phật môn thu nạp tương đối nổi danh t ă n g loạn thiếp bình an thiếp phi bạch thiếp các loại bị thái hậu lâm ngân bình bỏ vào trong túi về sau toàn bộ chuyển cho cháu gái của mình tiêu chi nam lại thêm các đại thế g i a cất giữ số lượng ước chừng còn có m ộ ư ơ i hai quyển lưu truyền ở bên ngoài hôm nay dự định bán ra đôi hạ thiếp vốn là trương thị cất giữ chỉ là trương tuyết giao vô ý đến đạo này thế là dứt khoát đem nó cùng với những cái k h á c chân quý đồ vật cùng một chỗ bỏ vào đa bảo các bên trong chỉ là chẳng biết tại sao cái này đô i hạ thiếp đặt ở đa bảo các bên trong cũng có một đoạn thời gian cho đến hôm nay mới bị lấy ra dùng làm lấy áp trục đồ vật ý vị của nó để cho người ta suy nghĩ giang nam bản chính là danh sĩ tụ tập tri địa tin tức này sau khi truyền ra có thể nói là hành động toàn bộ giang nam sĩ lâm lớn nhỏ danh sĩ theo nhau mà tới so với tranh đoạt hót nhất đầu bài hoa khôi còn muốn náo nhiệt mấy lần dù sao nữ tử tuy đẹp cũng cuối cùng cũng có phấn hồng biến khô lâu ngày đó Có thể sách này bút tích thực chân thể thánh bút truyền thừa này là lại đời đời kiếp kiếp quy ý đồ vật, t cái gì nhẹ, cái liếc gì gì nặng nhẹ h qua ấ ngay. Bán Quy bảo đại hội、quy、củ c ũ này g giống giản người giá tiếp, tên của nó đơn giản như vậy trực tiếp, người trả của cao được, vậy m lại muốn hiện muốn u ân. q Củ này không thể nghi ngờ để rất nhiều tự xưng là hai tay không dính vật vàng bạc đại nho danh sĩ rất là lên án nhưng từng ấy năm tới nay như vậy lại vẫn luôn là xét đánh bất động tương truyền đây là ba vị lao phật ra một trong t r ư ơ n g tuyết giao tự mình quyết định quy củ những người khác lại vì bất mãn cũng chỉ có thể không thể làm gì dù sao không phải ai đều có mộ dung huyền âm cổ tay còn nữa nói cho dù là mộ dung huyền âm cũng đã hai lần ghé kích t r ư ờ n a nếu là đông đảo hiển quý cùng chân bảo tụ tập t r i địa nơi này hộ vệ liền không thể vị không xâm nghiêm trừ đệ tử k i ế m tông còn có lâm thời từ tần mục miên cùng đường thánh nguyệt bên tia đ i ề u tạm tới nhân thủ vẹn vẹn quỷ tiên cảnh giới liền có mười người nhiều mặt khác có nhân tiên cảnh giới cao thủ ba người cùng một vị tự mình c h ấ n giữ địa tiên cao nhân p h ụ thân vương đ ệ bất quá cũng như vậy từ bắc du cùng trương an sớm một bước tới chỗ này xuống tới xe ngựa tiến vào đình v i ệ n sau trương an là từ bắc du giới thiệu nói bán bảo đại hội trên cơ bản một năm tổ chức một lần quy củ không thay đổi đều là người trả giá cao được mà lại mỗi lần áp chụt bảo vật đều rất có đáng xem tỉ như nói lần này đô h Cùng lần từ bắc du, du có h chút bảo hăng hái nói đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ gần một trăm linh lượng bạc liền mua một thanh tự vật xem ra giang nam kẻ có tiền thật đúng là nhiều trương an lắc đầu cười nói thiếu chủ ngươi có tông chủ chuyển xuống kiếm khí nơi tay tất nhiên là không tốt trải nghiệm một thanh tiện tay binh khí ý nghĩa trọng yếu những tán tu này cả ngày bên trong không thể thiếu l i ề u mạng chém giết gặp được một thanh thích hợp chính mình hảo binh lưới đ a o cho dù là tán gia bại sản cũng cần mua đến nói không chừng có thanh này binh khí liền có thêm mấy phần phần thắng ngày sau cũng liền có thể trong chém giết còn sống sót t r ư ơ n g sư tả cũng biết những này từ bác du có chút kinh ngạc t r ư ơ n g a n trên mặt đông nhiên không có ý cười khẽ thở dài sớm mấy năm ta đã từng cùng người cùng một chỗ hành tẩu giang hồ đáng tiếc người kia bị chết đuối chết tại trong giang hồ chương ba mươi bảy chết đuối trong giang hồ chương ba mươi bảy chết đuối trong giang hồ trương an là trương tuyết giao đường chất nữ bây giờ đã là qua tuổi trung niên tại nàng đi qua mấy chục năm trong đời cũng không phải là cũng giống như hôm nay như vậy bình tĩnh không lay động cũng là từng có thay đổi rất nhanh cùng c h ầ m động chập trùng trương an còn không phải đạo c ô lúc đã từng beo kiếm đi giang hồ nữ tử nào không hoài xuân năm đó trương an hành tẩu giang hồ đương nhiên sẽ không là l ẻ loi một mình người kia đồng dạng là xuất thân kiếm tông cùng trương an đúng đúng thanh mai trúc mã bạt n r ờ i trưởng thành sau một cách tự nhiên cùng đi tới kỳ thật du lịch thiên hạ cũng tốt sông sáo giang hồ cũng được cũng hoặc là, là nho môn cái gọi là phụ tráp du học đạo môn lời nói vân du bốn phương hành đạo phật môn nắm bắt hóa duyên nói cho cùng đều là một cái ý tứ ra ngoài đi một chút khai thác tự thân tầm mắt trong lòng cách cục tự đại chỉ bất quá giang hồ rất lớn cũng rất sâu sáng tạo ra vô số phồn hoa cường thịnh cũng mai táng vô số người thiếu niên thi cốt cùng mở t ư ợ n g người với người giang hồ là không giống với có người hành tẩu giang hồ như một vi v a sông đặc ở toàn bộ giang hồ trên đỉnh sóng vạn chúng trú chú mục ó người hành tẩu giang hồ tựa như bơi chó bơi lội mặc dù khó coi nhưng tốt xấu không đến mức chết đuối cũng có người mới vừa vào giang hồ còn chưa xử suất chính mình một vi vợ sông có thể là bơi chó thức liền đã chết đuối trong giang hồ từ bắc du mới vừa vào giang hồ thời điểm kém một chút liền bị triều đình cùng đạo môn ở giữa sóng to gió lớn chết đối u vạn hạnh hắn gặp công tôn trọng yêu lúc này mới ôm lấy cây c ỏ cứu mạng bình thường từ dưới đáy nước nâng lên chỉ bất quá cũng không phải là người người đều có thể có từ bắc du vận khí tốt như vậy có ít người bị sóng to gió lớn t h ổ i hải cốt không còn đối với điểm này trương an cảm xúc khắc sâu bởi vì nàng nửa đ ờ i trước bên trong trọng yếu nhất nam nhân kia chính là như vậy trương an trong đầu dần dần hiện ra một người trẻ tuổi hình tượng được xưng tụng ai hùng bất phàm tư chất căn cốt đều là vô cùng tốt tuổi còn trẻ liền mỏ tới quỷ tiên cảnh giới bậc cử t thật thật nếu, nếu như í có hy dựa theo bình thường quyết tích hắn đại khái sẽ như từ bắt du như vậy từng bước kéo lên nếu là lại có chút cơ duyên chưa hẳn không có khả năng liệu một phen kiếm tông thủ đồ vị trí thậm chí tại bao nhiêu năm sau trở thành hùng cứ một phương cự phách đại kiều đáng tiếc trên đời trên giang hồ đều không có nhiều như vậy nếu như tây cao chịu gió lớn đi cao hơn nhân chúng tất không phải chi đây là một câu cảm giảm vô số lần ra để ý vị này tuổi trẻ tài tuấn cũng là bởi vì quá mức sáng trói tự thân lại quá mức tự phụ không biết thú liễm thế là hắn mới vừa vào giang hồ liền bị v ả i phe thế lực liên thủ bóc chết trước hắn là sự kiện kia người tự mình trải qua nàng trơ mắt nhìn chính mình người yêu một chút xíu cùng đường mặt lộ như là một cái sắp chết thú bị nhốt cuối cùng hai người bọn họ tại tây bắc một chỗ trên bãi sa mạc bị một đám mã tặc vây quanh bây giờ nghĩ lại ở đâu là cái gì mã tặc thế gian nào có không làm tài vật bất kể từ thương chuyên vì giết người mã tặc nào có giết nam nhân sau lại đơn độc buông tha nàng con gái y ê u ớt này mã tặc đơn giản là tinh nhuệ kỵ binh chỗ giả trang mã tặc thôi có chút tông môn đệ tử căn cốt thanh kỳ lại có tiếng sư chỉ điểm chiến lược rất là không tầm thường có thể thường thường tiến vào giang hồ đằng sau liền bị loạn quyền đã chết lão sư phó đây là bởi vì l a n lộn giang hồ không giống với tông môn nội bộ khảo giáo so đấu là thực sự liều mạng không ai sẽ cùng ngươi nói cứu quang minh chính đại chỉ có dùng bất cứ thủ đoạn nào mặc kệ bàng môn hay là chính tông có thể giết người khác để cho mình sống sót chính là chính đạo cái kia tên là triệu bình nam tử cũng là bởi vì không rõ đạo lý này cho nên mới bị một đám bất quá tứ phẩm cảnh giới kỵ binh vây rết đến chết trương an nhìn tận mắt triệu bình bị những cái được gọi là lũ mã tặc dùng xích sắc hóa lại tứ chi cùng cổ sau đó năm thất ngựa phân biệt giữ chặt một đầu xiềng xích hướng về phương hướng ngược nhau phi nước đại ngũ mã phanh thây nàng chỉ là cái nữ nhân bình thường năm đó nàng nhìn thấy một màn kia lúc khóc đến tê tâm liệt phế mà một màn kia cũng thành nàng đời này đều khó mà quên được các ngộng đến nay nhớ tới hay là đau tận xương cốt từ bắc du gặp trương an sắc mặt tái nhật chủ động nói tránh đi bây giờ đa bảo các đại trưởng quỹ gọi là quách hắn hiên không biết trương sư tả phải chăng quen thuộc người này trương an định định thần sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp mấy phần hồi đáp hắn cùng xích bính là hai thái cực xích bính là ỉ vào tự thân tu vi cường hoành m ò ngang ngược càng rỡ tu vi của người này thấp nhưng là công vu tâm kế lòng dạ thâm trầm những năm gần đây tận sức tại kinh doanh đa bảo c á t tại thành giang đô bên trong c ă n hữu cơ thâm hậu mà lại cùng giang nam ám vệ phủ đô đốc thêm sự giang vân qua lại rất thân là cái không thể khinh thường nhân vật có thể chủ trì như thế một trận bán bảo sẽ hoàn toàn chính xác không phải là bình thường nhân vật từ bắc du gật gật đầu nói ra muốn cầm xuống vị này quách đại trường quỹ gánh nặng đường xa a nhưng vào lúc này phía trước ngoài cửa chính dừng lại hai chiếc xe ngự hai cái niên kỷ tương tự nam tử trung niên cùng một chỗ xuống xe đúng là để đa bảo các đại trưởng quỹ quách hán hiên tự mình ra nên đón quách hán hiên năm nay nhìn qua ước chừng là chững t r ạ c niên kỷ thân hình hơi có vẻ phúc hậu cười rặng rỡ có thể trong nụ cười này lại không khiến người ta cảm thấy c ó đ ị n h nọ hiểm nghi là cái rõ ràng nhìn qua đầy người đồng xú nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy khuôn mặt đáng ghét thú vị nhân vật kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải là đúng nghĩa đệ tử kiếm tông bởi vì hắn đối với kiếm đạo một đường không có nửa điểm hứng thú hắn tự biết chính mình căn cốt tư chất có h ạ n đời này vô vọng địa tiên cảnh giới cho nên chỉ là đem tu đạo coi là là kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh thủ đoạn thời gian còn lại toàn tâm toàn ý kinh doanh đa bảo c á t đa bảo c á t có thể có hôm nay quan cảnh q u á c hán h hiên không thể bỏ qua công lao lấy q u á c hán h hiên địa vị của hôm nay mà nói có thể làm cho hắn tự mình ra nên đón người sẽ không quá nhiều có thể làm cho hắn cung kính như thế càng là lác đác không có mấy chứ ba vị kia đặt ở trên đỉnh đầu lao p h ậ n ra sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng có thể hết lần này tới lần khác hôm nay lập tức liền đến hai vị cái này khiến quét hán hiên dù sao cũng hơi không kịp chuẩn bị người tới theo thứ tự là gia chủ tạ gia tạ tô khanh cùng diệp ra già chủ diệp đạo kỳ hai người này đứng chung một chỗ chính là to như vậy một cái giang nam sĩ lâm cũng phải cúi đầu hai vị gia chủ riêng phần mình làm sơ khiêm nhượng đằng sau sánh vai đi vào tòa này riêng có non xanh nước biết hạo nhiên về danh s ư n g liên miên kiến trúc tiến đến cửa chính đằng sau bóng rừng thật sâu có một b ả y khúc giảm hai mươi đường mòn ghé qua trong đó khúc kính thông ngũ chỗ chính là chính sảnh tòa này chính sảnh cùng bình thường phụ đệ chính sảnh hơi có khác biệt cùng c h u n g quanh đại sảnh đã toàn bộ đà thông lộ ra càng rộng lớn tại chính sảnh chỗ sâu nhất dựng lên một phương bình đài trên đài lập một bình phong trước tấm bình phong đ ư ơ một trường án trên bàn dài thả nâng lên một chút quận lần này áp chục bảo vật đô hạ thiếp liền bị đặt ở p h ụ lên gấm trong khay tại d ư ớ i đài hai bên còn có hơn mười b à n lớn phía trên để đặt lấy còn lại đệm trận sự vật nhiều lấy ngọc khí tranh chữ đồ cổ đồ sứ các loại nhã vật làm chủ mặc dù không so được đô hạ thiếp như vậy c h â n quý nhưng cũng không tầm t h ư ờ n g q u á c hán h hiên bồi tiếp tạ tô khanh cùng diệp đạo kỳ hai người đi vào chính sảnh đáy lòng hơi có chút kinh nghi bất định hắn thấy dĩ tạ tô khanh cùng diệp đạo kỳ thân phận địa vị mà nói cho dù thật muốn đem đô hạ t i ế p bỏ vào trong túi cũng sẽ không tự mình đến đây có thể hai người nhưng vẫn là đích thân đến sợ lạy không ở trong lời lại thêm vị kia gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh thiếu chủ cũng không biết là nghe ai dần dây đúng là cũng đánh lấy kiến thức một hai danh hào sớm chạy tới cái này khiến tại danh lợi chàng bên trong chìm nổi mấy chục năm quét hán hiên ngửi được một chút không bình thường ý vị những năm gần đây chính là dựa vào phần này vượt qua thường nhân nhạy cảm k cứu giác quét hán hiên một lần lại một lần bình yên vô sự né tránh sóng to gió lớn chẳng những không có bị chết đuối trong giang hồ ngược lại là có địa vị của hôm nay lúc này trong chính sảnh đã có không ít sớm đi tới giang nam danh sĩ nhìn thấy tạ tô khanh cùng diệm đạo kỳ hai người sau lại không ngày bình thường mắt cao hơn đầu danh sĩ phác phạm nhao nha sĩ tộc ở giữa chia cao thấp không chút nào thua ở trên miếu đường cho dù là không thuộc về sĩ tộc hàng ngũ rất nhiều tu sĩ cũng kiên g kỵ tại hai người b ê n đ ỉ n h nhạc trì có thể lại tới đây tham gia bán bảo biết nhân vật chưa hẳn từng cái đều là xuất thân truyền thừa có thứ tự sĩ tộc nhưng tất nhiên đều là thân gia không ít khẳng định gặp qua không ít việc đời trong đó càng là không thiếu nhân tiên cảnh giới tu sĩ nhưng ngay cả hôm nay tọa c h ấ n tại đa bảo các bên trong đường duyệt rong cũng hiện thân cùng hai người lẫn nhau chào hai vị này ra chủ địa vị siêu phẩm có thể thấy được lồn đốn năm đó vệ quốc ngũ đại thế gia cùng tồn tại tại thế thịnh cảnh đã tan thành mây khói bây giờ biến thành mộ dung thị diệp thị tạ thị ba nhà chân vạc cùng tồn tại hôm nay lập tức liền xuất hiện trong đó hai nhà gia chủ trong đó tầng sâu h à n g nghĩa không thua gì tề vương tiêu bạch xuôi nam giang nam nhất là tạ gia gia chủ tạ tô khanh diệp gia gia chủ diệp đạo kỳ mặc dù đồng dạng là đ ạ i phía sang ngụy quốc có thể tạ tô khanh sau lưng tạ gia lại là rất khác nhau giang tạ tạ gia cắm rễ giang nam gần ngàn năm nhất là tại phó gia tiêu vong đằng sau nhảy lên trở thành giang nam đệ nhất đại thế gia tự đại đủ lập quốc đằng sau tạ thị một môn đ ờ i thứ ba vinh sùng không suy tạ tô khanh càng là thân ở ám vệ phủ đô đốc đồng tri cao vị sinh sinh v ư ợ t trên đô đốc tiêm sự giang bân một đầu thống ngự hơn phân nửa giang nam ám vệ phủ uy hiếp mấy châu c h i điệp phần này ngập trời quyền hành cũng làm cho tạ tô khanh trở thành giang nam một đời duy nhất có thể cùng ba vị lao phật ra bình khởi bình t ỏ a nhân vật bước này đại nhân vật tự mình đến kiếm tông địa bàn làm sao có thể không khiến người ta đa sinh suy nghĩ đường duyệt rong sau khi đi tạ tô khanh d ư ơ n g mắt nhìn khắp bốn phía một vòng lại là không có nhiều như vậy ngoại nhân tưởng tượng phức tạp tâm tư hắn lần này tới quyển sách tia thánh bút tích thực đô hạ thiếp chỉ là phụ chủ yếu là muốn gặp tên tia nhiều ngày không thấy tiểu h ư u về phần diệp đạo kỳ tự nhiên cũng là ô m cùng hắn tâm tư giống nhau chỉ là hai người sở cầu khác biệt đánh cái không phải rất thích hợp so sánh diệp đạo kỳ giống như là thay người đòi nợ nhân vật lần này là muốn lên cửa đòi nợ nhất định là một cái không nhanh ngắt khách mà tạ tô khanh lại càng giống là cái cần c ụ chăm chỉ lao nông chỉ là đến trong ruộng nhìn xem lúc trước cắm xuống viên tia mầm non bây giờ mọc như thế nào t â m ý trong đó khác nhau rất lớn tạ tô khanh cùng diệp đạo kỳ hai người không có tại trong chính sành quá nhiều dừng lại Rất trong một tạ tu nhanh liền đi vào một chỗ do bình phong ngăn cách trong phòng kế. Tạ tu khanh đối với hậu ở bên cạnh mình chỗ cách hậu đi đối với vào do kế, ở quách h á n hiên cười hỏi, Quách trưởng quỹ, không biết các thiếu đông gia hôm nay có trưởng ngươi hỏi, biết thiếu gia tới không hôm không? Thật quỹ, đông nay đúng là sau ợ điều gì sẽ gặp điều đó, quách Hán Hiên Quách gì gặp sẽ s Hán khi nghe sắc mặt có chút cứng đờ sau đó cười nói vệ tạ tiên sinh lời nói thiếu đông gia đã đến lúc này ngay tại hậu đường dùng trà tạ t u khanh mỉm cười nói vậy thì mời quách trưởng q u ỹ giúp tạ mẫu người truyền một câu liền nói tạ thị lao h ư u tới chơi muốn tìm tiểu hữu nói chuyện cũ như thế nào quách hắn hiên có chút xoay người cung kính nói tiểu nhân nhất định đem tạ tiên sinh lời nói một chữ không kém khu vực cho thiếu đông gia Tạ Tô khi từ bắc du biết được tạ tô khanh đến tin tức sau cảm thấy kinh ngạc bình tĩnh mà xem xét hắn cùng tạ tô khanh chỉ có thể coi là quen biết hời hợt nếu là không có công chúa điện hạ tiêu chi nam mặt mũi vị này cao cao tại thượng tạ gia trưởng môn nhân như thế nào lại hạ mình cùng hắn tương giao bây giờ tạ tô khanh lại là lấy lao hữu của hắn tự xưng sợ là sẽ phải có thật nhiều mặt khác ý vị t a m trưởng quỹ lui ra ngoài đằng sau trước h a n đối với tạ ừ bác mặc du nói ra, kệ t tô khanh có cái gì ý đồ chỗ này cuối cùng vẫn là giang đô địa giới có cô mẫu các nàng toa trấn tạ tô khanh người ngoài này không dám đối với thiếu chủ như thế nào ngược lại là thiếu chủ có thể mượn tạ tô khanh thanh thế c ư ơ n g chế q u á c h h á n hiên một đầu dù sao q u á c h h á n hiên không phải xích bính hắn loại người này quen biết mượn gió bẻ măng nếu là chuyện không thể làm tự nhiên là sẽ quy thuận thiếu chủ tá lực đ ạ lực sư t h cao kiến từ bắc du từ đáy lòng gật đầu nói không thể không nói trương an mặc dù tại tu đạo một đường bên trên không có gì hơn người thiên phú nhưng là làm phụ tá quân sư lại là dư x à i nhất là xử lý các loại nhân mạch trên quan hệ còn là rất quen từ bác du nói khẽ đã như vậy vậy liền gặp một lần tạ tô khanh còn muốn làm phiền sư t h tự mình đi đi một chuyến xin mời quý khách rời bước trương an gật gật đầu lập tức hướng chính sảnh đi đến khi người lục tục n g a e nghe đến đông đủ đằng sau ở vào chính sảnh bán bảo sẽ liền chính thức bắt đầu trước mặt đệm trận bảo vật mặc dù là dùng để đệm trận nhưng phẩm tướng cũng tương đương không tầm thường so với một chút tiểu đ i ể m cái gọi là chân điếm đồ vật còn tốt hơn không ít một chút tự biết vô vọng chiến đấu đô hạ thiếp liền đem ánh mắt nhắm chuẩn những này sự vật dù sao bán bảo sẽ một năm mới tổ chức một lần trừ tạ tô khanh bực này đại nhân vật những người khác muốn bằng mượn thiệp mời ra t r ợ ai cũng không muốn tốt không dễ dàng tới một lần cuối cùng lại là tay không mà về trong sân bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, lên không cần đã lâu đệm trận bảo vật liền cao bán kiệt sau đó chính là lần này bán bảo biết tiết mục các trạo thư thánh tự tay viết đô hạ thiếp này thiếp chính là thư thánh suy nhược không còn chút sức lực nào thời điểm chỗ sách cho nên đi bú mặt đi có mấy chữ càng là cận tồn nó nữa tại rất nhiều thư sinh tự tay viết thư thiếp bên trong thực sự không được coi thừa chi tác nếu không có như vậy c h g t u y ế t giao cũng sẽ không đem nó phóng tới đa bảo các bên trong nhưng dù cho như thế dù sao cũng là thư thánh tự tay viết sở tác kỳ chân hiếm trình độ so với còn lại thư đạo mọi người vẫn là cao hơn không ít một chút xuất thân bình thường thế ra danh sĩ không dám yêu cầu xa v ở i những cái kia giá trị liên thành thư thánh thượng thừa chi tác liền muốn lấy hết sức đem bộ này hơi kém một chút đô hạ thiếp bỏ vào trong túi bất kể nói thế nào cũng là có thư thánh bút tích thực đô hạ thiếp bán p ư ơ n g thức rất có ý tứ mọi người tại ch xuống chính mình sở xuất giá cả sau đó đem tất cả mọi người ra giá tập hợp đứng lên giá giá cao nhất người đến cái này rất khảo nghiệm tâm lý phương diện đánh cờ nếu là ra thiếu đi chỉ sợ muốn bị người khác mua đi nếu là ra nhiều hơn lại khó tránh khỏi muốn hoa trắng rất nhiều đoan luồng tiền bạc trong đó độ lượng khó mà nắm chắc tạ t u khanh dựa theo quy củ viết xuống giá cả giao cho một bên chờ quản sự sau nhìn về phía không có chút nào viết ý tứ diệp đạo kỳ hỏi diệp hinh đối với này tấm đô hạ thiếp không có hứng thú diệp đạo kỳ lắc đầu nói trong nhà của ta đã có dấu ba bức thư thánh bút tích thực có hay không này tấm đô hạ t i ế p đều dâu rĩa tạ tô khanh cười cười đến cùng là năm đó ngũ đại thế gia đứng đầu diệp ra nội tình thâm hậu không phải là chúng ta có thể so sánh v ớ i t ạ m hộ trong nhà chỉ có một quyển thư thánh chỗ sách thất nguyệt thiếp cho nên hôm nay lại là muốn giành giật một hồi quản sự coi chừng tiếp nhận tạ tô khanh viết xong giá cả chậm rãi lui ra ngoài không bao lâu sau trương an đi vào chỗ này gian phòng nàng đầu tiên là hướng hai người hành lễ sau đó nói hai vị gia chủ chỗ này nhiều người phức tạp công tử nhà ta muốn mời hai vị rời bước về phía sau c h ạ c h một lần như vậy chính hợp ý ta tạ tô k h a sau khi đứng dậy lại nhìn phía diệp đạo kỳ hỏi diệp h u n h cũng không để ý đi diệp đạo kỳ nhẹ gật đầu đồng dạng đứng dậy ba người rời đi chỗ này gian phòng trương an tại phía trước dẫn đường từ một đạo cửa bên rời đi nơi này dọc theo một đạo khúc c h ế t hành lang đi thẳng tới hậu chạch chỗ ven hồ ven hồ có sạn đạo nối thẳng đỉnh giữa hồ lúc này từ bắc du liền đang đứng tại đỉnh giữa hồ trước nhìn thấy hai người sau vội bước lên trước chắp tay hành lễ nói học sau tiến cuối từ bắc du hữu lễ tạ t u khanh hư giúp đỡ từ bắc du một chút cười nói từ tiểu hữu làm gì khách khí như thế từ bắc du không có lên tiếng chỉ là cười đem hai người để tiến vào trong đỉnh giữa hồ ba người phân biệt ngồi xuống trương an thì là ở một bên tự mình pha trả nàng phần này tay nghề chuyển thừa từ trương tuyết giao mặc dù không có trương tuyết giao như vậy xuất thần nhập hóa nhưng cũng là kỹ nghệ tinh thâm rất quen liên tiếp động tác có thể nói là cảnh đẹp ý vui từ bắc du không thông đạo này cũng không thế nào ưa thích uống trà không thể nhìn ra quá nhiều hữu cơ ngược lại là tạ tô khanh cùng diệp đạo kỳ bởi vì ra học quen thâm nguyên nhân đối với cái này rất là cảm thán ba người uống trà công phu nguyên bản đang chủ trì bán bảo biết quách hán hiên cũng biết tin tức không lo được chính tiến hành đến một nửa bán bảo sẽ đệ nhị trưởng u y thay chủ trì sau chính mình thì là vội vàng đuổi tới bên này đáng tiếc quách hán hiên ngày bình thường bỏ bê tu hành chỉ có thể coi là thân thể cường kiện mà tôi h cùng xúc địa thành thốn loại hình thần thông xem như vô duyên khi hắn một đường chạy chậm đuổi tới ven hồ lúc vừa vặn nhìn thấy ba người trò chuyện với nhau thật vui trang diện bình tĩnh mà xem xét từ bác du bản thân tướng mạo không coi là kém phối hợp mặc áo gấm hoa phục sau càng là bất p h ả m mà lại trải qua lớn nhỏ sóng gió sau trạng thái khí càng t r ầ m ổn lại thêm cùng tạ tô khanh cùng d i ệ p đạo kỳ hai vị đại nhân vật sánh vai mà ngồi quay đầu nhìn về quét hán hiên lúc vô cùng có khí thế đúng là để quét hán hiên bỗng nhiên cứng lại không còn dám có nửa phần lòng k i n h thường Giờ khắp、so、chương ba mươi chín hai ba ngôn ngữ hai âm trà. trà trong trà. đỉnh giữa hồ ba người đều không có đứng dậy ý tứ quách hán hiên thấy vậy một màn sau đáy lòng âm thầm thở dài một tiếng cung kính đứng hầu tại ven hồ một bên không dám tùy tiện đi vào trong đỉnh giữa hồ từ ven hồ đến đỉnh giữa hồ ở giữa chỉ có ngắn ngủi hơn mười triệu khoảng cách nhưng chính là cái này hơn mười triệu khoảng cách lại như là lệnh trời bình thường đây là một thế giới đến một thế giới khác khoảng cách từ bắc du sao mà may mắn dựa vào trưởng bối di trạch may mắn vượt qua đạo lệch trời này cho nên bây giờ từ bắc du tại trong đỉnh giữa hồ ngồi mà quách hán hiên cũng chỉ có thể tại đỉnh giữa hồ ngoại chặt lấy lại như thế nào không đỡ nổi hoàng đế bù nhìn chỉ cần một ngày không có thoái vị đó cũng là quân lại như thế nào một tay che trời trói lọi quyền thần chỉ cần một ngày không có xoán vị đó cũng là thần cái này gọi là danh phận cũng là quy củ chỉ là hai chữ n ặ n g như thái sơn không biết loại nguyên nhân nào tạ tô khanh không có hướng từ bắc du giới thiệu diệm đạo kỳ thân phận mà từ bắc du cũng tâm hữu linh tê không có đi hỏi hắn cùng diệm đạo kỳ ở giữa liền tựa như là bèo nước gặp nhau khách qua đường bởi vì tạ tô khanh gặp nhau lại bởi vì một chút không làm tốt nhân đạo nguyên nhân mà ra vẻ không biết giang hồ chính là như vậy nhất tiếu mận ân cừu cũng không phải là thật quên đi cừu hận mà là bởi vì thời thế cho phép không thể không tạm thời quên rơi phần k i a cừu hận cái này đã phải có đầy đủ lòng dạ độ lượng còn muốn có một phần thâm trầm lòng dạ nam nhân ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất bình thường tránh không khỏi hai cái chủ đề một cái là nữ nhân một cái là chỉ điểm giang sơn người trước là bởi vì sắc người sau là bởi vì quyền nam nhân trời sinh hướng tới cả hai mà cái sau lại có thể bao dung người trước cho nên quy kết làm câu kia vô số nam nhân thì thầm vô số lần lời nói đại trượng phu không thể một ngày không có quyền từ bắc du ba người cũng khó thoát khuôn mẫu cũ này chỉ là từ bắc du thiếu trải qua nhân sự mà tạ tô khanh cùng diệp đạo kỳ lại là thanh quý nhân vật đoạn sẽ không giống những cái kia hương giá trợ búa thô bị hán tử bình thường ba câu nói không thể rời bỏ trên người nữ tử sự vật cho nên ba người một cách tự nhiên nói tới ngay sau đó chấn động triều đình mấy món đại sự ngay sau đó không vòng qua được chủ đề chính là giang bắc lũ lụt nạn dân cứu trợ thiên hai cd cùng đưa tới một loạt triều đình chấn động tạ t u khanh xem như nửa cái miếu đường nhân vật c h ậ m g ã i nói ra lần này lũ lụt vỡ đê t ề châu trên giới quan viên vốn nên là khó thoát tội lỗi chỉ bất quá t ề châu là t ề vương địa bàn lần này lại là t ề vương lĩnh chỉ chủ trì cứu trợ thiên thai sự t ì n h cho nên kết quả là t ề châu quan trường chỉ là không nhẹ không nặng phát lạc một cái bố chính xứ còn lại may mắn trốn qua một kiếp quan viên cảm nghiệm t ề vương lẫn nước tự nhiên muốn toàn bộ đầu nhập t ề vương m u ô n hạ mà những cái kia không chịu v ớ i hiệu thì phải bị tể vương mượn lần này lũ lụt sự tỉnh từng cái tham tấu vân trách chẳng những nón quan khó giữ được liền liền thân nhà tính mệnh cũng là đáng lo kể từ đó nói câu bất kính lời nói. t ề châu thật sự là thành t ề vương điện hạ t ề châu d i ệ p đ ạ o kỳ quý là t r ư ở n g giáo chân nhân chất tử đối với triều đình sự tỉnh xưa nay không quá tị h u ý một câu nói toạc ra thiên cơ đây là hoàng đế bậy hạ tại vì t ề vương trải đường quan viên lên chức quý tích không ở ngoài vào kinh cùng ngoại phóng t ứ phẩm lang t r u n g ngoại phóng một nhiệm kỳ tam phẩm án s á t xứ hội kinh sau liền có thể cao hơn một bước làm nhị phẩm thị lang bây giờ t ề vương điện hạ tại t ề châu có chính mình tiểu triều đình nếu là có hướng một ngày vào kinh là t r ư quân những n à y tể châu tìm để cựu thần liền có thể thuật lý thành trương theo chủ tử cao thăng vào kinh thành đến lúc đó nhập lục bộ cung tốt vào nội các cung được tự thành một đảng c ba, ba người nói chuyện từ bắc du nghe được nhiều nói đến thiếu chỉ là đem mình làm là một một học sinh nghe hai vị sư trưởng nói chuyện trời đất được lợi rất sâu không thể không nói tạ tô khanh cùng diệp đạo kỳ không hổ là một phương thế gia cao phiệt chi chủ từ đầu đến cuối không có nâng lên chu tiên một chữ phản phất lần này tìm tới từ bắc du chính là vì chuyện phía búng trả liền xem như từ bắc du năm lần bảy lượt thăm dò hai người cũng chỉ làng mảnh mặt làm ngơ sau đó hời hợt đem chủ đề chuyển rời đến phương diện khác không có cho dù là một t ơ một hào tá o bạo t r ầ m ổn như sừng sững thái sơn liền ngay cả đứng ở ven hồ quách hán hiên cũng cực kỳ bảo trì bình thản cứ như vậy đứng không n ú c đ í c h nhìn không ra nửa điểm không nhịn được ý tứ cái này khiến từ bắc du không khỏi cảm thấy thân phục chính mình trung quy là hay là non một chút so với những ngày trải qua thuế nguyệt lắng đ ộ n g sau già mọi người tại trên hỏa hầu vẫn là kém qua xa một bình trà nước cúng xong ba người vẫn là không có nói đến nửa điểm thực chất nội dung tạ h ủ tô r u n g khanh g i mặc n dù không địch lại diệp đạo kỳ nhưng phóng tới khúc thủy lưu thương bên trên vẫn là đánh đầu tháng đó vô địch thủ tán dốc mọi người rốt cuộc tại thứ hai pha trà chỉ còn một chút tàn trà lúc tạ tô khanh phảng phất là chợt nhớ tới cái gì lúc này mới vỗ cái chán xin lỗi nói người đã già chính là trí nhớ không tốt bác du lịch khuyên giới thiệu cho ngươi vị này là ngụy quốc diệp thị diệp công đạo kỳ nghĩ đến ngươi trước k i ê u cũng hẳn là nghe qua mới là từ bác du cũng giống như là bừng tỉnh đại nộ g bình thường vội vàng đứng lên nói nguyên lai là diệp công thất kính thất kính diệp đạo kỳ mỉm cười nói đã sớm nghe nói từ tiểu hữu danh tự đã lâu hôm nay gặp gỡ quả thật là c h ă m nghe không bằng một thấy diệp công q u a khiêm tốn từ mô không dám nhận từ bác du liên tục khoắt tay nói diệp đạo kỳ hỏi còn chưa thỉnh giáo tên chữ từ bác du nói chỉ vì trưởng bối nay tại đế đô cho nên cập quan đằng sau còn chưa lấy tên chữ diệp công nhược là không chê sưng hô một tiếng bác du lịch chính là cũng tốt diệp đạo kỳ gật gật đầu nói diệp mộ si dài mấy tuổi liền khinh thường xưng hô một tiếng bắc du lịch diệp mộ lần này đến đây nhưng thật ra là cùng bắc du lịch có mấy phần quan hệ tới từ bắc du trong lòng sáng tỏ uống nửa ngày nước t r à sau hy nhục rốt cuộc tới từ bắc du nói khẽ xin mời diệp công minh ôn diệp đạo kỳ hơi trầm lâm một lát sau chậm dãi nói ra kỳ thật cũng là một cái yêu cầu quá đáng nghe nói tiên kiếm chu tiên bây giờ ngay tại bắc ngồi dỗi bên trong không biết có thể có việc này từ bắc du đáy lòng đống nhiên nhắc lên vô số kinh đạo hải lãng trên mặt nhưng vẫn là miễn cưỡng bảo trì lại bình tĩnh như nước thoáng trầm m ặ t sau cười nói nghĩ đến diệp công là nghe truyền nhầm sư tôn đi về coi tiên đằng sau chu tiên hoàn toàn chính xác rơi xuống bắc du lịch trong tay không giả bất quá bắc bơi lại đến giang đ ô bài kiến sư mẫu đằng sau tất nhiên là đem chu tiên giao cho sư mẫu đảm bảo dù sao cũng là tông môn trọc k h không dám có chút sai lầm diệp công làm sao đột nhiên hỏi cái này diệp đạo kỳ biểu hiện trên mặt không hề bận tâm cười n h ạ t nói không có ý tứ gì khác chính là diệp mộ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn kiến thức một phen trong truyền thuyền thuyết chu tiên phong man l ạ g yên không một tiếng động nhìn về phía tạ tô khanh có chút vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu tạ tô khanh đúng là nhỏ không thể thấy điểm nhẹ xuống đầu từ bắc du trong lòng có lực lượng lại bắt đầu lại từ đầu bình tâm tĩnh khí uống t r à diệp đạo kỳ liếc về một màn này như có điều suy nghĩ lúc này trong chính sảnh bán bảo sẽ đã có kết quả một tên quản sự một đường chạy chậm đi vào quét hán hiên bên cạnh đưa lô thai nhẹ g i ọ n g b m báo quét hán hiên khẽ gật đầu tạ tô khanh mở miệng nói có mấy lời vốn không nên tạ mỗ tới nói có thể đã các người hai người đều là ta tạ mỗ người bằng hưu Cái kia tạ tô đoán đoán im lặng, im lặng. khanh y nghiêng người sang nhìn về phía đứng tại bên bờ quách hán hiên hỏi quách trường quỹ bức kia đô hạ tiếp thuộc về thế nhưng là có chỗ dựa rồi quách hán hiên không người xuống thân thể cười nói chúc mừng tạ tiên sinh lần này là ngài ra giá cao nhất phải chăng muốn để tiểu nhân phái người đưa cho ngài đến phủ Tạ Tu k h a ư ơ n g t lại bốn mươi l ấm có trà sơn nước từ số việc có hương tuổi chương g bốn mươi tranh ấm có trà sơn nước từ hương không bao lâu sau hai vị gia chủ đứng dậy rời đi trong đỉnh giữa hồ cũng chỉ còn lại có từ bắc du cùng trương an hai người trương an một lần nữa cua tốt thứ ba ấm t r ả phóng tới từ bắc du trước mặt từ bắc du nói ra trương sư tả ngươi đi xuống trước đi ta có hai câu nói muốn đơn độc cùng quách trưởng quy nói trương an gật gật đầu im lặng rời đi từ bắc du các loại trương an viến đi lúc này mới nhìn về phía quách h á n hiên bình thản nói quách trưởng quỹ đứng lâu mệt mỏi đi tiến đến tọa hạ nghỉ một chút quách h á n hiên có chút con g c o n g thân thể đi vào trong đỉnh lại là không hề ngồi xuống mà là nhẹ nhàng nói ra cảm ơn thiếu chủ lo lắng chỉ là thuộc hạ quen thuộc lúc tuổi còn trẻ hầu hạ người vừa đứng chính là cả ngày lúc này mới hơn một canh giờ cũng là không tính là gì từ bác du nâng bình trà lên đem trước mặt mình chén trà rất đầy bình tĩnh nói ra cũng mặc kệ nói thế nào đứng đây tổng không có ngồi dễ chịu q u á c hán h hiên thấp liễm mặt mày nói cao thấp có khác lại há có thể cùng bàn mà ngồi từ bác du không còn kiên trì cười cười nói từ bác du lần này ý đ ồ đến chắc hẳn quách trưởng quỹ hẳn là đã sớm đoán được mấy phần q u á c hán h hiên nguyên bản liền không thẳng sống lưng lại con mấy phần trầm giọng nói xin mời thiếu chủ chỉ rõ từ bác du hời h ợ nói đã từng có người nói cho ta biết một câu nói như vậy phía trên vị trí cứ như vậy nhiều Có từ bắc du tiếp tục phối hợp nói ra xích bính là minh thương các ngươi là áng tiễn minh thương dễ tránh áng tiễn khó phòng bất quá các ngươi có một chút không so được xích bính xích bính đám người kia tốt xấu là trên dưới một lòng các ngươi lại là năm bẻ bảy mạng nếu có thể bởi vì lợi mà tụ cũng có thể bởi vì lợi mà tán cho nên ta liền suy nghĩ phải chăng có thể dùng rết gà dọa khỉ biện pháp đến phá cụ quách h á n hiên sắc mặt tái nhuận cái chán có mồ hôi lạnh có chút chảy ra từ bác du thân trên hơi nghiêng về phía trước quanh thân khí cơ đột nhiên bừng bừng phân chấn chấn động địa hồ mặt dập dờn không ớt hắn nhìn chằm chằm quách h á n hiên hai mắt chậm rãi nói ra chúng ta kiếm tông thường nói một câu rất nổi danh nói gọi là chuyện thiên hạ bất quá là một kiếm sự tình nói trắng ra là chính là giết người không có khả năng giải quyết vấn đề lại có thể đem vấn đề này trực tiếp xóa đi quách hắn hiên ha to miệng không thể phát ra nửa đệm thanh âm từ bác du dù nói thế nào cũng là hàng thật giá thật quỷ tiên cảnh giới thậm chí đã chỉ nửa bước rào bước tiến lên nhân tiên cảnh giới bậc cửa chỉ bằng vào tự thân khí cơ liền đã để quách hán hiên không thể động đậy mảy may từ bác du nhược muốn giết hắn chính là nhấc nhấc tay sự tình cũng coi là tiện tay mà thôi bất quá từ bác du nhược là thật muốn giết người vậy cũng không cần thiết cùng quách hán hiên nói nhảm nhiều như vậy cho nên hắn rất nhanh liền thu liễm chính mình khí cơ quách hán hiên phảng phất một cái mất nước cá lại lần nữa về tới trong nước tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn kịch liệt thở h ằ n hển từ bác du đứng dậy đi đến quách hán hiên trước người từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn người lạnh nói mọi thứ đều coi trọng hạ sách thôi tự nhiên là r ế t lung tung một trận ai không phục r ế t hay một mực r ế t tới tâm phục khẩu phục mới thôi bất quá kể từ đó ta khó tránh khỏi phải bị sư mẫu xem nhẹ mấy phần kiếm tông các đại sản nghiệp cũng rất thụ ảnh hưởng cho nên không đến v ạ n bất đắc dĩ ta không muốn tự tiện mở sát giới t r u n g sách chính là lựa nhỏ t r ầ m hầm từng cái đánh tan chỗ tốt là sẽ không náo ra quá lớn nhiễu loạn dưới đây các đại sản nghiệp cũng sẽ không thụ quá nhiều ảnh hưởng chỉ là kể từ đó tốn hao thời gian liền khó tránh khỏi muốn bao nhiều một chút mà ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian về phần thượng sách từ bác du đột nhiên trở nên hỏa ai đứng lên mỉm cười nói nói th Tại tạ tô trước ta tựa thượng thể ta đốt sát thể thủ lại đoạn điểm mối, giờ dưới diện nói, hai người giết người. gặp không đang không cũng gậy được đó, đầu địa có cục cơ có sách có nói, chỉ còn có chọn, cầm có khanh hồ hồ nửa lựa vẫn này, vậy là là mềm bây dơ dẻo quách hán hiên sắc mặt âm tính bất định từ bác du nói tiếp bất quá tại gặp qua tạ tô khanh đằng sau ta lại có mới chủ ý bởi vì quách trưởng quỹ ngươi là người thông minh minh thời thế biết tiếng thối biết chuyện không thể làm liền thức thời đạo lý cho nên ta cảm thấy cũng có thể cùng ngươi nói một chút sau đó ngươi ta theo như nhu cầu quách hán hiên khó khăn ngầm đầu cắn răng nói xin mời thiếu chủ nói rõ từ bác du m ặ t không chút thay đổi nói ta không muốn lấy đem cái gì đều bắt được trong tay của mình nếu ta hiện tại đã có kiếm khí lăng không đường như vậy kiếm các khối này ta có thể hơi thả một chút bất quá mặt ngoài công phu vẫn phải làm ta cần phải có cái đầy đủ phân lượng người đứng ra dẫn đầu hướng ta chịu thua q u á c h h á n hiên giật mình nói cho nên thiếu chủ nghĩ đến ta quét á vũ nhân từ bác du khép cười một tiếng nói đúng vậy à số một đa bảo các cái này phân lượng đầy đủ chỉ cần ngươi vị này đa bảo các đại quản sự hướng ta chịu thua các ngươi mâm này vụn tắc cũng liền triệt đề tản rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì về phần ngươi bên này về sau đa bảo các là của ngươi chỉ cần ngươi có thể ứng phó tốt sư mẫu bên kia ta sẽ không nhúng tay đa bạo các sự tình đây cũng là ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn thế nào ngươi là nguyện ý tiếp tục cùng ta từ chết đến l i ế t hay là nguyện ý như vậy bình ổn lên bờ? quách hán hiên trầm mặc một lát sau cười khổ nói nếu thiếu chủ đã đem nói được phân t ư ợ n g này ta quách hán hiên nếu là lại cự tuyệt liền không khỏi quá không nhìn được thời vụ từ bác du trên khuôn mặt phun ra một chút chân thành ý cười tự tay đỡ dậy quách hán hiên nói khẽ ta biết ngươi khó ta cũng khó chúng ta liền cùng một chỗ cố mà làm đi từ bác du rời đi đằng sau quách hán hiên một thân một mình ngồi tại trong đỉnh giữa hồ suy nghĩ xuất thần có lẽ là vị này hoành không xuất thế thiếu chủ quá mức ngoài dự liệu để vị này tại giang đô cắm dễ nhiều năm quách trưởng quỹ có chút xử trí không kịp đề phòng lại có chút không muốn thừa nhận k i ê n kỵ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đa bảo các nhị trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí đi vào ngoài đ ỉ n h khó tránh khỏi trong lòng bất an tâm thần bất định bây giờ người nào không biết vị thiếu chủ này không phải nhân vật đơn giản xích bính nhân vật bực này cũng là nói riết liền riết hiện tại tất cả các quản sự trong bóng tối sâu trôi cho dù là pháp không trách chúng có thể thiếu chủ nếu là bắt lấy một cái khai đao vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may trương an pha tốt thứ ba ấm trà nước đã lạch ấ u quách hán hiên nhẹ nhàng đốt vẽ thanh này bên trong có trà sơn nước từ hương ấm từ xa mở miệng hỏi bộ kia đô hạ thiếp sắp xếp xong xuôi sao nhị trưởng quỹ hồi đáp đã do tam trưởng quỹ dẫn người tự mình mang đến tạ phủ quách hán hiên ừ một tiếng đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy từ bắt du người này như thế nào nhị trưởng quỹ sửng sốt một chút coi chừng châm chức nôn từ nói thấy nó làm sự tình có tiếng có lui tự có một phen quy củ chuẩn mực cũng không phải loại kia làm bừa mã phu không thể khinh thường quách hán hiên cảm khái nói đúng vậy à tự có quy củ chuẩn mực biết t i ế n thối minh thời thế đây là làm đại sự điều kiện trước tiên từ bắc du người này mở đầu vị trí quá cao quá nhận người đỏ mắt bất quá hắn chính mình cũng biết điểm ấy chỉ là lơ đ ẽ m đây chính là lòng dạ cách c ụ c đến tự có không quan tâm hơn thua tâm cảnh nghĩ đến tông chủ cũng là nhìn chúng hắn điểm này mới có thể để hắn đến kế thừa chúng ta kiếm tông to như vậy cơ nghiệp Nhị trưởng、quy、nói khẽ, đại trưởng quy, có câu nói không biết con nên nói hay không.、Quách、hắn hiên cười cười, nói nhưng giảng không、sao. Nhị trưởng、quy、nói không nói đến còn tông thượng quan trưởng tì, chính là bản thân hắn cũng đã có không cạn căn cơ, nhất khẽ, hay Quách phía thay chủ biết từ mặt ti, cười cười, quý quý, quý câu du sau có có có đại đã bác cơ, sao. và là còn có trọn vẹn tám vị kiếm sư từ bắc du thật muốn quyết tâm địa đại khai sát giới chúng ta tuyệt khó ngăn cản đã như vậy chúng ta cần gì phải đi bắt t r ư ớ c xích bính chi lưu chàng làm một lần người thức thời tuân kiệt q u á c hán h hiên trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn gật đầu nói ngươi nói có đạo lý đánh nhau vì thể diện sự tình chúng ta không thể làm về phần lợi hại chi tranh nếu chuyện không thể làm vậy chúng ta đều có thể trước tiên lui một bước chỉ cần không tới lui không thể lui tình trạng vậy liền không sao dù sao lưu được núi xanh không lo không có cử đốt nhị trưởng u y khé thở dài một hơi ai có thể nghĩ đến một cái mới vừa tới đến giang đô vẫn chưa tới một năm người trẻ tuổi lại có thủ đoạn như thế bất quá là hơn nửa năm quang cảnh liền để giang đô trở trời rồi q u á c hán h hiên bông ra trong tay thanh kia ấm từ xa tự lẩm bẩm co được g i ã n được mới là đại trợ phu đã ngươi từ bắc du có phần này thủ đoạn vậy ta q u á c h mỗi nhân nhận lấy ngươi cái này tân trụt thì như thế nào chương bốn mươi mốt thu ý nồng người đang lúc đỏ chương bốn mươi mốt thu ý nồng người đang lúc đỏ theo u ý đa bảo các đại trưởng quỹ c u é t hán hiên cái thứ nhất hướng thiếu chủ đạo ngũ các đại các quản sự cái kia nguyên bản liền chưa nói tới chặt chẽ đồng minh trận doanh trong khoảnh khắc sụp đổ rất nhiều cỏ đầu tường theo trận này kính phong một mạch đảo hướng từ bắc du khiến cho từ bắc du tại đánh g i ế t đỏ bính sau liền càng phát ra lớn mạnh thanh thế trở nên càng thêm cường thịnh kiếm tông là cái một cái chuẩn mực xâm nghiêm t i ể u triều đình kiếm khí lăng không đường kiếm sư kiếm sĩ là võ tướng lệ thuộc vào kiếm các các quản sự là văn thần công tôn trọng ngư vị này chủ cũ qua đời đằng sau thái hậu trương tuyết giao đại quyền độc nắm từ bắc du cái này tân chủ bây giờ rốt cục tại thái hậu ngầm đồng ý bên giới có thể tự mình chấp chính trước bình hôm nay từ bắc du tại công tôn phủ thiết tiến chính thức chiêu đãi lúc trước bị hắn đóng cửa không thấy các quản sự trong lúc nhất thời công tôn phủ trước cửa có thể nói là người đến người đi ngựa xe như nước đối với trận này khoan thai tới c h ậ m t i ệ t tối tất cả có tư cách dự tính h quản sự đều là huy động nhân lực từng cái ngăn nắp xinh đẹp những quản sự này bọn họ không dám nói cái thân ra mấy triệu nhưng ít nhất cũng là tại một trăm linh lượng trở lên tại thành giang đô bên trong không dám nói là cái gì dành chấn một phương đại nhân vật nhưng là tại riêng phần mình trong kinh doanh đều là có thể dậm chân một cái chấn tam chấn nhân vật trong phủ thị nữ xuyên thẳng qua như mây lúc này công tôn phủ đại đường đã là đèn đèn đèn đ t sang bốn phía nơi hẻo lánh trung trưng b à y mươi sáu cái giá cắm nến mỗi cái trên nến lại là ba chi hải nhi cổ tay phẩm chất màu đỏ chót n g ọ n nến tổng cộng bốn mươi tám chi nến đỏ huy hoàng hiến hách h i ể n thị do thế gia hào phiệt phong phạm cái gì gọi là cuộc sống xa hoa kích t r u n g hàng đ ỉ n h mà ăn lần này mặc dù không có tấu nhạc trợ hứng nhưng cũng bắt t r ư ớ c cổ pháp phân bản mà ăn chi một người một b à n án một bầu rượu một cái non đùi dê bốn mươi tám b à n lượt án liền có bốn mươi tám vị trí tại thành giang đô bên trong c ó mặt mối trưởng quỹ quản sự tuổi không lớn lắm phủ đệ tân chủ nhân ngồi ở chủ vị trên cao bên tay trái là cưới rồng mà lên tân quy chữ an bên tay phải thì là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt quách hàn hiên bây giờ trương an đã không còn làm nữ quan cách ăn mặc đêm nay đổi lại một thân màu xanh trăng ao váy tại v u y hoàng a n h đến làm nổi bật bên dưới lộ ra đã đoan tràng trăng nhã lại xinh đẹp động lòng người mọi người tại đây nhìn về phía trương an ánh mắt đều có chút phức tạp trương an xuất thân vệ quốc c h ứ n g thị lại là trương tuyết giao đường chất nữ danh xứng với thực tiểu thư khuê c á t tiến vào kiếm tông đằng sau có trương tuyết giao trông nom vốn nên là ngồi ở vị trí cao chỉ là không biết viên cớ gì những năm gần đây một mực trải qua nửa ẩn cư sinh hoạt thẳng đến vị thiếu chủ này hoành không xuất thế nàng lúc này mới thừa thế xông lên dần dần có tân chủ từ đại quản sự địa vị bất quá cũng không tốt hiện tại t i ể u hạ định luận dù sao trương an hay là họ t r ư ơ n g có lẽ là được thay mặt tông chủ phân phó cũng khó nói rượu đến uống chưa đủ đô trong sân bầu không khí tùy ý rất nhiều từ bắc du thỉnh thoảng cùng bên cạnh trương an đưa lỗ h a i thóc giọng khe nói rơi vào không ít người hữu tâm trong mắt trong ánh mắt không khỏi thêm ra rất nhiều bận t h i ể u ý vị dù sao nam chưa lập gia đình nữ chưa gả nếu là có chút gì đó cũng là có thể thông cảm được tuy nói trương an niên kỷ làm từ bắc du di nương cũng là đầy đủ nhưng không chịu nổi nặng có thuật chú nhan bây giờ vẫn là như thanh niên phụ nhân bình thường đã có tuổi nam nhân l ư a thích ngây ngô tiểu nữ tử thanh niên nam nhân đúng vậy chính là yêu thích loại này chín h m ọ g nữ tử đối với những này nghiền ngâm ánh mắt từ bắc du tự nhiên là có phát giác bất quá cũng không thèm để ý uy nghiêm không phải một ngày l ố t thành quyền thế cũng không phải một ngày liền có thể tóm vào trong tay hà t ừ bắc du là cái người thế nào thời gian lâu gặp mặt sẽ hiểu đang họ nên đốt đến một phần ba vị trí lúc rượu uống xong đùi d â ăn thận thiệt rời tiệc từ n g bác ư đi đến trong hành làng, là du i n ó sau khi uống rượu xong hời hợt ở đây ở giữa nghệ xuống một cái tiếng sấm thế nhân đều biết giang đô thậm chí giang nam có ba vị lao phật giữa ra theo thứ tự là ta kiếm tông thay mặt tông chủ tần giáo chủ cùng đường giáo chủ chỉ là hai vị kiên lão phật gia không có khả năng tự mình trưởng quản sản nghiệp của mình mà là phân biệt ủy thác cho la phu nhân cùng đường phu nhân bây giờ thay mặt tông chủ có bắt t r ư ớ c hai vị kiên lão phật gia tâm tư cho nên liền đem kiếm c ấ c này cũng cùng nhau giao cho từ mỗ bác du lịch bất tài không d á m t ù y tiện đảm đương như thế chức trách lớn thế là liền hướng thay mặt tông chủ để cử lão luyện thành thục trương sư t ạ thay mặt tông chủ đối với cái này cũng không dị nghị cho nên kể từ hôm nay do trương sư tả trưởng quản kiếm các tất cả công việc trương ăn sau khi đứng dậy hai tay hướng chồng hướng chúng quanh bao quanh thở dài cười tùng tìm nói trương an sơ đến trở đến mong rằng chư vị chiếu cố nhiều hơn q u á c h h á n hiền đối với cái này đã sớm chuẩn bị tại người khác còn tại bình phục tâm tình thời điểm hắn đã là trịnh trọng thi lễ trầm giọng nói thuộc hạ gặp qua tổng trưởng quản sự t ì n h đã có đa bảo các đại trưởng quỹ dẫn đầu những người còn lại cũng không thể không cùng một chỗ bái x u ố n giới bái kiến tổng trưởng quản sự t ì n h tổng trưởng quản sự t ì n h cũng chính là kiếm các tổng trưởng quản sự t ì n h tổng trưởng kiếm các danh nghĩa rất nhiều quản sự kiếm tông trọng lập đằng sau không hề giống lúc trước như vậy g a đại nghiệp đại chỉ có kiếm khí lăng không đường kiếm các thận hình ti ba bộ phận công tôn trong mưu trương tiết g a o Thượng quan Thanh Hồng riêng phần quan riêng một ì n trưởng quản h m nên trận ư quản thiệp m khí lăng không đường tối chủ khách đều vui mừng mà tán các vị các quản sự lần lượt rời đi trương an vị này tân nhiệm kiếm các tổng trưởng quản sự tỉnh tự mình tiến khách từ bắc du thì là cùng quách hán hiên về sau phủ mà đi hai người hành tẩu tại đá c ộ i l á t thành trên đường mòn q u á c hán h hiên không còn giống như trước như vậy khinh thường cầm xảo dứt lại phía sau từ bắc du nửa cái thân vị nhiều hơn mấy phần tất cung tất kính từ bắc du cười nói trong khoảng thời gian này làm phiền quách trưởng quỹ nếu như không có quách trưởng quỹ từ mô còn không biết muốn phí bao nhiêu tâm tư q u á c hán h hiên có chút con g con g thân thể nói khẽ thuộc hạ sợ hãi từ bắc du khoát tay h à o nói bây giờ hai người chúng ta cũng coi là trên một con thuyền người một nhà cần gì phải nói những n à y nói ngoa đều có thể thẳng thắn gặp nhau ta từ bắc du không phải con mắt vò không được hạt các người tốt cũng không phải một lời không hợp liền giết người ác nhân từ a chỉ là muốn bắc tận tận du n lên cười cười từ chối cho ý kiến tình cảm cùng trung tâm hai thứ đồ này không có thuế nguyệt lắng động không có cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn kinh lịch là tuyệt khó bồi dưỡng ra được từ bắc du cho tới bây giờ cũng không tin túi đầu liền bái tiết mục cùng tin tưởng rằng ba câu liền có thể để cho người ta hiệu chung còn không bằng tin tưởng vàng dòng bạc trắng mua được hiệu c h u n g có thể là dứt khoát dùng kiếm sát người dọa đi ra hiệu chung q u á c hán h hiện tại đa bảo các địa bàn của mình còn có thể có mấy phần lực lượng bây giờ tới từ bắc du địa bàn cũng chỉ còn lại có tất cung tất kính gặp từ bắc du không nói lời nào cũng không dám tùy tiện mở miệng trong lúc nhất thời hai người lâm vào trong trờ mặc hai người tiếp tục dọc theo đá cội đường mòn chạy c h ậ m chậm đi thẳng tới cuối đường từ bắc du nhìn qua trước mặt một tòa thấp bé l ầ u cát nói khẽ hiện tại xem như hết thể đều kết thúc chỉ là chi tiết chỗ vẫn muốn tạo hình trương sư tả mặc dù là sư mẫu chất nữ nhưng cũng chưa chắc có thể làm cho dưới đ á y đ á m k i a các quản sự tâm phục khẩu phục ngày sau không thể thiếu ngoài sáng trong tối ngang chân vẫn là phải làm phiền quách trưởng quỹ nhiều hơn đến đỡ mới là quách hán hiên chặn lại nói không dám xưng cực khổ nhưng vào lúc này tiến khách hoàn tất trương an đổi tới nơi đây quách hán hiên thuận thế cáo từ rời đi từ bác du giận dữ nói trương sư tả ta đem ngươi từ nơi thanh tính mang vào danh lợi t r à n g cũng không biết là đúng hay sai trương an tiếu nói lúc trước trương an tâm nhược cây khô bây giờ đi ra làm vài việc ngược lại là tâm cảnh khai thác không b t từ bác du xoay người lại c h ắ p tay trịnh trọng nói vậy làm phiền trương sư t ạ trương an không có khiêm nhượng né tránh chỉ là nhẹ nhàng nói ra bất kể nói thế nào trương an cũng là trong kiếm tông người nếu là thiếu chủ thật có thể chấn hương kiếm tông trương an chính là dựng vào đầu tính mệnh này thì thế nào t r ư ơ n g bốn mươi hai bắc minh c ó n ú i có đạo quán t r ư ơ n g bốn mươi hai bắc minh c ó n ú i có đạo quán bóng đêm dần dần sâu trương an cũng rời đi đằng sau từ b á c du đẩy ra trước mắt lầu các cửa một thân một mình đi vào trong đó mặc dù nơi này đã thời gian rất lâu không có người t i ế n đến nhưng vẫn cũng là không nhóm bụi trần trong đó bày biện thậm chí còn duy trì nguyên lai chủ nhân lúc rời đi ráng vẻ thời gian phảng phất tại chỗ này được im vài chục năm như một ngày huyền minh kiếm liền bị treo ở đối diện cửa ra vào trên vách tường dù cho đã trở vào bao có thể c ố này sát phạt lệ khí lại vẫn là không che giấu được mất đi lão chủ nhân huyền minh tựa như một thất ngựa hoang m ấ t cương không kiêng nể gì cả lại không nguyện thụ tân chủ nhân khống chế từ bác du miễn cưỡng ngự x ử huyền minh cùng xích bính một trận chiến sau phảng phất khơi dậy nó yên lặng đã lâu h ô n g tính căn bản không cho phép người khác nửa phần tới gần dùng tới quan thanh hồng lời nói tới nói lúc này huyền minh đã là một thanh đại hung chi kiếm. từ b á c du nếu là lại cưỡng ép vận dụng tất yếu bị k ỳ phản vệ dưới sự bất đắc dĩ từ b á c du đem huyền minh đặt ở chỗ này công tôn trọng như đã từng bế q u a n chỗ từ b á c du trải qua s í c h bính đánh một trận xong một chân đã bước vào nhân tiên cảnh giới bậc cửa bây giờ chỉ cần lại có thể đem huyền minh một kiếm kiếm khí thần ý nạp làm mình có như vậy hắn chẳng những có thể đặt chân nhân tiên cảnh giới thậm chí còn có thể nhất cử trở thành s í c h bính người như vậy tiên đ ỉ n h phong đối với cấp thiết muốn muốn tại cao nhân xuất hiện lớp lớp thành giang đô ở trong có chỗ đứng từ bắc du mà nói cái này đồng dạng là một kiện bày ở trước mặt hắn hạng nhất đại sự như thế nào hàng phục huyền、mình? q u á c hán h hiên chi lưu còn có thể dùng hiệu chi lấy lợi hại biện pháp có thể huyền minh bực này chỉ có linh tính không có ý thức tử v ậ t sẽ cùng ngươi nói cái này nói cho cùng chỉ có lấy lực c h ắ c phục từ bắc du hít sâu một hơi chậm rãi bước lên phía trước đi hướng huyền minh càng đến gần huyền minh kiếm khí liền càng phát ra t h ấ u xương huyền minh chính là âm kiếm phát tán ra kiếm khí cùng vô sinh kiếm khí không có sai biệt không thương tổn bên ngoài chuyên thương bên trong cực kỳ khắc chế hộ thể cương khí một loại thủ đoạn bất quá vạn hạnh từ bắc du bản thân đã đem vô thượng kiếm thể kiếm cốt thiên tiểu thành nội lực còn hơn nhiều bên ngoài mặc dù kiếm khí cập th nhưng tốt xấu còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nếm trải trong khổ đau mới là người trên người đây là một câu bị các trưởng bối tận tình khuyên bảo càm giảm vô số lần lời nói có thể ghi ở trong lòng đích sắc rất ít người có thể chân chính phó chư vu làm được càng là lác đắc không có mấy từ bác du có thể đi đến hôm nay một bước này quả thật thành phần có vật khí, nhưng không thể phủ nhận là hắn cũng tương tự bỏ ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng kiên trì có mấy người có thể tại đạo môn chấn ma điện truy nã bên dưới vẫn là dứt khoát quyết nhiên độc thân từ tây bắc tiến về g i a nam lại có mấy người có thể tại không phải cùng đường mạt lộ tình hình xuống dưới tiếp nhận không phải người khổ sở luyện thành vô thượng kiếm thể nói cách khác từ bác du luyện vô thượng kiếm thể khổ sở đều có thể chịu được còn sợ chỉ là huyền minh kiếm khí thống khổ nếu như hắn có thể mượn cơ hội này đặt chân nhân tiên cảnh giới như vậy hắn liền có tự tin để kiếm khí lăng không đường cả đám người triệt để nằm dạp trên mặt đất ở trước mặt mình thở mạnh cũng không dám từ bác du đối cứng lấy tàn phá bừa bãi không nghị kiếm khí giữ tại huyền minh trên chỗ kiếm ở trong nháy mắt này hắn phảng phất nhìn thấy một vòng huyết nguyệt ở trước mặt mình từ từ bay lên huyền minh ứng hai âm tiềm thỏ chi khí chỉ là huyền minh lây dính quá nhiều sát phạt lệ khí thế là một vần g minh nguyệt biến thành huyết nguyệt phật môn đại đức có mây thân là bồ đề thụ tâm như tấm gương sáng lúc nào cũng cần lau chớ làm gây bụi bặm đem lời ấy đặt ở kiếm đạo cũng đồng dạng nói thông được công tôn trọng ngưu sát phạt quá nặng khiến bội kiếm huyền minh lệ khí quá nặng nếu là hắn lúc nào cũng cần lau cũng là không ngại nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm huyền minh khó tránh khỏi muốn rơi vào tà đạo từ bắc du hiện tại cần phải làm là phủ nhẹ huyền minh huyết tinh lệ khí gạt mây mở sương mù gặp lại một vần minh nguyệt đôi này công tôn trọng n ư u mà nói khả năng bất quá bác du mà nói lại là một kiện khó như lên trời đại sự hàng phục huyền minh chưa hẳn liền so chém giết xích bính dễ dàng bao nhiêu trong lầu các kiếm khí càng lúc càng thịnh từ bác du biểu lộ cũng theo đó trở nên càng bắt đầu và mẹo cuối cùng thậm chí để lộ ra mấy phần vẽ dữ tợn u y dị chính là trong lầu các vật lại không nhận nửa điểm ảnh hưởng không có cho dù là một tơ một hào biến hóa p h ả n phất cái này lăng liệt kiếm khí chỉ không bất quá là một trận phòng ngoài thanh phong chi chi nha nha tiếng vang bên trong từ bác du sau lưng lầu các cửa gỗ tự hành chậm dãi đóng lại trong phòng kiếm khí lò vũ rất có muốn rảo sát từ bác du tư thế ngoài phòng tr một trong một ngoài tựa như là lưỡng trọng thế giới thiên nam c h i đ ị a có sừng xưng đạo môn lập thế c ự c bác c h i sử lại có vùng đất n g h è o nàn băng tuyết đầy trời gió x ư ơ n g che l ớ p mặt trời trừ một ít trời sinh ở đây dị thú cùng bộ phận khổ tu tu sĩ sẽ đặt chân nơi đây bên ngoài không còn gì khác sinh linh tung tích c ự c bác c h i đ ị a bên ngoài là một mảnh băng dương lại xương bắc hải trên biển có khơi lớn băng nổi thậm chí là băng sơn lại loi trơ trọi trôi nổi tại trên mặt biển chung quanh có lãnh thấu xương hàn phong v â y quanh quanh năm không nớt lại có băng hơi xương mù tuyết tràn ngập ở giữa như ẩn như hiện nơi này có thể nói là thật sự không có một mặt cỏ vết chân không đến nhưng mà chính là như vậy một tòa có thể nói là quỷ phụ thần công băng sơn lại không phải là tự nhiên hình thành mà là do ngày kia nhân lực sở kiến đạo môn có cái quy củ bất thành văn lịch đại đại chân nhân tại đặt chân địa tiên cảnh giới thập trọng lâu đằng sau đều sẽ tiến về cực bắt chi địa khổ tu ba năm nhắc tới cũng xạo quy củ này kẻ đầu tiêu hay là chưa từng n h u phản đạo môn trước đó kiếm tông khai phái tổ sư đúng là hắn tại cực bắt chi địa khổ tu lúc lấy tự thân tu vi ngưng tụ băng nội thanh núi lưu lại một tòa cao hơn trăm t r ư ợ n g băng sơn từ hắn đằng sau đã có mười đời người tổng cộng tám mươi bảy vị đại chân nhân tới đây tu hành không hề đứt đoạn lấy tự thân tu vi tiếp tục ngưng tụ băng sơn cái này cũng có thể tính là tân hỏa truyền thừa đời đời người góp một viên lạch thế là liền có hôm nay phong phú rực rỡ chi cảnh tượng một bóng người phá vỡ mênh mông phong tuyết vượt biển mà đến đặt chân băng sơn đằng sau liền sẽ phát hiện nhìn như là đao tức dịu chặt bình thường trên băng sơn có một đầu có thể cung cấp một mình hành tàu đường mòn ruột dê từng bậc, từng bậc bậc thang một mực kéo dài đến cuối tầm mắt người tới cũng không tiếp tục phi hành mà là dọc theo con đường mòn này từng bước leo núi rốt cuộc đi tới đường mòn cuối cùng cũng chính là tòa băng sơn này đỉnh núi tại băng sơn đỉnh núi chính giữa vị trí có xây một tòa hoàn toàn lấy băng làm tài liệu đạo quán có ánh sáng long lanh nói đến tòa đạo quán này cũng rất có lai lịch chính là đạo môn bên trong một vị rất có sắc thái truyền hữu kỳ đại chân nhân tự tay t h u kiến bây giờ vị k i a đại chân nhân sớm đã qua đời ngược lại là tòa đạo quán này lại lưu lại lúc này trong đạo quán liền ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh mơ hồ l o a n g thoáng nhìn không rõ ràng người tới vung lên tay á o xua tán đi đầy trời phong tuyết hiện lộ ra hình dáng của mình chính là trấn ma điện đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế. phong đô đại đế nhìn qua đạo thân ả n h kia có chút k h ô n g bình hành lễ chậm rãi nói ra đệ tử lần này đến đây là dâng trưởng giáo chân nhân cùng điện chủ đại nhân c h i dụ lệ một tiếng khó phân tuổi tác giới tính phản phất mẫn diệt hết t h y đặc chất bình thản tiếng nói vang lên hai vị sư chất lại có dặn dò gì trường giáo chân nhân lá thu cùng chấn ma điện điện chủ đùi lá cùng là chữ diệp bối mà tại bọn hắn phía trên thì còn có số rất ít chữ trần bối lao nhân t ỷ như phản tông mà ra thanh trần đại chân nhân chỉ là những n à y chữ trần bối các lao nhân phần lớn thọ nguyên sắc hết không phải tìm kiếm địa phương tiềm tu tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống chính là tận hưởng lạc thú trước mắt độc hưởng thanh phúc cực ít sẽ ở thế gian đi lại bây giờ vị này ẩn cư ở bắc hải cao nhân hiển nhiên chính là một vị chữ trần bối cao nhân phong đô đại đế nhìn qua cái kia chính mình hẳn là s ư n g hô một tiếng sư thúc thân ảnh bình tĩnh nói ra năm ngoái trưởng giáo chân nhân tại bích du đảo liên hoa phong chu sắt kiếm tông tông chúa công tôn trọng yêu bất quá trưởng giáo chân nhân cũng vì này bỏ ra một cái chấn ma truy đại giới tổn hại đến đạo hạnh bây giờ phi thăng kỳ hạn tới gần không thể có chút nào qua loa chủ quan cho nên trưởng giáo chân nhân từ bích du đảo trở về đều thiên phong sau liền bắt đầu bế quan để đền bù đạo hạnh tu vi không dành phân thân điện chủ đại nhân tại bích du đảo quan chiến đằng sau lòng có cảm giác có hy vọng tại trong vòng ba năm đặt chân đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới đã tại ba tháng trước bắt đầu bế quan đồng dạng là không dành phân thân tông môn di thất trọng bảo chu tiên bây giờ ngay tại giang đô chỉ là ta các loại tu vi nông cạn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đoạt lại chu tiên cho nên mới muốn mời được ngài tự mình xuất thủ vì tông môn đón về chu tiên giải quyết xong trưởng giáo chân nhân cùng lịch đại tổ sư một cọc tâm nguyện trong đạo quán thân ảnh lâm vào c h ầ m tư phong đô đại đế không nói không rằng thúc giục liền như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi chương 4 ố n có người tóc trắng ba nghìn trượng chương 4 ố n có người tóc trắng ba nghìn trượng qua hồi lâu trong đạo quán bóng người rốt cục mở miệng lần nữa hỏi bây giờ chu tiên tại trong tay a i trương tuyết giao phong đô đại đế hồi đáp trong q u a n người tự a hồ là bởi vì quá lâu không để ý tới thế sự nguyên nhân đúng là trong lúc nhất thời không thể nhớ tới trương tuyết giao là ai im lặng suy tư một lát sau lúc này mới nhớ lại chính là thượng quan tiên trần n ữ đồ đệ kia phong đô đại đế gật đầu nói chính là bây giờ công tôn trọng ngưu đã chết mà truyền nhân của hắn lại không có thành tựu cho nên do trường tuyết giao thay mặt trường kiếm tông ta nhớ được năm đó nàng chỉ là nhân tiên cảnh giới mà thôi coi như những năm này đặt chân địa tiên cảnh giới nhiều nhất bất quá là thập trọng lâu tu vi mà thôi ngươi bây giờ là thập ngũ trọng lâu tu vi địa tàng vương cùng ngươi cũng không sai bật nhiều chẳng lẽ hai người các ngươi liên thủ còn không phải đối thủ của nàng trong quan người trong giọng nói mang ra một tia cũng không che giấu n ị a m a i t r e o tức phong đô đại đế c ư ờ i khổ nói có một số việc không thể lẽ thường mà nói năm đó tiêu hoàng cũng bất quá là địa tiên mười hai lầu tu vi lại là trước hết giết lầu mười tám tu vi phó trần lại chạm tại thế thần tiên thượng quan tiên trần bây giờ trương tuyết giao bàn tay chu tiên lại có tần mục miên cùng đường thánh n g u y ệ t hai người t ư ơ n g trợ lầu mười tám cảnh giới tu vi mộ dung huyền âm cùng các nàng ba người một trận chiến bị chu tiên đâm xuyên qua bất diệt kim thân đại bại mà về đường đường huyền dạy một chút chủ còn như vậy chúng ta hai người lại có thể thế nào người kia lạnh lùng nói nếu giáo chủ của ma giáo đ ề u bại cho dù là ta tự mình xuất thủ lại có thể thế nào chính như đã từng đông đô đổi tên gọi là đế đô đã từng vệ quốc cũng đổi tên gọi là n g u y quốc tại đại trịnh trong năm sau xây huyền giáo tự xưng là thanh giáo mà trung nguyên là bởi vì năm đó sau xây xâm lấn đại sở sự tình thói quen đem nó gọi ma giáo mang theo nồng đậm dèm pha ý vị cho đến mộ dung huyền âm leo lên vị trí giáo chủ đằng sau cải cách trong giáo tất cả quy củ đầu tiên chính là đ ổ i thánh giáo là huyền giáo có đạo gia huyền môn chi ý thứ yếu là thủ tiêu ngũ đại trưởng lao vị trí đ ổ i thiết tứ hộ pháp t u â n giả lại có chút bắt t r ư ớ c phật môn ý tứ mộ dung huyền âm bởi vậy từng tự xưng là một tay cầm phật một tay cầm đạo phật đạo cùng sử dụng vốn là một nhà đối với bậc này thuyết pháp đạo môn tất nhiên là k i n h h ư ờ n g trực tiếp hiện trách làm bà m ô tạ đạo phật môn cũng là lớ cho nên rất nhiều lao bối người vẫn là dựa theo thói quen dùng nó cũ xưng cũng chính là ma giáo cái này ma chữ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đảm đương nổi chỉ là một chữ không biết đã bao hàm bao nhiêu mục tiêu công kích cùng người khác không thể làm gì nếu là không có phần kêu bản sự liền dám tự xưng là ma sớm không biết muốn chết bao nhiêu lần có thể bị người khác xưng là ma đầu lại có thể tiêu dao tự tại phóng nhãn thiên hạ cũng duy này một nhà mà thôi mà tại năm đó trong ma giáo lại có một cái quy c ủ bất thành văn nếu là không người nào có thể phục chúng đảm nhiệm giáo chủ vậy liền thà rằng để vị trí giáo chủ không công bố cho nên ma giáo đời t r ư ớ c giáo chủ chết bởi thu diệp sư tôn tím đùi cùng công tôn trọng mưu sư tôn thượng quan tiên trần liên thủ phía dưới sau giáo chủ của ma giáo vị trí trọn vẹn không công bố một giáp thẳng đến mộ dung huyền âm hành không xuất thế lúc này mới kết thúc ma giáo chia năm xẻ bảy tình trạng nếu mộ dung huyền âm đều bại trừ bỏ thu diệp vị này thiên hạ đệ nhất nhân tự mình xuất thủ bên ngoài còn có cái gì biện pháp phong đô đại đế c h ỉ n h ngay ngắn t h ầ n sắc trầm giọng nói người khác có thể nói như vậy nhưng là ngài không có khả năng bởi vì ngài là ta chấn ma điện to lớn nhất chấp sự bởi vì ngài là tu vi gần với t r ư ở n g giáo chân nhân thái ất cứu khổ thiên tôn bởi vì ngài sau lưng còn có ta chấn ma điện ba mươi lăm vị đại chấp sự chấn ma điện ba mươi sáu vị đại chấp sự đều là từ b ọ tự thân tiến họ đổi dùng đời đời t ư ơ n g truyền địa p h ụ thần tiên xưng ơ hảo đệ tam đại chấp sự danh xưng ơ xưng là đ ị a tàng vương chỉ huy thập điện diêm la đệ nhị đại chấp sự danh xưng ơ xưng là phong đô đại đế chỉ huy ngũ vương quỷ đế mà to lớn nhất chấp sự thì là lấy đạo môn tôn thần thái ất cứu khổ thiên tôn là tự thân xưng hảo ngụ ý không tại u minh địa ngục Thái ớt cứu khổ thiên tôn khổ cứu mỗi ặ c thuộc trực của chân dù lệ thuộc vào chấn. Ma điện, lại lệnh điện, trấn, tiếp nghe lệnh của giáo chân nhân. vào giáo trường ma m một thời đại thái ớt cứu khổ thiên tôn đều tất nhiên là chấn ma điện hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất ai cũng sẽ không nghĩ tới bản đại chấn ma điện to lớn nhất chấp sự đúng là tại cái này bắc hải c h i địa khô t ỏ a hơn hai mươi năm nếu là thay cái góc độ đến xem đạo môn tối thiểu nhất đã có hơn hai mươi năm không có tao nộ qua cần vị này to lớn nhất chấp sự tự mình xuất thủ biến cố hết ngồi đại giếng bây giờ đạo môn chi thế đều có thể gặp một đốm không biết qua bao lâu đã đóng lại hơn hai mươi năm đạo quán cửa lớn đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang mặc dù tại gào t h é t phong tuyết âm thanh bên trong điểm ấy tiếng vang đã là gần như rất nhỏ khó xem xét nhưng rơi vào phong đô đại đế trong thai lại là không thua gì một tiếng sấm nổ tay áo phiêu diêu của vũ cả người đúng là hướng về sau liên tục rời khỏi ba bước làm chấn ma điện trên thực chất nhân vật số hai phong đô đại đế mặc dù chưa từng leo lên cái kia bị ngàn vạn tu sĩ hướng tới thiên cơ bảng nhưng tự thân tu vi cảnh giới nhưng không có nửa điểm trình độ chiếc tuyết giao nếu là không sử dụng t r i tiên cũng không phải đối thủ của hắn nhưng hắn vừa rồi vẹn vẹn bị mở cửa một sát na k h í cơ cảm ứng liên lụy liền không thể không liền lùi lại ba bước trong đạo quán khô tỏa người tu vi đã là khó có thể tưởng tượng ngắn ngủi lặng im đằng sau cả tòa băng sơn bắt đầu run, run run không ngừng có khơi lớn cự băng rơi xuống vào biển nơi xa liên miên sông băng càng là bắt đầu sụp đổ đất rung núi chuyển nho nhỏ đạo quán vẫn là bất động như núi nguyên bản bình phục lại đi phong tuyết lần nữa gào thét bầu trời bày b i ể n ra một loại ảm đạm c h i sắc ngay sau đó một thanh âm do nhỏ cùng mở rộng bắt đầu vang lên thoạt đầu như đá đánh lửa va chống thanh âm tiếp theo như cự thạch n ấ p đô cuối cùng như hoanh minh tiếng vang vọng toàn bộ bắc hải bên trên không tiếng sấm càng ngày càng thịnh liên miên bất tuyệt ngay tại cái này chấn tâm thần người mảng nhị trong tiếng sấm đạo quán nho nhỏ hai phiến băng cửa chậm rãi mở ra một đạo hất lên cũ nát đạo bào thân ảnh chậm rãi đi ra tóc trắng phơ che đậy gương mặt kéo trên mặt đất tựa như một kiện màu xám t r ắ n g áo khoác hất lên cả người trên thân lão đạo nhân tựa như mới vừa từ âm tạo địa phủ trở lại dương thế chẳng những không có nửa phần đạo môn cao nhân tiên khí ngược lại là quanh thân tràn ngập â m khí nồng nặc từ khí hà khí tại trước người hắn ba triệu bên trong liền xem như quỷ tiên cảnh giới cũng muốn chết ngay lập tức tại chỗ. tại phong đô đại đế trong cảm giác mặc dù vị sư thúc này vẫn không có thể đạt tới trưởng giáo chân nhân không thể gặp không cũng biết cảnh giới nhưng cũng không khác nhau lắm cả người không sức sống như chết v ậ t tính mịch như không cảnh giới tuyệt diệu xa không phải mình có thể ngông cuồng ư ớ c đoán hắn chỉ biết là vị sư thúc này tu tập kiếm tông phản tông đại trưởng lao tiêu thận mang về kiếm ba mươi sáu tàn phổ đằng sau cả người cảnh giới đột nhiên t ă n g mạnh s ớ m tại mười năm trước liền đã đặt chân lầu mười tám cảnh giới chỉ là bởi vì tị thế không ra nguyên nhân cho nên mới chưa leo lên t i ê n cơ bản nếu là có thể để hắn tập được kiếm ba mươi sáu toàn thiên lại cầm trong tay chu tiên kiếm liền xem như trưởng giáo chân nhân cũng chưa chắc dám nói tất thắng lao đạo nhân lẳng lặng đứng ở nguyên địa tùy ý lạnh thấu xương phong tuyết quét tại trên người mình dội ra bàn tay g ầ y gội quấn lên một sợi sợi tóc khàn giọng nói hai mươi năm trấn ma đ i ệ n bên trong địa vị quyền thế gần với điện chủ phong đô đại đế cung kính hành lễ nói cung nên sư thúc xuất quan lao đạo nhân mảnh mặt làm ngơ tự đủ không đùi thọ trùng tím bùi lên trời thanh trần p h ả n tông thiên trần phi thăng huyền bùi thọ hóa thu diệp thang tọa trong nháy mắt chính là một giáp thời gian trôi mau mà qua tiếp lấy lao đạo nhân tựa hồ là lâm vào qua lại trong hồi ức vốn nên chỉ toàn lư nơi đây thời tiết cũng theo trở nên càng ảm đạm càng phát ra lâm vào hồi ức suy nghĩ của hắn cũng liền càng phát ra hỗn loạn lên không ngừng tự lẩm bẩm tiêu dục đóng đô một trận chiến như thế nào thế nhưng là t h ắ n g ta nhớ tới t h ắ n g tiêu liệt chết tại thượng quan tiên trần dưới kiếm thượng quan tiên trần lại chết tại tiêu dục dưới kiếm thật sự là một thủ trả một thủ ta nhớ được tiêu dục giống như cũng đã chết cũng là thượng quan tiên trần cùng phó trần như thế nào dễ r ế t như vậy hắn không trả giá một chút sao có thể đi tiêu thị huynh đệ cùng lên đều tiên phong khi đó cái kia cảnh liền tựa như hôn qua bình thường trấn ma dưới giếng không biết tuế nguyện bao nhiêu không thấy ánh mặt trời mấy phần chỉ nói là xuân thu vài lần bây giờ là năm nào tháng nào tiêu dục sau khi chết là ai có được thiên hạ thanh âm đàm thoại âm càng ngày càng thấp cuối cùng quy về yên tĩnh không thể nghe thấy bắt vân kiến nhật quanh năm ảm đạm bắc hải bên trên không đúng là từ mây hở ra rơi xuống một vòng nhàn nhạt tà dương vừa vặn rơi vào lao đạo nhân trên thân l a o nhân nhắm mắt lại vừa mới xuất q u a n lúc hỗn loạn tâm cảnh một lần nữa chỉ toàn như l ư u ly l a o nhân đ ỗ n g nhiên lung lay đầu nay đã chấm đất tóc trắng bỗng nhiên trải tàn kéo dài ra tóc trắng phấp phới phong tuyết nó dài ba ngàn triệu chương bốn mươi bốn c h n ma điện dốc toàn bộ lực lượng chân bốn mươi b ố chấn ma điện dốc toàn bộ lực lượng phong đô đại đế kiêm kỵ tại vị này to lớn nhất chấp sự kinh thiên khí thế thân hình hướng về sau lùi lại tám mươi dặm cũng chính là tại cái này lùi lại ở giữa thái ất cứu khổ thiên tôn đã là không thấy t â m hơi bế quan hơn hai mươi năm cảnh giới tu vi đăng phong tạo cực mặc dù vẫn chưa giống trưởng giáo chân nhân như vậy vượt qua lầu mười tám cảnh giới nhưng cũng đã là đứng ở lầu mười tám đ ỉ n h phong cùng mộ dung huyền âm bọn người không khác sau một khắc thái ớt cứu khổ thiên tôn thân hình xuất hiện tại một khối to lớn băng nổi phía trên lấy băng là thuyền thừa chi hệ i biển tiếp lấy lại có kình nghe nhận khí cơ dẫn dắt mà từ đáy biển hiện thân bị thái ớt cứu khổ thiên tôn một c ư ớ c đạp ở dưới chân trở đi lao đạo nhân theo gió vừa sóng thằng đến lao nhân đặt chân cực bắc vùng đất nghèo nàn kình nghe lúc này mới trở về biển sâu lúc này phía sau lão nhân ba nghìn trượng tóc trắng chỉ còn lại có bọn người trường r ố i tung rủ xuống đến đem lão nhân hơn phân nửa thân hình bao khoả trong đó chỉ là lộ ra một chút và tháo trước lao nhân đi bộ hành tẩu tại mảnh này đủ để đ ô n g chết nhấp phẩm võ Băng lão đạo nhân đi qua cái kia đạo sừng sững không biết bao nhiêu năm cột mốc biên giới sau rừng bước lại tại cột mốc biên giới cách đó không xa đứng thẳng một tên thân mang áo đen lao đạo khuôn mặt cực kỳ ràn mua tóc trắng phơ cũng còn thừa không nhiều lộ ra rất lớn cái chán chỉ còn lại có một điểm cuối cùng miễn cưỡng có thể lên đỉnh đầu nắm lên một cái nho nhỏ búi tóc nhìn thê lương không gì sánh được bất quá trên mặt lại luôn một đoàn hỉ khí hoa khí đối với thái ớt cứu khổ thiên tôn cung kính chắp tay hành lê nói đệ tử cung nên sư thúc xuất quan an nhẫn bất động như đại địa tính lo sâu mật như bí tảng địa ngục không không thế không thành p h ậ n người này chính là thống ngự thập điện diêm la nhất hệ đệ tam đại chấp sự đ ị a tàng vương thái ớt cứu khổ thiên tôn bình thản nói ngươi cùng phong đô đại đế đúng là liên thủ ngược lại thật sự là là vượt quá bản tỏa ngoài ý liệu đ i ệ tàng vương nói khẽ dù sao lấy tông môn đại kế làm trọng chúng ta hai người bất quá là chút tần đoàn cá nhân không đáng giá nhắc tới vừa dứt lời phong đô đại đế thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên mặt đất tàng vương bên cạnh cách đó không xa cười nói có sư thúc tự mình toa trấn hai người chúng ta lại nào dám dẫn xuất thị phi gì thái ớt cứu khổ thiên tôn từ chối cho ý kiến tiếp tục chậm rãi tiến lên địa tàng vương cùng phong đô đại đế theo sát phía sau tiếp lấy nên đón hắn là dòng g ã hai mươi vị đại chấp sự cùng hơn bốn mươi tên chấp sự trừ bỏ thực sự không có khả năng chạy tới cá biệt đại chấp sự cùng chấp sự còn thừa hơn phân nửa chấn ma điện đều đến bái kiến vị này đại chấp sự đứng đầu tại vị này đã gần như truyền thuyết thủ tịch đại chấp sự trước mặt ngay bình thường kiệt ngạo bất tuần đại chấp sự cùng các chấp sự đều hoặc sưng sư thúc thậm chí sư thúc tổ thanh â m cũng bên thai không dứt. c h ữ trần bối bên trong tím bụi cùng thiên trần đều đã phi thăng thanh trần phản tông mà ra v ô trần huyền bụi suối bụi lần lượt tọa hóa ngọc bụi hạt bụi nhỏ thanh trần thì là lần lượt tại mười mấy năm trước bắt đầu bế tử quan thành t h ì phi t h ă n g bại thì bỏ mình vô luận thành bại hay không cũng sẽ không lại trên thế gian hiện thân riêng lấy bối phận mà nói bây giờ đạo môn bên trong đã là không người nào có thể cùng vị này to lớn nhất chấp sự đánh đồng coi như phóng nhãn toàn bộ thiên h ạ bạch liên giáo giáo chủ kiêm thiên cơ cấp các, các chủ phó trần kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần sau xây huyền giáo ngũ đại trưởng đại tề võ tổ hoàng đế tiêu liệt tây hà quận vương t ừ lâm đại đô đốc ngụy cấm thúc phụ ngụy trì đ ờ i trước nho môn tam đại khôi thủ đ ờ i trước phật môn trụ trì mục xem phật môn tam đại sĩ diệp thị lao gia chủ diệp trọng mộ dung thị lao gia chủ mộ dung n g uyên hoàng nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm cha mộ dung yến bọn người đều đã qua đời có thể cùng nó ngang hàng luận giao cũng là lắc đắc không có mấy lao đạo nhân mặt không thay đổi quét nhìn một vòng q u ỷ gối trước người mình đồ t ử đồ tôn lạnh nhạt nói đi thôi đi giam đô chấn ma điện ở vào đô thiên phong cái bóng mặt cùng chính dương mặt tử tiêu cùng vừa v ậ n tạo thành tựa như là một đôi chính phản hai mặt hoan h ỷ hoàng gia hai nhà tại từng cái phương diện đều cực kỳ tương tự đạo môn có chấn ma điện kiếm tông có kiếm khí lăng không đường đạo môn có thiên nam cửu phong kiếm tông có đông hải tam thập lục đạo từ trên xuống dưới các mặt cơ hồ hoàn toàn tương tự thậm chí có thể nói kiếm tông chính là một cái nhỏ một vòng đạo môn đến thế hệ này đạo môn trưởng giáo là lá thu kiếm tông tông chủ là công tôn trọng yêu hai người đều là phá vỡ tông môn nhiều năm trước tới nay truyền thống diên phần mình cưới một vị phu nhân mà diên phần mình phu nhân cũng đều là có thể chống lên nửa bầu trời phi phạm nữ tử lúc này đô thiên phong bên trên trưởng giáo chân nhân sau khi về núi liền lần nữa bế quan đ ạ o m ô n sự vụ giao cho chư phong chủ cùng bản cùng thảo phạt mà định ra mà đô thiên phong nội vụ thì do trưởng giáo phu nhân mộ dung huyền toàn quyền xử trí đô thiên phong đỉnh núi chiếm diện tích rộng lớn vị trí trung ương là to lớn t h i ê n trì ở xung quanh dựa theo bát quái phương vị phân biệt có tám tòa lơ lửng đ ỉ n h đài dọc theo đi treo cao tại ngoài núi trên không trung văn trượng vẹn vẹn dựa vào mấy khối phù thạch tạo thành đường mòn cùng đô thiên phong tương liên người bình thường các loại cho dù là có đảm lượng đi đến đầu này phù thạch đường mòn cũng phải bị lấm liệt cương phong suy hạ xuống ph t ứ c c à n khôn tuấn đội cấn c h ấ n cách khảm lúc này ở vào k h ô n vị trong đình đài có vừa đứng ngồi xuống hai tên nữ tử đứng đây nữ tử càng thêm trẻ tuổi một chút làm đạo môn chân nhân cách ăn mặc ngồi lớn tuổi nữ tử thì là thế gia nữ tử phổ biến ăn mặc cả người hoa mỹ ung dung riêng lấy tướng mạo mà nói hai tên nữ tử đều có thể nói là phong hoa tuyệt đại đủ để cho trên đời này tuyệt đại đa số nam tử kinh động như gặp thiên nhân chỉ là nữ tử lớn tuổi trên thân nhiều hơn mấy phần trải qua tuế nguyện tích lũy sau phong vận đang giận thái bên trên muốn càng hơn nữ tử trẻ tuổi một bậc Tiếm t ô người bây giờ nhân tài khó khăn. Đời này giờ tài đời khăn, khó thể có đem đ ra ợ c đệ tử không thể không nghi n g chính là từ bắc、du、lịch, có thể môn bên này n là mà từ du đạo ó là q u ầ này anh hội tụ, nhưng vẫn có một người hội thể chỗ hết một tụ, trổ có có i thiên giữa đại đại năng, thậm chí ở thiên hạ ở giữa đều đại đại hữu ở ở đều tên là tề tiên vân làm đạo môn trưởng giáo chân nhân đệ tử đi chuyển tề tiên vân tại căn cốt cùng tư chất bên trên tuyệt không yếu hơn mình sư tôn là thu tuổi còn trẻ liền đã đưa thân nhân tiên đình phong cảnh giới khoảng cách địa tiên cảnh giới cũng bất quá là cách xa một bước phóng nhãn to như vậy một cái thiên hạ chỉ có tiêu nguyên anh c ó thể cùng nàng nội danh chỉ bất quá đạo môn còn chưa từng có nữ trưởng giáo tiền lệ cho nên cũng không ít người âm thầm than thở nếu như tề tiên vân không phải thân nữ nhi như vậy nàng tất nhiên là đời sau trưởng giáo chân nhân nhân tuyển tốt nhất chỉ là bây giờ lại là muốn sống ra rất nhiều b i ế n số một tên khác nữ tử lớn tuổi thân phận không cần nói cũng biết chính là tề tiên vân sư mẫu mộ dung thị gia chủ mộ dung huyên tề tiên vân cầm một phong vừa mới thu đến không lâu phi kiếm chuyển thư nhẹ giọng hỏi sư mẫu chấn ma điện người thừa dịp sư tôn bế quan đúng là tự tiện mời gia vị kia bế quan nhiều năm to lớn nhất chất sự chúng ta nên làm cái gì mộ dung huyên bình tĩnh nói t i n lặng theo dõi kỷ bi Tê Tiên Vân Đạo, mộ ặ c có chấp cảnh cũng chính cùng dù riêng nói kia tiên giới, nghe đồn nói vị kia to lớn nhất nhưng nghĩ đến đã địa vị to là lầu là sự 18 m dung h u y ề n Âm tại sản sản với nhau. Mộ dung Huyền Âm Mộ muốn mà tại tại thất bại tan tắc mà quay trở bại với Giang sản sản nhau, Dung Huyền hắn về, vậy quay đều lắc à m sao có thể t h n g đ ư ợ Chẳng lẽ hắn thật theo muốn mang theo chấn lẽ ma đầu i đại chấp sự đem Giang phải ệ n san bằng phải không?、Mộ、dung Huyền 36 vị đem Đô chấp lắc sự Mộ nói giang đô là triều đình triều đình sẽ không c h ơ mắt nhìn đạo môn chúng ta cầm lại chu tiên kiếm nếu như trấn ma điện thật muốn dòng chống khua chiến tiến về giang đô như vậy trương bách t u ế cùng ám vệ phủ một đ á m cao thủ cũng tất nhiên sẽ xuất hiện tại giang đô thành bên trong nếu như lại mở ra giang đô thành hộ thành đại trợn liền xem như địa tiên lầu mười tám cao nhân cũng muốn không thể làm gì tề tiên vân thở dài một hơi tiếp lấy lại là có chút thất vọng nói chẳng lẽ nói chu tiên lấy không trở lại khó mộ dung huyên nhìn về phía ngoài đình quay quần biển mây chậm dãi nói ra dù sao cũng là lịch đại tổ sư cũng không thể làm được sự t ì n h bây giờ chỉ có ngươi sư tôn tự mình xuất thủ mới có năm chắc có thể hết lần này tới lần khác ngươi sư tôn mộ dung huyên đốn một chút đúng là lần đầu tiên lộ ra mấy phần hơi phúng thần sắp nói thế thiên giao xuất thủ, dù sao cũng là năm đó kém chút ề n cành người, nhớ tình、cũ. Nếu như chỉ là muốn dựa vào chấn ma điện đám người cũ. chỉ cầm lại chu là vào kia lại i t ma đám rửa kiếm, khó khăn. Thế tiên Thế vân im lặng không nói nữ tử bất kể như thế nào thân phận địa vị cùng nhau ghen tương khinh cơ h ộ i là khắc đến tận x ư ơ n g thủy chính như nam nhân hao sắc luyến quyền bình thường chỉ cần một ngày không thể siêu phàm thoát tục liền nhất định không thoát khỏi được phần này trong lòng thiên tính bởi vì trương tuyết giao nguyên nhân mộ dung huyền trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái cho nên mới tại trong lời nói hơi có thiên vị nhưng trên thực tế mộ dung huyền cũng không thể không d ư ớ i đáy lòng thừa nhận lần này có to lớn nhất chấp sự tự mình xuất thủ coi như lấy không trở về chu tiên kiếm tông cũng tất nhiên phải bỏ ra một phần cái giá không nhỏ chân bốn mươi lăm một phương động sóng gió ngập trời chân bốn mươi lăm một phương động sóng gió ngập trời chấn ma điện dốc hết toàn lực tuy nói có một bộ phận đại chấp sự tại bái kiến thái ất cứu khổ thiên tôn đằng sau liền đã mỗi người quản lý chức vụ của mình nhưng còn thừa hơn mười tên đại chấp sự thanh thế vẫn như cũng là hơn xa tại mộ dung huyền âm nhập gian đô đây cũng là chấp thiên hạ tu sĩ thai châu đạo môn nội tình những tông môn khác bên trong có thể coi như là định hải thần trâm địa tiên cảnh giới cao nhân tại đạo môn lại là lấy mười mấy kế cũng chính là bởi vì như thế duyên cớ tề tiên vân mới có thể nói ra chấn ma điện phải trang muốn san bằng thành giang đô lời nói nếu là triều đình không xuất thủ can thiệp chỉ dựa vào chấn ma điện chi lực thật có thể đem ngàn năm giang đô san thành bình điện bất quá triều đình làm đương đại duy nhất có thể cùng đạo môn chống lại tồn tại mặc dù chuyển thừa không kịp đạo môn s á xưa nhưng là có được thiên hạ thiên hạ anh tài vào hết trong túi nội tình không kém chút nào tại đạo cửa chất lượng bên trên có lẽ không bằng đạo môn nhưng ở số lượng bên trên lại là hơn xa với đạo môn nhiều vậy nếu chỉ có thai ớt cứu khổ thiên tôn một người tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động chui vào thành giang đô bên trong mà không kinh động bất luận kẻ nào chỉ là lần này cơ h ộ i là gần phân nửa chấn ma điện khuynh x ả o mà động các đại chấp sự chấp sự tu vi đều có cao thấp khó mà che giấu vết tích thế là liền biến thành một lần trùng trùng điệp điệp xuôi nam g i a nam g n chấn ma điện náo ra động tĩnh lớn như vậy danh sưng là lùng bắt thiên hạ ám vệ p h ụ tự nhiên nghe tin lập tức hành động thậm chí rất nhanh liền biến thành thần hồn nát thần tính thật là là bởi vì lần này trận thế quá lớn Ám vệ phủ d ù ngay gần n ử canh giờ thời gian đem việc gian n thời giờ đem à tại r ì n diện h đế đô b c bạch h hổ hổ đường, mà bạch hổ đường mà ạ l dùng thời gian một nén nhang chuyển hiện lên đến g thời một ti i lễ ám trưởng ấn bách thuế trên trên. tại chương ấn bàn bên、trên. Ngay bách ám vệ phủ phát hiện chấn ma điện d ị động sau một canh giờ đại tề hoàng đế bệ hạ tiêu huyền biết được cái này đủ để cho bất luận kẻ nào khiếp sợ tin tức đối với cái này hoàng đế bệ hạ phân biệt hạ ba đạo ý chỉ, theo thứ tự là cho ti lễ giám trưởng ấn trương bách thuế ám vệ phủ tả đô đốc phó trung tiên cùng đương triệu nội các thủ phụ lăng ngọc nói cách khác không đề cập tới những cái kêu bí ẩn không muốn người biết thủ đoạn tiêu đế đã vận dụng triều đình trên mặt nội ba đại cao thủ bởi vì cái này ba đạo ý chỉ đều là mật chỉ nguyên nhân ngoại nhân cũng không biết được trong đó nội dung chỉ biết là tả đô đốc đại nhân lập tức khởi hành tiến về gian đô lam ngọc cùng trương bách thuế một bên ngoài một bên trong hai tướng thì là riêng phần mình chẳng biết đi đâu có người có thể sẽ có nghi vấn chấn ma điện bất quá là đạo môn danh nghĩa năm điện mười hai cắt một trong vì sao có thể dẫn tới triều đình hưng ơ sư động chúng như vậy cần biết chấn ma điện chính là năm điện mười hai các đứng đầu luận địa vị gần với t r ư ở n g giáo chân nhân tử tiêu cung thậm chí có thể cùng mặt khác vài ngọn núi bình khởi bình toạc trần diệp vẹn vẹn chấp trường chấn ma điện liền được xưng làm áo bào đen tr càng bị coi là đạo môn bên trong gần với trưởng giáo chân nhân quyền thế c h ó i lọi nhân vật bởi vậy có thể thấy được chấn ma điện là bực nào địa vị cao cả chấn ma điện địa vị siêu nhiên nguồn gốc từ tại bản thân dọa người thực lực bao hàm chấn ma điện điện chủ ở bên trong chấn ma điện khoảng chừng mười một vị địa tiên cảnh giới cao nhân nhân tiên quỷ tiên cảnh giới càng là gần trăm vẹn vẹn một điện chi lực liền đã khinh thường vô số tông môn cho nên lại có đạo môn một nửa tinh hoa tại chấn ma điện thuyết pháp cho dù hơi có thổi phồng khuyết đại hiền nghi cũng có thể gặp chấn ma điện thực cương đại liệt kê từng cái chấn ma điện gần trăm năm nay lịch đại người cầm quyền không có chỗ nào mà không phải là nhân vật kiêu hùng tỉ như thượng đại trấn ma đ i ệ n điện chủ vô trần tại chữ trần bối bên trong xếp hạng thứ tư gần với huyền bụi tí bụi thanh trần ba người tuy nói bởi vì cùng thượng quan tiên trần một trận chiến nguyên nhân rơi xuống địa tiên cảnh giới mà sớm tọa hóa nhưng ở nó lúc tuổi già lại là tuệ nhãn biết anh tài tại mai sơn thanh cảnh quan bên trong nhận lấy một tên tinh thần xa suốt thanh niên làm đệ tử mà tên này tinh thần xa suốt thanh niên tại ngày sau làm cho cả thiên hạ đều nhớ k ỹ tên của hắn tiêu dục chính là bởi vì có vô trần đại trần nhân t ầ n quan hệ này tiêu dục mới có thể cùng đạo môn liên thủ chung tranh giành cuối cùng cũng mới có tiêu thị cùng đạo môn cùng hưởng thiên hạ kết quả tiếp xuống chấn ma điện điện chủ minh bụi tuy nói tại vây quét đạo môn phản nghịch thanh trần lúc phạm phải sai lầm lớn mà không thể không tự nhận lỗi từ đi điện chủ vị trí nhưng ở trước đây hắn lại là ngụy vương tiêu cẩn thứ nhất cố vấn càng là trước tại thu diệp nhất bộ bị tiêu dục s á t phong làm đường triều quốc sư xứng đáng xuất tướng nhập tướng bốn chữ lời bình lại sau này chính là bây giờ chấn ma điện điện chủ trân diệp năm đó hắn từng có tư cách cùng bây giờ trưởng giáo chân nhân lá thu tranh đoạt trường giáo đại vị chỉ lần này một cọc liền có thể thấy được chỗ lợi hại tại chấn ma điện, điện chủ phía dưới tức là chấn ma điện to lớn nhất chấp sự, Điện, điện h lúc trước minh bùi từ đi điện chủ đằng sau do trần diệp vội vàng kế nhiệm ngay lúc đó trần diệp bất quá là mới vào địa tiên cảnh giới cơ hồ xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm uy cho nên chủ sự đại phong chủ thiên trần cắt cử tu vi cao tuyệt chữ trần bối lao nhân cho hắn hộ giá hộ tống ngay sau trần diệp cảnh giới đột nhiên tăng mạnh hoàn dần dần bây giờ trần diệp bế quan to lớn nhất chấp sự một lần nữa xuất thế vậy hắn liền chuyện đương nhiên trở thành trấn ma điện người nói chuyện tại trần diệp xuất quan trước đó trấn ma điện trên dưới lớn nhỏ chấp sự đều muốn nghe nó hiệu lệnh to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn nói muốn đi gian đô như vậy nửa cái trấn ma điện liền đều tới gian đô nhắc tới cũng là m u t người đạo môn có chính thần thái ớt cứu khổ thiên tôn phật môn cũng có bồ tát cứu khổ cứu nạn quan thế âm hết lần này tới lần khác chấn ma điện to lớn nhất chấp sự mượn thái ất cứu khổ thiên tôn danh hào mà mộ dung huyền âm lại có cái vui vẻ vô lượng quan thế âm tên hiệu hai người một trước một sau đi vào giang đ ô cứu khổ nhưng cũng không biết cứu được là cái gì khổ kỳ thật nói cho cùng hay là khi dễ trương tuyết giao cái này phụ đạo nhân ra cảnh giới không so được công tôn trọng mưu cũng chưa từng học được kiếm ba mươi sáu toàn tiên cho dù là cầm trong tay chu tiên cũng làm không được độc bộ thiên hạ nếu là lúc này công tôn trọng mưu hãy còn tại thế chu tiên nơi tay trừ lá thu bên ngoài còn có ai dám như vậy khinh người có đắng cũng may vận hạnh trừ đạo môn bên ngoài còn có triều đình tuy nói triều đình cũng không phải cứu khổ cứu nạn bồ tát nhưng chu tiên cùng kiếm tông lại là càng chờ đạo môn một bước cơ tốt cho nên triều đình tuyệt sẽ không nhường đạo môn dễ dàng đem chu tiên đoạt lại càng sẽ không nhường đạo môn đem kiếm tông triệt để đổi tận giết tuyệt cho nên vì ứng đối lần này chấn m a điện đột í c h chẳng những là giang nam ám vệ phủ dốc hết toàn lực thậm chí còn có mặt khác ám vệ phủ đại lực trợ giúp thậm chí tại thời khắc tất yếu còn có thể điều động giang đô cùng giang nam quân coi giữ nếu là điều động quân coi giữ vậy liền mang ý nghĩa muốn mở ra giang đô hộ thành đại、trận. kể từ đó lại là đem chọn chuyện triệt để làm lớn ra thậm chí gây nên triều đình cùng đạo môn toàn diện đối lập cũng cũng còn chưa biết lúc này từ bắc du đối với phía ngoài phong vân biến ảo hoàn toàn không biết gì cả hắn vẫn là tại tòa kia lầu nhỏ bên trong cùng huyền minh kiếm bất phân thắng bại mặc dù từ bắc du đã sớm làm qua hại vô cùng suy nghĩ nhưng huyền minh gian ngoan không thay đổi vẫn như c ũ là vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn nếu như nói trước đó huyền minh tựa như một vị bắt phong bất động mỹ nhân t u y ệ t sắc đối với từ bắc du nịnh nọt t ơ như vậy hiện tại huyền minh chính là một vị trọc dẫn nữ tử chẳng những từ chối từ bắc du hết thể thiện ý định m ọ n thậm chí không để ý phong phạm thục nữ đối với từ bắc du xuất thủ đánh chửi thế muốn để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa biết khó mà lui từ bắc du đối với cái này cũng không có gì quá dễ làm pháp chỉ có thể dùng ra mài nước công phu một chút xíu làm hao mòn huyền minh lệ khí bây giờ cũng miễn cưỡng xem như có hiệu quả rõ ràng dù sao huyền minh lệ khí mặc dù hùng hậu nhưng cuối cùng vẫn là nước không n g u ồ n làm hao mòn một chút l i ề n ít một chút chỉ cần từ bắc du có thể chịu được lấy kiếm khí nhập thể khổ sở cuối cùng vẫn là có thể hàng phục vị này mỹ nhân tuyệt sắc đối với từ bắc du mà nói so sánh với hàng phục huyền minh hậu đ á i tới chỗ tốt to lớn trước mắt khổ sở cơ hồ không coi là cái gì hàng phục huyền minh mang ý nghĩa nhân tiên cảnh giới mà nhân tiên cảnh giới thì mang ý nghĩa hắn tại trong kiếm tông địa vị tiến một bước củng cố mà lại có câu chuyện xưa gọi là thói quen thành tự nhiên bây giờ từ bắc du liền có một chút như thế ý tứ vừa mới bắt đầu tu luyện vô thượng kiếm thể lúc cũng là cắn răng kiên trì sống không bằng chết mấy lần muốn từ bỏ chỉ là gắng gượng qua đến đằng sau kinh lịch hơn nhiều thằng kinh thương hải nan vi thủy cả người đối với cảm giác thống khổ liền h quả nhiên là hứng trước đằng sau ngọt câu cách n g ô n kia chương bốn mươi sáu cách giang nam bắc tương đối chỉ chương bốn mươi sáu cách giang nam bắc tương đối chỉ do bắc hướng nam tiến về giang đô tất nhiên muốn vượt qua đầu kia so với thanh hà dài hơn đại giang giang nam rộng nhất chỗ đạt một nghìn năm trăm triệu ở đây phát sinh qua vô số lần kinh đ i ể n thủy chiến như là hỏa thiêu ngay cả thuyền thiết tỏa hoành giang trăm tàu tranh lưu nhiều vô số kể cẳng có văn nhân nhà thơ tới đây tưởng nhớ hoài cổ càng cựu không biết lưu lại bao nhiêu danh t i ê n không hướng qua xa nói năm đó tiêu hoàng đóng đô một trận chiến lại gọi vựa sông một trận chiến chính là phát sinh ở nơi đây lại hướng phía trước nói đại sở những năm cuối sau xây xuôi nam cũng là dừng bức nơi này đương nhiên toàn bộ đại giang cũng không hoàn toàn là như vậy rộng lớn tương đối nhỏ hẹp chỗ chỉ có hơn trăm t r ư ợ n g lần này chấn ma điện do cực bắc vùng đất nghèo nàn xuôi nam giang đô liền lựa chọn từ nơi này vượt qua đại giang bất quá chấn ma điện một đường đi tới cũng không che lấp vết tích để ám vệ p h ụ thăm dò đại khái lộ tuyến cho nên ám vệ p h ụ dốc toàn bộ lực lượng sớm chờ đợi ở đây thế muốn ngăn cản khí thế hung, hung chấn ma điện nếu là dốc toàn bộ lực lượng khó như vậy miễn cao thấp không đều có chính vào tráng n i ê n trụ cột vững vàng có gần như thoái ẩn lão nhân có tài nhập ám vệ phủ mới tốt cũng có thật nhiều ngày bình thường cũng không hiện thân tại người trước nữ t ử ám vệ lẫn nhau ở giữa ngày bình thường cho dù có chỗ lợi hại liên lụy m ố i h ậ n cũ lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng đã không thể chú ý bên trên chỉ có thể tạm thời liên thủ đứng tại đông đảo ám vệ phía trước nhất không phải giang nam ám vệ phủ đô đốc thêm i sự giang bân cũng không phải đô đốc đồng chi tạ tô khanh mà là ám vệ phủ bạch hồ đường tam đại đô đốc một trong tả đô đốc phó trung, thiên. phó trung thiên mẹ hắn là đạo môn ngọc hành trên đỉnh thay mặt phong chủ ngọc trần đại chân nhân cha là đạo môn thiên quyền trên đỉnh thay mặt phong chủ hạt bụi nhỏ đại chân nhân thửa nhỏ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 vốn nên tiêu r ở thành đạo môn đạo đ ạ chân chức cũng đứng hàng cao vị, cũng Ngọc nhân hắn đình nhậm hàng không phải trong tiến đứng n một triều vào g sở sẽ bởi dĩ vị, vì là u Lam y n nhân, hắn mà là bởi vì vị k i hoàng trừ nhất thống thiên hạ bên ngoài còn có một việc bị triều chính trên dưới nói chuyện say sưa đó chính là vị này khai quốc hoàng đế cuối cùng cả đời cưới hỏi đ à n g hoàng thê tử chỉ có một vị cũng chỉ có một đứa con trai tiêu hoàng đối với mình thê tử lâm hoàng hậu cực kỳ c ư n g triều ở trung trung ngủ cũng trên liền hướng cũng không ngại lâm hoàng hậu n ú n g tay triều chính đế hậu một thể được xưng là hai thánh lâm hướng ngọc trần đại chân nhân là lâm hoàng hậu mẹ đẻ thị cho nên phó trung thiên có thể xưng hô vị này ngày sau thái hậu nương nương một tiếng biểu tỷ phó trung thiên tiềm u ổ năm đó vào c h i u hết kiến chính kiến ì n h biểu tâm ỷ l h văn Hậu. nguyên g trong các mười năm tu vi cảnh giới bên trong phương ngoại tròn gần như đại thành xuất các ngày tức đăng đỉnh thiên cơ bản thừa bình năm đầu phó trung tiên từ một kẻ áo và chi thân bị đã trở thành thái hậu lâm ngân bình ngân là nội thị vệ đô thống thừa bình ba năm tiêu huyền bổ nhiệm hắn làm ám vệ phủ đô đốc thím sự năm sau tiến là đô đốc đồng tri thừa bình mười lăm năm lại tiến là hữu đô đốc đầu năm nay hắn trở thành ám vệ trong phụ gần với trưởng ấn đô đốc đoan mục duệ thịnh tả đô đốc tòng nhất phẩm tả đô đốc không thể bảo là không c h ứ c cao cũng không thể bảo là không q cẩn trọng nhưng năng lực càng lớn địa vị càng cao quyền lực càng lớn tương ứng trách nhiệm cũng liền càng lớn lần này chấn ma điện xuôi nam hắn liền không thể không đứng ra đứng hàng tuyến đầu trực diện một đám đại chấp sự người các loại một thì là bởi vì hắn tu vi cao tuyệt thứ hai cũng là bởi vì hắn cùng đạo môn có một phần không cạn hương hỏa tình cảm một đường trùng trùng điệp điệp mà đến chấn ma điện chúng đại chấp sự rừng ở đại giang bờ bắc cách mặt sông cùng đại giang bờ nam ám vệ phủ cả đám các loại xa x p một thân lộng lây áo bảo tím phong đô đại đế hai tay thả lỏng phía sau trạng thái khí hùng hồn nhìn qua phó trung thiên khẽ cười nói sư thúc lão nhân g ra ông ta không kiên nhẫn cùng chúng ta cùng một chỗ đi từ từ đã sớm một bước đi hướng gian đô phó sư minh sợ là muốn đợi không một trận phó trung tiên quay đầu nhìn về sau lưng ngoài trăm dặm giang đô m ặ t không chút thay đổi nói phó mỗ hiện tại chạy tới giang đô phải chăng còn tới kịp phong đô đại đế sợ bình tĩnh nói ra bần đạo sở dĩ không có theo sư thúc cùng đi hướng giang đô chính là vì để phó sư m i n h cũng vô pháp đi giang đô đang khi nói chuyện tại phong đô đại đế sau lưng xuất hiện một tòa xâm nhiên đại điện h ư ảnh trong đại điện có vô số bóng người c h ấ p động hình như có chấp bút cầm q u y ề n p h á n quan có cầm trong tay xiềng xích mặt ngựa lầu trâu có đánh cờ đen trắng quỷ sứ ở xung quanh cẳng có vô số quỷ ảnh quần quận lắc lư tất cả trấn mang đ sợ bị t h a i bay vạ gió phó trung tiên h nhắc đưa tay sau lưng tất cả ám vệ cũng đồng d ạ n g lui về phía sau ngay sau đó bên h ô n g trôi t i ê u tú xuân đao tự hành ra khỏi vỏ bị hắn nắm trong tay nằm ngang ở trước người lạnh nhạt nói đạo môn dùng kiếm gọi là viết tuệ kiếm p h á p kiếm phật môn dùng đao gọi là viết tăng đao giới đao bản quan chính là thiên tử thân vệ không lấy kiếm minh trí lại lấy đao giết địch phó trung tiên h bấm tay tại trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra khí cơ dẫn dắt phía dưới trên cựu tiêu đúng là vang lên liên tiếp tiếng sấm thanh âm nói khẽ chuyến này sôi nam kê chưa nhỏ mật phụng thánh trị thân quân quan lại tất túi nhặt thanh l i ê n đã mất còn g i a n g đô tốt tài văn t r ư ơ n g phong đô đại đế cởi nói phó sư huynh những năm này tại triều đình kết giao các lộ danh sĩ coi là thật so với tại đạo môn lúc tiến rất xa tiến rất xa bốn chữ bị phong đô đại đế cắn đến cực nặng rất có trào phúng ý vị phó trung tiên lơ đẽm đi đầu một đao chém xuống một đao đoạn giang đại giang đông đoạn nước sông nhanh chóng mất đi tây đoạn nước sông thì phản phất bị một đạo vách t ư ờ n g vô hình c á c trở không có khả năng tiến lên mảy may trên mặt sông xuất hiện tại một đạo rộng chừng mấy trượng kẽ hở lộ ra nước sông bên dưới bùn cát phó trung tiên một đao này đơn thuần bằng vào tự thân bảng bạc tu vi thôi phát đi ra đào khí có thể có như thế b i lực nó bản thân cảnh giới không thể nghi ngờ đã là tại tầng mười lăm phía trên địa tiên lầu mười tám trong đó thứ chín lâu cùng thứ mười lăm lâu là hai đạo đường danh giới lầu chín phía dưới mặc dù danh xương địa tiên nhưng vẫn cũ không thoát khỏi được phạm nhân đủ loại gông cùng xiềng xích mà lầu chín trở lên địa tiên thì đã có rất nhiều trong truyền thuyết tiên nhân thần thông như là tần mục miên tu tập thanh loài biến k h ô n g tước biến liền đã siêu thoát người chi tiên trời hình thể lấy huyền thông thủ đoạn mà nói san phong ẩm lộ phi thiên nội địa hô phong hoa vũ biến hóa thân hình cũng chỉ là bình thường thủ đoạn Về phó ầ tầng n trên cảnh phản chân, trong thì giới, phía pháp là quy đ huyền trung h dính thiên ô n đến g đã đầu địa bắt t í chí lý, vàng, lao, hải, chí là tỉ thành thậm t như vàng, sơn hòa hải, sửa địa đá đảo vi di di giới tử. t Phó r u tiên một đao này nếu là đ ổ i thành lầu một ư ơ i tầng cảnh giới trương tuyết giao tới làm khẳng định cũng có thể làm được nhưng không thể nghi ngờ m u ộ n ăn lực rất nhiều tuyệt đối không cách nào như vậy hời hợt có thể đ ổ i thành lầu m ộ ư ơ i bảy cảnh giới công tôn trọng mưu lại là dễ như t r ở bàn tay liền giống với đồng dạng một kiện việc phải làm người mới vào nghề chuyện quan trọng lần công nửa q u a n tay lại sở trường gấp dưới ngay tại đao khi đem đại giang chia làm hai đoạn lúc phong đô đại đế hai tay tại trước người mình k ế t thành hàng quỷ phiên ấn tiếp theo lại biến ảo bắc đầu quyết khảm ly ấn con bồi chưa ấn chỉ gặp hắn sau lưng đại điện hư ảnh đúng là dần dần n g ư n g thực tiếp theo quỷ môn mở rộng vô số màu đen âm hồn tự đại trong điện chen trúc mà ra âm phong thê lương gào thét quỷ giống thê lương kêu khóc xa xa nhìn lại màu đen đoan hồn c h e khuất bầu trời liền ngay cả đại giang chi thủy cũng biến thành hàm đạm tái nhận phản phất do nhân gian tri hà biến thành minh phủ ba đồ so với đã chết đi phương nam quỷ đế hai người ngự quỷ thủ đoạn không thể nghi ngờ là cách biệt một trời chương bốn mươi bảy Có cứu thiên tôn thái ớt cứu khổ. Giang đô thành bên ngoài đông hồ biệt trong toàn tĩnh, khổ. hồ hoàn Giang ngoài viện bên bên yên đông đô lúc u đều i tới liễm tinh kinh thị thả thanh, tựa bước nhẹ chân, khí hồ nữ động cái l sợ gì.、Lúc、này trong chính sảnh chỉ có hai người nơi đây chủ nhân trương tuyết giao nhìn xem ngồi dưới mình thủ vị trí thượng quan thanh hồng c h ậ m g ã i nói thượng quan sư m i n h bọn hắn cũng nhanh mua tới thượng quan thanh hồng không có ngày thường ôn hòa hiền lành khuôn mặt phảng phất lại là già ngua mấy phần trong giọng nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng đắm chát nói đạo môn đây là muốn đ u ổ i tận giết tuyệt bất quá lần này chưa chắc là thu diệp ý tứ nói không chừng người phía dưới tự tác chủ trương dù sao cũng là đạo môn lịch đại tổ sư đều không thể làm thành sự tình nếu là ở trên tay bọn họ làm thành vậy nhưng thật sự là đầy trời công lao đủ để cho bọn hắn tại qua đời đằng sau vào tới tổ sư điện thưởng thụ hậu thế đệ tử cung phụng cung bái trương tuyết giao nói khẽ người của triều đình cũng kém không nhiều nên đến to như vậy một cái giang đ ô còn chưa tới phiên bọn họ nói cửa muốn làm gì thì làm thượng quan thanh hồng lắc đầu thở dài nói kháo sơn s â đổ dựa vào người, người đi vạn sự cầu người không bằng dựa vào chính mình nói cho cùng vẫn là chúng ta kiếm tông sự t ì n h hoàn toàn ỷ vào triều đình đã không thể nào nói n ổ i cũng không giống nói có một số việc hay là nên chính chúng ta ra mặt trương tuyết giao trầm mặc một lát sau nói ra vậy ta liền tự mình đi nhìn một chút vị này to lớn nhất chấp sự thượng quan thanh hồng lại là lắc đầu nói nếu là ta kiếm tông sự t ì n h vậy thì không phải là thay mặt tông chủ ngươi một người sự t ì n h thay mặt tông chủ ngươi trước đó không lâu ngự sử chu tiên phá mộ dung huyền âm bất d i ệ t kim thân tự thân cũng vì chu tiên chỗ phản vệ chuyện này ngươi có thể lừa gạt được người khác nhưng không giấu r i ta cái tia to lớn nhất chấp sự đã là lầu mười tám cảnh giới ngươi nếu là miễn cưỡng mang thương xuất chiến sợ là muốn cựu tử nhất sinh cho nên việc này hay là giao cho lão hủ đến ứng phó đi trương tuyết giao lắc đầu nói sư m i n h tu luyện là tiên đạo kiếm cái t i ê u to lớn nhất chấp sự được tiêu thận mang đến đạo môn kiếm ba mươi sáu tàn phổ đồng dạng tu luyện là tiên đạo kiếm tiên đạo kiếm đối với tiên đạo kiếm không có nửa phần mưu lợi khả năng nói cho cùng vẫn là nhìn mọi người cảnh giới cao thấp sư m i n h cảnh giới yếu tại người kia đồng dạng là cựu tử nhất sinh thượng quan thanh hồng cười cười nói cho dù chết cũng không thể là ngươi đi nếu là ngươi chết tại giang đô để lão hủ có gì mặt mui đi gặp giới cựu tuyển công tôn tông chủ trương tuyết giao buông xuống tầm mắt im lặng không nói. thượng quan thanh hồng lại là than nhẹ một tiếng chương sư muội mặc dù ngươi mới là thay mặt tông chủ nhưng lần này liền để lão hủ bao biện làm thay một lần do ta đi gặp một hồi vị kia to lớn nhất c h ấ p sự ngươi lại lưu lại cho chúng ta kiếm tông an bài một con đường lùi nếu là thật sự có cái v ă n nhất chúng ta kiếm tông cũng tốt xấu có thể lưu lại chút hưng ơ hỏa không đến mức thật diệt tuyệt trương tuyết giao trầm mặc hồi lâu trịnh trọng điểm đầu nói ta đã biết thượng quan thanh hồng đứng dậy cáo t ử tại rời đi trước đó cuối cùng nói ra làm hết sức mình nghe thiên mệnh hết sức nỗ lực cũng được thượng quan thanh hồng sau khi đi t r ư n g tuyết giao một thân một mình ngồi ở kia đem hương gỗ trinh nam liệu trên g h ế thần s ắ c như có điều suy nghĩ ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can tại yên t ĩ n h trong sảnh phát ra thanh âm thanh thúy qua hồi lâu nàng bưng lên cạnh tay phải ly kia sớm đã lạnh đi nước t r à một chút xíu đem nước tràn ngất xuống chỉ cảm thấy lanh triệt nội tâm thái ất cứu khổ thiên tôn chấn ma điện to lớn nhất chấp sự chưa quen thuộc đạo môn người có thể sẽ cảm thấy hắn chỉ là một tên chấp sự mà thôi địa vị tựa hồ không phải rất cao kỳ thực không phải vậy to lớn nhất chấp sự có chút cùng loại với tỷ lệ giám đại thái giám chức vị phẩm cấp không cao nhưng là quyền hành cực、lớn. thậm chí lớn đến có thể cùng chấn ma điện điện chủ địa vị ngang nhau tình trạng chấn ma điện điện chủ thuộc về điện các tri chủ hàng ngũ tại chúng điện các tri chủ bên ngoài còn có tám vị phong chủ nếu như đem đạo môn trưởng giáo coi như là hoàng đế như vậy điện các tri chủ chính là thần tử thủ độ là thái tử mà chư phong chủ thì giống như là chư vương nếu là trưởng giáo phi thăng hoặc ngồi hóa lại không đầu đồ tình hình bên d ư ớ i liền muốn từ tám vị phong chủ bên trong tuyển ra một người kế nhiệm vị trí trưởng giáo thậm chí tại thủ đô còn chưa đủ lấy kế nhiệm trưởng giáo đại vị lúc hoặc trưởng giáo bởi vì các loại tình huống mà không thể xử lý đạo môn nội vũ lúc còn có thể từ tám vị phong chủ bên trong tuyển ra một vị chủ sự phong chủ đại hành trưởng giáo quyền lực có chút cùng loại với thế tục nhất chính vương chức năm đó đời trước già trưởng giáo tím đủi bởi vì sớm phi thăng ngay lúc đó thủ đ ồ thu diệp h a y còn tuổi trẻ không cách nào đảm đương trưởng giáo chi đảm nhiệm chính là do khai dương phong phong chủ thiên trần đại chân nhân đảm nhiệm chủ sự phong chủ độc tài đại quyền cơ hồ cùng trưởng giáo không khác thẳng đến thiên trần đại chân nhân sau khi phi thăng thu diệp mới do thủ đ ồ biến thành trưởng giáo một lần nữa cầm lại vốn là hẳn là thuộc về mình quyền hành có thể nói phong chủ quyền hành lớn nhỏ cùng phong chủ bản thân có rất lớn quan hệ nếu là phong chủ bản thân tu vi đủ cao tư lịch đủ già, l i ề năm có thể đảm nhiệm chủ sự phong chủ thể trường t nhiệm phong phi h đảm độc đại đã mà quyền, sự n tiên trần chân nhân là như nhau, còn g đại chưa mưu phản đạo môn lúc thanh trần cũng là ư u phản đó thanh trần là vì tiên su ngọn núi phong chủ là cao quý chúng phong chủ đứng đầu chấn ma điện điện chủ không đuổi cảnh giới rơi xuống đằng sau thanh trần tại chấn ma điện bên trong trắng trận xếp vào thần tín một tay cầm giữ chấn ma điện quyền hành thậm chí có thể cùng g i a trưởng giao tím đuổi địa vị ngang nhau đã từng mấy lần bức thoái vị muốn phế chất thu diệp thủ đô vị trí cuối cùng càng là nhắc lên một trận ngập trời đại loạn chẳng những làm tím đuổi không thể không xâm phi thang thậm chí còn phối hợp người chăn nuôi lên đông bắc quân kem chút hủy đi tiêu hoàng tây bắc cơ nghiệp chỉ bất quá cuối cùng thanh trần hay là kỳ xoa một chiều đầu tiên là bại vào tím bùi c h i thủ sau đó bị thiên trần thu thập tạt cuộc chẳng những nó bản thân bị phán mười cái cọp tội lớn mà lại nó vây cánh tâm phúc cũng bị toàn bộ nhổ tận gốc rơi vào một cái người cô đơn hạ tràng thiên su ngọn núi trải qua chuyện này sau nguyên khí đại thương từ năm đó cường thịnh nhất thời bắt phong đứng đầu biến thành bây giờ xếp hạng vị cuối cùng đến nay cũng không từng thở ra hơi nói tóm lại to lớn nhất chấp sự tại đạo môn là cái có thể cùng phong chủ cùng so sánh chức vị muốn trở thành to lớn nhất chấp sự thu hoạch được địa tiên cảnh giới mới có thể được trao tặng đại chân nhân danh hào vẹn vẹn cơ bản nhất điều kiện m ặ t khác như là tư lịch xuất thân sư thừa chiến lược các loại điều kiện càng là thiếu một thứ cũng không được pham la có thể trở thành to lớn nhất chấp sự đại chân nhân không có chỗ nào mà không phải là đạo môn c h ú n g cử đủ nặng nhẹ đại nhân vật thái ất cứu khổ thiên tôn mang theo đ ị a tàng vương cùng diêm la vương đi vào giang đô thành bên ngoài ba mươi g i m chỗ ở chỗ này đại lộ một phân thành hai rộng lớn đầu kia thông hướng giang đô thành hơi hẹp đầu kia thì là thông hướng đông hồ đông hồ hồ bạn có tòa b i ệ t viện đó chính là lao nhân mục đích bất quá lao nhân không có vội vã đạp vào đầu kia hơi hẹp đại lộ mà là xa xa nhìn về phía giang đô ngơ ngác nhìn chăm chú rất nhiều năm trước lao nhân đã từng tới giang đô chỉ là thời điểm đó hắn cảnh giới không cao nhìn không ra cái gì hôm nay là hắn tại cảnh giới đại thành đằng sau lần đầu đi vào giang đô thành bên dưới lần này hắn thấy được rất nhiều thứ trong mắt hắn toàn bộ giang đô chính là một tòa rộng rãi đại trận tòa đại trận này bao phủ giang đô cùng ngoài thành p h ư ơ n g viên hai mươi dặm p h ạ m vi chỗ tinh diệu trong đó thậm chí không kém gì đ ế đô hoàng thành đại trận cùng đạo môn sơn môn đại trận bởi vì tòa đại trận này bắt đầu tại đại sở hoàng thất ở phía sau xây xuôi nam lúc lại bị tam giáo cao nhân liên thủ một lần nữa bố trí gần như nhân gian viên mãn muốn phá vỡ trận này hoặc là lấy đại quân vũ khí đem giang đô thành công phá hoặc là từ trong thành lấy tay trừ những thứ này ra không có phương pháp khác về phần năm đó tiêu hoàng tại đóng đô một trận trên sau đại thế đã định giang đô thành nội quân coi giữ mở thành xin hàng đại trận tự nhiên vô hồi lâu sau thái ớt cứu khổ thiên tôn thu tầm mắt lại lắc đầu cảm thán nói lồng lộng giang đô à cho dù là thượng quan tiên trần t á i thế một kiếm cũng bổ không ra tòa hùng thành này địa tàng vương cùng diêm la vương lướt nhau giữ im lặng thái ớt cứu khổ thiên tôn không còn đi xem giang đô quay đầu nhìn về cái kia đạo hơi hẹp đại lộ lúc này đại lộ cuối cùng chậm rãi đi tới một tên khác l a o nhân thân mang màu xanh áo choàng chân đạp màu đen dày mây mặc dù khuôn mặt giàn mua nhưng một đôi mắt lại là thành tịnh như suối nước tóc trắng phơ không giống thái ớt cứu khổ thiên tôn như vậy dối tung ra mà là chỉnh chỉnh tề tề địa thành tóc lấy một cây ngọc lão nhân rồng c ấ t cao bước đi mạnh mẽ huy vũ trong lúc hành tẩu tay háo phiêu diêu bất luận là ai nhìn thấy đều muốn tán một tiếng tốt một cái danh sĩ phong độ tốt một cái tiên phong đạo cốt thẳng đến lúc này giờ phút này lão nhân mới không giống một tên ngư dân mà là càng thêm phù hợp thân phận chân chính của hắn kiếm tông thận hình ti trường tư hoặc là nói đã từng đi ra thượng quan tiên trần nhân vật bực này thượng quan p h i ệ t phiệt chủ họ kép thượng quan lão nhân lẳng lặng nhìn qua tên kia tóc trắng chấm đất lão nhân chậm dại đứng thẳng tuổi ra sau liền có chút lưng thẳng tuổi ra sau liền có chứa chương bốn mươi tám thượng quan việt thượng quan việt chủ chương bốn mươi tám thượng quan việt thượng quan việt chủ thế ra mà nói tại giang nam cũng không hiếm lạ phàm là thai to mà lớn truyền thừa có thứ tự trăm năm trở lên gia tộc đều có thể xưng hô một tiếng thế g i a nhưng lại không phải thế g i a nào cũng dám tự xưng m ô n thiệt cái gọi là m ô n thiệt chỉ cử chính q u ý t h ị n h người người trong tộc đời đời làm quan thế chức vị cao mà lại môn sinh cố lại trải rộng t h i ê n hạ tại một nhà một họ trên cơ sở hình thành dòng dõi nhưng tại địa phương châu phủ quyền lên tiếng bên trên vượt trên triều đình quan viên từ đó trên thực tế thống trị châu phủ phóng n h ã n gần trăm năm nay giang nam có thể xưng là môn phiệt thế gia chỉ có hai họ theo thứ tự là đã hủy diệt phó gia cùng ngay sau đó như mặt trời ban chưa tạ ra thái bình thời tiết có thể chi phối c h i ề u chính đại loạn trong năm lại có thể tham dự tranh giành thiên hạ nếu là phóng nhãn gần trăm năm nay toàn bộ thiên hạ năm đó còn chưa trở thành hoàng tộc tiêu gia cùng vệ quốc ngũ đại thế gia đều có thể xưng là môn thiệt đạo môn phật môn nho môn kiếm tông huyền giáo các loại đại tông môn bên trong đều không thiếu có những này môn phiệt xuất thân đại nhân vật đại trịnh những năm cuối trận kia thiên hạ đại loạn trong thiên hạ có vài môn p i ệ t chia hai phái đóng đô một trận chiến sau tiêu gia cùng tạ gia nhất phi chủ thiên phó gia, tôn gia thì là trực tiếp tan thành mây khói làm trương gia cùng công tôn gia minh hữu thượng quan gia cũng theo đó không gượng dậy nổi nhưng bất kể nói thế nào hổ chết không nã đỡ có lẽ kéo dài hơi tàn thượng quan thị bây giờ đã không có khả năng lại xưng m u ố t h i ệ t nhưng là làm mặt đại việt chủ thượng quan thanh hồng lại vẫn lo liệu lấy năm đó kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đại trịnh thần tông trong năm nội các đã từng lưu truyền qua một câu nói như vậy sinh ra ba hận làm quan bắt đầu không thể lấy tam g i á p chặt đệ không tới năm họ nữ không được tu quốc sử thứ hai hận bên trong năm họ nữ chính là chỉ lá trương mộ dùng công tôn thượng quan năm họ năm đó thượng quan việt đứng hàng năm họ có thể tranh giành thiên hạ gia chủ có thể cùng tiêu hoàng cùng bàn mà ngồi năm đó việt chủ thượng quan kim hồng thậm chí kém một chút đem một tên thượng quan thị nữ tử gà cho tiêu hoàng năm đó thượng quan thị ra một vị hoành hành thiên hạ thượng quan tiên trần gia tộc hủy diệt không phải là một người chi tội đối với thượng quan thanh hồng cùng công tôn trọng mưu mà nói có lẽ sớm mất đi huynh trưởng thượng quan kim hồng cùng công tôn bá phù càng thêm may mắn một chút bởi vì bọn hắn không cần nhìn thấy gia tộc là út cũng không cần lang bạn kỳ hồ còn có thể lo liệu thế ra môn p i ệ t sau cùng thể diện cùng tôn nghiêm có lẽ là mặc áo ngăn thói quen duyên cớ đ ố n g nhiên đổi về cầm y hoa phục thượng quan thanh hồng còn có chút không quen chậm rãi kéo lên tay phải rộng lớn tay áo lộ ra một đoạn giàn mua như cây khô ra cổ tay chậm rãi mở miệng hỏi thái ớt cứu khổ thiên tôn chính là bản tọa lao đạo nhân lãnh đạo nói ngươi là người phương nào thượng quan thanh hồng thanh tịnh ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên bình tĩnh nói văn bối thượng quan thanh hồng thái ớt cứu khổ thiên tôn nhàn nhạt ầ một tiếng lại hỏi thượng quan tiên trần là người thế nào của ngươi thượng quan thanh hồng không tiêu ngạo không tự t i đáp chính là gia thúc cha thái ớ năm đó thượng quan tiên trần kiếm đạo thứ nhất s á t phạt thứ nhất cảnh giới tu vi đệ nhất là vì độc bộ thiên hạ đại kiếm tiên chỉ là tại nọ mạnh hết đà lúc bại bởi mang theo đại thế mà đến tiêu dùng tính không được thừa không biết ngươi có thể có thượng quan tiên trần mấy thành bản sự thượng quan thanh hồng nói ra thúc cha chính là ngàn năm không r a tiên nhân tri tư chúng ta ánh sáng đom đóm thì như thế nào dám cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng thái ất cứu khổ tiên tôn cười cười tiếng cười tối nghĩa trói thai nói vẫn còn có chút tự mình hiểu l ấ y nếu là thượng quan tiên trần tại thế bản tọa tự nhiên như vậy t ố i lui không dám phát thêm một lời có thể ngươi không phải lên quan tiên trần lại dựa vào cái gì ngăn tại bản tòa trước người thượng quan thanh hồng đối với thái ớt cứu khổ thiên tôn trong lời nói rèm pha khinh thường ý vị lơ đễm từ t ố n nói ra thúc cha năm đó độc bộ thiên hạ cầm chi kiếm có hai nhất viết thanh bình nhất viết chu tiên bây giờ thanh bình đã về tại đạo cửa c h i thủ ta kiếm tông chỉ còn lại có chu tiên một kiếm thượng quan thanh hồng dừng một chút chầm giọng nói ra một kiếm mà thôi vinh hoa phường công tôn phủ hậu phủ bên trong lầu nhỏ tại yên lặng nhiều ngày sau rốt cục chậm rãi mở cửa từ bắc du cầm trong tay huyền minh đẩy người mệt mọi đi ra lầu cát sau đó hắn liền nhìn thấy tống quan quan đang ngồi ở trước c lúc này hoàng hôn tây sơn sắc trời dần dần muộn huyết hồng trời chiều đem nữ t ử bóng lưng kéo đến rất dài nghe được sau l ư n g động tĩnh tống quan quan quay đầu trông lại nhìn thấy từ bắc du sau vội vàng đứng lên nói công tử từ bắc du cảm thấy kinh ngạc hỏi tại sao trở lại lấy từ bắc du đối với tống quan quan hiểu rõ nàng không phải cái sẽ tự tác chủ trương n g ỗ nghịch tính tình vốn nên tại thượng quan thanh hồng môn hạ tu luyện tống quan q u a n đ ố n g nhiên trở về khẳng định sự tỉnh ra có nguyên nhân tống quan quan túi đầu xuống cắn m ô i một cái nói ra sư phụ để cho ta trở về tựa hồ là xảy ra đại sự gì từ bắc du sắc mặt trở nên ngưng trọng lên nói khẽ đến cùng là chuyện gì xảy ra tống quan quan do dự một chút nói nô tì cũng không phải hết sức rõ ràng chỉ là nghe sư phụ nói có chấn ma điện người đến đây gây hấn sau đó sư phụ liền đi đông hồ biệt viện cùng thay mặt tông chủ thương nghị các loại sư phụ từ đông hồ biệt viện sau khi trở về liền để cho ta về trước công tử bên này mà lại mà lại từ b á c du không có gấp thúc d ụ c mà là hòa hoan n g ữ khí ôn nhu nói không nội từ từ nói tống quan quan tử tùy thân bao quần áo nhỏ trung tiểu tâm cẩn thận lấy ra một bản bà tức dày sổ nói khẽ mà lại sư phụ trước khi đi đem chính mình suốt đời tu luyện tâm đắc giao cho ta còn nói cho ta biết ngày sau có cái gì tu hành nghi nan có thể đi tìm thay mặt tông chủ thỉnh giáo từ bác du trầm giọng nói thượng quan sư bá đây là đang bàn giao hậu sự tống h quan quan im lặng nhẹ gật đầu từ bác du lấy tay bên trong huyền minh trụ một tay khẽ vớt cái chán tự lẩm bẩm đến cùng là việc đại sự gì đã liên lụy đến c h ấ n ma điện lại để cho thượng quan sư bá muốn đi đến kiên quyết chịu chết tình trạng chẳng lẽ là c h ấ n ma điện điện chủ trần diệp tự mình xuất thủ bất quá cũng không nên à hán bực này đại nhân vật không đến phi thường thời điểm tuyệt sẽ không tự mình xuất thủ lần trước xuất thủ hay là bởi vì sư phụ duyên cớ lấy đạo lý mà nói coi như trần diệp đích thân tới gian đô còn có sư mẫu cùng tần di các nàng cần gì phải làm trên quan sư bá ra mặt chẳng lẽ là cả chấn ma điện dốc hết toàn lực từ bắc du chính mình cũng không ngờ tới hắn đúng là tại giải rác hai ba ngữ bên trong lên đường ra cả cái c ọ p chân tướng sự tình một chủ một buộc hai người đứng lặng ở trong ánh tà dương thật lâu từ bắc du hoàn hồn sau hít sâu một hơi trầm giọng nói người ta ở đây ngông cô ước đoán suy đoán cũng là vô dụng chẳng đi trước đông hồ biệt viện một nhóm các loại gặp qua sư mẫu đằng sau lại tính toán tống quan quân gật đầu nói hết thể nghe công tử an bài hai người cùng đi ra công tôn phụ hướng ngoài thành bước đi tống quan quân nhìn thấy từ bắc du phía sau huyền minh kiếm hỏi công tử ngươi đ ặ c chân nhân tiên cảnh giới từ bác du lắc đầu nói hiện tại chỉ là có thể sơ bộ khống chế huyền minh khoảng cách hấp thu huyền minh kiếm khí thần ý còn kém rất nhiều hòa h ậ u tống quan quan ổ một tiếng lại là thật sâu nhìn thoáng qua huyền minh chợt nhớ tới lao chủ nhân đến nếu là lao chủ nhân còn tại thế kiếm tông tuyệt sẽ không giống như ngày hôm nay bấp bên đầu tiên là đỏ bính nội loạn ngay sau đó lại là chấn ma điện đột kích vừa mới có chút hưng thịnh khí tượng kiếm tông trong nháy mắt chính là lung lay sắp đổ đứng lên tựa hồ chỉ cần lại đến một cơn sóng liền có thể để nó triệt để tách rời băng tích không biết công tử lúc nào mới có thể trưởng thành đến lao chủ nhân tình trạng bây giờ kiếm tông che trở sau lưng đã không So với t quan quan, tứ b á có lúc trước hùng hậu nội tỉnh lại trải qua một lần lập tốt đại họa có thể chưa hẳn liền có thể lại đứng lên mà lại từ bắc du cũng không thấy đắc đạo cửa sẽ hạ thủ lưu tình thật muốn đến đại hạ tương khuynh một bước kia làm đạo môn trong tay giết người đao chấn ma điện không thể nói trước muốn tới một lần triệt triệt để, để đổi ể đ tận giết tuyệt đến lúc đó từ bắc du chẳng những không cách nào hoàn thành di nguyện của sư phụ chỉ sợ cũng ngay cả tự thân cũng là khó đảm bảo khi từ bắc du cùng tống quan quan từ thần sách môn ra khỏi thành sau vừa đi không xa liền bị một nữ tử trung niên ngăn lại người này cũng là cái gương mặt quen nhiều năm đi theo tại trường tuyết giao bên cạnh thống l ĩ n h đông đào thị nữ bất quá nàng lúc này lại là cùng ngày bình thường rất khác nhau làm kiếm trang cách ăn mặc sau lưng đeo kiếm trầm giọng nói thiếu chủ chương ô n g c ú a có lệnh, l xin ngài u tại t h bốn mươi chín trong thành n g o à i thành đều là kiên quyết chương bốn mươi chín trong thành n g o à i thành đều là kiên quyết p h ạ m là xưng hô trương tuyết giao vì phu nhân cái kia tất nhiên là công tôn trọng ngưu lão nhân bên cạnh p h ạ m là xưng hô nàng là thay mặt tông chủ thì là đệ tử kiếm tông chỉ có vệ quốc lão nhân mới có thể dựa theo thói quen trước kia xưng hô nàng là công chúa bởi vì năm đó trương thị có được vệ quốc trương thị gia chủ tức là vệ quốc quốc chủ cho nên xuất thân vệ quốc trương thị trương tuyết giao cùng xuất thân thảo nguyên lâm thị lâm ngân bình đã từng cùng một chỗ bị đại trịnh triều đình s á c phong làm công chúa trước mắt vị này quanh năm đi theo tại trương tuyết giao bên người nữ tử trung niên chính là năm đó vệ quốc trương thị lão nhân so với trương an bọn người càng đến trương tuyết giao tín nhiệm là thật sự tâm phúc thân tín trương tuyết giao vào lúc này phái nàng tới h i ệ n nhiên tình thế đã đến có chút nghiêm trọng tình trạng từ bác du sắc mặt càng ngưng trọng thêm còn xin sư tỷ nói rõ nữ tử nói chấn ma điện đại chấp sự thái ất cứu khổ thiên tôn phong đô đại đế địa tăng vương diêm la vương t r u n ương quỷ đế cùng một chỗ thẳng đến giang đô mà đến thế muốn đoạt lấy chu tiên đặt cạnh nhau ta kiếm tông vào chỗ chết hiện nay tình thế nguy cấp cho nên còn xin thiếu chủ đi trước thiên kim lâu tạm lánh một hai đợi cho việc này đi qua đằng sau lại tính toán từ bác du c h ầ m rãi hỏi nếu là việc này làm khó dễ đâu nữ tử dừng một chút sau trầm giọng nói vậy thì mời thiếu chủ hành sự tùy theo hoàn cảnh vì ta kiếm tông lưu lại cuối cùng một chút hy vọng sống từ bác du nghe vậy trầm mặc hồi lâu gật đầu nói ta đã biết nữ tử mỉm cười mặc dù là tại khẩn cấp con đầu nhưng vẫn là nhịn không được t h n g dương từng nghe văn thiếu chủ mỗi khi gặp đại sự có tinh khí hôm nay xem ra quả thật không giả từ bác du k h á t tay á o nữ tử gật gật đầu thiếu chủ mời nói từ bắc du nhìn tống quan quan một chút sau đó xoay đầu lại ngự khí bình tĩnh nói tử mộ muốn mời sư tỷ đem nha đầu này cùng một chỗ mang đến giang châu về phần giang đô thành chỗ này nơi thị phi lưu tử mộ một người như vậy đủ rồi không chờ nữ tử trả lời tống quan quan đã làm mở miệng nói nô thì tự nhiên cùng công tử cùng tiến lùi sao có thể vứt bỏ công tử mà đi từ bác du khoát tay h à o nói không phải để cho ngươi vứt bỏ ta mà đi mà là đối với ngươi có an bài khác ngươi chờ một lúc liền cho trương an cùng ngự giác bọn người truyền tin kiếm khí lăng không công đường bên dưới toàn bộ rút khỏi giang đô c h ấ n ma điện ngũ đại chấp sự tự mình xuất thủ khẳng định phải đem triều đình liên lụy vào vài phương đấu pháp đến lúc đó tất nhiên sẽ là một phương loạt cục chúng ta chia thành thúc nhỏ ngược lại là lại càng dễ từ trong loạt cục thoát thân tống quan, quan khoát cường hỏi công tử kia đâu chúng ta đều đi công tử lưu tại giang đô thành bên trong chẳng phải là biến thành bó tay cố thành từ bác du bị tay h á o che lại tay trái nhẹ nhàng nắm thành quả đấm chấm giọng nói các ngươi đều có thể đi nhưng là ta không thể đi một thì là bởi vì ta chính là kiếm tông thiếu chủ sự đ áo lâm đầu có thể nào lâm trận mà chạy thứ hai là bởi vì c h ấ n ma điện người cũng sẽ không bỏ mặc ta cái này biết được kiếm tông vô số cơ mật thủ đồ bình yên rời đi ta như cùng các ngươi cùng đi ngược lại là sẽ liên lụy các ngươi tống quan quan còn muốn lên tiếng từ bác du đã nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí ngựa khí kiên định lại không cho hoài nghi nói đi tống quan, quan há to miệng trung bi là không thể lại nói ra cái gì cuối cùng túi đầu thấp giọng nói là g i thu điêu hữu từ bắc du quay người hướng trong giang đô thành đi đến tại tà dương bên dưới bóng lưng bị kéo đến rất dài lộ ra cô đơn chiếc bóng tại từ bắc du trải qua động cửa thành lúc tống h quan quan bỗng nhiên ngầm đầu cao giọng nói công tử từ bắc du dừng bước lại tống h quan quan lại cúi đầu nói khẽ bảo trọng từ bắc du không có quay người vung ra nắm chặt n ắ m đấm phất phất tay mặt trời rơi xuống tây bên dưới càng ngày càng t h ấ p sắc trời càng ảm đạm hoàng hôn dần dần, dần dày đại lộ hơn mấy người bóng lưng cũng càng dài ra xa xa nhìn lại phản phất làm mấy mảnh anh kéo có một chút từ đông hồ biệt viện mở đầu sau đó dừng ở trong đó một mảnh anh ở giữa hai điểm gạch ra một đạo tuyến phản phất muốn đem toàn bộ thế giới từ đó một phân thành hai tuyến này là một thanh kiếm một thanh tên là chu tiên kiếm nghiêm trình mà nói hiện tại chu tiên là một thanh vô chủ c h i kiếm chủ c ũ đã chết tân chủ chưa lập kiếm tông có cái được trời ưu hái ưu thế ở chỗ bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng chu tiên gần ngàn năm t i ê n kiếm thông linh luôn luôn có mấy phần hương hỏa tình tại chỉ cần là trong kiếm tông người tu vi đạt tới trình độ nhất định đều có thể miễn cưỡ ngợi dùng chu tiên tuy nói phải bỏ ra một chút đền bù nhưng là ngay cả chết còn không sợ còn sợ chỉ là đại giới hai chữ sao thượng quan thanh hồng đưa tay nắm chặt chỗ u kiếm bào tụ dâu tóc phất phới đem chính mình vừa mới đã nói ngữ lại là lặp lại một lần một kiếm mà thôi thái ớt cứu khổ thiên tôn có chút hăng hái nhìn qua thượng quan thanh hồng trường trung thanh phong cảm khái nói đây chính là đại danh đỉnh đỉnh chu tiên thượng quan tiên trần cầm chi độc bộ thiên hạ lúc bản tọa tu vi còn thấp chỉ nghe tên lại là vô duyên nhìn thấy thượng quan tiên trần sau khi chết bản tọa đã là không dày thế gian vẫn là vô duyên nhìn thấy cho đến ngày nay cuối cùng là đã được như nguyện chuyến này không giả chuyến này không giả đứng tại thái ớt cứu khổ thiên tôn bên trái điệu tàng vương tiếu đạo chuyến này chính là đ ạ t đến tại tiểu viên mãn tại thái ớt cứu khổ thiên tôn phía bên phải chính là một tên nam tử vóc người cao lớn khuôn mặt cứng nhắc đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ luôn luôn làm cho người ta cảm thấy băng l ã n h cảm giác liền liên tục mở miệng nói chuyện cũng mang theo một cỗ mùa đông tảng đá giống như băng l ã n h ý vị nếu là sư thúc có thể thuận thế diệt đi kiếm tông chuyến này tức là đại viên mãn thái ớt cứu khổ thiên tôn giơ tay lên một cái lạnh ngạt nói hai người các ngươi đi trước đông hồ bệnh viện bản tọa sau đó liền đến hai vị địa vị tôn sùng đại chấp sự cung kính đồng ý thượng quan thanh hồng không muốn lấy đi chặn đường hai người nếu ngăn không, được liền không cần làm chuyện vô ích. hắn chỉ là thật sâu nhìn qua thái ớt cứu khổ thiên tôn gàn tư ơ n g chữ n g h e qua tiền bối tu hành kiếm ba mươi sáu kiếm tàn phụ tận đến trong đó tiên đạo kiếm thần thủy gần trăm năm nay càng là gần với gia thúc cha tiên trần công một người mà thôi thượng quan mô bất tài đồng dạng tu tập kiếm ba mươi sáu chỉ là hơi đến tiên đạo kiếm m ư ờ hai tinh nghĩa hôm nay cả gan t h ỉ n h giáo mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo thái ớt cứu khổ thiên tôn run run trên người cũ kỹ đ ã bảo hai tay lồng giấu trong tay á o lúc trước hết thể cảm xúc trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa phản phất những cảm xúc kia chỉ là biểu tượng mà lao đạo nhân chân chính nội tại vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh thượng quan thanh hồng tự nhiên cũng đã cảm nhận được điểm này mặc dù biểu hiện trên mặt hướng tới bình tĩnh nhưng là thâm thúy hai mắt lại biến thành một phương vòng xoáy hình như có vô số tinh hà phun trào thái ất cứu khổ thiên tôn ngữ khí không hề bận tâm vị ương kiếm kinh thượng quan thanh hồng thản nhiên nói gia huynh lúc còn sống từng cùng tiêu hoàng làm qua một bút mua bán cái này vị ương kiếm kinh bắt đầu từ tiêu hoàng trong tay được đến cũng chính bởi vì vậy pháp văn bồi mới có thể từ quỷ đạo kiếm đi vào tiên đạo kiếm vị ư n g kiếm kinh cái tên này tại trong giới tu hành thanh danh kém xa kiếm ba mươi sáu tam thanh quyết có thể là long hồ đan đạo nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói lại là không chút nào thua ở phía trước mấy loại p h á p môn chỉ là bởi vì quá mức tối nghĩa lại khó mà tu luyện tựa như cùng vô thượng kiếm thể bình thường từ từ thất truyền vị ương kiếm kinh bắt đầu tại đạo môn sở dĩ sẽ rơi vào tiêu hoàng trong tay là bởi vì tiêu hoàng năm đó bái sư vô trần đại chân nhân lúc vô trần đại chân nhân chính là dùng phương pháp này làm lễ gặp mặt hết lần này tới lần khác vô trần đại chân nhân tính cả ghi chép vị ương kiếm kinh bản độc nhất nguyên kiện cũng cùng nhau đưa cho tiêu hoàng khiến đạo môn ở phía sau đến đúng là bị mất môn pháp quyết này thái ất cứu khổ thiên tôn nói khẽ vừa vặt bản t lại thu vị ương kiếm kinh thượng quan thanh hồng thợ ơ chỉ là mắt nhìn trong tay chu tiên bình tĩnh nói vậy phải xem tiền bối thủ đoạn như thế nào nếu là tiền bối thật có phần bản sự này đừng nói là chu tiên cùng vị ương kiếm kinh bực này vật ngoài thân chính là van bối đầu tính mệnh này tiền bối cũng đều có thể cầm lấy đi sau khi nói xong thượng quan thanh hồng giơ lên trong tay ba thước thanh phong lấy kiếm chỉ thương thiên mời kiếm thượng quan thanh hồng nhẹ nhàng nói ra hai chữ một lát tính lặng đằng sau chu tiên đầu tiên là kiếm khí đại thịnh bay thẳng đấu bỏ tiếp theo có một tím một xanh hai đầu trường long ốn lượn mà lên vợn quanh xoay quanh tại trên thân kiếm phía trên màn trời huyết hồng tà dương vì đó lùi tán m ả n g lớn m ả n g lớn dáng đỏ tại kiếm khí phía dưới mây cuốn mây bay p h ả n phất như sóng biển bốc lên phan g thế sát phạt thịnh nhất người người không ai qua được tiên kiếm t r i u tiên g i ế t đến p h à m nhân cũng có thể g i ế t đến tiên nhân tiêu hoàng đại hoạch toàn thắng giang nam lục khiêm hủy diệt thiên hạ đại định tiêu hoàng tại đông đô thành bên ngoài tế thiên đăng cơ lập quốc xưng là đại tề thay đổi niên hiệu hoàng lòng truy phong cha nó tiêu liệt là võ tổ hoàng đế sắc phong nó dị mẫu đệ tiêu cẩn là ngụy vương năm sau ngụy vương tiêu cẩn cùng thủy sư đô đốc dê bá phù phụng tiêu hoàng ý chỉ, xuất quân đ ộ hải t r i n h phạt vệ quốc tiêu cẩn đại quân tại c ử u tiên quận lê n mờ cuối cùng ba năm công hám vệ quốc toàn cảnh thuần thế diệt đi trương thị công tôn thị hai đại vệ quốc hào việt diệ thị mộ dung thị thượng quan thị thần p h ụ tiêu cẩn thượng tấu triều đình tiêu hoàng vệ quốc hoặc là nói nguy quốc đã từng chủ nhân là đời đời ở nơi này trương thị cùng cùng trương thị đ ã song song mặt khác mấy đại cao việt hiện tại chủ nhân thì là tiêu cẩn tiêu cẩn chữ hoài du cha là võ tổ hoàng đế tiêu liệt mẹ hắn là lớn trịnh thần tông hoàng đế chi mội lang an công chúa bởi vì mẹ hắn xuất thân duyên phận cho nên xưa nay vi phụ h u n h trô không thích chỉ vì tiêu cẩn sinh mà mà biết là vì trích tiên đại tài lại tinh thông nhu lược tiêu thị phụ tử lại không thể không dùng hắn nhiều lần chập trùng đằng sau tiêu cẩn quyền thế nhật trọng cùng l ă n ngọc lâm hàn hai người đặt song song đến mức tiêu hoàng sau khi lên ngôi tiêu cẩn cùng lâm hàn đã thành bơi to khó vây chi thế tiêu hoàng bất đắc dĩ đi t r ắ n g sĩ chặt tay tiến hành đem lâm hàn cùng tiêu cẩn hai người phân biệt phong vương một tại tây bắc thảo nguyên một tại đông hải ngụy quốc lại làm lam ngọc tọa c h ấ n trung tâm lúc này mới đem hai người triệt để bài trừ tại trung nguyên triều đình bên ngoài nếu là tiêu hoàng tại thế mặc kệ hai người tại triều hay là l i ê n t h i ê n đều náo không ra quá gió to đợt nhưng nếu tiêu hoàng đi ai có thể ngăn chặn hai người hay còn tuổi trẻ tiêu huyền hay là một kẻ nữ lưu lâm hoàng hậu chỉ bằng vào một cái lam ngọc cô một khó trống cô nhi quả mẫu một cái sơ xảy liền bị hai vị này nắm quyền lớn thân thích cho ra không. nghĩ đến tiêu hoàng tại đóng đô một trận chiến sau liền biết được tự thân tình trạng minh bạch thế này trường sinh vô vọng cho nên sớm là tân quân bố hạ chuẩn bị ở sau bây giờ tiêu hoàng đã qua đời tiêu c ầ n độc trưởng ngụy quốc tại hải ngoại tiêu giao hai mươi năm quân chính đại quyền đều ở hắn một người c h i thủ cùng quân chủ một nước không khác chút nào bây giờ tại năm đó trương thị phủ đệ trên cơ sở lại khởi công xây dựng một tòa rộng rãi vương phủ hoặc là dứt khoát nói là vương cung vương cung kéo dài hơn mười dặm chiếm diện tích hơn hai trăm mẫu phóng n h ã n thiên hạ gần với chiếm diện tích hơn ngàn mẫu hoàng thành đế cung hôm nay trên bến tàu đi tới một đoàn người nam tử cầm đầu thân mang màu ngọc bạch tay áo lớn áo b ã n g bảo chưa từng mắng quan chỉ là lấy một nhánh bạch ngọc châm thúc trụ bối tóc mặc dù đã là năm mươi khuôn mặt nhưng là làn da tinh tế tỉ mỉ bỏng loáng nhìn không ra nửa điểm tuế nguyệt tăng thương vết tích như cũ có thể được xưng tụng mặt như ngọc bốn chữ so với người trẻ tuổi vị nam tử này trạng thái khí càng thêm nghiêm chỉ là phần này uy nghiêm cũng không lưu v u biểu diện mà là dấu ở nhất cử nhất động ở giữa cũng không tận lực ra dáng lại tự có một phần thong rong tự tại tại nam tử sau lưng thì là một đám người tùy hành có chửa lấy q u a n bảo cũng có mặc giáp mang trụ nhất làm cho người ta dễ thấy nhưng vẫn là một vị lao phụ nhân quần áo lộng lẫy trạng thái khí uy nghiêm khuôn mặt lờ mờ còn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ t ú mỹ lao phụ nhân vẹn vẹn dứt lại phía sau nam tử nửa cái thân vị khoảng cách một đoàn người đi đến cầu tàu sau đó dọc theo cầu thang m ạ n leo lên một chiếc ba tầng chiến thuyền thượng tầng bông thuyền lao phụ nhân ngắm nhìn một phía, phóng tầm m đột nhiên hơi xúc động nàng là lịch kinh vệ quốc cùng ngụy quốc hai đời lao nhân trước kia khi nào gặp qua vệ quốc có bực này khí tượng nếu là năm đó vệ quốc có bực này thủy sư chiến hạm thì như thế nào sẽ không bị qua ba năm vạn giang đô thủy sư tại cửu tiên quận đăng nhập sau đó bị người ta quét qua m à bình nàng nhịn không được nhìn bên cạnh nam tử một chút mặc dù hai người đã là một giáp quen biết cũ nhưng lúc này vẫn như c ũ là sinh ra rất nhiều từ đáy lòng kính nghệ đi theo phụ huynh mười năm tranh giành cuối cùng đổi về một cái ngụy vương danh hiệu đến cùng là thua thiệt là kiếm lời bây giờ đã không tốt đi nói nhưng có một chút có thể khẳng định ngụy vương danh hiệu này tuyệt đối là thực trí danh u y không có nửa phần hư giả thân mang ngọc bạch mãng phục nam tử chính là bây giờ ngụy quốc chủ nhân ngụy vương tiêu cẩn tề vương tiêu bạch bị coi là chư vương thứ nhất nhưng là có cái điều kiện trước tiên đó chính là ngụy vương tiêu cẩn không vào chiều chỉ có ngụy vương không vào chiều tề vương tiêu bạch mới có thể xếp ban chư vương thứ nhất nếu là ngụy vương vào chiều cho dù là tiềm lòng tại h u y ề n tề vương cũng chỉ có thể khuất tại thứ tịch cho dù là đương kim hoàng đế bệ hạ cũng muốn sưng một tiếng vương thúc tiêu cẩn bung lên vào áo dùng chân thượng vân dậy ở trên bom thuyền nhẹ nhàng bước lên cười nói năm đó bản vương đăng nhập vệ quốc chính là dùng loại này đại phúc thuyền. Thuyền này đã lâu đấy trên ngọn rộng rãi đầu đôi cao có thể chứa hơn hai trăm n g ư ờ i t h u y ế n như vậy bản vương hiện tại có hơn một chiếc đủ để gánh chịu đại quân hơn hai trăm linh lão phụ nhân cũng chính là diệp gia lão thái quân diệp hạ nhẹ nhàng nói đại quân hai trăm linh thì như thế nào còn không phải khốn tại một góc nhỏ tiêu cẩn cười lắc đầu nhìn về phía phương xa đường chân trời chỗ xanh lam hải không nói sáng đi chiều đến bất quà trong chốc lát long trời lỡ đất chỉ vì một đỉnh mũ trắng diệp hạ k h ẽ thở dài một hơi nói thật là lớn trí h ư n g a quả nhiên là lòng cao hơn trời có thể hết lần này tới lần khắc bệnh của ngươi lại một chút không tệ có thể nói là hưởng hết nhân gian tôn sùng cũng không trách tiêu hàng o năm đó muốn đem ngươi trục xuất tới cái này hải ngoại chi địa thật là là bởi vì ngươi diệp hạ thoáng thất vọng chậm rãi gần từng chữ tâm hắn đang chết tâm hắn đang chết tiêu c ẩ n lấy hai ngón tay kéo lên chính mình một sợi sợi tóc người nói bốn chữ này dùng đến tốt ta tâm tư này à năm đó không thể giấu giếm được phụ thân càng không có thể giấu giếm được hình trưởng có thể chu lại vẫn cứ lại chu ta không được cho nên chỉ có thể đem ta phóng tới cái này hải ngoại chi địa lại để cho ta không ý chỉ không được đặt chân chung nguyên nửa bước để để cho ta chết già ở chỗ này nói tiêu cần chỉ, chỉ trên người mình áo mang bảo Ta đ diệp thề áo m ã n hạ lệnh n h ặ t nói đáng tiếc tiêu hoàng cùng lâm hoàng hậu tính lẩm tiêu cận cười ra tiếng khoắt tay áo nói không phải ta cái kêu anh trai và chị dâu tính lẩm mà là bọn hắn đã chết quá sớm hắn giang hai tay ra d u n lên ống tay áo nói kỳ thật bạch mãng bảo cũng rất tốt nhìn so cái tia áo mãng bảo màu đen sáng s ổ nhiều nói hắn sờ soạn một chút đỉnh đầu cười nói chính là thiếu một đỉnh bạch quan diệp hạ không còn tại trên cái đề tài này dây dưa hỏi chấn ma điện bên kia l ộ c thủ tiêu c ẩ n mang trên lưng hai tay nhìn về phía trung nguyên t ề châu phương hướng thản nhiên nói điểm này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới là diệp hạ cười lạnh nói ta người huynh trưởng kia tính tình so huynh trưởng của ngươi không khá hơn bao nhiêu ngồi ở vị trí cao đằng sau liền quên đi huyết lục thân tình Ta tại lần c này vẫn chấn k h ma điện xuất thủ giang đô nhìn như là kiếm chỉ kiếm tông kỳ thực lại là ý tại triều đình triều đình cùng đạo môn hai nghìn hai tướng ghét ta liền mượn đường cửa tay đi dò xét triều đình nhìn xem ta vị kia chất nhi đến cùng là thế nào cái phản ứng nếu là hắn nhịn xuống ta coi như đạo môn không duyên cớ nhặt được cái đại tiện nghi nếu là hắn nhịn không xuống vậy ta cũng không để ý thêm chút t ú i đốt để đám lửa này thiêu đến lại vợ một chút một cái sùng rồng xem diệt môn còn xa xa không đủ nếu là có thể để giang đô thành nội đạo thuật phường cùng tím quang vinh xem chó gà không tha lửa này đợi mới tính đầy đủ dạng này ta cũng có thể nhìn một chút ta vị huynh trưởng kia có phải thật vậy hay không chết d i ệ chương mặt k năm mươi n g mốt giang đô thành nội chuyển luân vương trời chiều rơi về phía tây trên bầu trời có đám lớn đám lớn dáng đỏ cháy gừng gừng ấy giang đô tòa này trải qua ngàn năm mưa gió hùng thành tại vết hồng tà dương bên trong phảng phất là một tên lão nhân xế chiều mệnh mọi muốn ngủ cả hai tôn nhau lên xen lẫn thành ảnh có tôi sầm ảnh đưa lưng về phía trời chiều đứng ở trên đ ầ u thành thấy không rõ khuôn mặt chấn ma điện vị trí thứ mười đại chấp sự bên trong lần này tổng cộng xuất động sáu vị đại chấp sự theo thứ tự là to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế đệ tam đại chấp sự đ ị a tàng vương lớn thứ tư chấp sự diêm la vương đệ ngũ đại chấp sự trung ương bị đế còn có một vị núp trong bóng tối thứ mười đại chấp sự c h u y ể n l u â đế còn c vị t r o t h ứ m ư ờ đại chấp sự trung ương b c ò có ộ t vị n trong b ó n t h ứ mười đại chấp sự chuyển luân vương thì là có khác sự việc cần giải quyết đó chính là bất tại tây lương châu đôn hoàng ngoại thành chết tại công tôn trọng lưu giới kiếm l ụ c thân bị hủy chỉ tôn một sợi thần hồn trốn về chấn ma điện bên trong bị phong đô đại đế cùng đất tàng vương liên thủ lấy sinh tử vòng bí pháp khởi tử hồi sinh bây giờ cảnh giới của hắn miễn cưỡng duy trì tại địa tiên ngưỡng cửa tuy nói đã lung lay sắp đổ thậm chí là ăn bữa hôm lo bữa mai nhưng đối phó với một cái còn kẹt tại người tiên môn hạng bên trên từ bắc du lại là không khó trên đầu thành bóng đen n h ả xuống cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt tan biến không thấy sau một khắc bóng người xuất hiện tại một tòa ba tầng kiến trúc trên mái hiên lạnh lùng nhìn chăm chú dưới chân khu phố. dựa theo c h ấ n ma điện an cắm ở trong kiếm tông nhãn tuyến hồi báo từ bắc du hiện nay còn tại giang đô thành bên trong bất quá cũng không tại công tôn phủ bên trong muốn tìm được hành tùng của hắn còn muốn phí chút sức lực dù sao to như vậy một cái giang đô thành nhân khẩu lấy trăm vạn m à tính trong đó cũng không thiếu các loại tu sĩ cao nhân muốn từ đó tìm ra một cái từ bắc du cơ hồ làm mò kim đáy biển cho dù hắn là địa tiên cảnh giới tu vi cho dù hắn có thật nhiều thường nhân khó biết huyền thông thủ đoạn làm vẫn là mười phần g i n a n lúc này chuyện luân vương không còn trước kia thân mang váy dài đạo bảo lúc tiên phong đã cốt cả người quấn tại một kiện kín không kẽ hở q u ầ áo bó vào bên trong trên mặt che mặt nạ đồng xanh chỉ lộ ra một đôi mắt trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng rành ép tới c ự c thấp không giống như là có đại chân nhân danh hào đạo môn cao nhân ngược lại càng giống là cái vô danh sát thủ lần này khởi tử hoàn sinh kinh lịch chẳng những để chuyển luân vương tu vi đại thụ hao tổn mà lại tính tình cũng là đại biến hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đó chính là báo ngày đó mối thủ chỉ là công tôn trọng như đã bỏ mình dựa theo cha nợ con trả đạo lý như vậy từ bắc du liền muốn chuyện đương nhiên nhận lanh phần này ân đoán một bên khác từ bắc du một thân một mình đi tại một đầu c h ậ hẹp trong hẻm nhỏ ra hẻm nhỏ này tiếp qua hai con đường chính là thiên kim lâu cửa sau chỉ cần đến chỗ ấy liền xem như tạm thời an toàn ngắn ngủi thời gian một năm liên đã để lúc t r ư ớ c cái kia từ thâm sơn cùng cốc đi ra nghẽ con mới đẻ trưởng thành là bây giờ đã có thể tại giang đô thành bên trong đứng v ữ n g góp chân kiếm tông thiếu chủ ở những người khác xem ra từ bắc du kỳ thật cùng hắn sư phụ công tôn trọng mưu cũng không phải là hoàn toàn tương tự bởi vì công tôn trọng mưu xuất thân từ hào phiệt thế ra rất nhiều thứ đã khắc đến tận sương thủy mặc kệ sau đó ra sao tinh thần x a s u ố t cũng gạt bỏ không xong mà từ bắc du lại là xuất thân từ bình dân hàn môn mặc kệ hắn như thế nào đi học tập bắt t r ư ớ c trung b i là không phải như vậy tự nhiên mà vậy nếu là thượng quan tiên trần tại thế hắn liền sẽ phát hiện chính mình cái này đổ tôn càng giống sư tôn của mình hứa lân đồng dạng là phát tích tại hàn môn cũng đồng dạng là tâm tính cực g a i bất quá hai người cũng có một chút khác biệt hứa lân là từ tầng dưới chót nhất kiếm tông đệ tử ngoại môn làm lên một đường vượt mọi t r ồ n g gai làm đến kiếm tông thủ đ ồ có thể nói là thực chí danh uy cuối cùng kế nhiệm tông chủ đại vị lúc cơ hồ không có phản đối thanh âm mà từ bắc du thì là ngay từ đầu liền bị kiếm tông tông chúa công tôn trọng mưu thu làm đệ tử cho nên hắn người thiếu chủ này rất khó phục chúng cho đến ngày nay mới tính miễn cưỡng đem tiếng chất vấn âm bình phục lại đi chính vì vậy từ bắc du nhất định kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc t r ở mới có thể leo lên kiếm tông tông chủ vị trí vô luận là trong kiếm tông hay là kiếm tông bên ngoài lập tức liền muốn đi đến cuối ngõ h ẻ m lúc từ bắc du đông nhiên dừng bước lại phía sau huyền minh vang lên một tiếng tiếng rung trong nháy mắt kiếm khí đại thịnh kiếm khí thông linh gặp địch t h minh kiếm tông mười hai kiếm càng là như vậy nhất là khác biệt về huyền minh bực này danh kiếm nó linh tính cơ hồ có thể so sánh với cái gọi là gió thu chưa thổi vẹ sâu đã biết chỉ bất quá cái này âm thanh cảnh báo lại là cho từ bắc du dứt lấy đại phiền thoái nếu như từ bắc du là huyền minh chủ nhân nhân kiếm tương thông tương hợp cũng là không sao có thể hết lần này tới lần khác từ bắc du hiện tại chỉ có thể coi là huyền minh nửa cái chủ nhân mà huyền minh lại lệ khí quá thịnh một tiếng cảnh báo phía dưới đúng là khiên động kiếm khí tại địa tiên cảnh giới cao nhân trong cảm giác như thế kiếm khí cơ hồ như là trong đêm tối đèn sáng cho nên thường có địa tiên cao nhân dùng loại thủ đoạn này đến đi khiêu chiến sự t ì n h trong chấp đoán này kiếm khí phun trào tự nhiên không thể giấu giếm được chuyện luân vương cảm giác hắn đầu tiên là xứ sở tiếp theo thoải mái cười nói tìm tới ngươi lời còn chưa dứt đứng tại trên mái hiên chuyển luân vương đã là chậm dai biến mất không thấy gì nữa từ bác du cũng cảm thấy tình huống không ổn trở tay nắm chặt phía sau huyền minh hai chân trên mặt đất dẫm đạp ra một vòng vết rách cả người hướng về phía trước bắn ra bất quá vẫn là đã chậm một bước một cái bao khỏa tại ra thuộc trong thủ sáo bàn tay bỗng dưng xuất hiện tại từ bác du trong tầm mắt sau đó cấp tốc phóng đại từ bác du không biết người đột kích là ai nhưng ở trong chấp nhoáng này hắn hay là đánh giá ra người này tu vi tuyệt đối cao hơn chính mình thậm chí so với người tiên định phong đỏ bính còn phải cao hơn một đường cũng không phải mình có thể chính diện đối đầu nếu đánh không lại từ b á c du cũng không phải chết vị giáo điều không thả tính tình chuyện đương nhiên muốn tránh né mũi nhọn sau đó lại tùy thời hướng thiên kim lâu t ố i lui từ b á c du đ ỗ n g nhiên rút kiếm kiếm khí mãnh liệt như giang hà tại quanh người hắn vài chục trượng bên trong kiếm khí quay cuồng chập trùng như giang triều còn hắn thì tại kiếm khí hiểm hộ bên dưới hướng hẻm nhỏ cuối cùng phi nước đại sau một khắc tại từ b á c du mà nói lại là như là tiếng sống bình thường không đợi hắn có phản ứng bàn tay kia đã xuyên qua đầy trời kiếm khí lặng yên không một tiếng động khắc ở trên bụng của hắn từ bắc du cả người đằng không bay lên đem một vách tường ầm vang đụng nát bụi bặm nổi lên một phía cũng may từ bắc du tu luyện vô thượng kiếm thể đã tiểu thành mà chuyển luân vương lại tu vi tổn hao nhiều chỉ so với đỏ bính cao hơn một bậc một t r ư ờ n g này mặc dù lợi hại nhưng cũng không đến mức để từ bắc du như thế nào nhiều nhất bất quá là một chút rất nhỏ t h ư ơ n g thế từ bắc du đụng nát vách tường đằng sau không có nửa phần hoàn thủ ý tứ mà là mượn một t r ư ờ n g c h i lực này hướng về sau nhanh trong t ố i lui chuyển luân vương đương nhiên sẽ không như vậy bỏ mặc từ bắc du rời đi thân hình phát sau mà đến trước trong nháy mắt đổi kịp nhanh trong t ố i lui từ bắc du lại là một trưởng vô xuống lần này từ bắc du rốt cục thấy do đánh lén mình người chân diện mục không còn kịp suy tư nữa quá nhiều đông nhiên ngừng lui lại thân hình đằng sau lấy tay bên trong huyền minh dùng kiếm hai cả người bất động như núi ngạnh xinh xinh đón lấy một trường này sau một k h ắ c từ bắc du dưới hai chân hãm lấy hắn đặt chân chỗ làm tâm điểm xuất hiện một cái dạng cái bắt lõm c h u y ể n luân vương co ngón tay bắn liền bốn điểm hình quang rơi vào từ bắc du bốn phía phương vị tiếp lấy trong tay hắn kết thành phản tiên h ấn chỉ gặp lấy bốn điểm làm cơ sở tứ phía do nguyên khí tạo thành màu xanh vách tường trống dông đứng lên đem từ bắc du vờn quanh trong đó họa địa vi lao môn này p h á p quyết lại tên c h ấ n yêu tháp chỉ có địa tiên cảnh giới mới có thể sử dụng xuất p h á p này ban đầu chỉ có bốn vách t ư ợ n g mỗi nhiều một tầng lầu tu vi liền có thể nhiều ngưng kết ra nhất trong tháp thập bắt trọng lâu cảnh giới chính là thập bắt t r ọ n g tháp bây giờ c h u y ể n luân vương chỉ có địa tiên một tầng lầu cảnh giới mặc dù chỉ có thể ngưng tụ ra bốn vách t ư ợ n g nhưng cũng đầy đủ để từ bắc du trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào c h u y ể n luân vương nhìn qua từ bắc du khan giọng cười nói từ bắc du ngươi cũng đã biết ta là ai ta bị ngươi sư đổ hai người hạ thành hôm nay bộ dáng như vậy nam mộng cũng nhớ muốn đòi lại nếu công tôn trọng ngưu đã chết vậy ta chỉ cần lại đem ngươi giết chết chính là công đức viên mãn đạo môn cùng kiếm tông đánh nhau hơn nghìn năm đạo môn các loại huyền diệu pháp quyết phong phú mà kiếm tông liền lấy một bộ kiếm ba mươi sáu ứng đối có thể nói chỉ cần tu vi đầy đủ như vậy kiếm ba mươi sáu có thể phá hết đạo môn b ă n pháp dù sao sáng chế kiếm ba mươi sáu kiếm tông khai phái tổ sư cũng đã từng là người trong đạo môn đã từng đọc nhiều đạo môn b ă n pháp từ bắc du không có vội vã xuất thủ lập tức lên trong tay huyền minh bình tĩnh nói ra nghĩ đến ngươi cũng là chấn ma điện bên trong người Ta kiếm tông xưa nay kiếm chương ù n g c ấ bất n điện ma thế l năm n h mươi hai đông hồ biệt viện bên trong cùng bên ngoài Trưng 52, đông hồ Biệt Đông Viện bên trong cùng bên ngoài. Hồ dưới trời chiều đông hồ biệt viện giống như như khoác nhuộm đỏ xa đang dần dần ảm đạm sắc trời bên trong chỉ còn lại vài tiếng chim t ê u côn trùng t ê u vang một mảnh yên tĩnh chỉ là không nghe thấy nửa phần tiếng người ngày bình thường lui tới thị nữ đều đã không biết đi nơi nào chỗ này phảng phất biến thành một tòa không trạch chính đường bắt phiến môn mở rộng tại chính giữa vị trí trưng bày một tấm ghế nằm một tên thân mang bạch sắc ma y y nữ tử nằm ở phía trên hai chân dẫm lên bàn đạp hai tay trùng điệp đặt ở trên bụng ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tại nữ tử cạnh tay phải đứng thẳng một thanh trường kiếm kiếm thủ c h u ố i kiếm kiếm ngạc vỏ kiếm toàn thân màu trắng trắng như trường hồng kiếm danh bạch hồng bạch hồng người ứng kim ô chi khí mà đ ú c lấy chi sắp tới thì ban ngày qua ám cùng huyền minh thật là một đôi song kiếm hợp ích uy lực càng sâu cái gọi là nhà cái lớn có thể có hàng trăm hàng ngàn người như là thiên gia có được thiên hạng nữ tử từ từ mở mắt tựa hồ là đang nhẹ dọn lẩm bẩm vốn là chỉ có vợ chồng hai người tiểu g i a hết lần này tới lần khác đương ra nam nhân còn đi trước một bước còn lại ở đ ó ạ n ữ tử khó tránh khỏi muốn cơ khổ không nơi nương t ự a n ế u là nữ tử này trong tay lại có một phen phát tài càng là không thể thiếu tiêu tiểu dình mò nói không chính xác còn có hảo cường muốn cấm đoạt đầu tiên là lựa g ạ t sau đó dọa lựa g ạ t không đi dọa không sợ liền muốn hóa thân cường đạo trực tiếp phá cửa mà vào xâm nhập trong nhà của người khác đi đoạt rõ ràng là đoạn còn nhất định phải cho mình quan chức dễ nghe tên tuổi nói cái gì thu hồi tổ tông di thất đồ vật nhưng ta liền không rõ thứ này đều là tổ tông này chuyển xuống, đều là bái cùng là là đều đều bãi một cái tên ổ tông, lao đạo chậm rãi đi vào sân nhỏ tại chính đường ngoại c h ạ m định cười nhẹ hồi đáp đạo môn cùng kiếm tông vốn là một nhà lao đạo tang lốc già này mấy tuổi liền khinh thường xưng hô một tiếng trương sư mội chính như vừa rồi trương sư mội lời nói đạo môn cung p h ụ n g đạo tổ kiếm tông đồng dạng cung p h ụ n g đạo tổ nếu nói hai nhà bái cùng một cái tổ tông cũng không sai chỉ là thân huynh đệ đều muốn tính sổ sách rõ ràng lại huống chi hai cái to như vậy tông môn trong thế tục các huynh đệ phân ra cha mẹ này vật lưu lại nên của người nào chính là của người đó đệ đệ cầm ca ca đồ vật vạn không có bởi vì là huynh đệ liền có thể không đòi lại đạo lý năm đó chu tiên là đạo tổ truyền cho đạo môn ta hôm nay đạo môn ta đến đòi về chu tiên lại có chỗ nào sai trương tuyết giao vị ghế nằm lan can ngồi dậy cười khẩy nói năm đó đạo tổ truyền xuống chu tiên kiếm linh l u n g tháp đô thiên ấn tam bảo phân biệt do thượng thanh đại chân nhân chấp trưởng chu tiên quá do đại chân nhân chấp trưởng linh l ư n g tháp ngọc thanh đại chân nhân chấp trưởng linh lương tháp ngọc thanh đại chân nhân chấp trưởng đô thiên ấn đạo môn hết t h công việc do ba đại chân nhân m ạ c thế lớn muốn đem tam bảo quy hết về mình tay. Ta t đạo di tổ tức là sơ đại trưởng giáo cái gì ta kiếm tông tổ sư nhưng thật ra là kiếm phong phong chủ những chuyện này các ngươi có thể lừa gạt được người trong thiên hạ còn có thể có thể lừa gạt được ta kiếm tông cho đến đời thứ mười ba trưởng giáo càng là lấy trình hợp bảy mạch danh nghĩa đem nguyên bản thuộc về quá rõ nhất mạch thất phong phong chủ đều liên lụy đúng là lấy đệ tử của mình thanh trần vô trần suối bụi hạt bụi nhỏ ngọc bụi thiên trần thanh trần bảy người là tân nhiệm thất phong phong chủ lại lấy huyền bụi bọn người là trúng điện c á c c h i chủ lấy tím bụi thành đạo cửa thủ đồ từ đó cánh cửa này liền không còn quá rõ cùng thượng thanh mà nói chỉ còn lại có các ngươi ngọc thanh nhất mạch độc trưởng đại quyền Các người hay là đem linh lung thắp còn cho quá rõ nhất mạch đằng sau lại đến chỗ này hiên ngang l ắ m liệt đi đ ị a tàng vương nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết cho dù hắn là c h ấ n ma điện đứng hàng thứ ba đại c h ấ p sự cũng không có quyền biết những này chỉ có trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị phong chủ mới có thể biết được năm xưa bí văn chuyện hôm nay chỉ cần để lộ ra đi nửa phần nhất là bị triều đình nắm trong tay đạo môn liền muốn đối mặt đến vị bất chính vấn đề từ xưa đến nay bao nhiêu đế vương vẹn vẹn bởi vì đến vị bất chính liền dẫn tới thiên hạ miệng tiếng rào dạt bao nhiêu đế vương vì thế muốn vắt hết tâm tư tô son chất phấn t r á lấp loại chuyện này mặc dù không có khả năng ảnh hưởng đạo môn căn cơ, Lại chương ó t ể để đạo cửa. Vì thế, sức đầu mẹ chán địa cửa sức vì v thế tàng chán mẹ thuyết o á lát n g trầm mặt một s a nhẹ nhàng nói ra, từ xưa đến n ra, xưa a từ bất bất bại lấu thấp thắng làm vua thua tà. thành ta tại trên tay Trước t quá quá vua khẩu, u cái cái cái là làm làm là là là là chính, cái gì gọi là tà? Nói cho hai chữ, hôm nay ta không hay Nói cùng nay cùng người khẩu, hay là tại mọi người giặc, gì gọi gì gọi gặp mọi cao cổ y đi. giao vị b ạ c h hồng chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nói như vậy rất tốt địa tàng vương vung lên tay áo từ trong cửa tay áo bay ra vô số mảnh như lông c h â u nhỏ bé phi kiếm mỗi thanh trên phi kiếm đều khắc dấu có nhỏ bé minh văn tại ảm đạm sắc trời bên trong tản mát r a nhàn nhạt thô sáp ánh sáng kiếm kiếm thủ đôi tương liên tựa như là một đầu tinh hà vây quanh hắn chậm dài chuyển động trương tuyết giao không có vội vã rút kiếm bình thản hỏi còn có một vị diêm la vương đâu hắn lại đi địa phương nào địa tàng vương trên mặt một lần nữa hiện lên ý cười ha ha nói có vị triều đình cao thủ rất là khó giải quyết hắn muốn đi ứng phó một chút cho nên chỉ có thể là lao đạo một người đến gặp một lần trương sư m ộ i trương tuyết giao đưa tay theo kiếm không cần phải nhiều lời nữa lần này ngược lại là địa tàng vương chủ động mở miệng nói trương sưu ngươi trước đó không lâu bại lui mộ dung huyền âm quả nhiên là h uy phong không gì sánh được chỉ là cử động lần này tại hình sảng khoái nhất thời đồng thời nhưng cũng tự tuyệt tử lộ mộ dung huyền âm xưa nay cùng công tôn trọng mưu giao hảo ngươi nếu là đáp ứng điều kiện của hắn hiện nay có hắn t ỏ a c h ấ n giang đô chúng ta còn dám tới sao ngươi hết lần này tới lần khác mạnh hơn ra vẻ ta đây chẳng những bước đi mộ dung huyền âm hơn nữa còn để cho mình thân chịu trọng thương lại là trai có đánh nhau để cho chúng ta ngư ông ngắt lợi c h i n g tuyết giao mà không chút thay đổi nói đều là cá mẹ một lứa đ ị a tàng vương cười lắc đầu nói mộ dung huyền âm sẽ không thu hồi chủ tiền mộ dung huyền âm c à n g sẽ không để kiếm tông như vậy diệt môn chúng ta cùng hắn không giống với không giống với đích thật là rất khác nhau đạo môn hoặc là nói c h ấ n ma điện lần này chính là thừa dịp trường giáo cùng điện chủ bế quan mà tự tác chủ trương tự tiện làm việc quyết tâm muốn tất công tại chiến đến dịch thành đạo cửa cũng là vì chính mình lập xuống bất thế chi công này có thể nói chi lấy hạ khắc thượng tiền trạm hậu tấu tại đông hồ biệt viện bên ngoài hai người cách một phương tiểu thạch kiểu xa xa rằng co đã là đầu mùa thu thời tiết lạnh xuống tạ tô khanh lại vẫn như c ũ là danh sĩ phong độ nhẹ lay động trong tay q u ạ t x ế p không giống bình thường sĩ tử văn nhân trên q u ạ t x ế p vẽ sơn thủy mỹ nhân tạ tô khanh trên q u ạ t x ế p chỉ có một bài do hắn tự tay viết viết liền thất ngôn tuyệt cú giang lăng diệu non g luật kim hương bắt ngọc thịnh đến hồ phách ánh sáng nhưng làm chủ nhân có thể say khách không biết nơi nào là tha hương tổng cộng hai mươi tám chữ trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa cùng tạ tô khanh lẫn nhau rằng có chính là lớn thứ tư chấp sự diêm la vương diêm la vương lại xưng diêm la thiên tử mặc dù không phải thập điện diêm la đứng đầu nhưng ở thập điện diêm la bên trong nổi tiếng nhất cho nên tại trấn ma điện ba mươi sáu đại chấp sự bên trong xếp hạng thứ tư diêm la vương tại trấn ma điện trung xưa nay lấy không để mặt mũi mà s ừ n g tại mấy vị cấp trên đồng liêu trước mặt sẽ còn nói mấy câu nhưng nếu là ở những người khác trước mặt cái kia thật có thể nói là là mặt sắt như núi tích chữ như vàng cũng may tạ tô khanh vị này gia chủ tạ ra mặt mũi đủ lớn còn không đến mức để vị này diêm la vương làm như không thấy tạ tô khanh nhẹ lay động quá xếp thản như nói n người sống một đời ba mươi sáu phẩy không không không trừ bỏ trẻ người non dạ cùng g i không chỗ theo hai mươi năm lại trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ ngủ bốn mươi năm tính toán đâu ra đấy cũng liền còn lại không đủ một nửa thời gian dù vậy hay là có các loại tục vụ q u â n thân cho nên tiên hiền có lời nhân sinh khổ đoạn khi tận hưởng lạc thú trước mắt diêm la vương từ chối cho ý kiến chỉ là chậm đợi đoạn dưới tạ t u khanh khép lại ở trong tay quá xếp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay tiếp tục nói bình t ĩ n h mà xem xét tạ mô cũng không muốn cùng các hạ đà sinh đà tử chỉ là hoàng mệnh tại thân tạ mô không thể không đến cho nên tạ mô liền muốn cùng các hạ thương lượng n g ư y i bất động ta cũng bất động hai người chúng ta liền như vậy đứng lên một thời ba khác đã có thể không thương t ổ n hòa khí lại có thể đối đầu có cái bằng giao không biết các hạ ý như thế nào diêm la vương trầm mặc hồi lâu sau đó mà không thay đổi chậm rãi nói chữ được chương năm mươi ba một giấy viết thư nặng như thái sơn chương năm mươi ba một giấy viết thư nặng như thái sơn địa t ả n g vương c h i hạ là thập điện diêm la phong đô đại đế phía dưới thì là ngũ phương quỷ đế ngũ phương người đông nam tây bắc bên trong phương bắc quỷ đế tại tây lương châu cảnh nội chết tại công tôn trọng lưu r ờ i kiếm phương nam quỷ đế tại giang đô thành chết tại trương bách t u ế trong tay phương tây quỷ đế lâu tại tây vực q u a n h năm không t r u nguyên n g đ ô n g p h ư ơ n g quỷ đế cử lộc t h à n h m ộ t t r ậ n chiến bên tại r o n g b vào công tôn trọng ngưu c h i thủ đến nay thương thế chưa lành tinh tế đếm có hai vị quỷ đế hao tổn tại công tôn trọng ngưu trong tay lại có một vị quỷ đế gián tiếp bởi vì từ bắc du lịch nguyên nhân chết tại giang đô lại thêm hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp hao tổn trong tay ổ quay vương thưởng tốt phán quan cha xem xét phán quan b ọ n người chấn ma điện đã tổn thất gần mười vị đại c h ấ p sự tổn thất như vậy gần với năm đó hạ lao sơn một trận chiến cho dù là chúng điện các đứng đầu chấn ma điện cũng muốn thương cân đ ậ cốt bây giờ ngũ phương quỷ đế bên trong chỉ còn lại có một vị trung ương quỷ đế đồng thời trung ương quỷ đế cũng là ngũ phương quỷ đế đứng đầu tư lịch giá nhất địa vị cao nhất tu vi sâu nhất đứng hàng chấn ma điện ba mươi sáu đại chấp sự vị thứ năm kim nhật chấn ma điện khuynh xảo xuống sông nam trung ương quỷ đế đã không có cùng phong đô đại đế bọn người một đường cũng không có cùng thái ất cứu khổ thiên tôn bọn người một đường mà làm một mình một đường tiến về hồ châu giang đô thành tuy có t r u quân nhưng là lấy thủy sư làm chủ tự thành hệ thống chân chính giang nam biên quân tinh nhuệ chủ lực cũng không tại giang châu mà là đóng quân tại hồ châu lưỡng tương cùng giang là một vùng giang châu cùng hồ châu lân cận hồ châu đã là giang châu bình phong ngự cũng là bách chiến tri địa mặc kệ là năm đó sau xây xuôi nam trung nguyên hay là tiêu hoàng đóng đô một trận chiến đều từng tại lưỡng tương đại chiến cho nên ngày sau giang nam chú quân cũng chủ yếu bố phòng tại lưỡng tương cùng giang lăng các vùng giang nam đại quân tại đại đô đốc phủ bên trong danh sách làm hậu quân cho nên giang nam quân chủ xoáy tên chính thức làm hậu quân tả đô đốc n g o ạ i chấn nam tướng quân lấn hiện nay giang nam quân tả đô đốc phủ đô đốc ngay tại trong thành tương dương bởi vì trên quan trường riêng có làm quan không tu nha quy củ Cho nên so với có chút keo kiệt cổ xưa các ti nha môn phủ đô đốc có thể nói là khí phái rộng lớn nhất là trước cửa hai phe thạch sư còn là uy vũ hùng trắng mà phủ đô đốc đã là giang đô quân tả đô đốc dinh thự cũng là giang nam quân công n h à hậu phủ ở người t r ư ớ c phủ làm việc lúc này hậu phủ trong thư phòng đương nhiệm tả đô đốc trần quỳnh chính nắm vớt một phong mặt tín sắc mặt nghiêm túc bây giờ phong vân biến ảo bệ hạ đã bắt đầu lấy tay bố cục chương vô bệnh dạng này thiện chiến tướng linh tiếp nhận tây bắc quân tả đô đốc không phải là ví dụ sau đó m ặ khắc các đại biên quân sợ là cũng muốn nên đón một phen biến động phi hùng vũ không người mèo n g mị vô kỵ bệnh hổ trương vô bệnh theo trương vô bệnh lần nữa khởi phục trong bốn người đã là có ba người cao ở tổng nhất phẩm vị trí chỉ có phi hùng vũ không hay là chính tam phẩm vị trí nghĩ đến bệ hạ sẽ không bỏ mặc vị này d i n g manh manh tướng tiếp tục yên tĩnh lại vũ không không bao lâu cũng muốn đảm nhiệm một quân đều đốc vị trí trần quỳnh tự nhận vô luận là năng lực hay là hương h ò a tình cảm cũng không sánh bằng trở lên mấy vị mà lại chính mình nhiệm kỳ cũng nhanh đến chỉ muốn hồi kinh báo cáo công tác đằng sau có thể tiến binh bộ có thể là đại đô đốc phủ làm một nhiệm kỳ được quan như vậy cũng liền đủ hài lòng có ai nghĩ được đến ngay tại chính mình sắp từ nhiệm trước mắt đúng là ra như thế việc sự tình chấn ma điện đám kia đại chấp sự cũng không biết là uống nhầm cái thuốc gì rồi đúng là dốc hết toàn lực tiến về giang đô giang đô là quan trọng nhất tuyệt đối loạn không được mặc dù không có đại đô đốc phủ mệnh lệnh rõ ràng nhưng là nội các cùng ti lễ giang quân chỉ đều đã đến làm hắn tại thời khắc tất yếu có thể điều động giang nam đại quân tiến về giang đô nếu là chỉ có nội các mệnh lệnh hắn đại khái có thể không đại đô đốc phủ quân lệnh làm lý do từ chối kéo dài có thể lại thêm một cái ti lễ giang vậy liền minh mạch không sai lầm biểu lộ đây là ý của bệ hạ coi như lại cho hắn mượm cái lá gan hắn cũng không dám đi ngẫu nghịch lý của bệ hạ trần quỳnh thả ra trong tay ti lễ giam đồng đ ề u chỉ, đưa tay vớt vớt mi tâm lại là khe khẽ thở dài nội các hắn đắc tội không nổi ti lễ giam hắn cũng đắc tội không d ậ y nổi về phần cả hai sau lưng hoàng đế bệ hạ hắn càng là không dám đắc tội nửa phần nhưng dù cho như thế chẳng lẽ là hắn có thể đắc tội lên chấn ma điện là hắn có thể đắc tội nổi chấn ma điện phía sau đạo môn làm tốt việc cần làm là triều đình đắc tội người lại là chính mình thật sự là chuột trong ống bế hai đầu bị khinh bỉ nhưng vào lúc này dưới trường hắn một tên thân tín tướng lĩnh tại ngoài cửa thư phòng nhẹ g i ọ n g bẩm báo nói khởi bẩm đô đốc có người cầu kiến là ai trần quỳnh đầu cũng không nhắc mà hỏi tham phía ngoài thân tín tướng lĩnh hơi do dự giảm thấp thanh âm nói đô đốc thân phận của người kia có chút không tiện nói có cái gì không tiện nói trần quỳnh cao mày đem lời nói đến một nửa đột nhiên bừng tỉnh đứng dậy mở cửa nhìn lấy mình thân tín nhẹ g i ọ n g hỏi người kia thế nhưng là từ phía bắc tới thân tín túi đầu nói chính là trần quỳnh sắc mặt biến ảo chậm trần do dự một lát sau nói ngươi trước dẫn hắn đi lại sảnh không ngươi trực tiếp dẫn hắn thư đến phòng gặp、ta. thân tín lên tiếng lui về phía sau trần quỳnh một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế bắt đầu yên lặng tính toán đạo môn người tới đến cùng có dụng ý gì không bao lâu thân tín dẫn khách nhân đến đến trước cửa thư phòng sau đó lặng lẽ thối lui khách đến thăm chính mình đẩy cửa thư phòng ra trực tiếp mà vào trong thư phòng trần quỳnh không có đứng dậy chỉ là nhìn qua người tới trầm mặc thời gian rất lâu sau đó chậm rãi mở miệng hỏi còn chưa tỉnh h giáo khách đến thăm thân mang một bộ phổ thông màu trắng trường bảo dáng người hơi có vẻ cao gầy dưới môi chỉ có thật lừa thưa mấy sợi khô cạn dâu rĩa chắc tay nói tên tục sớm đã quên nay tên bao đọc sơn trần quỳnh đầu tiên là xứ sở tiếp theo sắc mặt nghiêm túc đứng lên trầm giọng nói không nghĩ tới đúng là trung ương quỷ đế tự mình đại giá q u a n lâm đạo môn danh nghĩa có ba mươi sáu động thiên cùng bảy mươi hai phúc điệu p h à n có đại chân nhân danh hào người đồng đều có thể độc hưởng một chỗ động thiên phúc điệu ngũ vương quỷ đế năm người cũng là như thế theo thứ tự là đông phương quỷ đế đào lên núi phương tây quỷ đế ba trùng sơn phương nam quỷ đế la phụ sơn phương bắc quỷ đế la phong sơn cùng trung ương quỷ đế bao đốc sơn người tới tự xưng báo đốc sơn dĩ nhiên chính là trung ương quỷ đế bao đốc s n người tới tự x n g báo đốc s n dĩ nhiên chính là trung ương quỷ đế trần quỷ đế trần qu trung ương vị đế mỉm cười nói trần đô đốc là người thông minh cần gì phải biết rõ còn cố hỏi tại hạ ý đồ đến trần đô đốc hẳn là đã sớm biết mới là trần quỳnh trầm giọng nói ta biết là của ta sự tình ta hiện tại muốn nghe các hạ chính miệng nói trung ương vị đế từ trong ngực lấy ra một phong thư nhẹ nhàng gác lại tại trần quỳnh trước mặt trên thư án đô đốc xem hết phong thư này sau liền có thể tất cả đều minh bạch trần quỳnh liếc mắt bị si bị t kín cực tốt phong thư không có đưa tay đi lấy mà là hỏi bên trong viết cái gì trung ương vị đế cười nói tại hạ chỉ là người đưa tin không phải viết thư người cho nên nơi này đầu đến cùng viết cái gì tại hạ cũng không rõ ràng trần quỳnh lạnh nhật nói bản đốc là triều đình mệnh quan không phải đạo môn đệ tử nghe là triều đình ý chỉ, mà không phải đạo môn dụ lệnh trung ương quỵ đế nói khẽ đây chỉ là một phong thư m à thôi không phải cái gì dụ lệnh càng không phải là cái gì ý chỉ, trần đô đốc cứ yên tâm đi mở ra đến xem trần quỳnh im lặng không nói trung ương quỵ đế gặp trần quỳnh như c ũ không có mở thư ý đồ cười cười đưa tay đem phong thư này hướng phía trước nhẹ nhàng đ ẩ y bình tĩnh nói ra trần đô đốc tại hạ tự mình đến đưa phong thư này đã là biểu lộ thành ý mong rằng trần đô đốc mạc muốn tránh xa người ngàn dặm trần quỳnh mặc không chút thay đổi nói nếu như là trưởng giáo Bản đốc trung ương vị đế, đế nhẹ nhàng g ngung ư khác, tay áo một đạo huyền diệu khí cơ bao phủ cả toán thư phòng sau đó mới trịnh trọng mở miệng nói phong thư này chính là hoài công tự tay viết hoài công trần quỳnh đột nhiên giật mình đúng là từ trên ghế ngồi trực tiếp đứng dậy cái nào hoài công trung ương quỷ đế c ư ờ i nói tự nhiên là tiêu cẩn tiêu hoài du trên đời này trừ ngụy vương điện hạ nơi nào còn có cái thứ hai hoài công trần quỳnh chậm rãi đem bàn tay hướng lá thư này bất quá vừa mới chạm đến tựa như cùng bị b ỏ cạ đốt bình thường đ ỗ n g nhiên thu tay lại đến ánh mắt phức tạp trung ương quỷ đế im lặng không nói một lát sau trần quỳnh lại một lần nữa đưa tay rốt cục đem phong thư này cầm lên chỉ là một phong thư giờ phút này lại là nặng như thái sơn bình thường chương năm mươi bốn thiên nhân phía dưới lầu mười tám thành giang đô bên ngoài kiếm khí ngốt trời thượng quan thanh hồng một kiếm này chưa xuất thủ cũng đã là h i ể n thị rõ phong mang mây tiêu tiêu tán dường như muốn nối thẳng trên chín tầng trời lấy tuổi tác mà nói thượng quan thanh hồng còn muốn lớn tuổi về công tôn trọng yêu bây giờ đã là gần như trăm tuổi tuổi nhân sinh thất thập cổ lai hy so sánh với một đám phàm phu tục tử thượng quan thanh hồng có thể tính là đã sống thời gian rất lâu trong khoảng thời gian này thật dài trong đời thượng quan thanh hồng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn có đến vài lần đều suýt chút nữa thì đem hắn chết lối chỉ là hắn vận khí tốt tất cả đều gắng gượng vượt qua chỉ bất quá lần này sóng g i hắn sợ là muốn không kháng nổi đi chấn ma điện ba trong đó chỉ có top mười nhân t à i là đ ị a tiên cảnh giới riêng lấy cảnh giới mà nói thượng quan thanh hồng còn cao hơn tại xếp hạng thứ bảy tần quả vương nếu là ở thượng quan thanh hồng cầm trong tay chu tiên tình hình bên d ư ớ i cho dù là đối đầu đứng hàng thứ hai phong đô đại đế có thể là đứng hàng thứ ba đ ị a tàng vương hắn cũng là không hề sợ hãi nhưng là đứng hàng chủ vị thái ớt cứu khổ thiên tôn cùng với những cái khác chín người không giống với thậm chí có thể nói chín người khác cộng lại đều chưa hẳn có thể so sánh từng chiếm được vị này to lớn nhất chấp sự đối đầu vị này to lớn nhất chấp sự cho dù là cầm trong tay chu tiên thượng quan thanh hồng cũng không thấy được bản thân sẽ có nửa phần phần thắng nếu như muốn chiến thắng đội thành công tôn trọng như còn tạm được cho nên đối mặt thái ớt cứu khổ thiên tôn thượng quan thanh hồng có thể làm cũng chỉ có từ chiến chỉ chết chiến mà thôi chỉ gặp được quan thanh hồng hai tay cầm kiếm hướng về phía trước chém xuống múc trời kiếm khí như là ngân hà trút xuống bình thường từ trên trời liên lụy phi lư t h á một màn kế tiếp h có thể nói là nhân gian ký cảnh một đạo thuần trong lý do kiếm khí tạo thành ngang qua ngân hà xuất hiện tại thái ớt cứu khổ thiên tôn trước người nghiêng phía trên ba chỗ sẽ từ trời mà rơi chu tiên kiếm khí chặn đứng cả hai chặn nhau chỉ gặp kiếm khi điên cuồn phun trào lưu chuyển nhưng lại riêng phần mình không dính mảy may rất có nước giếng không phạm nước sông tư thế thái ớt cứu khổ thiên tôn đem hai tay chắp sau lưng ngầm đầu nhìn hai đạo kiếm khí tự lẩm bẩm đây chính là chu tiên kiếm kiếm khí tựa hồ có chút hữu danh vô thực ca đến cùng là kiếm không được hay là người cầm kiếm không được thượng quan thanh hồng không nói gì thái ớt cứu khổ thiên tôn vung lên tay háo hai đạo kiếm khí đồng thời tan thành m â y khói lâu mười tám cảnh giới huyền diệu không gì sánh được phóng nhan đương đại có thể đặt chân lầu mười tám cảnh giới nhiều nhất bất quá một tay số lượng mộ dung huyền âm đặt chân lầu mười tám cảnh giới đằng sau cho dù tần mục miên các vùng tiên cao nhân ở trước mặt hắm cũng như hải đồng bình thường nhất định phải lấy thái dương kiếm thật đi đối cứng chu tiên tuyệt sẽ không thụ trọng thương này nói cách khác nếu là mộ dung huyền âm t h ậ t động sắc cơ từ ban đầu liền thống hạ sát thủ c h ư tuyết giao chưa hẳn hữu dụng ra chu tiên một kiếm cơ hội nói cho cùng vẫn là mộ dung huyền âm khắp nơi lưu thủ ba tên nữ tử kia lại là l i ề u mạng một lần lại có chu tiên thanh này không thể lẽ thường ước đoán tiên kiếm này mới khiến lầu mười tám cảnh giới mộ dung huyền âm sắp thành lại bại tại thái ớt cứu khổ thiên tôn xem ra mộ dung huyền âm không phải bại bởi người bên ngoài mà là bại bởi hắm chính mình thu ở tự phụ hai chữ phía trên nghĩ đến không giết người liền đem sự tình làm thành, nào có tốt như vậy sự tình. cho nên thái ớt cứu khổ thiên tôn lần này tiến về g i a n g đô sớm đã là quyết định muốn mở lại mấy chục năm chưa phá sát giới thậm chí là không tiếc tại đại sát tứ phương trường giáo chân nhân cầu phi thăng không d á m tùy tiện nhiễm nợ máu nhân quả sợ gây tự thân phúc đức đạo hạnh hắn đ ờ i này phi thăng vô vọng lại là không có kiên kỳ này l ầ u mười tám cùng lầu mười tám phía trên nhìn như là cách xa một bước kỳ thực là khác nhau một trời một vực l ầ u mười tám lại cao hơn đó cũng là trên mặt đất nhưng nếu như bước ra bước về phía ngoài lầu một bước đó chính là đi trên trời cả hai cách biệt một trời chính vì vậy công tôn trọng mưu có thể chạm đến lầu mười tám cảnh giới lại vẫn như cũng là chết tại lầu mười tám phía trên trưởng giáo chân nhân trong tay chỉ có đưa thân lầu mười tám phía trên mới chính thức xem như có hy vọng phi thăng bởi vì cái gọi là thiên nhân phía dưới chỉ có lầu mười tám mà thôi bây giờ trưởng giáo chân nhân ngay tại huyền đều bế quan hoàn g nhan bắc nguyệt cựu không dạy trung nguyên mộ dung huyền âm trọng t h ư ờ n g to như vậy một cái gian nam lại còn có ai có thể ngăn hắn thái ớt cứu khổ thiên tôn con ngón đúng ra một chút ngôi sao kiếm khí bắn ra thoạt đầu chỉ làm miệu, miệu một chút tiếp theo càng lúc càng lớn đi vào thượng quan thanh hồng trước người ba trượng chỗ lúc đã lạ như là to bằng vải nước thượng quan thanh hồng thân hình lù lù bất động trong tay chu tiên nằm ngang ở trước người không chỉ có là đem đạo kiếm khí này một phân thành hai trên thân kiếm càng là tự hành kích phát ra một đạo kiếm khí hướng phía thái ớt cứu khổ thiên tôn phản xạ trở về tiếp lấy thượng quan thanh hồng thuận thế mà động một kiếm tiếp lấy một kiếm chỉ thấy vô số kiếm khí theo cái tia đạo phản xạ kiếm khí hướng phía thái ớt cứu khổ thiên tôn kích xạ mà đi một đạo kiếm khí liên tiếp một đạo kiếm khí tựa như một đầu giữ tận kiếm long phong phú rực rỡ tri cảnh thái ớt cứu khổ thiên tôn huy động tay hào hướng xuống gỗ lấy lòng bàn tay chống đỡ giữ t sau đó chỉ thấy thái ớt cứu khổ thiên tôn dương một tay lên kiếm khí xông thẳng tới chân trời kích tán mây xanh tay áo phiêu diêu tóc trắng thơ lưu động càng nổi bật lên thái ớt cứu khổ thiên tôn trạng thái khí lẫn lộn khó hiểu không biết là tiên làm a không thấy hắn có động tác gì sau lưng tóc trắng múa may của loạn chuẩn bị như là lợi kiếm hướng về bốn phía kéo dài lan tràn ra thượng quan thanh hồng nín hơi ngưng thần lần này do dơ kiếm biến thành dựng thẳng kiếm vô số tóc trắng bị một kiếm này chém thành hai đoạn lập tức lại có vô số tóc trắng sinh ra giống như, như giã hỏa thiêu bất tấn c bất quá cuối cùng vẫn là chu tiên sắc bén càng hơn một bậc làm cỏ so thảo trường càng nhanh một chút tóc trắng ít dần kiếm khí dần dần nhiều sau một khắc thượng quan thanh hồng đột nhiên bước về phía trước một bước tình thế biến hóa nhanh chóng cho dù là thái ớt cứu khổ thiên tôn cũng rất cảm thấy không kịp chuẩn bị thái ớt cứu khổ thiên tôn vốn cho rằng thượng quan thanh hồng cảnh giới tu vi thấp hơn nhiều chính mình cho dù là cầm trong tay chu tiên cũng không đáng để lo nhưng rất nhanh liền ý thức được chính mình t r u n g quy là khinh thường vị này bây giờ tại trong kiếm tông đối phận tuổi tác cao nhất kiếm tiên chu tiên g i t chính là thiên、nhân. kiếm tam thập lục cũng vốn là sát tiên người kiếm đạo. Kiếm tại thái ớt cứu khổ thiên tôn trước mặt có mười hai đạo kiếm khí trụ lớn đứng lên nối liền đất trời ở trên màn trời tạo ra được một bộ gió nổi mây phun dị tượng một người một kiếm kết kiếm trận một tòa sát ý nghiêm nghị kiếm trận c h ố n g giống mà sinh đây cũng là kiếm ba mươi trước đó danh s ư ơ n g sát phạt mạnh nhất một kiếm thượng quan thanh hồng đứng ở kiếm trận chính giữa vị trí hai cái tay h áo quay c u ầ n phiêu diêu lộ ra cổ tay cánh tay sau đó chậm rãi giơ lên trong tay chu tiên theo hắn động tác này mười hai đạo kiếm khí trụ lớn ở giữa có từng trôi hoàn toàn do kiếm khí tạo thành trường kiếm chậm rãi hiện hiện sinh động như thật số lượng trọn vẹ xen lẫn thành một tấm vòng lớn nuôi kiếm toàn bộ chỉ hướng thái ớt cứu khổ thiên tôn kiếm ý nghiêm nghị kiếm khí nghiêm nghị sắc ý nghiêm nghị giờ khác này mọi âm thanh yên tĩnh chỉ có trong kiếm trận tất cả khí kiếm như là chân chính ba thước thanh phong bình thường vui sướng tiến dung ngày đó bích du đảo một trận chiến đồng dạng là kiếm tông cùng đạo môn đồng dạng là cầm trong tay chu thiên công tôn trọng mưu từng dùng thanh kiếm này nên chiến trưởng giáo chân nhân là thu hôm nay vẫn là như thế chỉ là đội thành thượng quan thanh hồng cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn lần trước là kiếm tông thua lần này là ai thua người nào thắng thái ớt cứu khổ thiên tôn thu hồi chính mình Ngầm nhìn phương này đầu kiếm thượng r ậ n c mặt một lát sau nói khẽ, có chút ý tứ, rốt lấy ra chút lấy sau ra nói bản lĩnh Đang nói có khi khẽ, thật chuyện, cục đầy sự. ờ i kim chi khí, giống tiên đã đắc đạo là tử t khí, như nhân. h ư quan thanh hồng không có vội v ã xuất thủ bình tĩnh nói ra chuyện tới như vậy đã không hắn lời có thể nói xin tiền bối vào trận nhìn qua gặp cái rốt cuộc thái ất cứ u khổ thiên tôn nói chữ được thân hình phiêu nhiên vào trận cơ hồ ngay tại hắn vào trận đồng thời thượng quan thanh hồng trong tay chu tiên tùy theo chém xuống thượng quan thanh hồng thần sắc tại kiên quyết bên trong lại dẫn mấy phần thoải mái bông u xuống p h ả n phất như chút được gánh nặng lão hủ hôm nay liền muốn vì ta kiếm tông nối liền một nén nhang lửa kiếm như mưa rơi thật sự là thật là lớn một trận mưa kiếm tại thái ớt cứu khổ thiên tôn trên g i ớ i bốn phía bày ra một tấm kín không kẽ hở thiên la lưới lớn đây cũng là thượng quan thanh hồng chính thức kiếm thứ nhất kiếm hai mươi tám tự thành kiếm trận thái ớt cứu khổ thiên tôn dáng vẻ trang nghiêm đối mặt từ trời rơi xuống liên miên kiếm khí không núp đích, chỉ là dựa vào quanh người từ kim khí cơ chống cự không thương tổn máy may thiên nhân phía chỉ là kiếm trận lại coi là cái gì chương năm mươi lăm một kiếm chịu chết cuối cùng dứt khoát chương năm mươi lăm một kiếm chịu chết cuối cùng dứt khoát mặc dù thượng quan thanh hồng rất là rõ ràng đạo lý này nhưng hắn vẫn là m u ố n chiến bởi vì không thể không chiến một thức kiếm hai mươi tám mưa kiếm từ trời rơi xuống liên miên bất tuyệt p h ả n phất là dẹp thành một tấm thiên la địa v o n g không có chút nào muốn ngừng ý tứ kiếm khí có dài có ngắn lớn có nhỏ có hoặc dài đến mười mấy mấy chục trượng hoặc ngắn thì nửa thước hai ba tấc hoặc tráng kiện như đại thụ che trời hoặc rất nhỏ như tơ bạc lồng châu trong đó đã có hay không kiên không phá vỡ bốn chín b cũng giống như x ư ơ n g m u bản chân chi trở vô sinh kiếm khí cẳng có sát phạt đệ nhất chu tiên kiếm khí thái ớt cứu khổ thiên tôn vào trận đằng sau trong lúc đi lại giống như, như đi bộ nhàn nhã ngẫu nhiên đưa tay hư chỉ đem từng đạo chu tiên kiếm khí điểm rơi về phần mặt khác kiếm khí thì là không có khả năng dính nó mảy may sau một lát có lẽ là cảm thấy đầy trời kiếm khí có chút những người thái ớt cứu khổ thiên tôn bỗng nhiên dậm chân một cái một vòng to lớn như giang hải thủy triều b à n g bạc khí cơ lấy hắn nơi đặt chân làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến tựa như một vòng thật to gợn nước gợn sóng gợ vô luận là bốn chín mạch kim kiếm khí hay là vô sinh kiếm khí tất cả đều tiêu tán chỉ còn lại có mười hai đạo kiếm trụ vẫn như c ũ là sừng sững không ngã vẫn như c ũ là nối liền đất trời trong màn trời vẫn như c ũ là có đếm không hết kiếm khí lưu truyền kiếm quan g sắc trời tôn nhau lên tôn lên lẫn nhau đúng là hình thành một bức sóng nước lấp loáng dị tượng kiếm tông nhiều tuổi nhất người đối đầu đạo môn nhiều tuổi nhất người trận chiến này bao la hùng vĩ cảnh tượng gần với đạo môn trưởng giáo lá thu cùng kiếm tông tông chủ công tôn trọng như một trận chiến đầy người từ kim chi khí tháo đối địch mỗi lần vung tay háo liền có một đạo từ khí mạnh liệt như gào thét gió lớn bài sơn đào hải thái ớt cứu khổ thiên tôn vung tay h áo ba mươi có sáu trong kiếm trận kiếm khí bị c á n quét không còn liền ngay cả trèo chống kiếm trận mười hai đạo kiếm khí trụ lớn cũng là chấn động không ngớt có lung lay sắp đổ tán loạn dấu hiệu dù chưa tam hoa tụ đỉnh cũng đã ngũ khí triều nguyên thái ớt cứu khổ thiên tôn quanh thân tử khí bốn phía kim quang lưu chuyển giống như là trên trời tiên nhân hạ phàm thượng quan thanh hồng khuôn mặt bình tĩnh chủ động tán đi kiếm trận sau đó bước về phía trước một bước trong tay chu tiên đưa ra thái ớt cứu khổ thiên tôn đồng dạng tu luyện vô lượng một kiếm đã từng đậu bộ thiên hạ đại kiếm tiên thượng quan tiên trần cũng tốt v ề sau thiên hạ không ai không biết ngài công tôn trọng ngư cũng được đều từng trên thế gian dùng r a qua một kiếm này thượng quan thanh hồng xem như gần trăm năm nay dùng r a kiếm này người thứ ba chỉ vì kiếm này danh s ư n g kiếm khí vô lượng kiếm ý vô lượng nếu là tu vi không đủ mà mạnh mẽ dùng r a kiếm này trong khoảnh khắc liền muốn thụ phản vệ b ỏ mình liền xem như bình thường địa tiên cảnh giới cũng bạn không dám dùng r a kiếm này về phần thái ớt cứu khổ thiên tôn bản nhân lấy tu vi của hắm tự nhiên có thể dùng da kiếm này chỉ là hắm nhiều năm tị thế bế quan tiền tu mà lão ạ i phóng h n n gian cũng không người thế thể h có có c mấy làm hắn cho chỉ thân dùng này, nên kiếm một là có đạo lòng lòng, là Lão gian cũng đã không trần lòng, cái này khiến hắn không thể không cho rằng chi cái cho tiếc. thuật, thế thể đã đ nhân nâng lên hai tay ở trước ngực làm cái hư cầm động tác phản p h ấ t phân biệt nắm lấy một thanh trường kiếm chui kiếm cùng vỏ kiếm sau đó hai tay chậm dại hướng ra phía ngoài kéo một phát một thanh hoàn toàn do sương bạch chi khí ngưng tụ mà thành ba thước băng kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn hắn từng tại cực hàn bắc hải phía trên khổ tu hơn hai mươi năm thể nội tích xúc hàn khí đến không hết bây giờ hắn đem thể nội hàn khí biến thành của bản thân vô cùng lạnh chi khí ngưng tụ thành kiếm trong đó huyền diệu không chút nào thua ở mộ dung huyền âm thái dương kiếm thật cùng thái âm kiếm thật cũng liền vào lúc này thượng quan thanh hồng kiếm ba mươi rốt c ụ c xuất thủ kiếm khí liên tục tăng lên phảng phất vô bờ bến bình thường rõ ràng một kiếm này hoàn toàn chính là bá đạo kiếm cực hạn sẽ lấy thế đệ người bốn chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế thượng quan thanh hồng trước kia đi trước quỷ đạo kiếm đường đi lúc tuổi g i lại đi vào tiên đạo kiếm cùng bá đạo kiếm không chút nào dình dáng mà lại cảnh giới của h ắ n tu vi yếu tại thái càng chưa nói tới cái gì lấy thế đệ người hắn s ợ dĩ phải dùng kiếm này chỉ là bởi vì kiếm này có thể đem hắn một thân tu vi toàn bộ bày ra thậm chí là còn có thể tăng thêm hắn một cái mạng đối mặt một kiếm này kiếm đạo tu vi càng tại thượng quan thanh hồng phía trên lão nhân tóc trắng không có ra tay trước chỉ là cầm kiếm m à n lợi chốc lát đằng sau vô hạn kéo lên kiếm khí kiếm ý trải rộng lấy hai người làm trung tâm phương viên chăm dặm phạm vi giờ khắc này kiếm khí làm sao dừng trăm t r ư ợ n g ngàn trượng thấy cảnh này thái ất cứu khổ thiên tôn chợt nhớ tới một màn chuyện cũ năm đó tiêu dục dĩ tây bắc vương thân phận vào kinh thành lớn trịnh thần tông hoàng đế tự mình mời được ngay lúc đó kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần xuất thủ ý tại trừ bỏ tiêu dục đạo môn bên kia thì là phái r a ba vị phong chủ hộ vệ tiêu dục chu toàn sau đó liền thượng quan tiên trần một người đối đầu ba vị đạo môn phong chủ thượng quan tiên trần cất bước vị trí rất cao lúc đầu bái nhập tông môn tức là kiếm tông thủ đồ lần thứ nhất đi ra tông môn lợi dụng một địa ba liên tục diệt đông hải long thành thành chủ tán tu rơi thăng đạo nhân phật môn chuyển pháp đường thủ tòa ba vị địa tiên cao nhân tiếp lấy lại trọng thương nam cương kiếm thứ nhất tiên đi về phía đông tiên sinh cùng ngay lúc đó chấn Ma Điện tại hai mươi năm sau thượng quan tiên trần lần thứ hai đi ra tôm môn vẫn như cũng là lấy một đi ba hắn dùng r a vô lượng một kiếm phá vỡ đạo môn ba vị phong chủ tinh la đại trợ đại hoạch toàn thắng khi đó thượng quan tiên trần gần như là vô địch thiên hạ lão đạo nhân có mấy phần thổn thức cho dù là mạnh như thượng quan tiên trần cũng khó thoát khỏi cái chết ngươi một cái người chậm tiến vãn bối lại có thể thế nào kiếm tông thịnh cực mà suy sớm đã làm ộ t đời không bằng một đời đó là cái sự thật không thể chối cãi chỉ là bích du lịch đảo có thể ném nhưng là kiếm tông truyền thừa tinh thần không có khả năng đoạn cái gì gọi là kiếm tông chi truyền thừa thẳng tiến không l tung cựu tử mà bất hối thượng quan thanh hồng xuất kiếm lấy kiếm đ ắ p lại vô lượng chi kiếm khí hội tụ thành một đường một đường kiếm chạy về trước như sông đại giang chạy về đông kiếm tiên hai chữ không phải tùy tiện người nào đều có thể thêm tại trên đ ầ u mình cũng không phải địa tiên cảnh giới kiếm tu liền có thể xưng là kiếm tiên tối thiểu nhất phải có một thức tiên nhân kiếm chiêu ở phương diện này đệ tử kiếm tông có thể nói là được trời ưu ái dù sao có tổ sư chuyển xuống kiếm ba mươi sáu châu ngọc phía trước chỉ cần tiến hành theo chất lượng sớm muộn đều có thể bị mang theo kiếm tiên danh hảo thượng quan tiên trần sở dĩ được xưng là đại kiếm tiên chính là bởi vì hắn đem kiếm ba mươi sáu toàn bộ nhớ kỹ trong lòng tại kiếm đạo một đường đã là nhất pháp thông mà vạn pháp đều là thông trong thiên hạ không hắn không thông kiếm đạo không hắn không biết kiếm thuật xuất kiếm tức là tiên nhân kiếm cho nên được tôn xưng là đại kiếm tiên chính như thái ất cứu khổ t i ê n tôn chính mình nói tới như vậy cho dù hắn đã đang lâm lầu mười tám cảnh giới nhưng nếu như gặp phải thời kỳ định phong thượng quan tiên trần vẫn như cũng là không có một phần một hào phần thắng đáng tiếc thượng quan thanh hồng cuối cùng không phải lên quan tiên trần thái ất cứu khổ t i ê n tôn hời hợt cầm trong tay băng kiếm nằ kiếm tiên một kiếm trong tay hắn chu tiên là kiếm bản thân hắn cũng là kiếm thượng quan thanh hồng một kiếm đối với thái ớt cứu khổ thiên tôn một kiếm một kiếm này chính là kiếm tông tinh khí thần người tử kiếm đoạn cuối cùng dứt khoát hoàng hôn phía dưới không thấy ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu không nhìn tới quan thanh hồng bản nhân chỉ gặp kiếm khí trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p bàn g bạc chẳng trề thái ớt cứu khổ thiên tôn trên khuôn mặt cũng rốt cục toát ra một vòng ngưng trọng thần sắc đầy người tử kim khí cơ trong chốc lát lưu chuyển hội tụ ở trong tay mình băng kiếm phía trên suốt đời kiếm đạo tu vi dung hội tại một lò thượng quan thanh hồng cả người trở nên cơ hồ mở đi thân hình biên giới cảng là có từng điểm từng điểm lưu hoa bay ra có thể vị này kiếm tông lão nhân lại là không hề hay biết chỉ là phóng khoáng cười to thượng quan thanh hồng một kiếm này không thẹn kiếm tông kiếm cấp thanh hồng hai kiếm chạm vào nhau g i a n g dác một tiếng v a n g nhỏ thái ớt cứu khổ thiên tôn trong tay băng kiếm xuất hiện một đạo rất nhỏ vết n ư ớ c tiếp lấy đạo vết n ư ớ c này bắt đầu nhanh chóng lan tràn không cần một lát cả thanh băng kiếm đều hiện đầy tinh mịn vết d ạ thái ớt cứu khổ thiên tôn mặc cho kiếm khí cắt lấy chính mình t ó c trắng mặc cho ống tay áo toàn bộ phá toái mặc cho trên hai cánh tay của mình như là thiên đao vạn quả bình thường máu thịt bé bét vẫn là một bước không lùi kiếm khí bay thẳng cửu tiêu to lớn không gì sánh được có thể so với vạn n i ê n huyền băng băng kiếm vỡ vụn thành từng mảnh hủy đi chu tiên kiếm xuyên qua lão đạo nhân ngực hóa thành một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở chân trời kiếm khí tiêu tán đằng sau thái ớt cứu khổ thiên tôn trên ngực giữa ngón tay có máu tơi ư chạy xuôi cả người hướng về sau lảo đạo lùi lại mà lúc này t h ư ợ quan thanh hồng chỉ còn lại có một vòng nhàn nhạt hư ảnh hắm lại không nhìn tới thái chương ũ n g k năm mươi sáu thanh trì sụp đổ long đĩa t h e chương năm mươi sáu t h à n h trì sụp đổ long đ ị a tre giang đô thành nội từ bắc du đồng dạng đưa ra một kiếm một kiếm này là kiếm ba mươi sáu bên trong vương đạo kiếm kiếm thập tam so sánh với hoàn toàn chính là lấy thế đệ người kiếm ba mươi kiếm thập tam mặc dù đồng dạng là kiếm khí b ằ n bạc nhưng là tại địch tại mình đều còn có chỗ trống không có phản phẹ mà lo lắng bất quá sẽ không đả thương mình đồng thời cũng liền không có kiếm ba mươi như vậy không cùng luân thất lý lực chỉ có thể nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được một kiếm này hội tụ từ bắc du toàn bộ tu vi lại lôi cuốn huyền minh bản thân kiếm khí đúng là ngạnh sinh sinh phá vỡ chuyển luân vương chân yêu tháp chỉ là phá vỡ chân yêu tháp sau một thức này kiếm thập tam cũng liền biến thành nọ mạnh hết đà bị chuyển luân vương hời hợt hóa giải đi sau đó thừa dịp từ bắc du sử dụng hết kiếm thập tam sau khí cơ phủ động thời cơ cả người đông nhiên gần sắt từ bắc du hai tay trùng điệp hung hăng tại từ bắc du trên n g ự đầy người sau cả người bay ra về phía sau liên tục đụng nát ba đạo vách tường bị một đống gạch ngói phế tích vùi lấp c h u y ể n luân vương mặt lạnh lấy lấy xuống chính mình một cái bao tay lộ ra cái kia tái nhận đến không có nửa phần huyết sắc tay phải tiếp lấy trên năm ngón tay móng tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt đến chín tấc trưởng toàn thân lóe ra ưu hát quang trạch lần này cải tử hồi sinh kinh lịch đối với c h u y ể n luân vương mà nói cũng là không hoàn toàn là có t r ă m hại mà không một lợi bây giờ thân thể của hắn có mấy phần đồng giáp thi đặc dị lấy âm phủ trong kinh mấy loại bí pháp đã luyện thành môn này tên là nguyên đồ huyền thông kỳ phong lợi trình độ còn hơn nhiều tầm thường phạm thiết tạo thành đạo kiếm dùng để g c h u y ể n luân vương năm ngón tay khép lại móng tay như kiếm nhanh chân đi hướng phế tích phế tích bên dưới dội ra một bàn tay tiếp lấy nương theo lấy soạt một tiếng từ bắc du chống huyền minh chậm rãi đứng dậy chỉ là khí sắc cảm đạm quanh thân khí cơ dần dần có tán loạn thái độ h i ệ n nhiên là bị thương không nhẹ c h u y ể n luân vương bước chân không ngừng nghĩa mai cười nói chỉ bằng ngươi một cái chỉ là quỷ tiên cảnh giới cho dù là cầm trong tay công tôn trọng mưu đ ộ kiếm lại có thể làm khó dễ được ta hôm nay ta muốn để ngươi sống không bằng chết từ bắc du không nói gì hai tay chống huyền minh chỉ là gắt gao nhìn chằm chắm cách mình càng ngày càng gần truyền lu c h u y ề n luân vương trong lòng cười lạnh kiếm tông tông chúa công tôn trọng n h u hoàn toàn chính xác không phải mình có thể chống lại nhân vật nếu là hắn còn sống trên đời mình n g i này chỉ sợ báo thù vô vọng có thể nếu hắn đã chết còn lại kiếm tông bất quá là một đám cô nhi quả mẫu lần này mượn to lớn nhất chấp sự rời núi gió đông hắn chẳng những muốn đem cái này kế thừa công tôn trọng n h u y bắt người trẻ tuổi như vậy chém giết còn muốn cho ngưng tụ công tôn trọng n h u nửa đời tâm huyết kiếm tông lần nữa là ú p hiện nay tiểu tử này bị chính mình bắt được hành tung vừa mới một phen giao thủ tức thì bị chính mình sinh bị phá vỡ hạ đan điện khí hải phế bỏ rồng của hắn h cái này khiến chuyển luân vương có một câu ngửa mặt lên trời cười to xúc động công tôn trọng như n g ư ơ i như ở dưới cựu t u y ể n có linh nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được chuyển nhân rơi xuống hôm nay hạ c h à n g lại sẽ hối hận ngày đó hành động bây giờ chính mình tu vi tổn hao nhiều nếu không phải chấn ma điện gần nhất tổn thất nặng nề sợ là đã sớm không gánh nổi thứ mười đại chấp sự vị trí nếu như lần này có thể giết chết kiếm tông thiếu chủ lập xuống một cái công lớn như vậy ngày sau chưa hẳn không có khả năng coi đây là thời cơ rời đi chấn ma điện đi mặt khác điện các nhậm chức một điện chi chủ tuy nói không so được chấn ma điện như vậy thế lớn nhưng cũng có thể an ổn đền bù tu vi cầu một cái kết thúc yên lành c h u y ề n luân vương nhìn về phía từ bắc du ánh mắt c ự c nóng phản phất là quỷ đói trong sắt nhìn thấy không đến mảnh vải mỹ nữ tuyết sắc lập tức liền muốn bổ nhào đi lên tùy ý mà vì từ bắc du bởi vì khí hải phá toái nguyên nhân quanh thân khí cơ tán loạn thậm chí dấu ở xương sống chỗ sâu chu tiên kiếm khí cũng có mất khống chế dấu hiệu lúc này căn bản không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn c h u y ề n luân vương hướng mình đi tới c h u y ề n luân vương cũng không đội lấy phải lập tức giết chết từ bắc du chính như hắn vừa rồi nói tới giết người không phải duy nhất mục đích hắn còn muốn tại giết người trước đó tiếp hận muốn để từ bắc du sống không bằng chết. Chỉ gặp hắn gặp truyền i ệ n vung lên, tay từ t du bác ư ớ c ngực n hướng ngang áo rách một tiếp đạo lỗ l từ t bác du r huyết huyết luân vương năm ngón tay như câu đưa tay về phía trước năm đạo như là lợi kiếm bình thường móng tay trong nháy mắt lại đang từ bắc du trên thân đâm ra năm cái huyết động sau đó từ bắc du liền bị hắn xinh xinh nhấc lên hai chân cách mặt đất treo trên bầu trời tựa như là đợi làm thịt da cầm truyền luân vương cười lạnh nói không có công tôn trọng như vợ chồng không có hàn tiên cho ngươi chỗ dựa ngươi là cái thá gì kiếm tông thiếu chủ kiếm tông thủ đồ chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng đồ vật truyền ừ Bắc luân vương hơi vung c n tay h chặt h t đem từ bắc du cả người quăng bay ra đi đợi cho từ bắc du trùng điệp rơi xuống đất âm độc mở miệng nói nhắc tới cũng là người dương phụ hàn g tuyên bây giờ cao ở giữa các thứ phụ vị trí đây chính là gần với lam ngọc vị trí đợi cho hắn đấu đổ lam ngọc đó chính là quyền khuynh triệu giã nhân vật ngươi nếu là làm tiếp phò mã dạy hoa trên gấm không nói còn có thể để cho các ngươi hai người cùng tiêu da trở thành người một nhà bực này thiên đại h ả o sự đi nơi nào tìm chuyển luân vương dơ lên biến thành nguyên đồ tay phải móng tay thật dài tại tà dương tàn quang bên trong phát ra màu đỏ tươi quang trạch nói khẽ bất quá những này đều không liên hệ gì tới ngươi hôm nay sau khi ta giết người ngươi chỉ có thể đi trên hoàng t u y ể n lộ làm bực này ban ngày một đẹp từ bác du nằm thẳng dưới đất chỉ chốc lát sau dưới thân liền tạo thành một cái vũng máu hắn nằm trong vũng máu ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ đều nói người tại sắp chết lúc sẽ phủ quang l ư ợ c ảnh nhớ lại chính mình cả đời này kinh lịch lúc này ở từ b ắ c du trước mắt liền nổi lên từng màn chuyện cũ từ nhỏ phương c h ạ y bên ngoài sân đổi lên cái kia nắm hạ thiền hài đồng cho tới bây giờ thành giang đô bên trong thân phụ bốn thanh danh kiếm kiếm tông thiếu chủ một đường lảo đ ả o lần lượt hiểm tử hoàn sinh có được có mất có buồn có tin mừng lúc này đ ỗ n g nhiên quay đầu mới phát hiện mình đã đi xa như vậy đường bỏ tới cao như vậy vị trí đã trải qua nhiều người như vậy cùng sự tình đây đều là trước kia hắn không dám nghĩ cuối cùng công tôn trọng mưu thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn đã từng nhớ kỹ sư phụ tự nhủ lên qua bình tĩnh lại từ tự chịu chịu đựng chịu đựng liền ra mặt tựa như dẫm lên người khác thượng vị nếu là có một ngày ngươi phát hiện phía trước lại không người có thể d i ấ m lúc vậy ngươi cũng đã là người trên người trở thành người trên người là từ bắc du nhất chất phát nguyện vọng mặc kệ muốn đi đế đô gặp người nào đó cũng tốt hay là thực hiện di nguyện của sư phụ trọng c h ấ n kiếm tông cũng được đều là từ nơi này bàn sơ nguyện vọng bên trên kéo dài ra từ bắc du có chút không cam tâm hắn còn chưa từng thấy biết một thế giới khác phong cảnh hắn còn không có thực hiện di nguyện của sư phụ hắn còn không có thực hiện cùng nữ từ kia hứa hẹn hắn còn có rất rất nhiều sự tình không có làm hắn không muốn chết ở chỗ này chết tại đầu này không biết tên trong hẻm nhỏ từ bác du trong đầu đột nhiên hiện lên một vòng hình ảnh đó là một vòng từ từ thanh nguyệt treo cao tại trên bầu trời đêm tại dưới bầu trời đêm thì là một tòa ngay tại cháy hừng hực t h à n h trì tại giống như n g ọ n g giống như tỉnh trong lúc h o à n g hốt từ bác du phảng phất trở thành người trong bức họa từ bác du đứng ở trong trời đêm đỉnh đầu thanh nguyệt vẫy xuống kiểu bạch q u a n huy dưới chân thì là cháy hừng hực t h à n h trì ánh lửa như máu hắn muốn túi đầu đi xem lại phát hiện chính mình căn bản không khống chế được bộ thân thể này phảng phất hắn chỉ là một cái khách qua đường đang nhìn một đoạn đã thành chuyện cũ hồi ức một bóng người xông phá biển lửa bay lên bầu trời đêm khí thế dọ khiến cho cả tòa thành trị đều đang chấn động người này tu vi cảnh giới so với từ bắc du thấy qua rất nhiều địa tiên cao nhân cao hơn đếm không hết cũng không biết vì sao từ bắc du lại là không có nửa điểm tâm mang sợ hãi ngược lại là sinh ra một c ô không gì hơn cái này hào khí sau đó từ bắc du nhìn thấy chính mình giơ lên một thanh kiếm kiếm phong ở dưới ánh trăng trong trẻo như nước thanh kiếm này rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm sau một khắc tất cả hình ảnh trở nên phá thành mà nhỏ từ bắc du thị giác không còn cực hạn tại cái này người cầm kiếm ngược lại lấy thứ ba thị giác xuất hiện tại trên bầu trời đêm hướng phía dưới quan sát từ bắc du chỉ thấy một đạo thân mang áo trắng thân ảnh đem một người khát chém tới đầu lâu đã mất đi đầu lâu địa tiên cao nhân rơi vào trong thành thành trí bắt đầu ẩm vang đ ổ sụp một tòa khắc lấy chữ long cự bích tại trong liệt hỏa n g ã xuống từ bắc du chợt nhớ tới thanh kiếm kia danh tự c h ừ tiên t r ư ơ n g năm mươi bảy một kiếm vào thành xuyên tí qua t r ư ơ n g năm mươi bảy một kiếm vào thành xuyên tí qua truyền luân vương đi đến từ bắc du trước người hung hăng một cước đ ặ t xuống từ bắc du cánh tay trái răng rắc rung động truyền luân vương làm cản cười to nói ta thế này cầu không được trường sinh ngươi cũng xứng phú quý vinh hoa lời còn chưa dứt chuyển luân vương lại là một cước đặt xuống cánh tay này rốt cục c ứng thanh mà đức chuyển luân vương một cước dẫm tại từ bắc du trên ngực như tàu hỏa nhập ma bình thường điên nói từ bắc du chờ ngươi chết về sau tại trên hoàng tuyển lộ nhìn thấy công tôn trọng mưu thời điểm nói cho hắn biết một tiếng kiếm của hắn tôn g a vong từ bắc du khó khăn mở to mắt ánh mắt mơ hồ nhẹ giọng n h ỉ non hai chữ chủ tiên một kiếm từ ngoại thành mà đến một kiếm này dung hội thượng quan thanh hồng suốt đời tu vi một kiếm này vừa mới đem thái ất cứu khổ thiên tôn xuyên tim mạ qua một kiếm này từng bị lịch đại kiếm tông, tông chủ chất trưởng một kiếm này từng tàn sát địa tiên vô số một kiếm chu tiên quấy phong vân biến nào huyết hồng tà dương như luồng mỏng bị một kiếm chặt đứt thẳng tiến không lùi kiếm khí tung hoành vô địch một kiếm này tốc độ nhanh chóng phong mang chi thịnh khiến cho chuyển luân vương căn bản chưa kịp phản ứng liền đã bị một kiếm xuyên tim m à qua cả người khí cơ tán loạn không nhận khống t r ỗ ở lui về phía sau đâm xuyên qua chuyển luân vương sau chu tiên một kiếm rốt cục biến thành nọ mạnh hết đà ở giữa không trung vạch ra một đạo huyền diệu uy tích xuyên thẳng tại từ bắt du trước người cách đó không xa lúc này chu tiên không có bao phụ tại bên k i ế một r n bên khác truyền luân vương một mực hướng lui về phía sau ra hơn hai mươi triệu mới dừng bước chân trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết trên dưới quanh người bắt đầu run dày kịch liệt chu tiên chu tiên chu sát thần tiên thần tiên đều có thể chết làm sao hướng địa tiên c h u y ề n luân vương đưa tay gắt gao che lồng ngực của mình giữa ngón tay hai mắt miệng m ũ i trong thất khiếu đúng là có hừng h ự c cũ lục sắc họa diễn p h á ra hắn lấy nịch chuyển sinh từ vòng chi pháp trở lại dương thế bản thân đã không phải là người sống gần như thi yêu lúc này bị chu tiên xuyên tim m ạ qua cho dù là so sánh đồng giáp thi thể phách cũng không chịu nổi mà lại vô luận chu tiên như thế nào nhiễm máu tươi vô số nhưng cuối cùng vẫn là tiền kiếm chi thuộc đối với âm h ế đổ vật sát thương cực mạnh lần này hắn sợ là muốn sống không được nữa nếu khó thoát khỏi cái chết như vậy hắn cũng muốn tại trước khi chết lôi kéo công tôn trọng ngưu chuyển nhân cùng đi lại rơi hoàng tuyển truyền luân vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài trong nháy mắt trên người hắn tất cả quần áo đều vỡ nát lộ ra dưới đó đen kịt như sắt làng ra ngay sau đó trên da xuất hiện từng vết nứt từ trong những vết dạng này đồng dạng có u lục sắc họa diễm phun ra ngoài không cần một lát, hắn một giáp tu vi tại lúc này bị toàn bộ phóng xuất ra hóa thành h ỏ a diễm h ỏ a diễm phóng lên tận trời chiếu nhiễm gần phân nửa bầu trời từ bác du trước mắt xuất hiện lần nữa vừa mới nửa mê nửa tỉnh ở giữa nhìn thấy tình cảnh cháy gừng hực h ỏ a diễm sụp đổ thành trì bị chém tới đầu lâu điệu tiên cao nhân một bộ áo trắng trong tay chu tiên bất quá lần này mộng cảnh cũng không như vậy im mặt mà d ừ n g mà là lại có biến hóa mới tại vị kia điệu tiên cao nhân bị chu tiên chém tới đầu lâu đằng sau một mảnh kim quang lóa mắt bông nhiên nở rộ ra chiếu sáng màn đêm xua tán đi hát á m cho cả tòa thành trì liền vượt liên tiếp vọt hò kim quang càng ngày càng thịnh tiếp theo đại địa và cả tòa thành chỉ bắt đầu rung động từ bắc du ý thức lại về tới một bộ áo trắng kia thị giác lúc này hắn đã từ trên bầu trời trở về mặt đất bình tĩnh nhìn về phía chấn động chuyển đến phương hướng sau một lát kim quang phá vỡ ánh lửa một đạo bao phủ ở trong kim quang thân ảnh cao lớn phá vỡ vô số phế tích từng bước từng bước hướng phía từ bắc du đi tới hoặc là nói hướng phía cầm trong tay chu tiên một bộ áo trắng đi tới theo đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần từ bắc du cũng dần dần thấy rõ người tới tướng mạo đúng là một tên người khoác cả xa tăng ý hòa thượng đầy người màu vàng dường như la hàn giang、Thế. tên ă n nhân thân phán g thể phất h t có i quân tăng r trọng, trên i môi đi một bước, đại địa liền muốn đi theo dung động một cái, một đường đi tới, tại một tùy theo một một mặt đất lưu lại một mảnh phá thành Tên muốn dung động hắn đường lưng mảnh mảnh nhỏ. địa bước, lưu lại sao phá nhân kia đối với từ bắc du chắp tay trước ngực hành lễ mặt lộ thương x u ấ t thần sắc thở dài nói bất quá là đánh nhau vì thể diện thí chủ cần gì phải tạo này sắc nhiệt g một bộ áo trắng cũng không giải thích chỉ là đáp lại một tiếng khinh thường cười nhạo tăng nhân lấy phật môn bất bại kim thân chọi cứng mười hai kiếm mà không thương tổn mảy may cuối cùng cũng là bị không có dấu hiệu nào một kiếm điểm tại mi tâm chỗ kim thân vẫn như c ũ là hoàn hảo không chút tổn hại mà tăng nhân thì là sinh cơ đã tuyệt như vậy chết tại trong tòa thành trì này một kiếm này huyền diệu đến cực điểm dùng r a lúc phảng phất thời gian đình chỉ sụp đổ thành trì thiêu đốt h ỏ a diễm lấp l o e kim quang tất cả đều đứng im bất động chỉ có kiếm phong như cũ tiến lên hời hợt điểm tại tăng nhân trên mi tâm từ bác du nhận ra một kiếm này bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy sư phụ dùng qua một kiếm này gọi là kiếm hai mươi ba tăng nhân sau khi chết từ bác du đáy lòng không hiểu dâng lên một cô giữa thiên địa nhậm ngã hành phong khoáng chi khí sau một khắc hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại chính mình vẫn như cũng là nằm tại giang đô thành bên trong trong hẻm nhỏ không có tác nhân chỉ có một tôn đ ầ y người hỏa d i ễ m chuyển luân vương vừa rồi cảm giác qua thời gian khá lâu cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi nghiêm cấm ở từ bắc du trước người cách đó không xa chu tiên hình như có nhận thấy tiếng r u n g không chỉ chuyển luân vương ẩm vang dẫm đạp trước mặt đi mỗi đi một bước liền trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân thậm chí trên dấu chân cũng có từng tia từng tia từng sợi hỏa khí lưu lại lựa này chính là thi hỏa đạo môn điện tịch từng ghi chép tại thi yêu chi thuộc bên trong lấy đồng giáp thi nhất là đại danh đình đình danh xưng đao thương bất nhập thủy bình thường pháp khí cũng khó thương nó mảy may cơ hồ có thể so sánh phật môn kim thân mà tại đồng giáp thi phía trên còn có, có khả năng cùng trên trời thần tiên sánh ngang hạ bạc không tại trong ngũ hành siêu thoát ngoài tâm giới vừa xuất thế chính là thi hỏa đời trời chỗ đến đất c à nghìn n g g i ả m nhất định phải dẫn tới thiên phạt lôi hình nếu là chuyển luân vương có thể duy trì trước mắt trạng thái mà không chết lại có một chỗ ngàn năm dưỡng thi địa ôn dưỡng mấy trăm năm chưa hẳn không có khả năng thành t i ể u hạ n bạc t h i thân bất quá hai điểm này yêu cầu thực sự long đong không gì sánh được không nói trước chuyển luân vương đã là chết qua một lần người chính cái cũng có cầu, cho nên cũng chỉ có chuyển còn lúc còn cả của thi thể nhưng không thể thể thôi. không nhưng hắn hơn nhiều mình thịnh trí ngàn nằm dưỡng nộn nên ngẫm Ngay luân vương sống nữa, này là là lại lâu lại lúc. mà vi kêu sau tu tất địa đó bởi vì cái gọi là hồi quang phản chiếu bất quá cũng chỉ như vậy chu tiên một kiếm phá mở chuyển luân vương thể phách khiến cho hắn thể nội khí cơ sao động mất khống chế toàn bộ hóa thành thi hỏa như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường mặc dù chỉ là tạm thời hư hỏa nhưng ở đốt hết trước đó lại là h u n g manh không gì sánh được bất quá chuyển luân vương thần chí cũng theo thi hỏa thiêu đốt cũng bắt đầu dần dần hỗn loạn chỉ là bằng vào sau cùng chấp nghiệm hành động nhanh chân đi vào từ bắc du trước người sau giơ bàn tay lên liền muốn đập xuống nhưng vào lúc này từ bắc du trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc nghiêng cắm trên mặt đất chu tiên phóng lên tận trời phía trên màn trời xuất hiện vô số kiếm khí một tím một xanh hai đầu kiếm khí trường l o n g tàn phá b ử a bãi giữa trời hai đầu cuồn cuộn kiếm l o n g tại giữa trời dây dưa cùng nhau xoay quanh thông thiên tiết đất phong phú rực rỡ kiếm khí phía dưới nguyên bản nằm dưới đất từ bắc du đúng là tại khí cơ dẫn dắt phía dưới tự hành đứng lên hai đầu kiếm lòng từ trời rơi xuống vây quanh hắn chậm rãi du động tiếp theo chu tiên cũng từ trên trời chậm rãi hạ xuống dừng lại tại từ bắc du trước mặt từ bắc du tự hành đưa tay nắm chặt chu tiên kiếm chua kiếm hai đầu kiếm long tựa như là giang hà về biển toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn từ bắc du tóc đen đ ầ y đầu tại qua trong dây lát hóa thành tóc trắng nguyên bản thanh tịnh đôi mắt càng là b ả y biện ra một tím m ộ t xanh chi sắc cho dù là thi hỏa ngập trời chuyển luân vương cũng dừng lại tiến lên bước chân kinh nghi bất định từ bắc du cầm kiếm tư phương trong hai mắt có một tím một xanh hai màu khí tức tràn đầy phảng phất ở giữa thiên địa này đều muốn dung không được hắ phàm là điệu tiên cảnh giới trở lên tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ có thể nói là tràn trề vô địch kiếm ý đã qua lúc đầu đã là kiếm bạt nỗ trương đám người nhao nhao dừng tay không có chỗ nào mà không phải là rất cảm thấy kinh ngạc giang đô thành khi nào lại ẩn giấu như thế một vị nhân vật kiếm ý chi sâu kiếm ý chi t r ạ m cho dù là công tôn trọng mưu tái thế cũng khó có thể so sánh nhất là chấn ma điện chư vị đại chấp sự đang khiếp sợ sau khi càng là có một phần thật sâu lo lắng chẳng lẽ nhìn như suy thoái không gì sánh được kiếm tông lại còn cất giấu một vị định hải thần châm giống như nhân vật nếu thật sự là như thế chẳng lẽ lại muốn trưởng giáo chân nhân lần nữa xuống núi phải không? t r ư ơ n g năm mươi tám cầm thanh phong lại thử thiên hạ t r ư ơ n g năm mươi tám cầm thanh phong lại thử thiên hạ từ bác du đưa tay đem huyền minh thu hút trong lòng bàn tay nguyên bản kiệt ngạo bất tuần huyền minh đúng là như tiểu gia bích ngọc bình thường vô cùng khéo léo đem kiếm khí thần ý toàn bộ hút vào thể nội đằng sau từ bác du trong hai mắt t ử thanh chi sắc càng tăng lên cả người đúng là có chút bệ nghệ thiên hạ ý vị nhìn qua đầy người thi hỏa c h u y ể n luân vương tiếng nói lạnh lùng nói chỉ là một kẻ thi yêu chi thuộc cũng dám làm cản như vậy truyền luân vương ngột ngạt gào thét mặc dù lý chi đã vẫn còn tồn tại không nhiều nhưng là bản năng bên trong vẫn là sinh ra vẻ sợ hãi. muốn lên trước nhưng lại lúc ê này chuyển luân vương cuối cùng còn sót lại không nhiều lý trí rốt cục đang tiêu đốt hừng hực thi hỏa bên trong hoàn toàn biến mất hầu như không còn chấp nghiệm triệt để chiếm tự phong không cố kỵ nữa từ bắc du dọa người khí thế cả người cuốn lên đẩy trời thi hỏa nào về phía từ bắc du từ bắc du dù bận vẫn ung dung bắt đầu chậm rãi di động trong tay chu tiên giờ khắc này phản phất thời gian tốc độ chạy đều trở nên chậm chạp có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt kích động vết tích có thể rõ ràng nhìn thấy chuyển luân vương đã tàn khuyết không đầy đủ trên gương mặt còn tại phun trào r a thi hỏa vết rách chuyển luân vương cả người tựa như ốc x i n bình thường một chút xu í hướng từ bắc du di động so sánh cùng nhau từ bắc du huy kiếm tốc độ nhìn như chậm chạp kỳ thực đã là nhanh đến mức cực hạn đây là kiếm hai mươi ba cũng chính là ở trong mộng cảnh giết chết kim thân tăng nhân một kiếm kia mấy trăm năm trước đã từng có vị kiếm tông tổ sư lời bình kiếm ba mươi sáu chữ kiếm từng đánh giá như thế kiếm hai mươi ba không phải là bá đạo vương đ không phải phong là một a n n g h kiếm này lớn nhất không đủ chính là vị、kia. kiếm tông tổ sư nói tới kiếm khí không thịnh phong mang không duệ nếu là gặp được kìm cương bất hỏi nhân vật cho dù mọi loại huyền diệu cũng muốn không công mà lui chính như lúc trước bích du đảo một trận chiến công tôn trọng mưu dùng r a kiếm hai mươi ba gần đến thu diệp trước người ba chợ chỗ cuối cùng lại bị thu diệp lấy phòng ngự đệ nhất trí bảo linh lung tháp đỡ được một kiếm kia chính vì vậy cho dù một kiếm này huyền d i ệ u vô s o n g cũng chỉ có thể tại kiếm ba mươi sáu trung vị hàng thứ hai mươi ba kiếm đáng tiếc chuyển luân vương không phải đương đại người thứ nhất thu diệp dù là kiếm khi không thịnh phong man g không duệ kiếm hai mươi ba cũng không phải h ắ n có thể ngăn cản hời hợt một kiếm đằng sau chuyển luân vương trực tiếp ở trên màn trời nổ bể ra đến giống như một đoá xanh biết màu sắc sáng trói pháo hoa từ bắc du trở tay đeo kiếm không nhìn tới trên màn trời còn sót lại thi hỏa lạnh nhạt nói vậy mà tùy tiện đến tận đây ai chi tội cũng tội của ta cũng lời còn chưa dứt từ b á c du thân hình đã biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã tại thành giang đô bên ngoài từ trên n g cao nhìn xuống nhìn qua vị kia vừa mới bị chu tiên một kiếm xuyên tim thái ớt cứu khổ thiên tôn từ b á c du m ặ t không chút thay đổi nói trừ một cái không được phi thăng thanh trần chữ trần bối bên trong vậy mà lại ra ngươi nhân vật như vậy thái ớt cứu khổ thiên tôn đối với cái này đ ỗ n g nhiên nhân vật xuất hiện chấn kinh phi thường không lo được tự thân thương thế thân hình trong nháy mắt hướng lui về phía sau ra mấy trục trượng cẩn thận hỏi các hạ là ai từ bắc du không nói gì chỉ là đem chu tiên giơ ki sớm đã mất đi trói buộc tóc trắng tùy ý phất thơ cũng không có như gì kiếm khí đầy trời dị tượng lại tự có một cỗ cầm kiếm lại thử thiên hạ phong khoáng khí khái cho dù là trên trời kiếm tiên bất quá cũng như vậy thái ớt cứu khổ thiên tôn nhìn qua c h i tiên bình phục lại chính mình đột nhiên nổi lên gọn sóng tâm cảnh sau đem rất nhiều t r ô n dấu đã lâu ký ức một lần nữa lật ra đi ra bình tĩnh nói nếu có thể tự nhiên khống chế c h i tiên như vậy các hạ nhất định là trong kiếm tôn g người chỉ là năm đó đóng đ ó đô đánh một trận xong kiếm tông có danh tiếng người từ công tôn trọng mưu phía dưới tổng cộng ba mươi hai người toàn bộ chế tử trừ tiêu thận đầu nhập Cùng t sau đó từ u bắc du bổ sung một câu rất là khôn sáo cũng lại rất là giọng điệu bá đạo ta giới kiếm không rết vô danh t r i quỷ thái ớt cứu khổ thiên tôn không hề tức giận bình tĩnh nói lâu tại t h ấ n ma địa phương này minh thổ địa ngục sớm đã quên mất dương thế tính danh từ bắc du gật gật đầu nói chữ được bị hắn nằm ngang ở trước người chu tiên kiếm dáng vẻ yếu ớt xuất hiện hai đầu dây dưa khí long một tí mô m xanh thái ớt cứu khổ thiên tôn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái vừa rồi đem chính mình xuyên tim mà qua chu tiên hơi có ba phần k i ê n kỵ đưa tay hư nắm trong tay xuất hiện lần nữa một thanh do hàn khí ngưng kết mà thành băng kiếm đối mặt cái này hoành không xuất thế từ bắc du thái ớt cứu khổ thiên tôn trừ ban đầu chấn kinh bên ngoài một mực duy trì không kinh không giận bình tĩnh tâm tính mà hắn sở dĩ có thể có phần này tâm cảnh trừ bản thân lầu mười tám cảnh giới nội tình bên ngoài càng nhiều hay là bởi vì hắn trước kia rất nhiều kinh lịch bản thân hắn cũng không phải là tề tiên vân tuội như vậy nhẹ nhàng liền kinh tài tuyệt diễm nhân vật trước kia hắn thậm chí có thể nói là bừa bãi vô danh khi hắn các sư huynh như là thanh trần vô trần thiên trần đám người đã bắt đầu ở trong giới tu hành t r i ể n lộ tài hoa lúc hắn còn tại truyền pháp trong cung lật đọc một bản ngự quỷ âm p h ụ trải qua khi hắn rốt cục có thể xuống núi hành tấu lúc các sư huynh của hắn sớm đã là danh chấn một phương danh t ú c nhân vật lên làm quan tiên trần độc bộ thiên hạ vô địch thủ lúc hắn cũng bất quá là hơi có chút danh mỏng mà thôi mà lại cái này chút danh mỏng cũng có rất lớn trình độ nếu là đem hắn đạo c năm g người cùng không càng giống là những nhưng sánh, hắn nổi hắn thiên tài kia phía sau vật làm nền. Hắn thành mượn, duyên. n tài kia tài bởi thực có có đặc cọc thế mắt, vật thể một hệ phía hay so sự sau sở quá làm là là vì dĩ cơ đó thiên su phong chủ thanh trần như phản phía sau đạo môn trưởng giáo chân nhân tím đ u ổ i sớm phi thăng thủ đ ồ thu diệp hy vọng tu vi không đủ chủ sự phong chủ thiên trần nắm giữ đại quyền bắt đầu tay thanh lý thanh trần đồng đảng đồng thời cũng nhờ vào đó b à i trừ đối lập tại ngọc thanh điện nghị sự đằng sau một trận a n h a n h liệt liệt trắng trận liên lụy liền triển khai như vậy tính ra hàng trăm đạo môn chân nhân đệ tử bị đầu nhập chấn ma điện cùng thận hình trong ty hay còn tuổi trẻ thái ớt cứu khổ thiên tôn cũng bất hạnh ở đây hàng ngũ bị bắt vào chấn ma điện bên trong bởi vì cái gọi là phúc hề họa chỗ nằm họa hề phúc chỗ dựa cái này thai họa hoàn toàn thành cơ duyên của hắn tại chấn ma điện bên trong hắn gặp Mưu phản kiếm tông kiếm tiên tiêu thận trải qua một phen ngoại nhân không được biết kinh lịch sau hắn tử tiêu thận trong tay học được kiếm ba mươi sáu tàn t i ê n có câu chuyện xưa gọi là nữ sợ gà sai lang nam sợ nhập sai đi thái ớt cứu khổ thiên tôn có lẽ chính là như vậy tu hành đạo môn pháp quyết tiến triển chậm dạy hắn tại tu tập kiếm ba mươi sáu đằng sau có thể nói là đột nhiên tắc mạnh tu vi cảnh gi Ai cũng không từ h h ể n g đó ế n năm đ về sau cảnh giới của hắn tu vi từ đầu đến cuối vững bước lên cao khi thu diệp đang đỉnh lầu một mươi tám đằng sau hắn cũng đã khoảng cách lầu một mươi tám cảnh giới không xa thẳng đến hạ lao sơn một trận chiến thảm bại đại chân nhân minh bùi tự nhận lỗi từ đi chấn ma điện điện chủ vị trí trần diệp nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy nhậm chức chấn ma điện điện chủ hắn lúc này mới vứt bỏ chính mình lúc đầu đạo hiệu tính danh trở thành chấn ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn trải qua thay đổi rất nhanh đằng sau tâm tình của hắn bày biện ra lưỡng cực phân hóa t ĩ n h lúc như mặt nước phẳng lặng động lúc nhược phân ma xét đến cùng hay là bởi vì cái kia vài chục năm chấn ma điện tiếp sống giam cầm cho hắn tâm cảnh lưu lại cực lớn thai hoang ẩm đây cũng là hắn chậm chạp không có khả năng phóng ra một bước k hạ chương u năm mươi chín miệng cái cái ế t phun một cái nửa cái kiếm tông từ bác du một kiếm trước chỉ xuất thủ tức sát chiêu không có nửa phần khoan dung cùng thăm dò kiếm, 30, vô lượng một kiếm. kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa không kém cõi chút nào thượng quan thanh hồng liệu mình một kiếm một kiếm này để thái ớt cứu khổ thiên tôn tâm cảnh đột nhiên nổi lên vận sóng kiếm tam thập lục sau sau kiếm không phải đ ị a tiên tầng mười lăm trở lên cảnh giới không thể dùng r a liền xem như thượng quan thanh hồng cũng muốn bỏ tính mệnh mới có thể sử dụng xuất kiếm ba mươi nhưng vì sao người này lại có thể như vậy hời hợt dùng ra một kiếm này hắn đến cùng là ai giờ này k h ắ c này dù là thái ớt cứu khổ thiên tôn có đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới cũng không dám mảy may chủ quan t r u n g điệp hô hấp một hơi xuất kiếm đồng dạng dùng r a kiếm ba mươi vô lượng một kiếm kiếm ba mươi đối với kiếm ba mươi hai đạo đủ để cho thiên hạ kiếm tiên h ổ thẹn xấu hổ kiếm khí trong nháy mắt chia cắt toàn bộ màn trời một hai ngày màn b ả y biện ra kim loại bình thường màu bạch kim một nửa khác màn trời thì là b ả y biện ra một mảnh như có như không nông nông bùi bùi chi sắc hai loại kiếm khí hai loại nhan sắc một mực lan tràn đến thị lực cuối c h â n trời quý vi chẳng quan từ bắc du kiếm ba mươi là bốn chín bạch kim kiếm khí mà thái ất cứu khổ thiên tôn kiếm ba mươi lại là vô sinh kiếm khí cực dương rất đúng âm lúc này màn trời bị một phân thành hai phân biệt rõ ràng tựa như một cái phóng đại vô số lần thái cực song n ư mà song ngư hai điểm chính là từ bắc du cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả mọi người thấy được màn này kỳ cảnh cùng u mê vô c h i bách tính khác biệt địa tiên các cao nhân từng cái sắc mặt nghiêm túc không có ai biết đến cùng cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng là có một chút có thể khẳng định đó chính là ở chỗ này có hai vị lầu mười tám cảnh giới đại cao thủ lẫn nhau xuất thủ hơn nữa nhìn địa bộ này cũng không phải lướt qua liền thôi mà là dốc sức mà vì đối với những này địa tiên cao nhân mà nói không nói đến ngồi cao huyền đều t r ư ở n g giáo chân nhân la thu vẹn vẹn luận đạo cửa bên ngoài lầu mười tám cảnh giới cùng hư hư thực thực lầu mười tám cảnh giới nhân số tăng theo cấp số cộng cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng mà lại đều là có danh tiếng thái sơn bắt đầu cấp nhân vật trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy tị thế không ra thế ngoại cao nhân trên màn trời hai đạo kiếm khí bất phân thắng bại có thể xưng kinh thế hai tục thái ớt cứu khổ thiên tôn trung quy là t r ư ớ c bị chu tiên một kiếm suy tim mà lại trong tay lại chỉ là một thanh huyền bằng c h â u ngưng bằng kiếm không so được thiên hạ đệ nhất công kích sát phạt chí bảo chu tiên giữ lẫn nhau một lát sau liền khỏe miệng chảy ra thơm máu bất quá hắn vẫn là cầm kiếm không lùi tại thế gian này trừ trưởng giáo chân nhân bên ngoài, hắn không tin còn có người có thể uy hiếp đến mình tính mệnh từ bắc du cười lớn một tiếng tốt một cái kiếm ba mươi đáng tiếc ngươi không phải đệ tử kiếm tông nếu không chưa chắc không có khả năng kế ta kiếm tông vị trí tông chủ nói đi từ bắc du lại là một kiếm kiếm ba mươi mốt lấy hữu hình thực chất chém vô hình vô chất một kiếm hai đạo kiếm ba mươi ngưng tụ ra kiếm khí trong nháy mắt tan thành mây khói thái ớt cứu khổ thiên tôn khí cơ tán loạn hướng về sau lùi lại gần trăm t r ư ợ n g tâm thần đại trấn hắn nghĩ mãi mà không rõ từ bắc du vì sao có thể không thu kiếm liền lại xuất kiếm chẳng lẽ thể nội khí cơ lại đến như vậy tùy tâm sử dụng trình độ từ bác du thân hình lõe lên một cái rồi biến mất trong n g á y mắt cận thân đến thái ớt cứu khổ thiên tôn trước người ba trượt chỗ, chỗ lại là hai tay cầm kiếm một chém kiếm ba mươi hai chém rồng một kiếm thái ớt cứu khổ thiên tôn mặc dù không bị chém tới đầu lâu nhưng toàn bộ tay phải cũng là bị chém xuống một kiếm tại thế gian này trừ lá thu bên ngoài hoàn toàn chính xác còn có người d ế t đến lầu mười tám địa t i ê n một vòng trời c h i ề u rốt cục hoàn toàn chìm vào dưới mặt đất hoàng hôn dần dần d à i trên mặt đất trừ một đầu nắm băng kiếm cánh tay đúng là không có mặt khác bất cứ dấu vết gì nhất là vừa rồi kiếm ba mươi hai đúng là không có bất kỳ cái gì kinh thế hai t ụ cảnh tượng không chút nào giống như là hai vị đương đại đ ỉ n h phong địa tiên cao nhân giao thủ thái ất cứu khổ t i ê n tôn mắt nhìn cánh tay phải của mình đáy lòng thở dài dù là chính mình không có chút nào khinh địch chủ quan vẫn là xem thường người trước mắt không thu kiếm liền có thể lại xuất kiếm nói rõ người này thể nội khí cơ lưu chuyển đã gần như tùy tâm s ở d ụ c g trình độ xuất liên tục kiếm ba mươi kiếm ba mươi mốt kiếm ba mươi hai các loại ba kiếm nhưng không có nửa phần khí cơ tiết ra ngoài chẳng những cho thấy người này khí cơ sâu không lường được càng nói rõ người này đối với tự thân khí cơ khống chế n h ậ vi thái ất cứu khổ thiên tôn lấy đạo môn ngưng thần tĩnh tâm bí pháp bình phục lại đáy lòng chân kinh lấy bảo đảm chính mình sẽ không tiến nhập điên dại trạng thái sau đó thể nội khí cơ bắt đầu lưu t r u y ề n kỳ thế như đại giang trào lên khí hải càng lạnh ư một phương đại trạch kiếm tu một đường xưa nay không lấy khí cơ bàng bạc c h ứ danh có thể chỉ cần đến lầu mười tám cảnh giới đó cũng lạnh ư b i ể n giống như u y ê n vài chục năm nay thủy triều lên xuống địa tiên cao thủ không thể nói lạnh ư cá giết sang s ô n g đó cũng là đổi một lứa lại một lứa duy chỉ có lầu mười tám cảnh giới trở lên cao nhân ít càng thêm ít cho dù là công tôn trọng như cũng không có thể đặt chân lầu mười tám cảnh giới có thể thấy được lầu mười tám cảnh giới là như thế nào thưa thất khó gặp bây giờ lại là không biết từ chỗ nào hành không xuất thế một người liền để lầu mười tám cảnh giới thái ớt cứu khổ thiên tôn mứt bỏ một cái cánh tay cái này khiến thái ớt cứu khổ thiên tôn đang khiếp sợ sau khi còn có một tia hoang đường cảm giác người trước mắt cốt linh t u y ệ t sẽ không vượt qua ba mươi tuổi tại sao có thể có tu vi như thế là thế đạo này thay đổi hay là chính mình g i ả thật rồi bất quá mặc kệ đến cùng như thế nào thái ớt cứu khổ thiên tôn đều không có ý định như vậy thối lui tuy nói tên này khách không mời mà đến lấy hắn một đầu cánh tay nhưng đối với lầu mười tám cảnh giới địa tiên mà nói đây bất quá là gia thị tổn thương xa xa không thể nói như vậy phân g i a thắng bại thái ớt cứu khổ thiên tôn nâng lên chính mình còn sót lại tay trái giữa thiên địa tùy theo xuất hiện gió nổi mây phun bao la hùng vị cảnh tượng nguyên bản bao la cao rộng bầu trời biến thành một thanh kiếm một thanh thiên địa chi kiếm đã ngươi liên tiếp dùng kiếm ba mươi kiếm ba mươi mốt kiếm ba mươi hai đến mà không trả lễ thì không hay ta liền nhảy qua kiếm ba mươi ba trả lại ngươi một kiếm kiếm ba mươi b ố thiên kiếm đem thái ớt cứu khổ thiên tôn chém xuống một đầu cánh tay phải từ bắc du không có thừa thắng xông lên cho dù là thái ớt cứu kh hắn vẫn là không có xuất thủ cắt đứt ý tứ tựa hồ muốn đường đường chính chính đánh bại thái ớt cứu khổ thiên tôn khinh thường ở hiện tại xuất thủ đây là tự ngạo cũng là tự phụ hắn thấy kiếm tam thập lục bên trong trừ cuối cùng hai kiếm còn lại ba mươi b ố kiếm đều không đủ vi lự mà kiếm tam thập ngũ cùng kiếm tam thập lục cũng chỉ có kiếm tông tông chủ mới có thể tu luyện cho dù là năm đó mưu phản kiếm tông tiêu thận cũng đồng dạng không được hai kiếm này nửa phần g a lông cho nên đạo môn bên trong kiếm tam thập lục chỉ có thể là tàn phổ vĩnh viên không so được kiếm tông kiếm tam thập lục thiên kiếm trời tức kiếm thái ớt cứu khổ thiên tôn tay trá dân chúng thường nói trời sập dùng cái này để hình dung một loại nào đó ghê gớm c h u y ệ n lớn nhưng hôm nay ngây thơ sổ ụ xuống vạn hạnh lúc này là tại thành giang đô bên ngoài nếu không không biết phải có bao nhiêu thiếu lầu các gặp thai bay v à gió kiếm tông kiếm tiên sở dĩ bị người ca tụng là một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư cũng là bởi vì có một kiếm này dưới một kiếm mấy vạn đại quân cũng muốn hải q u ố c không còn từ bác du ngẩng đầu nhìn một chút càng ngày càng thấp thương h u n g trên mặt đúng là lộ ra một vòng ý cười không lùi mà tiến tới cả người phóng lên tận trời đứng ở giữa không trung từ bác du lấy tay bên trong tiếng dung không chỉ chu tiên chỉ t i ê n nói khẽ có câu thơ cổ gọi là tinh rủ xuống bình giã rộng rãi t h á n g tôn u r a đại giang chạy lúc này nên gọi là thiên thủy bình giã rộng rãi chỉ là không thấy minh nguyện càng không thấy đại giang trên mặt đất thái ớt cứu khổ thiên tôn im lặng không nói chỉ là chuyên tâm ngự kiếm hướng thiên địa mượn một phần lực muốn lấy thiên địa c h i lực để chết người trước mắt từ b á c du từ trong miệng phun ra một ngụm màu tím xanh sương mù m ỉ m cười nói vậy ta hôm nay liền lại thêm vào một vần minh nguyện lại thêm vào một dòng sông lớn không đợi màn trời hoàn toàn rủ xuống từ bắc du đã là đưa ra nửa kiếm sở dĩ nói nửa kiếm là bởi vì bị quản chế tại từ bắc du bản thân thể phách nguyên nhân một kiếm này không cách nào tận toàn công nhưng dù cho như thế nửa kiếm này cũng đủ để phá vỡ thái ớt cứu khổ thiên tôn cái này tức thiên kiếm bởi vì một kiếm này tên là khai thiên kiếm tam thập lục bên trong kiếm thứ ba mươi sáu một kiếm khai thiên mà nêm đ giống một khối vải màu đen một kiếm này chính là một thanh cái kéo đem khối này vải màu đen từ đó một phân thành hai trên màn trời xuất hiện một cái khe khe hở ban sơ chỉ có hẹp hẹp một đạo một sợi ánh trăng từ đó gian nan lộ ra rủ số nhân dân tiếp theo khe hở càng lúc càng lớn rốt cục lộ ra màn trời đằng sau một vòng sáng trong minh n g u y ệ t cả vùng đại đ ị a một mảnh n g â n bạch từ bác du đưa lưng về phía một vần g minh n g u y ệ t hư không mà đứng cầm kiếm cười to nói minh n g u y ệ t đã tới giang hà ứng đến nói đi hắn há mồm phun một cái trong miệng bốn chín bạch kim kiếm khí như một đạo trùng trùng điệp điệp đại giang treo tại trên chín tầng trời diệu nhập hào ruột bảy phần đủ thành á n h trăng còn sót lại ba phần rít gào thành kiếm khí há mồm phun một cái chính là nửa cái kiếm tông chương sáu mươi mậu một lần cử thế vô địch chương sáu mươi mậu một lần cử thế vô địch thái ớt cứu khổ thiên tôn cuối cùng không có có can đảm đón đỡ đạo này như là ngân hà bình thường kiếm khí phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét âm thanh truyền mấy trăm dặm đồng thời cả người hóa thành một đạo lưu quang phi đội giang đô trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả c h ấ n ma điện đại chấp sự đang nghe cái này âm thanh d í t lên đằng sau đều là không hẹn mà cùng bắt đầu triệt thoái phía sau thái ớt cứu khổ thiên tôn triệt để đi xa đằng sau từ bắc du trong đôi mắt t ử thanh c h i sắc bắt đầu dần dần ả m đạm đi thể nội cái kia vốn cổ phần không thuộc về hắn khí cơ cũng một lần nữa hóa thành một tím một xanh hai đầu khí long bay ra một lần nữa đưa về Chu từ bác du chậm rãi rơi xuống từ trên không vịn chu tiên miệng lớn thở dốc vừa rồi hắn cảm giác chính mình phảng phất là biến thành một người khác toàn bộ quá trình tựa như là một cái màu sắc sặc sỡ ngộng trong giấc m ộ n g này hắn biến thành vạn người kính ngưỡng kiếm thần là một lần cử thế vô địch kiếm tiên một kiếm áp đảo to lớn nhất chấp sự lấy bản thân người khiến cho chấn ma điện rút đi từ bác du cố gắng làm rõ trong đầu phân loạn suy nghĩ không có phát hiện trường t u y ế t giao chẳng biết lúc nào đã là đi tới phía sau hắn chính nhìn chăm chú hắn ánh mắt của k h á i chấn ma điện đại chấp sự thối lui làm sao trường biết giao trước tiên tới chỗ này nhưng nàng làm sao cũng không có ngh đánh lui tại h khổ thiên á i người ớt tôn cứu vậy mà l là từ Bắc Du. sân g n khẩu văn y n dạy cùng pháp có thể nham tương vị trí trung tâm có một chỗ hướng vào phía trong kéo dài hang động chỗ động khẩu là vừa đức sơn núi hướng ra phía ngoài kéo dài hắn liền ngồi tại chỗ này sườn đồi bên d ư ớ i nhìn qua dưới vách quần quận nham tương tiếp theo từ phía sau hắn đi tới một người thanh niên cung kính thi lễ hắn từ đầu đến cuối khô t o ạ n từ đầu đến cuối chưa từng quanh người chỉ là tại quanh người hắn một cái lấy kiếm n g ấ n v ẽ thành vòng tròn cấp tốc rút đi hai mươi năm họa địa vi lao hôm nay một khi phá lồng chim hay là cái kia đạo thanh lanh tiếng nói vang lên hai mươi năm qua ta đúc có một kiếm luyện có ngàn vạn kiếm chỉ gặp hắn khẽ vươn g tay giữa thiên địa có mấy triệu kiếm khí run dày teo khẽ ngàn vạn đạo kiếm khí xông lên tận trời hội tụ thành một cỗ khí phét hiên ngang bắn đố bỏ cùng nhau treo trên bầu trời với thiên màn phía trên trong lòng núi một bộ áo bào trắng vươn người đứng dậy tóc trắng p h ơ tùy ý bay múa xuyên thấu qua miệng núi lửa ngửa mặt nhìn lên bầu trời phía sau hắn người trẻ tuổi đồng dạng hướng bầu trời nhìn lại khó nén vẻ khiếp sợ đây mới thật sự là kiếm tiên ngự kiếm trăm ngàn vạn thẳng lên cựu trọng tiên hắn nhảy lên một cái bay ra lòng núi đứng ở phía trên màn trời vạn d ò m màn trời trong nháy mắt bị cắt chém ra vô số tung hoành khe ránh kiếm khí phi kiếm hơn vạn thanh trường kiếm lôi cuốn lấy quần quận kiếm khí trên không trung xe lẫn đem một phương màn tr từ bác du lúc này mới phát hiện toàn núi lửa này nhưng thật ra là ở vào trên một hòn đảo chung quanh chính là nhìn không thấy bờ sóng biếc biển cả kiếm long vòng xoay một tuần gào thét ra biển nương theo lấy kiếm khí tiếng lít một đạo thanh âm trong trẹo lạnh lùng vang vọng chân trời hai mươi năm đến ba thước thanh phong nơi tay khi hoành hành thiên hạ từ bác du mở to mắt chỉ cảm thấy lục cảm trước nay chưa có nhạy cảm đối với mình sau lưng có chỗ phát giác cả người bỗng nhiên cứng đờ trương tuyết giao cười cười ôn nu nói không cần phải sợ là ta từ bác du chậm rãi xoay người lại nhìn thấy trương tuyết giao sau thở thật dài nhẹ nhõm một cái sư mẫu vừa rồi từ bác du nhìn như là cái thế vô địch kỳ thực là thân bất do k ỷ thậm chí ý thức cũng là ngơ ngơ ngác ngác chỉ là nhớ mang mang chính mình như thần lai chi bút bình thường liên tiếp dùng r a và i kiếm sau đó chính là các loại mộng cành tràn vào trong đầu phân loại không gì sánh được bây giờ từ bắc du một thân tiên nhân tu vi đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà lại cái này một vào một ra ở giữa còn đem hắn cái k i a số lượng không nhiều tu vi cũng cùng nhau mang đi bây giờ từ bắc du thể nội tặc đi nhà trống thật có thể nói là là một nghèo hai trắng từ bắc du chính mình còn chưa phát giác chương tuyết giao lại là muốn nhìn không đến cũng không được nàng nhìn qua từ bắc du tóc trắng sơ mặc dù còn không biết rốt c u ộ chuyện c gì đã xảy ra nhưng nghĩ đến không phải là một câu liền có thể hời hợt dẫn đi trên đời này không có chỉ cho không lấy chuyện tốt nếu thật là từ bắc du đánh lui thái ất cứu khổ thiên tôn mặc kệ hắn là như thế nào có được phần tu vi này đều tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn trương tuyết giao ôn nhu hỏi bác du lịch có thể có khó chịu cảm giác từ bác du lắc đầu không nói gì nàng vươn tay nhẹ nhàng khoác lên từ bác du trên bờ vai tĩnh tâm cảm thụ từ bác du thể nổi tình huống một lát sau trương tuyết giao trên mặt hiện lên một vòng v ẻ khiếp sợ thoáng trầm mặt sau ôn nhu nói nơi đây không nên ở lâu trước theo ta về đông hồ biệt viện từ bác du gật gật đầu tùy ý trương tuyết giao bắt hắn lại bả vai đằng không mà lên trở lại đông hồ biệt viện sau trương tuyết giao đem từ bác du an đốn tại trong một chỗ tính thất sau đó liền vội vàng rời đi trong tính thất bài trí đơn giản chỉ có một t ấ m chỉ có thể ngồi quỳ chân sử dụng án thư cùng một phương bồ đoàn bồ đoàn lấy hương nóng ánh hàng mây che lá dệt có ngưng thần a n hồn hiệu quả dùng án thư thì là đốt một tôn lưu hương còn có một chồng sách quý điện tịch một thân một mình từ bắc du lấy ngũ tâm t r i ề u thiên tư thế tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng dựa theo sư phụ truyền thụ cho rồng của mình hồ đan đạo chi pháp vận chuyển khí cơ muốn nếm thử một lần nữa ngưng tụ bị ổ quay vương một trưởng vô nát hạ đan điền khí hải đáng tiếc lúc này trong cơ thể hắn chống g i n g một mảnh đừng nói là một lần nữa ngưng tụ khí hải liền ngay cả vận chuyển khí cơ đều càng gian chỉ cảm thấy tinh thần cùng thân thể đều là mệt mỏi phi thường dứt khoát hướng về sau nằm vật xuống chậm dại nhắm mắt lại đợi cho trương tuyết giao lấy thuốc khi trở về từ bắc du đã là ngủ thật say trương tuyết giao nhìn qua tấm này ngay tại đang ngủ say an tĩnh khuôn mặt nhẹ nhàng ngồi tại từ bắc du bên cạnh đưa tay thay hắn phủi nhẹ một sợi rũ xuống trên gương mặt tuyết bạch phát ti trên mặt đúng là hiếm thấy lộ ra mấy phần tự ái chi s ắ c nàng không phải một cái ưa thích do d í t thương tháng nữ tử thậm chí nàng so rất nhiều nam tử còn muốn kiên cường mấy phần thời gian trước nàng sở dĩ cùng công tôn trọng mưu nhau đến vợ chồng hai địa phương ở riê ho cũng mặc kệ nói thế nào cuối cùng vẫn là vợ chồng công tôn trọng như bỏ mình chuyện này kỳ thật đối với trương tuyết giao mà nói là cái lớn lao đạc kích nàng còn lâu mới có được chính mình biểu hiện ra bình tĩnh như vậy có người ngươi có thể thời gian rất lâu không đi gặp hắn thậm chí không để ý tới hắn có thể chỉ cần biết rằng hắn còn tại chỗ ấy liền cảm giác đáy lòng ăn ổn nhưng nếu là đ ỗ n g nhiên có một ngày hắn không có ở đây trong lòng liền không thể tránh khỏi thiếu một h ố i từ c h í n h độ nào đó mà nói theo từ bắc du tại trương tuyết giao trong suy nghĩ địa vị không ngừng cấp cao hắn cũng tại dần dần bổ khuyết công tôn trọng như lưu lại khối kia trong chỗ trương tuyết giao đã đem hắn coi là con chá đối với một cái dần dần đi vào tuổi già nhưng lại chưa hoàn toàn tiến vào tuổi già nữ nhân mà nói lúc này trượng phu tại trong mắt của nàng địa vị khó tránh khỏi sẽ có hạ xuống còn cái địa vị thì sẽ tương ứng đề cao loại biến hóa này đại khái muốn tới con cái chân chính độc lập thành ra đằng sau mới có chỗ đổi mới mặc dù trương tuyết giao bây giờ nhìn lại vẫn là như thiếu phụ bình thường nhưng trên tâm tính cuối cùng không thể so với năm đó nhuệ khí mười phần khó tránh khỏi bị dáng vẻ già m u nhiễm nhất là tại công tôn trọng mưu đi trước một bước đằng sau nàng cũng dần dần có tinh thần sa sút chi ý cho nên tại từ bắc du đi vào giang năm sau nàng liền hào phóng ủy quyền chỉ hy vọng không cần cô phụ sư phụ cùng trượng phu suốt đời tâm huyết làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng lại có hôm nay hai h ư ơ n g họa trương tuyết giao chậm rãi hai mắt nhắm lại nhớ lại rất nhiều người cũ chuyện xưa từ sư phụ thượng quan tiên trần đông đô một trận chiến càng về sau trên đại giang đóng đô một trận chiến lại đến nhìn tận mắt kiếm tông l ậ t út sau đó là cùng trượng phu công tôn trọng như cùng một chỗ trùng kiến kiếm tông cuối cùng dừng lại tại từ b ắ c dù tóc trắng phơ bên trên trương tuyết giao mở hai mắt ra đưa tay xóa đi khỏe mắt có chút tức át đầu tiên là tự d ễ cười một tiếng cười chính mình khi nào cũng như nàng vừa rồi lấy huyền thông dò xét từ bắc du thể n ộ i tình huống khắc còn dễ nói duy chỉ có có một chút để nàng muốn bổ cứu cũng không biết nên từ chỗ nào lấy tay bây giờ từ bắc du còn thừa thọ nguyên đã không đủ ba năm bất quá là cập quan n i ê n k ỷ cũng đã là tóc trắng như tuyết trương tuyết giao thăm thảm thở dài một tiếng giảm thọ sáu mươi năm a chương sáu mươi một một giáp tận giao chạy về hướng đông chương sáu mươi một một giáp tận giao chạy về hướng đông trương tuyết giao sớm đã không có cùng đạo môn tranh phong hùng tâm trang trí chỉ muốn bảo trụ kiếm tông một đường hương hỏa truyền thựa xem như xứng đáng đã qua đời sư phụ cùng trợ phu về phần trọng c h ấ n kiếm tông cũng tốt là trượng phu báo thủ cũng tốt nàng cảm giác sâu sắc h ư u tâm vô lực cũng chỉ có thể kỳ vọng vào bị trượng phu công tôn trọng mưu ký thác kỳ vọng từ bắc du chân năng đảm đương lên kiếm tông t r ư ớ c trách lớn có thể nàng lại không nghĩ rằng đạo môn một khi xuất thủ liền không có ý định lưu thủ thế muốn đem kiếm tông nổ t ậ n gốc mặc dù kiếm tông lần này bảo vệ chu tiên nhưng chỗ trả ra đại giới lại có thể nói là thảm liệt thượng quan thanh hồng ngự làm chu tiên dùng r a kiếm ba mươi chiến tử từ bắc du gãy một cánh tay một chân khí hải phá t o á i đồng thời còn giảm thọ một giáp cơ hồ cùng một tên phế nhân không khác kế công tôn tr xuất lại hai người nam đ i n h cũng vừa chết một phế còn lại khả chân chính là một đám cô nhi quả mẫu trong ngủ mê từ bắc du lần nữa xa vào đến trong mộng cảnh bất quá lần này mộng cảnh không có nhiều như vậy màu sắc sạc sỡ chỉ có rất nhiều chuyện cũ rất nhiều cố nhân rất nhiều thâm tàng dưới đáy lòng tình cảm tới tới đi đi cưới ngựa xem hoa cái t i u đạo không thuộc về từ bắc du khí cơ tiêu hao từ bắc du sáu mươi năm tuổi thọ nhưng cũng tại trong lúc vô hình r ú t mở ra hắn trên đan đ i ệ n tử phụ thức hải dựa theo tình huống bình thường mà nói chỉ có cảnh giới tu vi đạt tới địa tiên cảnh giới mới có thể mở ra trên đan điển từ b á c du hiện tại một bước lên trời nếu là hắn hạ đan điển khí hải hoàn hảo như lúc ban đầu chỉ là bằng thời cơ này liền có thể đặt chân nhân tiên cảnh giới đáng tiếc lúc này từ b á c du hạ đan điển khí hải đã không còn sót lại chút gì nhân tiên cảnh giới như vậy vô vọng trung đan điển khí phủ đồng dạng không cách nào mở ra chỉ còn lại có một cái trên đan điển t ử phủ liền trở thành không trung lâu cát từ xưa đến nay luyện khí tu hành đều là từ d ư ớ i lên trên tiến hành theo chất lượng như là xây dựng l â cát đánh trước nền tảng sau đó mới có thể tầng tầng má chúc vạn không có chiếc xây tầng cao nhất sau đó lại xây tầng dưới cùng cùng nền tảng thuyết pháp cho nên qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói có người có thể nghịch thế mà vì kỳ thật tại hơn bảy mươi năm trước ngược lại là đã từng có người tại trong lúc vô tình hoàn thành hành động vĩ đại này chỉ là thế nhân không được biết v ề sau người kia quân lâm thiên hạ n g một kiếm đánh chết lầu mười tám cảnh giới phó trưởng từ điểm này tôi nói từ bắc du còn không tính là triệt để đi tới t u y ệ t lộ vẫn là còn có một chút hy vọng sống hẳn nếu là có thể tại trong vòng ba năm đặt chân đ ị a tiên cảnh giới vậy liền có thể thêm ra trăm năm thọ nguyên như vậy thoát khỏi tuổi còn trẻ liền muốn thọ trung mà chết thê thảm hoàn cảnh chỉ là trở lên đan điền tử phủ một lần nữa nhập đạo còn muốn tại thời gian ba năm đặt chân địa tiên cảnh giới lại là nói nghe thì dễ đăng thiên bất quá cũng như vậy bừng tỉnh h o à n g hốt trợt ở giữa từ bắc du từ trong ngộng cảnh tiến vào chính mình t ử phủ bên trong tại phương này độc lập với hiện thực bên ngoài thiên địa bên trong cô đơn kết lập từ bắc du mở mịt nắm g nhìn một phía lờ m ở bên trong tựa hồ thấy được tại chính mình chung quanh đang đứng ba mươi sáu đạo thông thiên trụ lớn chỉ là bởi vì sương mù sáng tỏ nguyên nhân nhìn không rõ phân biệt không rõ ràng tâm niệm vừa động ở giữa từ bắc du ánh mắt đột nhiên rút ngắn sương ngủ tán đi hồi phục thanh minh ở đâu là cái gì ba mươi sáu đạo thông thiên chủ lớn rõ ràng là ba mươi sáu chuôi đỉnh thiên lập địa cự kiếm từ bắc du trong lòng kinh dị cái này tựa hồ là kiếm tông c h ấ n tông t u y ệ t học kiếm ba mươi sáu tâm niệm vừa lên từ bắc du liền thấy ba mươi sáu chuôi cự kiếm bên trong có mười lăm kiếm theo thứ tự sáng lên chính là đối ứng hắn sở hội tốt mười lăm kiếm từ bắc du nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ đã sáng lên mười lăm đạo cự kiếm tâm thần đắm chìm trong đó trước mắt sáng tỏ thông suốt mười lăm kiếm tinh nghĩa rượu g i ả i đều ở trước mắt từ bắc du hoàn hồn đằng sau nhìn về phía còn x u t lại hai mươi mốt kiếm khó nén trong lòng trấn kinh nó i như thế chẳng phải là thái ớt cứu khổ thiên tôn mong mà không được kiếm ba mươi sáu toàn thiên đúng là toàn bộ tại trong đầu của mình một giấc đến cùng t ừ bắc du chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy trương tuyết giao khuôn mặt triển lộ nét mặt tươi cười một mặt phiêu d ư ơ n g qua biển mà đến pha lê trên k i n h chiếu ra một tâm khó nén tiểu tụy ảm đạm chi sắc tuổi trẻ khuôn mặt chỉ là cùng khuôn mặt này không tương xứng chính là người trẻ tuổi kia tóc không thấy nửa phần bầm đen chi sắc còn hơn nhiều mùa đông tuyết trắng không có một tơ một hào tạp sắc người trẻ tuổi là đang ngồi tại phía sau hắn còn có một vị đứng đấy nữ tử trẻ tuổi chính cầm một thanh lược ngả voi cho hắn cẩn thận trải giang đô phát sinh liên tiếp biến cố để cho người ta đáp ứng không xu ể đầu tiên là một đám chấn ma điện đại chấp sự khí thế hùng hồ mà đến sau đó đưa tới triều đỉnh trận địa sẵn sàng đón quân địch tình thế hết sức căng thẳng lúc đầu có lầu mười tám cảnh giới chấn ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn tự mình xuất thủ để rất nhiều người cảm thấy kiếm tông lần này sợ là muốn giữ nhiều lãnh í c có ai nghĩ được có một vị không biết tên kiếm tiên cao nhân hoành không xuất thế một kiếm đẻ xuống lầu mười tám cảnh giới thái ớt cứu khổ thiên tôn khiến cho chấn ma điện một đám đại chấp sự toàn bộ rút đi sau đó liền nhẹ lướt đi không biết tung tích thật sự là xong chuyện phủ trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng đã có người hiểu chuyện đem nó tôn làm đương đại kiếm thần cùng lúc đó trên giang hồ cũng là truyền ngôn nổi lên buôn phía có nói người này nhưng thật ra là trong kiếm tông ẩn tu nhiều năm một tôn lão tổ tông năm đó chính là hắn mang theo công tôn trọng như cùng t r ư ờ n g tuyết giao chạy ra kiếm tông cũng có nói vị này không biết tên kiếm thần kỳ thật ý không ở trong lời nhìn như là xuất thủ giúp đỡ kiếm tông kỳ thực là kiếm chỉ đ ã môn ít ngày nữa liền muốn leo lên huyền đô cùng t r ư ờ n g giáo chân nhân đấu pháp luật đạo tranh đoạt thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa lại có người, nói người này kỳ thật chính là công tôn trọng như lúc trước bích du đảo một trận chiến công tôn trọng như căn bản chính là giả chết thoát thân sau đó giấu ở giang đô trữ thương lần này bị c h ấ n ma điện phát hiện tung tích mới không thể không hiện thân xuất thủ trải qua không lâu lắm liền muốn dẫn tới trưởng giáo chân nhân tự mình hạ núi nao nhao vân vân để cho người ta nghe được như lọt vào trong sương mù không biết thực hư mà việc này người trong cuộc kiếm tông cùng đạo môn lại là không hẹn mà cùng trầm mặc không nói đã không có động tác kế tiếp cũng không thấy có người đi ra thu thập tàn cuộc người ở bên ngoài xem ra lần này giao thủ hay là đạo môn kiếm lời mặc dù đạo môn ném đi một bộ mặt thậm chí thái ớt cứu khổ thiên tôn còn bị chém xuống một cánh tay nhưng kiếm tông lại là chết một vị kiếm tiên thượng quan thanh hồng bây giờ kiếm tông cũng có thể không thể so với năm đó kiếm tông ngắn ngủi trong thời gian một năm ngay cả chết hai vị kiếm t i ê n liền xem như năm đó có thượng quan tiên trần chấn giữ kiếm tông cũng muốn rất cảm thấy thì đau thú chi là bây giờ kém xa trước kia kiếm tông hiện nay không thiếu có người cho là nếu không phải kiên kỵ tại vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tuyệt thế kiếm thần đạo môn đều có thể thừa cơ đem kiếm tông diệt đi bấp bên từ bắc du nhìn qua mình trong gương không nói gì thở dài hắn hôm nay bất quá là một cái bị phế một nửa người tuy nói vô thượng kiếm thể còn tại nhưng long h ổ đan đạo đã theo hạ đan đ i ể n khí hải bị triệt để phế bỏ một thân tu vi cơ hồ ném đi một nửa t r ư n g tuyết giao cũng không có đối với hắn quá nhiều dầu diếm nói thẳng nói cho hắn biết còn thừa lại bất quá ba năm tuổi thọ nếu là hắn có thể tại trong ba năm đột phá điệu tiên cảnh giới vậy liền vạn sự đại cát nếu là không có khả năng vậy cũng chỉ có thể chờ chết về phần trong truyền thuyết duyên thọ đan thuốc càng là nghĩ cùng đừng nghĩ thủy hoàng đế tổ long triệu tập thiên hạ phương sĩ ra biện tìm thuốc không có kết quả võ đế lúc tuổi già đồng dạng là trắng trận luyện đan đồng dạng rơi vào thọ chung phía sau các t r i ề u đại đ ổ i thay hoàng thất xưa nay không keo kiệt vật lực nhân lực đi cầu một viên trường thọ chi dược nhưng đều là không công mà lui liền nói bây giờ lấy tiêu t h ị có được thiên hạ chi hào phú cũng chưa chắc có bực n à y tiên gia chi dược làm sao hướng là hiện tại điêu tế đến đây kiếm tông tống quan q u a n là từ bắc du trải kỹ búi tóc sau lấy một chi cây môn cây châm thúc trụ nhìn qua công tử chỉnh chỉnh tề tề tóc dài tuyết trắng mặc dù đã đã nhiều ngày nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là rất cảm thấy ảm đạm từ bắc du từ theo đôn bên trên đứng dậy bởi vì lông mày phát bạc trắng nguyên nhân bây giờ hắn không còn thân mang lộ ra đột một trọng sắc áo đen mà là đổi thành màu trắng trắng nhạt giống nhau hắn trong n g ộ n g thấy đạo thân ảnh kia bây giờ cách lúc trước trận chiến kia đã qua hơn nửa tháng trong khoảng thời gian này từ bắc du một mực ở tại đông hồ biệt viện bên trong điều dưỡng thân thể sự tình k h á c thì do trương an cùng tống quan quan phụ trách từ bắc du hỏi sư mẫu đâu tống quan quan đáp chủ mẫu tựa hồ là ra ngoài khách tới thăm từ bắc du nhẹ gật đầu nói chúng ta ở chỗ này cũng ở đã nhiều ngày nên trở về thành giang đô bên trong nhìn một chút ngươi đi trước cùng quản sự sư t h thông báo một tiếng sau đó chúng ta liền lên đường tống quan quan lên tiếng quay người rời đi từ bắc du một thân một mình đi ra cửa phòng nhìn qua phía ngoài một phương xanh biết phương chỉ nói khẽ thiên lam lại tả huyền minh tam bính thanh phong từ trong phòng phi kiếm mà ra treo ở từ bắc du trước mặt t h á i ông mất ngựa i ê n chi phi phúc mặc dù từ bắc du không có một thân khí cơ nhưng là mở ra trên đan điện thức hại cũng tại hơn nửa tháng này trong thời gian dùng cái này thời cơ đem kiếm mười sáu đạt đến viên mãn ba kiếm này bị hắn thu nạp kiếm khí thần ý đằng sau sớm đã cùng hắn chung làm một thể lấy kiếm mười sáu ngự kiếm cho dù không có chút nào khí cơ cũng có thể như cánh tay sai sự tâm chỗ đến kiếm chi sở hướng Bị vô không kỵ kỵ. này cũng, không Chương 62, bị vô này cũng không theo tuổi tác biến thiên trung nguyên sớm đã không còn năm đó chi cường thịnh phồn hoa khí tượng tại thời cổ bị coi là man hoàng c h i đ ị a giang nam cái sau vượt cái trước trở thành trong thiên hạ phồn hoa nhất c h i đ ị a thiên hạ một nửa thuế má xuất từ giang nam mà giang nam một nửa thuế má lại xuất từ giang đô riêng lấy g i à u có mà nói giang đô còn hơn nhiều bây giờ đ ế đô giang đô hai mươi b ố phường lấy thiên nguyên chính tâm phú quý vinh hoa tứ phường đăng đình cho dù là đạo thuật phường cũng muốn ở vào này tứ phường đằng sau trong đó thiên nguyên phường chiếm diện tích lớn nhất cũng là năm đó đại sở hoàng thành địa điểm c ũ c h ỗ các ti nha môn đều ở chỗ này chính tâm phường tại tứ phường bên trong chiếm diện tích nhỏ nhất nhưng cũng là các đại tư học thư viện tụ tập t r i địa có thể nói là giang nam sĩ lâm tinh hoa phú quý phường phường như kỳ danh chính là các đại phú thương phú cổ chỗ về phần minh hoa phường thì là các đại thế gia thiên vị chỗ công tôn phủ chính là ở vào vinh hoa phường bên trong từ khi từ bắc du nhập chủ đến nay càng nhiều người bắt đầu đem chỗ này gọi là từ phủ chỉ bất quá từ bắc du từ đầu đến cuối không có thay đổi từ phủ bảng hiệu vẫn là đem chỗ này coi là sư phụ di phủ mà không phải mình phụ đệ một chiếc xe ngựa lạng yên không một tiếng động lái vào vinh hoa phường bên trong đi vào công tôn phụ trước cửa trong thùng xe trừ cái tóc trắng p h ơ người trẻ tuổi không có người nào nữa ở ngoài thùng xe thì là cái sung làm mã phụ nữ từ trẻ tuổi dừng xe sau tống quan quan viện từ bắc du đi xuống xe ngựa vừa mới nhận được tin tức trương an vội vàng xuất phủ đón lấy nhìn thấy từ bắc du tóc trắng p h ơ sau trương an có trong nháy mắt c h ấ n kinh tiếp theo liền đem phần này trấn kinh thật sâu chôn ở đáy lỏng từ bắc du ngừng chân tại công tôn phụ trước đại môn ngựa đầu nhìn qua cao cao treo lấy công tôn phủ bảng hiệu nói khẽ. sau cơn mưa trời lại sáng nói đi hắn cất bước đi vào cửa lớn tống quan quan cùng trương an khẩn thuận theo sau đi vào chính đường từ bác du ngồi tại chủ vị ra hiệu trương an cùng tống quan quan phân biệt sau khi ngồi xuống có thị nữ đi lên dâng trà từ bác du nâng trung trà lên phất tay ra hiệu thị nữ lui ra sau đó mở miệng nói tìm thời gian đem dưới đáy những quản sự kia đều gọi đến để bọn hắn gặp một lần ta cũng cho bọn hắn một viên thuốc can thần kiếm tông còn không có v o n g đâu trước thong thả tìm tân chủ tử muốn chết liền đi nhảy liền võ hổ đ ư n g ô h ế tay của ta trương an vội vàng gật đầu đáp ứng từ bác du nhấc một mụm trà nước nói tiếp thương nhân chi、lưu. có thể dùng chi không thể tin chi cho nên ổn định bọn hắn là hàng đầu chi vụ về phần kiếm khí lăng không đường đám người kia ngược lại là trước không n ó n g này những người này nói cho cùng vẫn là đệ tử kiếm tông coi như có chút bất khí mà lại mỗi người trên tay đều có đạo môn đệ tử nhân mạng không đến mức như vậy không nên việc tống quan quan nhẹ dọn g đồng ý từ bắc du bưng chén trà chầm tư một lát c h ầ m g i i nói ngày đó tình thế nguy cấp sư mẫu để cho ta đi thiên kim trong lầu tị nạn ta mặc dù bởi vì không thể đi thành nhưng phần nhân tình này vẫn là phải lĩnh trương sư tả ngươi ngày mai đi cho tần di đưa cái bãi t i ế p liền nói ta nặng a tại thân không tiện đến nhà bãi t ạ đ từ, quan quan từ bác du ngồi t r n phủ m tại lần, cụ thể t h tấm này công tôn trọng như đã từng ngồi qua từ đàn trong ghế thân thể có mấy phần nghiêng mang theo mấy phần ngạc lớn tùy ý, đưa tay kéo lên chính mình một sợi tóc trắng nhắm mắt lại nói tên quần, tiền địa vị nữ nhân mỗi một dạng đều là thoa mật đường độc dược tu sĩ chúng ta nói cái gì cầu trường sinh c h i đạo lại có mấy cái có thể trường sinh bất quá là lấy một thân tu vi đổi một thế vinh hoa thôi từ bắc du mở to mắt nhìn qua đỉnh đầu nhẹ nhàng nói ra các hạng ư ơ i nói có đúng hay không cái này để ý chẳng biết lúc nào tại từ bắc du hướng trên đỉnh đầu trên xà ngang đứng một người từ bắc du cái này ngẩm đầu một cái hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau người kia hiển nhiên không nghĩ tới từ bắc du vậy mà có thể phát giác chính mình tồn tại trên mặt hiện lên một vòng kinh nghi thần s á c bất quá cũng không có cứ thế mà đi mà là từ trên xà nhà phiêu nhiên rơi xuống đất nhìn qua từ bắc du mỉm cười nói tại hạ ngụy vô kỵ hôm nay làm không mời mà tới ác khách mong rằng chủ nhà hải hàm cũng không biết có phải hay không bởi vì bạc đầu nguyên nhân từ bắc du chẳng những n ô n hành cử chỉ mang theo một cô dáng vẻ g i à n mua liền liên tâm thái bên trên cũng như trên số tuổi lão nhân bình thường giếng cổ không vợ sóng ngồi tại trên ghế không nút n í c h lạnh nhạt nói nguyên lai là ám vệ phủ tam đại đô đốc một trong người miêu ngụy đô đốc đích t h ầ n tới từ bắc du sợ hãi chỉ là bệnh nặng tại thân không có khả năng làm t u ầ lễ mong rằng đô đốc đại nhân hải hà mới lạ hai cái hải hàm không nóng không lạnh lại đều lộ ra một cô mơ hồ thăm dò hồ cùng chúng mãng tra kình bệnh hổ trương vô bệnh phi hùng vũ không bọn người nổi danh c ũ n g là tiên đế tứ đại thân vệ cũng là tứ đại thân vệ bên trong trước hết nhất bộc lộ tài năng người chỉ từ bề ngoài mà nói ngụy vô kỵ nhìn so trương vô bệnh cùng vũ không còn muốn lộ ra càng thêm trẻ tuổi một chút khuôn mặt anh tuấn mặc dù mang theo mấy phần âm c h ầ m lại không nửa phần mềm mại đáng yêu chi khí ngụy vô kỵ cười trừ bình thản nói không phải là ngụy mỗ i nhân khoe khoang bây giờ có thể nghe được người mèo hai chữ sau còn có thể bình chân như vại người trẻ tuổi thế nhưng là không nhiều từ bắc du sắc mặt bình tĩnh từ mỗ bất tài nửa tháng trước vừa mới thấy qua chấn ma điện thá ném đi hơn phân nửa cái mạng bất quá dù sao cũng là t h n g kinh thương hải nan vi thủy muốn để từ mô giật mình tối thiểu nhất cũng phải là trưởng giáo thu diệp tự mình hạ núi mới được ngụy vô kỵ sắc mặt chấm xuống hắn đã rất nhiều năm không có gặp qua dám như thế nói chuyện cùng hắn văn bối cho dù là đoan mục ngọc diện đối với hắn cũng muốn tất cung tất kính chỉ là nhiều năm miễu đường pha trộn để hắn so với lúc tuổi còn trẻ nhiều hơn một phần thâm hậu lòng dạ không có lập tức phát t á c bất quá cũng không có đi ra vẻ khách sáo trước mắt người trẻ tuổi kia còn chưa đủ lấy để hắn đi nghiêm túc đối phó từ bác du ngồi ngay ngắn hai tay đặt ở trên gối ch kỳ thật lá gan của ta nói lớn cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ đều là bị một chút xíu bước đi ra tiểu tử tuổi nhỏ nói vài lời khinh của ngôn ngữ cũng là xin khuyên các hạ một câu nếu là đi cầu người không ngại đem thái độ hạ thấp một chút dạng này với người với ta đều thuận tiện nếu là lúc trước từ b á c du khẳng định không dám nói như thế chỉ là trải qua lần trước sự tình sau từ b á c du tính tình có chút không dễ dàng phát giác cả i biến luôn cảm thấy trong lòng tự có một cỗ hào khí không nhả ra không thoải mái giống nhau trường kiếm trong tay chỉ hướng thẳng bên trong lấy không hướng trong ca khúc cầu ngụy vô k � không những không giận mà còn cười có chút túi thấp xuống tầm mắt nói ngươi ngược lại là có mấy phần năm đó thượng quan tiên trần phong thái đáng tiếc là một phế nhân từ bác du lạnh nhạt nói có phải hay không phế nhân ngươi muốn hỏi thái ớt cứu khổ thiên tôn ngụy vô kỵ bỗng nhiên ngần đầu trong tiếng nói chính bình thản nhưng ngự tốc lại là cực nhanh mà hỏi thàm đến cùng là ai bại lui thái ớt cứu khổ thiên tôn ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi vừa rồi lại là như thế nào phát hiện được ta từ bác du vẫn là sắc mặt bình tĩnh đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần ngươi có thể đi hỏi thái ớt cứu khổ thiên tôn thằng ngãi danh muốn chết ngụy vô k � rốt cục dẫn t trong n g á y mắt sát ý cả s ả n h đường một vị đ ị a tiên đại cao thủ sát ý đủ để cho bình thường người bình thường trực tiếp sủi lơ trên mặt đất cũng có thể để quỷ tiên cảnh giới trở xuống võ phu liền xuất thủ phản kháng dục vọng đều không có chỉ là từ bắc du tựa như đối với cái này không hề có cảm giác cười cười nói ta không muốn chết mà lại ngươi cũng không dám giết ta dù sao nơi này là gian đô ngụy vô kỵ giật giật khoe miệng cười lạnh nói ngươi nói là bà nữ nhân kia bản đốc coi như hiện tại giết ngươi các nàng còn dám giết bản đốc không thành từ bắc du nói là ta nói sai là ngụy đô đốc căn bản cũng không muốn giết ta có sát khí lại không sát ý trong nháy mắt tất cả sát khí đều biến mất không thấy ngụy vô kỵ trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói không hổ là kiếm tông thủ đồ tâm tư kín áo cũng khó trách muốn để công chúa điện hạ nhớ nung mấy phần từ bác du từ trên ghế đứng gậy im lặng một lát chắp tay nói mới vừa có chỗ thất lễ mong rằng ngụy đô đốc thứ lỗi Nguyễn trong tay lấy Vô Kỵ từ một ra háo chương i ế c phong h t n ó sáu mươi ba bác du lịch đằng sau lại nam về chương sáu mươi ba bác du lịch đằng sau lại nam về từ bác du đồng dạng giao cho ngụy vô kỵ một phong hắn đã sớm viết xong tin trong thư kỹ càng giảng thuật lần này chấn ma điện đột kích trải qua thậm chí đối với mình trên thân chuyện xảy ra cũng không nhiều hơn dầu diếm chỉ là đem chính mình mấy cái mộng cảnh sơ lược tuy nói cây cao chịu gió lớn nhưng bây giờ hắn đã đứng tại trên đầu sóng ngọn gió lại đi dầu dốt đã không có ý gì chẳng đem những này lấy ra gia tăng phân lượng của mình thẻ đánh bạc làm chính mình sẽ không dễ dàng trở thành một viên con rơi đạt được vật mình m u ố n ngụy vô kỵ vị này có thể nói là trăm công nghìn việc cám vệ phủ đô đốc đương nhiên sẽ không lại tại từ bắc du trên thân lãng phí thời gian cứ thế mà đi ngụy vô kỵ sau khi rời đi từ bắc du mở ra phong thư trong phong thư đúng là có hai phong thư một phong là tiêu chi nam tin chữ viết xinh đẹp một phong khác lại là hàn g t u y ê n tin bút lực hùng hồn tiêu chi nam tin rất đơn giản không quan hệ triều cục cũng không quan hệ cái gì chính sự chủ yếu chính là biểu đạt một chút đối với từ bắc du lo lắng ân cần thăm hỏi cũng đại khái nói ra tiêu bạch đối với hắn đánh giá tổng thể tới nói từ bắc du lưu cho vị này tề vương điện hạ ấn tượng coi như không tệ về p h ầ n hàn tuyên tin thì chỉ có ngắn gọn một chữ t ê n chữ n a m về đạo môn khai sơn tổ sư thành đạo tổ đạo tổ phía dưới thì là trang tổ trang tổ chủ trương thuận theo thiên đạo mà vứt bỏ người vì có lưu nam hoa chân kinh truyền thế nam hoa chân kinh tổng cộng có ba mươi ba thiên trong đó nội thiên bảy ngoại thiên mười lăm tạp thiên mười một tiêu giao đ ệ u tiên thuyết pháp chính là lấy từ ở nam hoa trần kinh nội thiên bên trong tiêu giao du mà tiêu hoàng sở học ba kiếm c h i pháp càng là xuất từ nam hoa kinh tạp t i ê n thuyết kiếm hà tuyên tuy là nho môn bên trong người nhưng cũng từng được đọc trang tổ nam hoa kinh hắn là từ bắc du lấy tên bắc du lịch hai chữ chính là trích dẫn nam hoa kinh bên trong ngoại thiên biết bắc du lịch trong đó biết là ngụ sai người tên cho nên lấy từ tự thay thế thế là liền có từ bắc du một tên cổ lai danh tự tên cùng chữ hỗ trợ lẫn nhau có thể là đồng nghĩa có thể là phản nghĩa có thể là hỗ trợ như tiêu cẩn tên chữ hoài du lấy từ nắm cẩn hoài du bốn chữ mà tiêu dục thì là đem dục chữ phá giải ra một hỏa một ngày một lợi ngày chắn cùng tồn tại tỏa ra ánh sáng trói lọi cho nên tên chữ là mi n h quang lại như tiêu bạch tiêu q u á trắng bạch giả thái bạch kim tinh cũng đồn rằng quả trắng có khác hoàn nhan bắt chữ nguyệt huyền âm phương bắc là huyền thắng là thái âm cho nên là huyền âm bây giờ hàn tuyên là từ bắc du lấy tên chữ vốn định lấy biết bắc du ở huyền thủy phía trên một câu cho hắn lấy tên chữ huyền thủy chẳng qua là khi nay hoàng đế tiêu huyền tên bên trong đã là có cái chữ huyền hàn tuyên thân ở miếu đường không thể không tị h một hay thế là phương pháp trái ngược là từ bắc du lấy phản nghĩa tên chữ. Nam bắc du lịch tức là hướng bắc du lịch bắc là h u y ề n h u y ề n là sâu thẳm cho nên phương bắc là nơi không biết bắc du lịch tức là đạo không cũng biết nếu có thể nam về đạo liền có thể biết thì đại đạo khả kỳ trường sinh có hy vọng từ bắc du đem tín trọng trang bị mới nhập phong thư nhẹ giọng lẩm bẩm nam về từ nam về tiên sinh ngươi là muốn nói cho ta biết bắc du lịch đằng sau lại nam về s a o bên ngoài có mưa thu dần dần lên từ bắc du đem phong thư cất vào trong tay á o nhìn qua ngoài phòng mưa thu ngơ ngác xuất thần không biết qua bao lâu thống quan quan đi mà quay lại nhẹ giọng bẩm báo nói công tử lý sư đạo tự mình đưa bãi thiếp từ bắc du vẫn là nhìn qua bên ngoài màn mưa hỏi lý sư đạo chính là cái kia danh chấn hai hoài chùm buôn lậu mối tống h quan quan gật đầu nói là hắn từ bắc du khét cười một tiếng hắn ngược lại là tin tức linh thông ta chân trước trở về hắn chân sau liền biết nếu là hắn tự mình tới vậy thì mời hắn vào đi tống h quan quan ứng thanh t ố i lui không bao lâu sau mộc lấy từng tia từng sợi mưa thu thân hình cao lớn lý sư đạo xuyên qua màn mưa đi vào đường tiền từ bắc du đứng dậy đ ó n lấy nhìn thấy từ bắc du tóc trăng sơ lý sư đạo có chỉ chốc lát thất thần bất quá lao nhân dù sao cũng là trải qua mưa gió lao giang hồ rất tốt đem cái này bôi kinh ngạc che giấu đi c ư ờ i ôn quyển thi lên nói từ công tử tại lý sư đạo dò xét mình thời điểm từ bắc du cũng đang quan sát vị này d i à n h chấn hai hoài mối thương liền tướng mạo mà nói lao nhân nước chừng là sáu mươi niên kỷ một đầu tóc mối tiêu trải chỉnh chỉnh tề tề thân hình c a o lớn không giống như là cái thương nhân ngược lại càng giống là cái trong quân ngũ người từ xưa đến nay mối s ắ t hai hạng chính là triều đình lợi khí cái gọi là thương nhân buôn mối chính là hướng diêm vận sứ nha môn giao nộp mối khóa ngân để đổi lấy mối dẫn sau đó lại đưa đi bán môi an thương nhân thương nhân buôn mối lại phân làm hổ thương vận thương chất h ư ơ n g trong ổ n thương g t các loại, trong đó lấy tổng thương cùng triều đình quan hệ mật thiết nhất cũng là thân gia hùng hậu nhất chính là thương nhân buôn mối bên trong cự đầu thương nhân buôn mối vốn là hào phú có thể trở thành thương nhân buôn mối cự đầu c à n g là phú thượng gia phú lão nhân chính là hai hoài một vùng thứ nhất thương nhân buôn mối tổng thương gia đại nghiệp đại lần trước tiêu bạch đến giang đô xoay sở thuế ruộng l ã o nhân mặc dù chỉ quên ngân chín trăm linh hai lại là lại tặng không hai mươi thuyền lương thực phần này thủ bút không thể bảo là không lớn tiêu bạch t h n h công trên sổ con tự nhiên cũng có tên của ông lão trước đó không lâu triều đình đã có chỉ định đến phong hắn một cái lục phẩm tán dai t h ậ t muốn dựa theo miếu đường quy củ tới nói lao nhân đã là q u a n thân mà từ bắc du nhưng vẫn là cái ngay cả công danh đều không có bạch thân thương nhân đương nhiên sổ sách không phải tính như vậy trương tuyết giao t ầ n mục miên đường thánh nguyệt ba người đồng dạng không có cái gì q u a n thân lại là có thể chi phối giang nam cục diện chính trị thậm chí có thể ảnh hưởng giang nam quân tả đô đốc nhân tuyển từ bắc du tuy là bạch thân nhưng có kiếm tông thủ độ tầng thân phận này tại chính là ngụy vô kỵ chương vô bệnh mấy người cũng muốn đối với hắn xem trọng mấy phần từ bắc du đưa tay ra hiệu lao nhân mời ngồi lao nhân cũng mất q u á nhiều khắc khí nhập tọa đằng sau hai tay trèo trống đầu gối đại mã k nói lao phu không phải cái ưa thích quanh co lòng vòng tính tình có chuyện liền nói thẳng lần này đến đây q u ấ y dày là muốn mời từ công tử g i ú p một chuyện từ bắc du thoáng nghiêng về phía trước thân thể lý lao bản mời nói lý sư đạo chậm rãi nói ra cách đây mấy năm công tôn tiên sinh còn tại giang đô thời điểm đó giang nam cũng không phải bây giờ như vậy chướng khí mù mịt lao nhân ngữ khí nhiều hơn mấy phần cảm khái nói tiên sinh vốn là công tôn thị gia chủ cử chỉ có độ không giận m à h uy mà lại xuất thủ c n g khái rộng là bố thí vô luận giàu nghèo quý tiện đều là hữu cầu tất ứng đừng nói là chúng ta người kiểu này lý sư đạo trường thở dài một tiếng bây giờ công tôn tiên sinh không coi ở đây từ công tử là công tôn tiên sinh truyền nhân cho nên lão hủ cũng chỉ có thể tìm đến từ công tử giúp chuyện này từ b á c du buông xuống vốn định nội dung chính lên t h a n g trả nhẹ giọng hỏi không biết là chuyện gì lý sư đạo trầm mặc một lát trầm giọng nói gần nhất từ phía bắc tới một đám không biết tên tàn tu làm việc rất là tùy tiện đã thương ta cung cấp nuôi dưỡng một vị nhân tiên cao thủ đồng thời còn bắt cóc quyền tử muốn lao phu xuất ra hai triệu l ư ợ n g bạc đi chuộc người thứ không dám dâu dếm từ công tử lão phu trước đó không lâu gặp trương lão phật ra một mặt chỉ là lao phật ra nói bây giờ nàng đã ủy quyền mặc kệ những chuyện này hiện tại do công tử tay nắm kiếm khí lăng không đường cho nên việc này còn muốn đến làm phiền công tử từ b á c du meo mắt lại nói cũng liền nói nhóm người này không phải chó nuôi trong nhà mà là chó hoang lý sư đạo gật đầu nói tám mươi từ bắc du trầm giai nói nếu ta tiếp sư phụ ban chủ sự kiếm khí lăng không đường như vậy tất nhiên là bên cạnh không trách vay lời đã nói đến đây cái phân thượng lý sư đạo đứng dậy chắp tay thở dài hành lễ nói lao phu lặng trở tin lành cáo tử từ bắc du nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái thứ cho không tiễn xa được thân ảnh cao lớn ra ngoài cửa m ộ t lấy mưa thu rời đi đứng tại từ bắc du bên cạnh tống quan quan nói khẽ công tử quỷ đinh tương đối quen thuộc phương diện này sự t ì n h từ bắc du ử một tiếng phân phó nói ngươi trước tiên đem sự tỉnh bàn giao xuống dưới để quỷ đinh cha cha một cái những người kia nội tỉnh đồng thời kiếm các bên kia ngươi cũng đi chào hỏi dù sao bọn hắn là nhiều năm địa đầu x à căn cơ nhân mạch không dùng thì phí tống quan q u a n đồng ý mà đi tại tống quan q u a n bước ra bậc cửa lúc từ bắc du đông như nói n quan quan công tử còn có cái gì phân phó tống quan q u a n nghi ngờ xoay đầu lại từ bắc du mỉm cười nói chính ngươi cẩn thận một chút tống quan q u a n trên mặt lộ ra một vòng phát ra từ thật lòng dáng tươi cười trùng điệp ừ một tiếng tống quan q u a n sau khi rời đi từ bắc du lẩm bẩm nếu ta muốn tiếp nhận sư phụ gánh năm đó sư phụ có thể làm thành sự tỉnh ta tự nhiên cũng muốn làm sư phụ trí âm vô vi nhi vô bất vi ta trí dương không sợ mà đều sợ chương sáu mươi b ố có đồng hương từ Tây bắc đ du ra lệnh sau ba ngày tống quan quan cùng bị đính trở về công tôn phụ phủ đi vào thư phòng gặp mặt từ bắc du đều nói vua nào triệu thần ấy công tôn trọng mưu thời đại tống quan quan tại mười hai kiếm sư bên trong xếp hạng cuối cùng bị có rất ít có thể nói chuyện cơ hội nhưng đến từ bắc du thời đại bởi vì chủ tớ hai người tình cảm nàng thẳng tới mây xanh trở thành trên thực chất kiếm khí lăng không đường người nói chuyện lần này chính là do nàng hướng từ bắc du bẩm báo công tử trải qua do xét nhóm người kia là từ tây bắc địa giới tới một đám cự đạo chuyên môn chọn cự phú nhà có thể là thương đội ra tay lần này bọn hắn từ thục châu nhập hồ châu lại từ hồ châu đi vào g i a n g đô đã là liên tục gây án hơn mười lên đại đa số người nhà lựa chọn phá tiền miễn t h a i cũng có mấy nhà từ chết đến l i ế t đều là tổn thất nặng nề sự tình n á o đến ám vệ phủ tây bắc ám vệ phủ cùng giang nam ám vệ phủ liên thủ xuất động hơn trăm người vây bắt lại là ngay cả bóng của bọn hắn cũng chưa bắt được đây là những cái kia cự đạo tài liệu kẽ từ bắc du tiếp nhận tống quan quan đưa tới một quyển sách nhỏ đại khái xem một lần đem sổ bỏ lên trên bàn nói xuất thân tây bắc vẫn là của ta nửa cái đồng hương bên trong từng cái đều là quỷ tiên cảnh giới trở lên nhân vật người đầu lĩnh càng là có nhân tiên cảnh giới nguồn thế lực như vậy triều đình cùng đạo môn làm sao đều mặc kệ tống quan quan nói những người này tâm tư kín đáo mỗi lần xuất thủ đều rất coi chừng mực t u y ệ t sẽ không t r e o chọc đến triều đình cùng đạo môn trên thân lại thêm thực lực bọn hắn cao cường có chút gió thổi cỏ lay liền trốn sang n g g dặm cho nên triều đình cùng đạo môn cũng sẽ không đại động càn qua lại vây quét bọn、hắn. từ bắc du hơi trầm tư một lát nói đã từng chết tại ta giới kiếm mười hai lang đạo cùng bọn hắn so sánh thật sự là tiểu hài tử đùa dỡn bình thường chỉ là có một chút ta không nghĩ rõ ràng giang đô không thể so với tây bắc tây bắc tái ngoại dù sao cũng là vùng đất nghèo nàn thường thường mấy trăm dặm không một tia người ở bọn hắn ở nơi đó hoành hành bá đạo thì cũng thôi đi giang đô lại là ba triệu phồn hoa vị trí cao nhân vô số cho dù là đạo môn cũng không thể ở đây muốn làm gì thì làm bọn hắn lại dựa vào cái gì dám đến chỗ này gây chuyện lúc này trương an cũng ở tại chỗ so với tống quan, quan tâm tư của nàng càng tinh tế một chút hơi suy nghĩ sau nói khẽ thiếu chủ có ý tứ là có người đem bọn h từ bắc du bình thản nói đến cùng là vì cái gì tới hiện tại còn khó nói chỉ cần không phải hướng về phía chúng ta kiếm tông tới đều có thể không để ý tới trương an sắc mặt biến hóa nói nếu là hướng về phía chúng ta kiếm tông tới đâu từ bắc du không nhanh không chậm nói ra trương sư tạ người phái người đi thăm dò một chút lý sư đạo xem hắn trong khoảng thời gian này có cái gì dị t h ư ờ n g cử chỉ trương an một chút liền rõ ràng minh bạch từ bắc du đây là lo lắng lý sư đạo liên hợp bọn này tây bắc cự đạo cùng một chỗ làm cục thiết sáo gật đầu nói ta lập tức căn bài từ bắc du ừ một tiếng nói tiếp ta sở dĩ phải đáp ứng lý sư đạo là bởi vì hiện tại không ít người đều cảm thấy chúng ta kiếm tông đã bấp bênh vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn kiếm tông vẫn như c ũ là kiếm tông không phải tùy tiện a miêu a cầu nào đều có thể hiết đáp tống h quan quan trầm giọng nói công tử chuyện này giao cho chúng ta đi từ bác du hơi chút suy nghĩ sau gật đầu nói bây giờ kiếm tông lấy kiếm khí lăng không đường thực lực mạnh nhất cho dù không có xích bính bốn người còn có tám vị kiếm sư lại có kiếm các t ư ơ n g t r ợ đủ để diệt đi nhóm này cự đạo vậy liền để kiếm khí lăng không đường đi làm chuyện này n g giáp cùng huyền đất đều tham dự trong đó tăng thêm ngươi cùng quỷ đình từ bên cạnh hiệp trợ cho nhóm người này đưa lên một phần gặp m để bọn hắn biết biết giang đô rốt cuộc trời cao bao nhiêu đến cùng là ai đem bọn hắn mời đến giang đô cũng kém không nhiều có thể thăm dò ra cái đại khái một mực giả câm quỷ đinh rốt cục mở miệng đập một cái không nhẹ không nặng mưng ngựa thiếu chủ diệu tính có thể nói là một hòn đá ném hai chim từ bác du lạnh nhạt cười nói làm tốt việc phải làm chia ra chỗ sơ xuất trong nội tâm của ta tự có so đo không cần ngươi đ ị n h ngọn quỷ đinh coi chừng túi đầu cung kính xác nhận chẳng a n đ á m ba người đang muốn lui ra chợt nghe từ bác du dường như hỏi bọn hắn lại như là đang hỏi chính mình nếu không ta tự mình đi gặp một lần những n à y tây bắc đồng hương ba người hai mặt như nhau ai cũng không dám chủ động đ á p lời theo từ bác du quyền thế nhật trọng nhất là trừ bỏ xích bính các loại phản lịch đằng sau uy nghiêm dần dần sâu làm việc cũng càng để cho người ta suy nghĩ không tấu h k i ế m tông bên trong đã không ai còn dám giống như trước như vậy khinh thị với hắn mà tại hắn lông mày phát bạc hết đằng sau một thân tu vi cảnh giới cũng làm cho người nhìn không rõ càng lộ ra cao thâm mặt c h ắ c không dám tùy tiện đước đoán từ bác du khoát tay áo ba người lui ra trong thư phòng chỉ còn lại có hắn phía sau một người hắn một lần nữa cầm sách lên trên bản phần kia ghi chép nhóm này tây bắc cự đạo tài liệu cạn kẽ sổ ánh mắt tảm đạm không khỏi nhớ tới một câu thu đảm nhiệm tại bại quân thời k h á c phụng mệnh tại nguy ê nan ở giữa người đến hai mươi có một năm vậy sao chính là từ bác du năm nay vừa vặn hai mươi mốt tuổi hắn sinh ra ở thái bình nguyên yên cũng liền một năm kia nội các thứ phụ hàn tuyên lấy kết đảng tội danh bị cách chức về quê bây giờ kiếm tông cũng đích thật là bại quân thời k h á c trong nguy ê nan thời buổi dối loạn hồi lâu từ bác du thả ra trong tay sổ vứt bỏ rất nhiều tạp niệm tâm thần chậm rãi chìm vào tử phụ bên trong bắt đầu tu luyện tống quan quan giao cho hắn vị ương kiếm trải qua đây là thượng quan thanh hồng di vật một trong vốn là giao cho tống quan quan tu luyện bất đắc di pháp này cần lấy phá trước rồi lập là điều kiện tiên quyết năm đó thượng quan thanh hồng do quỷ đạo kiếm chuyển thành tiên đạo kiếm cũng coi là không phá thì không xây được cho nên mới có thể luyện thành pháp này bây giờ t ừ bắc d u một thân long h ổ đan đạo tu vi mất hết chính hợp pháp này tinh yếu cũng là một phần cơ duyên không nhỏ trùng hợp nếu nói long h ổ đan đạo là tu luyện khí cơ như vậy vị ương kiếm trải qua chính là tu luyện t ầ n hồn người trước là do thực truyền hư người sau thì là do hư truyền thực k h ô năm g nghi ngờ người thể đó thượng quan tiên trần xuất thế một người một kiếm liền quay thiên hạ đại thế vô số điệu tiên cao nhân tại giới kiếm của hắn có thể là chết có thể là trọng thương đạo môn c h ấ n ma điện điện chủ vô trần chính là thương tại thượng quan tiên trần dưới kiếm mặc dù trốn được một mạng nhưng là ngã cảnh không chỉ thế là hắn mang theo quyển này vị ưng ơ kiếm trải qua rời đi đạo môn tìm kiếm địa phương tiềm tu nửa đường làm quen không có khả năng tu hành tiêu hoàng bởi vì tiếp kỳ tài hoa đem cuốn này vị ưng ơ kiếm kinh chuyện tại tiêu hoàng lúc này mới có tiêu hoàng ngày sau vô thượng p h o n g quang về sau tiêu hoàng đem vị ưng ơ kiếm trải qua chuyển giao cho thượng quan gia ra chủ thượng quan kim hồng thượng quan kim hồng đối với cái này cũng không hứng thú thế là lại đưa nó cho mình bảo đệ thượng quan thanh hồng cuối cùng đi qua tống quan, quan tri thủ rốt cục đến từ bắc du trong tay không thể không nói là duyên phận hai chữ bởi vì thượng quan tiên trần cùng chu tiên mà lên cuối cùng lại là bởi vì chu tiên nguyên nhân uy về từ bắc du g ước chừng hai canh giờ đằng sau từ bắc du từ từ mở mắt đ á y mắt như là một vũng giếng cổ có kiếm cái bóng như ẩn như hiện từ khi từ bắc du cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn đánh một trận xong cũng không biết nên nói là thoát thai hoàng cốt hay là nên nói t ẩ u hỏa nhập ma dù sao từ bắc du cảm giác mình cả người có một loại kỳ diệu cảm ứng loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả liền tựa như thiên hạ vạn vật đều ở nó trong lòng bàn tay vẫy tay một cái có thể phiên vân p h ư c vũ hà hơi thành gió hơi thở thành mưa. hát cái xì hơi chính là sấm xét vang r ộ i bất quá có một chút không thể phủ nhận từ bắc du bắt đầu dần dần minh bạch trích tiên đại tài đến cùng là như thế nào một loại cảm thụ nếu như nói trước kia hắn còn muốn cần đến bổ kém cỏi như vậy hiện tại hắn liền không cần như vậy đã gặp qua là không quên được chỉ là bình thường từ đây suy ra mà biết cũng là bình thường hắn thậm chí có một loại đại khái có thể xưng là nhất pháp quy tắc t r u n g vạn pháp đều là thông cảm giác nhất là tại kiếm đạo một đường càng là như vậy hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền đem kiếm mười sáu dung hội quán thông chính là chứng cứ rõ ràng bản này bị ương kiếm trải qua nếu tên bên trong có kiế Tự nhiên chương ũ n g là t u ộ c về kiếm đạo một đạo đ sáu mươi lăm ngõ hổ xuôi nam mang theo từ điện ư n giang u n m m a theo từ điện. Giang đô i Giang ệ n đ ở vào giang châu cảnh nội s ớ m tại đại sở trong năm lúc giang đô bản thân liền là đại sở kinh sư cho nên giang châu thuận lý thành trương trở thành trực đ á i châu cho đến đại trịnh đ ổ i lập đông đều vì kinh sư mới đưa tể châu cùng yến châu một bộ phận đơn độc chia làm mới trực đ á i châu cho tới bây giờ còn có nam b ắ c trực đại thuyết pháp b ắ c trực đại dĩ nhiên là chỉ bây giờ bảo vệ đế đô trực đ á i châu mà nam trực đại nói chính là giang châu năm đó lục khiêm tại giang đô khởi sự lấy đại giang làm danh giới cùng tiêu hoàng nhất nam một bắc hai điểm thiên hạ giang châu đúng là hắn đóng c u n chỗ đóng đô đánh một trận x o n g lục khiêm hủy diện đại tê là quốc giang châu chú quân bị xóa hơn phân nửa liền ngay cả thủy sư tinh nhuệ cũng tại t r i n h phạt vệ quốc lúc bị ngụy vương tiêu cẩn mang đi hơn phân nửa bây giờ giang châu có thể nói là trọng văn khinh võ tới cực điểm đã là mấy chục năm không nghe thấy kim quà thiết mã thanh â m một đoàn người vào giang châu cảnh nội vừa đi vừa nghỉ dường như du sơn ngoạn thủy bình thường người cầm đầu là một tên tướng mạo thư hùng chớ phân biệt người trẻ tuổi một thân cầm y màu đen cưới tại một thất đen kỵ tuấn mã bên trên thân hình theo lưng ngựa tả diêu hữu hoảng cả người lộ ra cực kỳ lời nhác chứ hắn ra thì còn có tám người đi bộ có thể nói là hình thù kỳ quái có quần áo trần trụi đến để chính nhân quân tử không dám nhìn thẳng nữ tử xinh đẹp cũng có tuấn tiêu đến so nữ tử còn muốn tú mỹ ba phần thiếu niên có chửa cao chín thước chẳng hạn cũng có vểnh lên một t ú m d â u dê láo giả sáu mươi có toàn thân bao trùm tại thiết giáp phía dưới võ sĩ cũng có da đầu hiện xanh đi chân trần t ă n g nhân cuối cùng thì là một đôi có thể nói là thần tiên quyến lữ vợ chồng nam tự nhiên là ngọc thu lâm phong cầm trong tay quạt xếp nữ cũng là đáng yêu động lòng người tay nâng một trí ngọc tiêu trừ chín người này bên ngoài còn có một chiếc xe ngựa trong xe ngựa trói buộc hai người là một tên hơn hai mươi tuổi nữ tử cùng một tên còn chưa kịp quan thiếu niên đi ở trước nhất người trẻ tuổi rõ ràng cùng phía sau đắng người kéo ra một khoảng cách có lẽ là cảm thấy ngồi không thoải mái dứt khoát hướng về sau xoay người lại nằm tại trên lưng ngựa lười biếng nói lao lục trước mấy ngày thân phận của những người đó tìm hiểu rõ ràng không có trên giang hồ phân biệt đối xử cũng không phải nhìn tuổi tác mà là nhìn mọi người bản sự thực lực thực lực có một không hai cho dù là cái mười tuổi hài đồng đó cũng là khôi thủ nhân vật thực lực không đủ cho dù là cái già trên tám mươi tuổi chi niên già yếu lưng còng cũng chỉ có thể đứng ở một bên nghe hiệu lệnh của người khác tên kia giữ lại t r ò n dâu dê láo giả hồi đáp là kiếm tông người giang nam xưa nay chính là kiếm tông bạch liên giáo và văn hương dạy địa bàn không qua đi cả hai tại đóng đô một trận chiến sau liền chia năm xẻ bảy có một bộ phận không muốn quy thuận triều đình trốn hướng tây vực còn lại bộ phận này phần lớn thời gian cũng chỉ là ở nút kém xa kiếm tông trên dưới đồng lòng người trẻ tuổi ô một tiếng trên mặt ý cười ôn nhu mê người c h ậ t chờ ậ nói nguyên lai là kiếm tông đây chính là năm đó cựu lưu đứng đầu đi ra thượng quan tiên trần b ự c này đại nhân vật liền xem như hiện tại thế nhỏ cũng vẫn là nội tỉnh thâm hậu huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm cùng đạo môn thái đúng là toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về đây chính là hai vị lầu mười tám cảnh giới đại cao thủ mà lại đều là người có quyền cao chức trọng xa không phải người cô đơn tán tiên nhân vật nhưng so sánh nếu là thượng quan tiên trần hoặc công tôn trọng mưu tại thế tự nhiên không sợ bọn họ có thể kiếm tông hiện tại bất quá là một đám cô nhi quả mẫu sao đến còn có thực lực như thế không nghĩ ra a thật sự là để cho người ta không nghĩ ra thân cao chính thức hán tử nết miệng cười nói lão đại giang hồ truyền văn kiếm kia tông tông t r ụ phu nhân từng cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân định ra hữu nói không chừng chính là nàng đi cầu trưởng giáo chân nhân lấy trưởng giáo chân nhân đệ nhất thiên hạ cảnh giới thực lực hai vị lầu mười tám cảnh giới đại cao thủ tự nhiên không có khả năng làm sao kiếm tông người trẻ tuổi lường hắn một cái vũ mị tự nhiên ngu xuẩn không nói trước đạo môn trưởng giáo chân nhân một lòng cầu phi thăng sẽ không tùy tiện xuống núi coi như thật xuống núi mộ dung huyền âm thì cũng thôi đi vậy quá ất cứu khổ thiên tôn thế nhưng là người trong đạo môn chẳng lẽ cánh cửa kia trưởng giáo sẽ còn đối với mình thủ hạ người xuất thủ phải không nữ tử xinh đẹp cười nói cái này coi như nói không chính xác nam nhân、mà. cho tới bây giờ đều là gặp sắc vòng nghĩa h ạ n g người kiếm kia tông phu nhân nếu là hắn cự hái đừng nói làm ấy cái trong đ ồ n g m ô n người chính là thân lão tử tới cũng là vẫn đánh không lầm cái kia thiếu niên non nớt tiếp lời đầu nhỏ giọng nói nói cẩn thận nói cẩn thận ta nghe nói đến trưởng giáo chân nhân b ự c này tới gần phi thăng tu vi phàm là n h ắ c lên tên của hắn hắn liền có thể lòng sinh cảm ứng xét hắn người tu vi càng cao càng là như vậy mà lại hắn cha ruột diệp trọng sớm đã qua đời ngươi như vậy nghị luận hắn cùng hắn v ó phụ ngươi liền không sợ hắn đưa tới một cái thiên lôi đánh chết ngươi đều nói ngẩm đầu ba thức có thần mình nữ tử xinh đẹp cũng không dám không tin. rụt đâu một cái lầu bầu nói trưởng giáo đại nhân là thần tiên trên trời nhân vật đại nhân có đại lượng làm sao lại cùng ta bực này tiểu nhân vật so đo c ư ờ i tại trên lưng ngựa người trẻ tuổi thấy tình cảnh này cười nhạo nói nhìn các ngươi chút tiền đồ này ta đoán chừng không cần đạo môn trưởng giáo xuất thủ tùy tiện đến cái gì đại chân nhân các ngươi liền phải dọa đến quỷ xuống đất cầu x i n tha thứ thiếu niên non nớt lặng lẽ nói trời đất bao la c ò n sống lớn nhất chỉ có c ò n sống mới có thể đi cầu cái kia trường sinh đại đạo mới có thể đi tiêu dao k h o i hoạt lao đại ngươi nói có đúng hay không cái này để ý người trẻ còn ả m thắn tiên, cái gì phi thăng thần tiên, nếu là không thể sống lấy, đều là hoa trong kính trăng trong、nước. Thượng quan tiên trần như thế nào, cử thế vô địch thì như thế không phi phi không hoa kính như địch như nói, này nếu sống nước. quan nào, sai, cái cái là lý lục là lấy, là nào. đạo địa đều vô gì gì cử c không phải thân tử đạo tiêu liền ngay cả kiếm của hắn tông cũng suýt nữa là út muốn cánh cửa kia trưởng giáo chân nhân cùng tiêu hoàng đã từng s o n g kỵ s o n g hành nhập trung đô hai người lúc đó là bực nào hăng hái lại nhìn bây giờ tiêu hoàng đã qua đời trưởng giáo lại có hy vọng đi trên trời làm tiêu giao người giữa hai bên lại há lại chỉ có từng đó là cách biệt một trời lão già gặp cả đám càng kéo càng xa không khỏi háng dọn một cái c ư ỡ người ép sen vào chuyện trẻ tuổi l nhau ó i n a i mắt t h nhỏ, lại trầm giải nói mà n ra chúng ta điểm ấy chiến trận nhỏ còn kinh động không được trường tuyết giao ta nghe nói gần nhất có cái kiếm tông thiếu chủ hành không xuất thế rất là bất p h ẳ m đầu tiên là l ẻ loi một mình đột phá chấn ma điện tầng tầng ngăn cản từ tây bắc đi vào gian nam sau đó lại đang ngắn ngủi trong thời gian nửa năm bàn tay kiếm tông đại quyền lần này nếu là kiếm tông xuất thủ tám thành chính là ý của người nọ ta cũng đúng lúc muốn gặp một lần vị này kiếm tông thiếu chủ xem hắn là có hay không như bên ngoài truyền lợi hại như vậy thần tiên quyến nữ bên trong nam t ử khép lại lên quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trong lòng bàn tay m ỉ m cười nói liền sợ vị kia kiếm tông thiếu chủ tránh né mũi nhọn chính mình không dám xuất đầu chỉ là thủ hạ người tới chịu chết cầm ngọc tiêu nữ tử nói bất quá nghe nói vị kia kiếm tông thiếu chủ đã từng tự mình chính tay đâm một vị nhân tiên đ ỉ n h phong cao thủ người trẻ tuổi từ trên lưng ngựa ngồi t h ẳ n g thân thể t r â m trọng nói ta không có đem hắn để vào mắt ta vẫn là càng muốn l á n h giá o một chút đạo môn tề tiên vân thủ đoạn mấy năm trước ta từng tại lầm tiên phủ cùng tề tiên vân từng có một lần giao thủ thua tiểu nương bị kia đối ngoại tuyên bố là nhân tiên cảnh giới đ ỉ n h phong kỳ thực một chân đã bước vào đ ị a tiên cảnh giới hiện tại mấy năm không thấy sợ là đã thành tựu điệu tiên cảnh giới chỉ là tề tiên vân ta còn không sợ sẽ còn sợ hắn đang khi nói chuyện người trẻ tuổi trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm để ngang trước người còn lại tám người nhìn về phía kiếm này lúc trong ánh mắt đều có không che giấu chút nào k i ê n kỵ bọn hắn tám người vô luận tướng mạo hay là xuất thân đều không giống nhau chút nào nhưng có một chút giống nhau đó chính là đều từng thua ở dưới kiếm này chính vì vậy bọn hắn mới thành người này thuộc hạ theo hắn từ tây bắc ngàn d ặ m xa x ô i đi vào giang nam kiếm này tên là từ điện kiếm dài bốn thước trôi dài ba tấc toàn thân màu tím ứng thiên lôi chi khí mà đúc kiếm ra như điện tinh tế nói đến kiếm này cùng kiếm tông còn có lớn lao quan hệ chính là kiếm tông m ư ơ i hai kiếm một trong cùng mặt khác một kiếm thanh xương nội danh cùng xưng là từ điện thanh xương người trẻ tuổi kia không biết là thần thánh phương nào mang theo t ử điện h à n h không xuất thế khi t ử bắc du còn tại đan hà trại trung khổ luyện công tôn trọng nhu lưu lại kiếm vỗ lúc hắn đã một kiếm bại tận tây bắc tái ngoại địa tiên trở xuống các lộ cao thủ sông ra to như vậy tên tuổi được một cái n g ọ a h ồ tên hiệu người trẻ tuổi nhìn lên trời cao bên cạnh s ẹ t qua một vòng lưu quang k h ẽ cười nói rốt cuộc đã đến chương sáu mươi sáu lấy kiếm làm chú cực thắng bại chương sáu mươi sáu lấy kiếm làm chú cực thắng bại một đạo kiếm quang đằng sau lại là một đạo kiếm quang chín người đều là trải qua trận thế tu sĩ tự nhiên quen thuộc những này rõ ràng chính là đặt tới nhân tiên cảnh giới kiếm tu cao thủ ngự kiếm lúc lưu quang khỏi cần phải nói chính là phần này chiến trận cũng đủ để cho người trẻ tuổi bên ngoài t á m người khác như lâm đại địch nếu không phải cầm đầu người tuổi trẻ kia cảnh giới tuyệt diệu khó giò ai nguyện ý tới chỗ này chịu chết hai đạo kiếm quang tại cách đó không xa rơi xuống đất hiện lộ ra lúc đầu khuôn mặt chính là hai tên phía sau đeo kiếm kiếm tu kiếm tông có cái quy củ bất thành văn không phải tùy tiện người nào đều có thể tại giắt kiếm bên hông cũng không phải tùy tiện kiếm gì đều có thể đặt ở trong hộp kiếm chỉ có tông chủ thủ đô các điện các tri chủ trưởng lao mới có thể như vậy đắm người còn lại chỉ có thể đeo kiếm. Về phần tống quan quang t r o n rủ dẫn theo một thanh mới tinh ô giấy dầu chậm rãi đi tới nói khẽ đối phó ngươi chúng ta những người này là đủ rồi tống quan quang đã sớm là quỷ tiên cảnh giới đỉnh cao chỉ là nàng lúc trước sở tu p h á p m ô n là một đầu ruột dê từ lộ vốn là muốn dừng bước tại quỷ tiên cảnh giới cho nên tại mười hai kiếm sư bên trong xếp hạng cuối cùng bất quá tại nàng được thượng quan thanh hồng truyền thừa đằng sau thuật lý thành trương đột phá tự thân công cùng xiềng xích đặt chân nhân tiên cảnh giới mặc dù vẫn còn so sánh không mắc mưu sơ xích bính nhưng đã không kém hơn huyền ấ t cùng ngự giáp hai người người trẻ tuổi lão đen cười nói đã sớm nghe nói kiếm tông thiếu chủ có vị tâm phúc thị nữ thay hắn trưởng quản kiếm khí lăng không công đường bên giới nghĩ đến chính là cô nương ươi lần này đúng là cô nương đại giá quan lâm tại hạ thật sự là sợ hại a mặc dù ngoài miệng nói sợ hãi nhưng người trẻ tuổi trên mặt vẫn là treo bất cần đời dáng tươi cười nhìn không gian nửa phần sợ h ã i chi ý có lẽ là đi theo từ bắc du lịch thời gian dài quá tống quan quan cũng thiếu mấy phần nhảy thoát nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh bình thản nói sợ h ã i cũng tốt không sợ cũng được bất quá là nhìn thủ đoạn cao thấp thôi nhàn thoại không nói thêm lời chúng ta so tài xem hư thực đi nói đi tống quan quan lui về phía sau sáu người khác thì là cùng nhau hướng về phía trước kết thành kiếm trận đệ tử kiếm tông xưa nay lấy kiếm trận nổi tiếng cùng đạo môn chú trọng cả công lẫn thủ rất nhiều trận pháp khác biệt kiếm tông kiếm trận chỉ trọng sát phạt kiếm trận tức sát、trợ. sáu người rút kiếm kết kiếm trận kiếm khí hội tụ ở cầm đầu ngự giáp cùng huyền đất riêng phần mình trong tay ba thước thanh phong bên trên thành thẳng tiến không lùi chi thế người trẻ tuổi gõ nhẹ vào kiếm nhắm mắt giữ thần đúng là hoàn toàn không đem kiếm trận để ở trong mắt không coi ai ra gì tới cực điểm không cần hắn mở miệng ra hiệu tại phía sau hắn tám người cơ hồ cũng ngay lúc đó xông về trước ra đối đầu ngự giáp đám người kiếm trận tám vị quỷ tiên cảnh giới nghe rất là lợi hại nhưng đối với bên trên dốc hết toàn lực kiếm khí lăng không đường vẫn là trên lệnh quá nhiều không nói trước ngự giáp cùng huyền đất đã là nhân tiên cảnh giới liền nói kiếm tông sáu người kết thành kiếm trận trên gi mà tám người lại là từng người tự chiến giống như âu hợp giặc cỏ đối đầu chính quy quan quân tự nhiên là dễ dàng sụp đổ ngự giáp cùng huyền đất ỵ vào cảnh giới ưu thế lại có kiếm trận là dựa vào như xài lang xông vào bể dê đầu tiên là ngự giáp một kiếm điểm phá lao giả dâu dê hộ thể cơ ư n g khí tại trên bộ ngực hắn lưu lại một đạo đ â m máu vết kiếm tiếp lấy lại là huyền đất thừa cơ dùng r a thất s ắ t kiếm trong nháy mắt kiếm khí như cuồng phong lượt vòng dòng g ã bảy đợt kiếm khí đằng sau tám tên quỷ tiên cảnh giới đã là người, người mang thương mà bị phá đi hộ thể cơ khí lao giả nhất là thê thảm cả người máu thịt bé bét mắt thấy là không sống được thần tiên quyến lữ bên trong nữ tử sắc mặt nghiêm túc đem ngọc tiêu nâng ở bên môi liên tục thổi ra tàm cái âm tiết cùng lúc đó trượng phu của nàng cũng mở ra trong tay q có xếp ra sức vung lên cao giọng nói đại phong ca chỉ một thoáng gió lớn gào thét trong đó hình như có nữ tử nghẹn nào như khóc như tố n ữ giáp cùng huyền đất hai vị nhân tiên ngược lại là chưa từng như thế nào có thể bốn vị khắc quỷ tiên cảnh giới kiếm sư lại là lộ ra một vòng h o à n g hốt thân sắc dù sao không phải người nào đều sẽ kiếm mười lăm kiếm tâm thông minh càng không khả năng có ảnh hình người từ bắc du lịch như vậy sớm mở ra tử phụ thức hải bực này mê hoặc tâm thần con người thủ đoạn nhất là khó phòng. ngự giáp cùng huyền đất là nhiều năm bạn nuôi khố tự nhiên không chỉ là biết dùng kiếm trận giết địch một mình đơn kiếm có thể là hai người s o n g kiếm đồng dạng không kém hai người quyết định thật nhanh thoát ly kiếm trận một người một kiếm thẳng hướng đôi nam nữ này nói như vậy đến quỷ tiên cảnh giới tu sĩ đều có một hai chủng thủ đoạn bảo mệnh lão giả dâu dê không có thể sử dụng ra bản thân thủ đoạn bảo mệnh liền đã mất mạng tại hai vị nhân tiên cao thủ giáp công phía dưới còn lại bảy người tự nhiên đều tim đập nhanh lúc này hai vợ chồng lại lần nữa lâm vào bị ngự giáp cùng huyền đất liên thủ giáp công h i ệ m cảnh còn lại người cũng không dám lại tăng tư nao nhao dùng ra chính mình áp đáy hỏm thủ đoạn bảo mệnh chỉ gặp n tay vung lên xuất hiện vô số như có như không màu hồng hồ điệp mà thiếu niên non nứt thì là từ trong tay hao lấy ra một con thỏ lớn nhỏ tuyết trắng dị thú đem nó ra sức ném đúng ra dị thú thân thể một cuộn tròn hóa thành to như xa luân hòa cầu ngự giáp cùng huyền ấ t không dám kinh thường né tránh ra đến dù sao bây giờ là bọn hắn thế cục chiếm ưu không cần thiết đi chiết đấu kiếm tông coi trọng một cái thẳng tiến không lùi không giả có thể thẳng tiến không lùi lại không có nghĩa là lô mãng nhưng vào lúc này một mực ngồi ngay n g ắ n ở trên lưng ngựa người trẻ tuổi rốt cục xuất thủ không thấy h ắ n như thế nào động tác chỉ gặp một đạo từ mang hiện lên ngự giáp cùng huyền ấ t sau lưng nơi xa lược trận tống quan quan đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước trên mặt đất dẫm đạp ra chín đoá hoa sen cả người trong nháy mắt trôi nổi đến gần chiến trận ngự giáp cùng huyền ấ t trong nháy mắt này cơ hồ cảm nhận được khí tức tử vong tuy nói hai người tuổi tác sau khi lớn lên không còn trước kia phong mang chi thịnh nhưng tốt xấu hay là tại thời khắc sinh tử đi qua và bị nhân vật hai người không lùi mà tiến tới ngự giáp trường kiếm trong tay hóa thành phi kiếm huyền ấ t thì dứt khoát là há mồm phun một cái từ trong cổ phun ra ra một đạo màu trắng g i i luyện đúng là muốn liều mạng một lần xuất kiếm người trẻ tuổi ồ lên một tiếng tựa hồ là không thể ngờ tới hai người đúng là có can đảm như vậy. cho nên không có tiếp tục xuất kiếm mà là phiêu nhiên xuống ngược cõng trở tay một kiếm ngăn lại tống quan quan một cái l ạ g yên không tiếng động dù kiếm thất tiêu tuấn mã màu đen lại là không có tốt như vậy vật khí, tại hai vị nhân tiên kiếm sư kiếm khí phía dưới trực tiếp h ó a thành một đám hết vụ hải quất không còn người trẻ tuổi trong tay t ử điện đã ra khỏi vỏ đối mặt ba vị nhân tiên cao thủ lần lần vây kín chi thế không hề sợ hãi người nói mặc dù đều là nhân tiên cảnh giới nhưng là nhân tiên cảnh giới cùng nhân tiên cảnh giới nhưng vẫn là có chỗ khác biệt ta từng nghe thuyết kiếm khí lăng không đường có cái người rất được tiên cao thủ gọi là x í bính bất quá đáng tiếc chết tại các ngươi thiếu chủ trong t đã các ngươi thiếu chủ có thể lấy quỷ tiên cảnh giới dết đến nhân tiên đình phong vậy ta lấy sức một mình tàn sát ba người các ngươi tiên cũng hợp tình hợp lý tống quan quan mặt không biểu tình không có nửa phần mở miệng nói chuyện hứng thú người trẻ tuổi cũng không thấy đến xấu hổ tiện tay rũ ra một cái kiếm hoa tự quyết định nói mặc dù ta hiện tại còn không phải địa tiên cảnh giới nhưng cũng bất quá là chỉ kém lâm môn một c ư ớ c m à t h ô i hiện tại trên giang hồ có cái tuổi trẻ bốn tuấn thuyết pháp p h ò n g theo năm đó tiêu hoàng tứ đại thân vệ phân biệt lấy t ê n hiệu theo thứ tự là tiềm long ngoa hổ số phượng ấu lân đạo môn tề tiên vân được tiềm long danh xưng thanh loan quận chúa tiêu nguyên anh được số phượng c h i h ả o tại hạ bất tài miễn cưỡng cầm cái ngoa hồ về phần đầu lân nó i chính là nhà ngươi thiếu chủ ta không phải cái người hiệu sát cùng lãng phí thời gian cùng các ngươi giao thủ ta càng muốn gặp các ngươi một lần người thiếu chủ kia tống quan quan nhữ mày nàng cũng đã được nghe nói tuổi trẻ bốn tuấn viết pháp tề tiên vân không cần nhiều lời đó là thiên hạ công nhận thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất mà tiêu nguyên anh vượt biên nhanh chóng c ẳ n g có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả người này nếu thật như hắn lời nói chính là tứ tuấn trung ngoa hồ vậy thật là không phải có thể tùy tiện đối phó nhân vật người trẻ tuổi cầm trong tay thanh phong c ắ m vào trước người mặt đất cười tủm tìm nói kiếm này tên là t ử điện kiếm tông mười hai kiếm một t r o n g ta muốn dùng thanh kiếm này làm tiền đặt cược cùng các người thiếu chủ đánh cược một trận nếu là h ắ n thắng kiếm này tất nhiên là vật quy nguyên chủ nếu là h ắ n thua thì phải lại cho một thanh không thua t ử điện danh kiếm cho ta t ố n g quan quay n q u a đầu nhìn về phía sau ánh mắt dọc theo một đầu đường mòn kéo dài đến trên một chỗ rất cao chỗ ấy chẳng biết lúc nào có một cái ghế trên ghế ngồi một người tóc tráng thơ hắn đứng người lên bình tĩnh nói ta đ á ứng chương sáu mươi bảy tuổi trẻ tứ tuấn triệu đình hồ chương sáu mươi bảy tuổi trẻ tứ tuấn triệu đình hồ người trẻ tuổi ngẩng đầu lên cao giọng hỏi nghĩ đến các hạ chính là kiếm tông thiếu chủ quả thật không tiếc đánh với ta một trận từ bắc du từ trên dốc cao bay xuống đi lên phía trước đưa tay ra hiệu kiếm khí lăng không đường một đám kiếm sư lôi ra nói ta là từ bắc du người mới vừa nói ta đáp ứng tống quan quan tiến lên một bước thấp giọng nói công tử người này h u n g lệ mà lại thủ đoạn khó lường hay là giao cho chúng ta ứng phó đi còn có một chút tống quan quan cũng không nói ra miệng đó chính là từ bắc du bây giờ tình trạng rất là huyền rượu cũng không biết nên nói là trọng thương chưa lành hay là nên nói tu vi tổn hao nhiều Tóm lại là để có h nhìn không thấu, cho không không o người cũng càng để cho người yên lòng. ta ta Từ bác Du đầu, bác c để lắp quá nhiều giải thể í c cái gì. Hắn muốn cũng cái Bắc h Hắn không phải là cái gì thiên h kim quý tử, một đường vượt mọi gai đi Giang i gì. gì đường trông muốn Nam, lần một mấy quý là vào tử, vượt từ Tây m tử hoàn sớm i n hắn h từ t r ư c cùng tới tranh giờ người không sợ cùng người tranh đấu, à lại lại tại hiện hắn chỉ còn n có ă một tuổi thọ, cũng đã đến khó lường không cũng đến lường đã đọ ngày tập hợp đủ kiếm tông mười hai kiếm liền có thể sớm một ngày đặt chân điệu tiên cảnh giới từ bắc du bản ý chỉ là muốn để kiếm khí lăng không đường kiếm sư đem một chuyến này không tuân quy củ kẻ ngoại lai triệt để r à o sát chẳng qua là vì thủ người tuổi trẻ thực lực vượt ra khỏi dự tính của hắn mà người kia lấy ra mười hai kiếm một trong tử điện sau càng làm cho hắn cải biến chủ ý cho nên người tuổi trẻ kia đưa ra đánh cược điều kiện sau từ bắc du cũng không như thế nào chần chờ liền đáp ứng tuổi trẻ bột tuấn tiềm long ngoa h ổ phượng hoàng con â u lân trong đó bao quát từ bắc du ở bên trong ba người đều là xuất thân từ vọng tộc đại tông chỉ có ngoại hổ là cái trường hợp đặc biệt hắn vốn là một tên xuất thân từ chợ búa ở giữa g i a n g hồ t á n tu tự thân cơ duyên phúc phận thâm hậu những năm gần đây chỉ là tiền nhân động phụ tìm đến sáu cái sư phụ b á i tám cái hồng nhan c h i kỷ cùng cha vợ nhận bốn cái thần b i n h lợi khí cùng pháp bảo t r ư ờ n g hai tay số lượng từ điện chính là một cái trong số đó trừ cái đó ra còn có không ít thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu d ư ợ n càng không cần nhắc tới những cái kia nhiều vô số kể công pháp bí tịch chính là bậc này thiên đại phúc phận để hắn tư chất này căn cốt thường thường không có tông môn chuyển thừa trợ bữa chi đồ đúng là nhảy lên t r ở thành có thể cùng tề tiên vân bọn người sánh vai bốn tuấn một trong thậm chí tại trên xếp hạng còn vượt trên tiêu nguyên anh cùng từ bắc du hai người Cùng tề tiên vân từ b ắ c du b ọ n người khác biệt hắn một thân sở học phân biệt đến từ tiền nhân còn xuất lại các loại bí tịch tám vị sư phụ bốn vị cha vợ có thể nói là cực kỳ bề bộn đạo môn phật môn kiếm tông huyền giáo nho môn thiên cơ cát vũ dạy thậm chí là ám vệ phủ bí pháp hắn đều có chỗ đọc lướt qua tầm mắt không thể bảo là không rộng cũng không thể bảo là không cao lúc trước hắn cùng tề tiên vân giao thủ dù là tề tiên vân cảnh giới cao hơn hắn hắn vẫn là đó có thể thấy được tề tiên vân một chân đã đặt chân đ i ệ tiên cảnh giới tự biết không đ ị c lại quả quyết tối lui hôm nay lại là có ý tứ hắn vậy mà nhìn không thấu vị này kiếm tông thiếu chủ sâu cạn chẳng lẽ lại cảnh giới của hắn so tề tiên vân còn cao hơn nếu là thật sự so tề tiên vân còn cao đây chẳng phải là điệu tiên cảnh giới nói đùa cái gì dưới gầm trời này nào có hai mươi tuổi điệu tiên cảnh giới cho dù là năm đó trưởng giáo chân nhân l á thu cũng là tại hai mươi lăm tuổi năm đó mới đặt chân điệu tiên c h i cảnh người trẻ tuổi vô ý thức đưa tay sờ bên dưới gương mặt của mình hắn vốn không phải bộ này thư hùng chớ phân biệt tướng mạo ngược lại là qua quýt bình bình phong tơi đóng người bên trong liền không phân biệt được loại kia chỉ là bởi vì hắn tại trước kia lúc ăn nhầm một gốc tám trăm năm âm nến t hắn nhắc lên trong tay từ điện chầm dai nói ra ta họ triệu đi tiêu triệu triệu chữ phổn thể là triệu tên trước kia cũng không nhắc lại ta bây giờ gọi triệu đình hồ t r i ệ u đình đình giang hồ hồ hai người chúng ta tuổi tắc tương tự cũng coi là nội danh ta đi là lấy chiến dưỡng chiến võ tu đường đi đánh với ngươi một trận đối với ta tu vi đều rất có ích lợi vô luận thắng thua cũng không tính là thua thiệt từ bắc du từ bên hông rút ra lại tả kiếm tông mười hai kiếm ta có bốn thanh trong đó huyền minh là tiền sư di vật thiên lam là của ta bội kiếm không hiểu đã khác làm hắn dùng còn thừa lại lại tà một kiếm ngươi nếu là có thể thắng ta lại tà một kiếm về ngươi triệu đình hồ nhẹ gật đầu nói như vậy rất tốt lời còn chưa dứt triệu đình hồ đã l à động đ ỗ n g nhiên ở giữa như là di hình hoá vị tại sao lưng lôi ra liên tiếp tàn ảnh trong tay t ử điện b ạ c h ra một vòng sáng trói lưu quang thẳng tắp điểm hướng từ bắc du cổ họng từ bắc du khuôn mặt bình tĩnh thân hình tựa như một mảnh lá rụng cơ hồ cũng ngay lúc đó cũng theo đó lui về phía sau từ điện mũi kiếm khoảng cách từ bắc du chỉ có ba thước khoảng cách có thể cái này ba thước lại giống như lệnh trời bình thường. mặc cho tử điện như thế nào nhanh chóng cũng khó có thể thu nhỏ nửa phần khoảng cách không thấy từ b á c du như thế nào động tác một thanh toàn thân đen k ị t t r ư ờ n g kiếm sát nam mà tới vừa vặn đánh trúng tử điện thân kiếm kiếm này chính là huyền minh đ ờ i trước kiếm chủ vì công tôn trọng yêu cũng là cho đến tận này từ b á c du trong tay chưa kiếm trúng kiếm khí thịnh nhất một kiếm triệu đình hồ con người bỗng nhiên c o vào dưới chân hư đạp mấy bước dẫm đạp ra điểm đ i ể m g ợ n sóng nguyên khí qua trong dây lát lại là lui trở về chính mình nguyên bản chỗ đứng triệu đình hồ rất có vài phần kinh nghi bất định nói lấy ý ngự kiếm đây chính là muốn mở ra trên đan điền từ phụ thức hải mới có thể có thủ đoạn hẳn là ngươi thật là địa tiên cảnh giới từ bắc du chắp hai tay sau lưng tuy ý huyền minh một kiếm tự hành trở lại bên người của hắn treo trên bầu trời dựng đứng lạnh n h ặ t nói ta có hay không có địa tiên cảnh giới ngươi thử lại thử một lần chẳng phải sẽ biết triệu đình hồ cười lạnh một tiếng cái tiết tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ngự kiếm có vải từ điện nhảy lên không đạo đạo kiếm khí màu xanh khuấy động mặc dù cũng không phải là kiếm tông bốn chín bạch kim kiếm khí có thể là vô sinh kiếm khí nhưng là xuất từ đạo môn nhất mạch thanh niên kiếm khí không giống kiếm tông kiếm khí như vậy không phải đen tức trắng âm dương tương tế đã có sắc bén lại có cứng cỏi thì t r i ể n ra đằng sau như là một đoá to lớn thanh l i ê n chậm rãi nở rộ từ bắc du thân hình lơ lửng không cố định tránh thoát từng đạo thanh l i ê n kiếm khí nhìn như nước chảy bẹo trôi phiêu đãng trên thực tế lại là vô tình hay cố ý trôi hướng triệu đình hồ triệu đình hồ m e o lại mắt cả người thân hình như là như con trôi bắt đầu phi tốc xoay tròn vô số thanh l i ê n kiếm khí cùng nhau mà động trong chớp mắt kết thành một tấm rào sắt kiếm võng tựa như l ư ớ bắt chim tức bình thường hướng phía từ bắc du vào đầu chúng tới từ bắc du thân hình treo trên bầu trời đột nhiên cất cao mấy trượng khó khăn lắm vượt qua kiếm võng tay áo dài hất lên lại là một kiếm khách s ạ chỉ gặp giữa hai người đ ố n g nhiên lướt qua một đạo sáng trói kiếm quang kiếm này chính là ứng bắt phương chi khí mà rèn n ú ớ c kiếm thiên lam thanh kiếm này tông mười hai trong kiếm sắc bén nhất chi kiếm đồng thời cũng là từ bắc du bản m ệ n h chi kiếm cùng từ bắc du nhất là tâm ý phù hợp một kiếm khi một vòng kiếm quang sáng lên lúc triệu đình hồ vô ý thức neo lại một đôi tú mị mắt hoa đạo từ, từ bắc du phất tay áo đến xuất kiếm toàn bộ quá trình đều rơi xuống trong con mắt của hắn có thể khiến hắn kinh ngạc chính là tại trong lúc này đúng là không có nửa phần khí cơ ba động đây rõ ràng là nhân kiếm hợp nhất mới có thể làm đến tình trạng triệu đình hồ dù sao không phải từ bắc du như vậy thuần túy kiếm tu chỉ bằng vào trong tay tử điện đã không cách nào ngăn lại một kiếm này thế là hắn tế ra chính mình một món khác phá bảo chỉ gặp tại quanh người hắn bỗng nhiên xuất hiện một phương đồng trung hư ảnh đem hắn cả người bao phủ trong đó mặc cho thiên làm một kiếm hung hăng chém xuống trung lớn ầm vang rung động ẩn thân trong đó triệu đình hồ lại là bình yên vô sự từ bắc du khe nhữ mày lấy tay họa kiếm quyết chỉ mỗi ngày làm cùng huyền minh hai kiếm sen lẫn lập vũ không ngừng chạm tại đồng chỉ là gây nên trung minh trận trận lại như thế nào cũng không phá n ổ i phương này đồng chung triệu đình hồ mỉm cười nói bảo vật này chính là ta từ một chỗ chùa cổ trong di chỉ đoạt được chẳng những có thể so với phật môn kim thân hơn nữa còn có thể chấn nhiếp yêu t a thoại âm rơi xuống triệu đình hồ trong tay xuất hiện một cái chén trà lớn nhỏ trông đồng nhỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái một vòng mắt chẩn có thể thấy sóng âm bỗng nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đến như phật thuyết pháp như lai chính âm thanh như làm sư tử hống trừ từ bắc du bên ngoài tất cả những người khác tại cỗ này sóng âm phía dưới đều là sắc mặt tái n h u t cơ hồ muốn đứng thẳng không nổi từ bắc du tại triệu đình hồ lắc lư đồng chung trong nháy mắt c h i t để mở ra chính mình từ phủ thức hải chậm rãi nhắm mắt lại trước mắt xuất hiện mười sáu đạo thông thiên cự kiếm chiếu sáng rạng rỡ tại chính mình trong thượng đan đ i ệ n kiếm ý trần đầy mặc cho ngươi tiếng trung như đòn cảnh tình ta từ một kiếm mà thôi đợi cho từ bắc du lại lần nữa mở hai mắt ra c ũ kiếm ý kêu phảng phất sông đại giang chạy về đông chạy xiết đến biển tại hắn đáy mắt chỗ sâu có kiếm ảnh chậm rãi hiện hiện giống như chìm sông chi kiếm một lần nữa nổi lên mặt nước từ bắc du mặc dù đã mất đi trúc cơ long hồ đàn đạo nhưng cũng nhân họa đắc phúc học được chưa hết kiếm kinh. ai nói không chung không có khả năng xây lầu c á t chương sáu mươi tám tái ông mất ngựa không phải là họa chương sáu mươi tám tái ông mất ngựa không phải là họa hai đạo vô hình kiếm ý từ từ bắt du trong hai mắt bán ra xuyên qua đồng chung hư ảnh trực tiếp đâm vào triệu đình hồ trên thân triệu đình hồ trong não đ ỗ n g nhiên một trận kim đâm nói h nói h hướng về sau lùi lại mấy bước đưa tay để lại bộ ngực mình chỉ gặp một đoàn ánh sáng xanh mơn mận sáng lên như dòng nước đem hắn cả người bao vây lại vừa rồi triệu đình hồ mượn nhờ pháp bảo công kích từ bắc du thần hồn bị từ bắc du lấy có thể so với điệu tiên cảnh giới trên đan điển tu vi đã được tiếp lấy từ bắc du lại lấy vị ưng ơ kiếm trải qua phản công triệu đình hồ triệu đình hồ không ngờ tới từ bắc du có thể dùng ra điệu tiên cao nhân mới có thần hồn thủ đoạn dưới sự không phòng bị ăn không lớn không nhỏ t h i ề t ngầm bất quá hắn cũng có một món khác gì bảo là khối ngàn năm n g ọ c bích, được từ một vị đã tọa hóa đạo môn điệu tiên còn sót lại đậu phủ đ e o ở trước ngực có thể chư tà bất sầm cũng có thể chống cự đ i ệ tiên cao nhân công kích thần hồn thủ đoạn từ bắc du mắt nhìn bị xanh lục bắt ngác quan mang bao phủ triệu đình hồ, hai mắt nhắm lại. luận cơ duyên hắn chưa chắc sẽ bại bởi triệu đình hồ nhất là cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn đánh một trận xong mặc dù hắn hao tổn một giáp tuổi thọ nhưng trong đó thu hoạch nhưng cũng cực kỳ to lớn mở ra trên đan điển chỉ là một trong số đó từ b á c du thần hồn cũng so với trước kia cũng là lớn mạnh mấy lần từ hắn bắt đầu tu hành vị ưng ơ kiếm trải qua đằng sau thần hồn càng hùng trắng chỉ bằng vào thần ý ngự kiếm y lực đã không kém gì lấy khí cơ ngự kiếm tại bây giờ tuổi trẻ bốn tuấn bên trong từ b á c du tên tuổi rất lớn thậm chí có thể nói gần với sớm thành danh tề thiên vân bất quá những n à y thanh danh phần lớn hay là bởi lúc này mới vượt trên tiêu nguyên anh cùng triệu đình hồ bàn về tu vi thật sự hắn kỳ thật muốn xếp hạng tại vị cuối cùng trước đó hắn bất quá là quỷ tiên cảnh giới không nói một chân đã bước vào đ ị a tiên cảnh giới tể tiên vân cùng nhân tiên đỉnh phong triệu đình hồ chính là so với tiêu nguyên anh cũng muốn kém hơn không ít thằng đến từ bắc du có mở ra trên đan điền cơ duyên đằng sau lúc này mới chân chính có cùng ba người khác sánh vai vô liếng không phải nhân tiên cảnh giới lại hơn hẳn nhân tiên cảnh giới huyền diệu phi thường từ bắc du lại lần nữa lúc mở mắt kiếm thứ ba lại tà rốt cục xuất thế cùng huyền minh cùng thiên làm cùng một chỗ xếp theo hình tam giác đâm về triệu đình hồ ba kiếm thành tr triệu đình hồ dưới chân mặt đất vỡ vụn thành tương mảnh tại kiếm thế sắp tán thời điểm đồng trung hư ảnh bên trên xuất hiện một vết nứt ba kiếm bay ngược mà quay về một mực chưa từng cầm kiếm từ bắc du rốt cục chậm rãi vươn tay ra cầm đội kiếm của mình thiên lam sớm đã cùng từ bắc du tâm thần tương thông thiên lam tiếng dung không chỉ kiếm khí phóng đại mấy phần triệu đình hồ tựa hồ không muốn chỉ chịu đánh không hoàn thủ dứt khoát tán đi bảo hộ ở chính mình quanh người đồng trung hư ảnh r ộ i ra tay trái của mình đầu tiên là nguyên bản ôn nhuận như ngọc trên da sinh ra vải giáp màu đen tiếp theo năm ngón tay thắng gọn móng tay như câu trứng hơn t h ứ c trưởng toàn bộ bàn tay giống như, như một cái hoang thú cự trào từ b á c du rút kiếm nghiêng lức về phía triệu đình hồ triệu đình hồ cùng hắn t h ắ t thân m ặ qua đưa tay trái ra nắm chặt thiên lam thân kiếm phát ra liên tiếp kim thạch liên lụy tê minh thanh â m trói hai không gì sánh được đây là huyền giáo bí pháp nguyên đồ rèn luyện bàn tay hóa thành cự trào đau thương bất nhập có thể phá vỡ kim đoàn ngọc triệu đình hồ sở dĩ có thể học được môn bí pháp này tất cả đều là b bàn về bối phận có thể hô mộ dung huyền âm một tiếng sư bá hắn cha vợ càng là huyền giáo số lượng không nhiều trưởng lão một trong triệu đình hồ làm con rể đằng sau hắn vị cha vợ này liền đem nguyên đồ pháp môn hắn coi như nữ nhi đồ cưới một trong đưa cho hắn từ bác du không có bởi vì thiên lam bị triệu đình hồ bắt lấy mà bồi r ố i ngược lại là c ư ờ i nhạt một tiếng một kiếm này vốn là cái chủ nghĩa hình thức bây giờ toàn thân hắn không có nửa phần khí cơ một kiếm này nhìn như thanh thế to lớn kỳ thực bất quá là thiên lam b ả n thân kiếm khí mà thôi cùng nói từ bác du ngự kiếm mà động chẳng nói là hắn theo kiếm mà đi từ bác du không chút do dự bông ra thiên lam Chở từ a khí, khí bắc du nhẹ e o s nhàng huy kiếm đâm về triệu đình hồ ngực triệu đình hồ tay trái biến thành nguyên đồ bông ra thiên lam tay phải từ điện hướng ngang đưa ra vừa vặn chống đỡ chống đỡ huyền minh nguyễn kiếm huyền minh từng khúc hướng về phía trước t ử điện cũng theo đó dần dần hướng vào phía trong huấn l ư ợ ệ n đều nói gừng càng già càng tay kiếm cũng là như thế mặc kệ thiên l a m cũng tốt hay là t ử điện cũng được cuối cùng chỉ có thể coi là kiếm mới không so được huyền minh thanh này lão kiếm tương kia từng sợi kiếm khí xuyên thấu qua t ử điện thân kiếm kích xạ tại triệu đ ỉ n h hồ trên ngực tuôn ra vài đám huyết hoa mà lại cái này mấy sợi kiếm khí như là giỏi trong xương bình thường đúng là muốn dọc theo vết thương hướng trong cơ thể của hắn chui vào kiếm tông vô sinh kiếm khí có thể nói là để rất nhiều tu sĩ nghe tiếng biến sắc năm đó phương bắc quỷ đế chúng công tôn trọng n mưu một cái vô sinh kiếm khí dùng trọn vẹn hơn mười năm thời gian cũng không có thể đem nổ chẳng những tự thân cảnh giới rơi xuống trí nhân tiên cảnh giới mà lại kiếm khí ở thể nội mỗi lần lúc phát tác tựa như trùng xà c ă n xé có thể nói là sống không đáng chết mặc dù từ bắc du không có công tôn trọng mưu tu vi nhưng triệu đình hồ cũng so ra kém toàn thịnh lúc phương bắc ủy đế tự nhiên là không dám có chút chủ quan hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng vung tay quăng kiếm cả người hóa thành một đạo trưởng hồng phóng lên tận trời đồng thời tay trái đ Chỗ ngực vết thì lại lấy mắt chẳng có thương thì thể vết mắt thấy tốc lại lấy đã ộ một phục hồi như cũ lấy, không cần thời cũ cần gian qua một lát, trừ điểm điểm vết máu bên ngoài. bên lấy, lát, trừ vết qua máu đ khôi phục như lúc ban đầu đây là triệu đình hồ tại năm năm trước du lịch tây bắc biên nhất lúc trong lúc vô tình phát hiện một vị tà đạo tán tu còn sót lại độc phủ từ đó được một bản không chết bảo triện mặc dù so ra kém huyền giáo bất diệt kim thân càng không thể thật không chết nhưng lại có huyết nục diễn sinh thần dị Từ bác du lấy thần ý thu hồi huyền mình cùng Thiên tiếp bác cùng có Du huyền lấy Lam hồi mình hai không ý kiếm, vội vã gốc rễ của hắn tu vi hay là võ đạo một đường cái gọi là võ đạo một đường cùng kiếm đạo có chút cùng loại đều là giỏi về cùng người tranh đấu mà tại trường sinh vô ích cho nên từ xưa đến nay rất ít có kiếm tiên võ t h a n h có thể trường sinh bất hủ võ tu thậm chí so kiếm tu còn thê thảm hơn kiếm đạo một đường bất kể nói thế nào hay là có như vậy mấy vị kiếm tiên phi thăng đến trường sinh tỷ như kiếm tông khai tông tổ sư đã là như thế có thể võ tu nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người có thể chân chính phá t o á i hư không mà đi dần ra võ tu không được trường sinh đã là công nhận sự tỉnh bất quá có mất liền có không có khả năng phi thăng đổi lấy là võ tu nhất m ạ n h có thể xưng chiến l ự c kinh khủng trương vô bệnh ngụy vô kỵ c h a k ì n h vũ không bọn người chính là võ tu một đạo cao thủ dù cho cảnh giới tại lầu mười tầng phía dưới nhưng là đối đầu lầu mười tầng trở lên điệu tiên cao thủ cũng có sức đánh một trượt h ậ m chí có thể chiến thắng mỗi một cái đặt chân điệu tiên cảnh giới võ tu cao thủ đều là từ một lần một lần trong l i ề u mạng tranh đấu đi tới cũng chính là lấy chiến dưỡng chiến cho nên từ trước quân ngũ chi trung đa ra võ tu cao thủ nghe đồn đại đô đốc ngụy cấm cũng là đạo này cao nhân có thể nói là đương đại võ thánh chỉ là chưa bao giờ có người từng thấy đại đô đốc tự mình xuất thủ cũng liền không biết nghe đồn này đến cùng là thật là giả từ giao thủ đến bây giờ triệu đình hồ một mực không có hiện ra chính mình thân là võ tu nên có thủ đoạn mà là phân biệt dùng kiếm tông kiếm thuật đạo môn kiếm khí huyền giáo nguyên đồ cùng mấy thứ pháp bảo cùng tán tu công pháp từ bắc du mặc dù không thể nói đã dùng ra toàn lực nhưng cũng có thể nói là xuất lực bảy t á m phần thật muốn tiếp tục đánh xuống thắng bại khó liệu triệu đình hồ đem hóa thành nguyên đồ tay trái trở về hình dáng ban đầu run lên tay á o cảm t h ắ n nói không tầm thường thật không tầm thường không hổ là kiếm tông thiếu chủ cũng không hổ là cùng ta nội danh n g i phần này kiếm đạo tu vi có thể sưng khó lường hai chữ chỉ là ta nhìn ngươi từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng nửa phần khí cơ mà là lấy thần ý ngự kiếm cùng ta giao thủ thế nhưng là cố ý lưu thủ đến mức hiện nay triệu đình hồ đã khám phá từ b á c du cũng không có che giấu ý tứ miễn cho đ ổ gây người khác chê cười hào phóng thừa nhận nói chưa nói tới lưu thủ chỉ là ta trước đó không lâu chịu chút thương thế thể nội khí cơ hoàn toàn không có chỉ có thể lấy thần ý ngự kiếm đối địch triệu đình hồ ồ một tiếng tiếp hận nói vậy thì thật là đáng tiếc hôm nay không có khả năng dốc sức đánh một trận từ bắc du cười nhặt nói không có gì có thể tiếp cần biết tai ông mất ngựa sao biết không phải phúc từ m ỗ u dù chưa tận lực lưu thủ nhưng cũng hoàn toàn chính xác chưa xuất toàn lực các hạ cứ việc xuất thủ chính là triệu đình hồ cười nói một chữ được chương sáu mươi chín kiếm võ c h i tranh ai ở khôi chương sáu mươi chín kiếm võ c h i tranh ai ở khôi nếu nói kéo lên cảnh giới nhanh nhất có hy vọng nhất phi thăng trường sinh khẳng định là đạo môn nhất mạch không thể nghi ngờ tu đạo tu đạo tu chính là đạo môn c h i đạo cũng chính vì vậy mới có đạo môn hùng cứ thiên hạ người đứng đầu khí tượng nhưng nếu nói cùng cảnh giới chiến lược cao nhất vẫn còn có cái tranh luận hẳn là công phạt đệ nhất kiếm tu hay là chém giết đệ nhất võ tu k i được hắn lại nhìn năm nay võ tu bên này năm đó sau xây xuôi nam trung nguyên đại sở triệu đại tướng quân lý hiếu thành chính là vị có thể xưng võ thánh đại cao thủ công tham tạo hóa siêu phàm nhập thánh dù là lúc đó đánh chết nho môn khôi thủ mà không ai bị nổi huyền giáo giáo chủ cũng thua ở trong tay của hắn chỉ là cứng quá dễ gãy đại sở khí số đã hết t hủy diệt chính là đại thế số trời lý hiếu thành muốn bảo đảm đại sở chính là nghịch thiên hành sự hắn cùng thượng quan tiên trần bình thường đều là cử thế vô địch nhưng cũng đều là rơi vào cả người chết hạ tràng cuối cùng tại vượt sông một trận c h i ế n lúc hắn tử chiến không lùi bị huyền giáo giáo chủ sau xây hoàng đế cùng mười tám vị huyền giáo trưởng lão mượn đại giang chi thế kết thành huyền thụy đại trận vây khốn dùng bốn mươi chín ngày sinh l u y chết lý hiếu thành vợ chết đại sở cũng liền trời đất sụp đổ như vậy hủy diệt lúc này mới có lúc sau phật đạo hai nhà liên thủ cùng chống chọi với huyền giáo cùng lớn trịnh thái tổ khu trục sau thành lập quốc tri sự tỉnh tại lý hiếu thành đằng sau võ t u nhất mạch bên trong lại chưa đi ra danh chấn thiên hạ đại cao thủ ngược lại là kiếm tu nhất mạch bắt đầu hiện lộ tài năng bởi vì lớn trịnh thái tổ bài xích đạo môn nguyên nhân cuối cùng lớn trịnh nhất triều đạo môn một mực ở vào ẩn nút trạng thái ngược lại là xưa nay cùng đạo môn tương hỗ là cựu địch kiếm tông bắt đầu có khởi không diễn con hứa lân thượng quan tiên trần liên tục đời thứ ba kiếm tông tông chủ đăng đỉnh g a hồ rốt cục tại thượng tại thượng quan tiên trần cử thế vô địch n h â n đại kiếm tu khả thật có điểm dưới mắt không còn ai ý tứ tu đạo tu phật luyện võ đại đạo ba nghìn bàng môn tám trăm đem các nhà cao thủ đứng đầu nhất đều lấy ra ai có thể hơn được chúng ta luyện kiếm khi đó kiếm tu cùng võ tu đến cùng ai mạnh hơn một chút là không hề nghi ngờ tất nhiên là kiếm tu chỉ bất quá thượng quan tiên trần bỏ mình đằng sau đã từng cường thịnh nhất thời kiếm tông cũng ầm vang l ậ t út kiếm tông đông đ ả o cao thủ chết đi đào vọng t h ư ờ n g theo đạo môn bắt đầu trắng trận truy kích và tiêu diệt kiếm tông dương nhiệt các kiếm tu cũng thay đổi thành chuột chạy qua đường bình thường trừ công tôn trong mưu thượng quan than sẽ không có gì có thể đem ra được cao thủ ngược lại là võ tu bên này năm đó theo tiêu hoàng giành thiên hạ các lao nhân đều có tại đại đô đốc bị cấm lao tướng dê ba phủ đường xuân vũ khúc thương lý như tùng cùng về sau trương vô bệnh các loại tứ đại thân vệ võ tu cao thủ rất là không ít cảnh lá rầm rạp võ tổ hoàng đế tiêu liệt là gần trăm năm nay võ tu chung người nổi bật đóng đô một trận chiến lúc từng cùng thượng quan tiên trần giao thủ tuy bại như linh hãn chuyển xuống tiêu ra quyền ý có thể xưng võ tu nhất trên đường đình phong công pháp cho nên tiêu ra trong tông thất đồng dạng có rất nhiều võ tu cao thủ tiêu ra thế hệ trẻ tuổi võ tu cao thủ lợi dụng tiêu nguyên anh n a định có thể nói võ tu cao thủ đều ở triều đình kiếm tông là tút tại đạo cửa chi thủ mà triều đình lại là đương kim duy nhất có thể cùng đạo môn chống lại tồn tại thế là năm đó vấn đề kia lại lặng lẽ toát ra đầu đến cùng là kiếm tu lợi hại hay là võ tu càng mạnh hôm nay từ bắc du cùng triệu đình hồ lần này đánh cược mặc dù không thể nói là làm kiếm võ chi tranh nắp hòm kết luận nhưng không sai biệt lắm có thể quyết ra nhân tiên trong cùng cảnh giới kiếm tu cùng võ tu cao thấp triệu đình hồ hung hăng dậm chân một cái trên mặt đất g i m đạp ra một mảnh vết rách đằng sau một bước triệt thoái phía sau hai tay một từ bắc du r ộ i ra hai tay hai kiếm tự hành bay vào trong lòng bàn tay hai thanh bội kiếm là kiếm tông hai đời người hương suy vinh n ụ tay phải thiên lam chính cầm tay trái cầm ngược huyền minh từ bắc du s o n g kiếm nơi tay thân hình sát na mà tới s o n g kiếm cũng ra triệu đình hồ một quyền đánh ra liên tiếp tiếng bạo liệt vang theo thứ tự từ vai của hắn khự tay cổ tay quyền vang lên cuối cùng từ hắn trong năm đấm trào lên ra một cỗ đã bao hàm chém giết ý vị to lớn q u y ề n ý từ chính diện nên tiếp từ bắc du s o n g kiếm một tiếng n ộ t ngạt lôi minh thanh em vang lên sau hai đạo nhân ảnh tách ra phân biệt lui về phía sau từ bắc du nghi ngờ nói tiêu ra quần ý tay không đối địch triệu đình hồ l ắ c l ắ c tay cười không nói nếu như nói từ bắc du đối với nữ nhân thái độ là ninh khuyết vô lạc thà rằng không có cũng không muốn chấp nhận như vậy triệu đình hồ thái độ chính là thà có hơn không thà rằng chấp nhận cũng không thể không có triệu đình hồ có nhiều như vậy cơ duyên từ chợ búa ở giữa chỗ hết tài năng bất quá hai mươi mấy tuổi cũng đã là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao thiếu niên đắc ý cũng nhiều t ì n h bản thân hắn liền không thiếu mị lực cá nhân lại thêm tấm này thư hùng chớ phân biệt khuôn mặt tự nhiên không thiếu nữ nhân trừ vị kia xuất thân huyền giáo đại phu nhân bên ngoài nhị phu nhân lai lịch càng lớn vị này nhị phu nhân họ tiêu mặc dù so ra kém tiêu chi nam đích tông xuất thân nhưng cũng là bên cạnh trong tông gần phía trước người ta phụ thân chính là tây bắc một vị c h ấ n thủ quận vương binh quyền trong tầm tay mà vị này họ tiêu nữ tử từ, từ khi ra đời lên chính là thực sự huyện chủ sau trưởng thành tức thì bị đặc biệt tiến là có chúa vị quận chúa này tại một lần hội đèn lồng bên trên cùng triệu đình hồ quen biết sau một viên vương tâm cấp tốc bị triệu đình hồ bắt được thành yêu lang cai nguyện vài nữ cùng c h i a một chồng không nói còn không tiếp cùng phụ thân đại xảo một khung thậm chí muốn cùng ái lang bỏ trốn đào hôn cuối cùng náo đến dư luận xôn xao tình trạng vị t i ế quận vương vì nhà mình mặt mũi chỉ có thể nắm lỗ mũ thuận lý thành trương, Triệu từ Đình Hồ lại từ chính lý lại mặc ì n trong quyền h thứ hai cha vợ trong tay học vị vợ tay tiêu gia được ý, m dù chưa từ n nhưng cũng làm cho hắn g học hết, cho từ làm mà đây suy ra bắc i vi võ đạo rất là tinh tiến. ế t tu rất võ đạo là Mặc dù từ bắc du tại trước đó cũng không biết người này chính là triệu đình hồ nhưng lại nghe nói qua triệu đình hồ một chút nghe đồn đối với hắn cơ duyên và t ì n h duyên nói không hâm mộ đó là giả có thể ghen ghét lại chưa nói tới dù sao đã có kiếm ba mươi sáu nơi tay làm người hay là không có khả năng quá tham lam từ bắc du tại tiêu nguyên anh châu ấy gặp qua được chứng kiến chính tông nhất tiêu ra quân ý nói tiêu ra quân ý coi trọng công chính vương đạo quân ý của ngươi lại là k h u y n hướng bá đạo vương b á không phân đ ờ i này đừng nghĩ s ở đến ngũ p h ư ơ n g đế quyền mở cửa triệu đình hồ ánh mắt sáng lên nói ngươi biết ngũ p h ư ơ n g đế quyền đây chính là tiêu gia đích tông bí mật bất chuyển ta vẫn muốn học chỉ là ta cái k i a cha vợ cũng chưa từng học qua cho nên cực kỳ tiết m ố i từ bác du nói ngươi m u ố n biết đánh thắng ta ta sẽ nói cho ngươi biết triệu đình hồ cười nói khó trách có chuyển ngôn nói ngươi cùng tề dương công chúa tiêu chi nam quan hệ không tầm thường quả nhiên là huyệt c h ố n g không đến gió từ bác du không có lại nói tiếp thân hình loe lên một cái rồi biến mất cơ hồ cũng ngay lúc đó triệu đình hồ ngực bụng ở giữa vang lên liên tiếp như là nổi c h ố n g bình thường chấn minh thanh â m chỗ ngực trời đột thiên trung trung đình ngọc đường tím cung hoa cái t u y ể n cơ các loại mấy chỗ m â u chốt khiếu h u y ệ t tỏa ra ánh sáng trói lọi thân hình của hắn đồng dạng hóa thành mơ hồ một m ả n h hai người giao thủ ở giữa huyền diệu ngay tại ở một cái nhanh chữ từ bắc du là bởi vì thể nội không có mảy may khí cơ chỉ có thể lấy thần ý, đối địch, mặc kệ thần ý như thế nào hùng trắng cuối cùng vẫn là một cái hư chữ không so được thật sự khí cơ cho nên từ bắc du là không thể không nhanh mà triệu đình hột h ì là thờ phụng đánh đòn phủ đầu cùng duy khoái bứt phá cho nên cố ý truy cầu một cái chữ nhanh hai người đồng dạng là nhanh nhưng là ở chung quanh mọi người nhìn lại hai người tựa hồ ở khắp mọi nơi khắp nơi đều hai người tàn ảnh kim thạch đụng kích thanh â m càng là liên miên bất tuyệt bên hai di động với tốc độ cao bên trong triệu đình hồ mỗi ra một q u y ề n liền có một đạo bạo liệt tiếng oanh minh vang lên toàn thân hắn các nơi khớp nối khiếu h u y ệ t cũng tại theo thứ tự sáng lên cái này đã là đem tiêu ra quyền ý luyện tới tiểu thành tình trạng mà từ bắc du toàn bộ xương sống thì như là long xà bình thường và mẹo không hiểu một kiếm vốn là không thể gọi tên chi ý lúc này lấy một đầu xương sống kéo theo từ bắc du toàn bộ thân thể hợp với cảnh giới tiểu thành kiếm cốt từ bắc du đối mặt triệu đình hồ q u â n ý đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào triệu đình hồ rốt cục ý thức được từ bắc du tại sao phải nói chưa hẳn không có khả năng dốc sức một trận chiến rốt cục không lưu tay nữa từ khi cùng tề tiên vân một trận chiến sau liền lại chưa toàn lực xuất thủ ngoa hổ rốt cục dùng ra mười phần tu vi h oanh ra chính mình định phong một quyền quyền thế phá không vang lên một tiếng để cho người ta hít thở không thông trầm đục trực tiếp đột phá từ bắc du kiếm thế nện ở trên lồng ngực của hắn từ bắc du cũng theo đó một kiếm đem hắn thấu thể mà qua hai người đồng thời ngã về phía sau bất phân thắng bại Tâm c ả n hai chi t r n phân thắng h b ạ ư người tâm cảnh chi tranh phân thắng bại. Hai người ngay sau đó thương thế đều không đủ lấy trí mệnh nhưng cũng không nhẹ từ bác du kinh lịch sóng to gió lớn nhiều sau đây càng nghiêm trọng mấy lần thương thế đều nhận được cũng không quan tâm một quyền này ngược lại là hắn cho triệu đình hồ một kiếm kia là triệu đình hồ xuất đạo đến nay nhất chật vật một lần cho dù là cùng tề tiên vân giao thủ cũng chưa từng thụ như vậy thương thế từ bác du đem thiên lam cắm vào trước người mặt đất đưa tay ấn ấn lồng ngực của mình rõ ràng đó có thể thấy được có một khối to bằng đầu nắm tay lõm dù cho xương cốt chưa ngừng cũng muốn một lần nữa rèn luyện nơi đây kiếm cốt mới có thể khôi phục như lúc ban đầu triệu đình hồ nhìn như khuôn mặt bình tĩnh kỳ thật nội tâm cũng đã là nổi lên vợ sóng hắn xuất thân trợ bữa có thể có thành tựu ngày hôm nay tuy nói có đông đảo kỳ ngộ nguyên nhân nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân của hắn năng lực hắn biết mình tâm cảnh đã có chút loạn không còn có ban sơ tất thắng tâm tính cũng theo đó không có thẳng tiến không lùi vệ khí cùng tất cả nằm trong lòng bàn tay bình tĩnh phong rong ngược lại là từ bắc du như c ũ trầm tính không gì sánh được nhìn không ra dù là nửa phần bối rối tâm cảnh thứ này một là cần nhờ quanh năm suốt tháng ma luyện hai chính là muốn nhìn trời sinh tâm tính thật ứng với nho gia thánh nhân câu kia sinh tử do mệnh giàu có nhờ trời nếu là không có t u ế nguyệt ma luyện cũng chỉ có thể toàn bằng thiên mệnh công tôn trọng mưu thưởng thức nhất từ b á c du một chút chính là tâm tính của hắn mỗi khi gặp đại sự có t í n h khí mà lại số trải qua biến cố đằng sau càng có gặp không sợ hai thái độ từ b á c du không có lại đi quản chính mình trước n g ư ợ c thương thế lấy hai ngón tay đem trên thân kiếm máu tươi x ó a đi lạnh nhạt nói tâm cảnh của ngươi thay đổi từ quyền ý của ngươi bên trên có thể cảm thụ đi ra thế nhân luôn luôn đem kiếm tu cùng võ tu cả hai đặt song song nghĩ như vậy đến cả hai là có thật nhiều chỗ tương đồng kiếm đạo một đường cùng người lúc giao thủ có thể phát huy ra mấy thành tu vi cùng tự thân tâm cảnh cùng một n h ị ệ t ở tâm cảnh có thiếu mười thành tu vi khó mạ phát huy một nửa tâm cảnh h o à n mỹ thậm chí có thể dùng ra mười hai thành tu vi lấy mình đẩy người ngươi bây giờ như vậy tâm cảnh làm sao đàm luận dốc sức một trận chiến triệu đình hồ cười cười ngươi nói lời nói này d ụ n g ý là muốn lựa cháy đổ thêm dầu muốn cho tâm cảnh của ta toàn diện thất thủ Ta t hắn ừ h nhau cảnh hoàn toàn chính ậ n cùng nước, trên toàn ta tới tâm mức gió quá xuôi xuôi đi xác không tin kích h từ r ạ n g t bắc du còn có thể tiếp nhận hắn quyền thứ hai kiếm tu là sát phạt thứ nhất không giả vừa phách lại so không được phật môn hòa thượng kim thân thậm chí cùng chú trọng thần hồn mà nhẹ tại thể phách đạo môn tu sĩ không sai biệt nhiều bình thường sẽ không để cho người cận thân chỉ khi nào cận thân liền hơn phân nửa muốn rơi một cái máu tươi ba bước hạ tràng chỉ bất quá tại triệu đình hồ nắm đấm chạm đến chính mình trước đó từ bác du trong tay huyền minh liền đã quét ngang mà đến đúng là so triệu đình hồ một q u y ề n còn nhanh hơn một phần triệu đình hồ bất đắc gì chỉ có thể một q u y ề n hung hăng nện ở huyền minh trên thân kiếm huyền minh tiến dung không chỉ cơ hồ muốn rời khỏi tay từ bác du dứt khoát vông tay quan kiếm thân hình phiêu riêu hướng ngã sau lui ra ngoài triệu đình hồ như bóng với hình. không ngừng ra quyền đánh tới hướng từ bắc du từ bắc du không hề sợ hãi vây tay thiên lam bay vào trong tay tùy ý triệu đình hồ một quyền đập tới một kiếm quét về phía cổ của hắn triệu đình hồ đ ố n g nhiên ngừng bộ pháp khó khăn lâm tránh thoát cái này hung hiểm một kiếm nếu là lúc trước hắn t a m thành sẽ chọn cùng từ bắc du lấy thương đội thương chỉ bất quá hắn hôm nay có thể không thể so với trước kia mặc dù còn chưa lập nghiệp nhưng lại đã thành ra trong nhà còn có bốn vị t i ể u thê trở lấy sao có thể chết ở chỗ này chính là cái này một cái dừng lại tình thế trong nháy mắt bị chuyển nếu như nói lúc trước triệu đình hồ có một cỗ như m a n h hổ hạ sơn khí thế cùng bốc đồng để từ bắc du không thể không tạm thời tránh mũi nhọn nhưng chính là cái này dừng lại đằng sau khí thế miễn cưỡng còn tại nhưng là bốc đồng lại muốn tiêu tán không còn nhất cổ tắc khí lại m à suy ba m à kiệt này lên kia xuống đã ngươi hiện hiện suy kiệt chi thế đó chính là ta tăng vọt chi thế từ bắc du cầm trong tay thiên lam cao cao căng lên cười to nói nếu lòng sinh t h á ý ngươi thì như thế nào có thể thắng ta thiên lam đạt đến đỉnh điểm đằng sau trên không trung một hóa hai hai hóa ba ba hóa vô t ậ n chỉ mỗi ngày màn bên trên xuất hiện đến không hết thiên lam kiếm cựu tức là mượ kiếm thật lớn một trận mưa nếu như nói công tôn trọng như kiếm cựu là một trận giữa hè thời tiết mưa to như vậy từ bắc du kiếm cựu chính là một trận túc sát mưa thu không có giữa hè kịch liệt không có giữa hè khí thế b ằ n g bạc lại tự có một phen tiêu điều sát ý vô số thiên l a m từ trời rơi xuống có thật có giả có h ư ơ n hữu thực toàn bộ hướng phía triệu đỉnh hồ đánh tới kiếm kiếm sát ý nghiêm nghị từ bắc du đã từng nói hắn không phải cái người l à m sát nhưng hắn từ trước tới giờ không đến không tiếp tại giết người đều nói tiền tài động nhân tâm ở đây người lấy từ điện làm tiền đặt cực lúc từ bắc du liền đã động sát tâm triệu đình hồ một thân cẩm bào màu đen bên trên xuất hiện vô số rất nhỏ v ế t rách kiếm khí trực thấu cẩm bào đâm vào trên thân thể của hắn kiếm kiếm lưu vấn triệu đình hồ dưới chân chung quanh mặt đất t ứ c thì bị cắt đứt ra vô số khe ránh phá toái không chịu nổi từ bác du một lần nữa nắm chặt huyền minh thân theo kiếm động cũng không thèm quan tâm triệu đình hồ như thế nào chỉ là tự lo ngự kiếm lấy kiếm mười l ă n g kiếm hương chi sở chí chính là kiếm khí hắt v ấ y từ bác du kiếm ý liên tục tăng lên mỗi ra một kiếm kiếm ý liền càng tăng lên một phần thang bại chi tranh cuối cùng biến thành lòng của hai người cánh chi tr thì là từ bắc du cao hơn một bậc theo vô cùng vô tận thiên làm kiếm ảnh rơi xuống triệu đình hồ rốt cục lâm vào khống cảnh nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới không nói phân thắng b ạ i sợ là muốn phân ra sinh tử giờ này khắc này triệu đình hồ rốt cục không thể không dùng ra chính mình thủ đoạn bạo m ệ n h chỉ gặp hắn song trưởng bỗng nhiên khai đ ả o sau đó tay trái trùng điệp tay phải tự mang đẫy h u y ệ t dũng tuyển chỗ có một cỗ màu vàng khí cơ dâng lên qua tam âm giao dương la suối đến h u y ệ t quan nguyên lại đến bên trong quản huyện huyện phong trì cuối cùng do huyện phong trì đến nội quan huyện hòa hợp cấp huyện kết nối thành tuyến dường như kim long bình thường hiện lên khốn long chi thế trừ i ế p cha t vợ bên ngoài hắn còn có mấy vị sư phụ đây chính là trong đó một vị sư phụ áp đáy hỏng thủ đoạn nhất là cương mánh không gì sánh được cùng chia khấu long tiềm lòng tàng l o n g đàng lòng phi lòng hóa dòng bạch thức điển hình võ tu công pháp nhất là bị triệu đình hồ kết hợp tiêu ra quyền ý đằng sau uy lực tiến nhanh t h i triển ở giữa có thể khiên động chung quanh thiên địa nguyên khí đã có mấy phần đ ị a tiên cảnh giới thần dị đối với triệu đ ỉ n h hồ mà nói đặt chân đ ị a tiên cảnh giới bất quá là vấn đề thời gian mà thôi khí long dương nhanh múa vút lên không đem đẩy trời thiên lam kiếm ảnh quét sạch s à n h xanh, xanh thiên lam một lần nữa quy nhất sau từ không trung rơi xuống thân kiếm tận không có mặt đất chỉ lộ ra chỗ u kiếm bất quá lúc này từ bắc du kiếm mười cũng đã xúc thế đạt tới đ ỉ n h phong kiếm khí kéo lên ở trên cao nhìn xuống hãn tại nhất phẩm cảnh giới lúc liền từng lấy xúc thế viên mãn kiếm thập liên bại hai vị quỷ tiên cảnh giới chấn ma điện đại chất sự thôi cho dù là thật đặt chân địa tiên cảnh giới vậy hắn lúc này cũng có sức đánh một trận từ bắc du một kiếm chém xuống nhìn như chậm rãi từ từ lúc trước còn không ai bị nổi khí long tại giới kiếm trực tiếp tan thành mây khói thừa dịp cái này lỗ hổng triệu đình hồ không chút do dự hướng sau nhanh c h ó n g t ố i lui hạ quyết tâm muốn như vậy t ố i lui sẽ không tiếp tục cùng từ bắc du làm quá nhiều dây dưa từ bắc du cười nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy trước tiên đem kiếm lưu lại triệu đình hồ tay áo dài một quyển đem n g h i ê n cắm ở một bên từ điện ném hướng về phía sau lưng lãng thánh đạo hôm nay là triệu m ộ i thua nhận thua cuộc núi xanh còn đó nước biết chảy dài ngày sau giang hồ gặp lại từ bắc du đưa tay tiếp được t ử điện không có truy kích triệu đình hồ vừa đi còn lại bảy tên quỷ tiên cảnh giới lập tức tan tác như chim mông kiếm khí lăng không đường chúng kiếm sư cũng theo đó mà động n ữ giáp cùng huyền đất các lính hai người chia binh hai đường quỷ đinh cùng tống quan quan thì là lưu lại canh giữ ở từ bắc du bên người từ bắc du thu hồi chính mình vài trôi bội kiếm đem còn chưa tế luyện từ điện giao cho tống quan quan chậm rãi đi đến chiếc xe ngựa dùng trong tay vỏ kiếm vung lên màn xe nhìn thấy một nam một nữ hai gương mặt nam niên kỷ cự nhỏ liền ngay cả thiếu niên cũng không tính được nghĩ đến chính là lý sư đạo ấu tử nữ tử ước chừng hơn hai mươi tuổi dung nhan có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân từ bắc du hơi xứng sở không phải là bởi vì nữ tử tướng mạo mà là bởi vì nữ tử thân phận tại sao là ngươi chương bảy mươi mốt điều hưu thời tiết lại gặp khanh chương bảy mươi mốt điều hưu thời tiết lại gặp khanh nữ tử này cũng là xem như từ bắc du nửa cái người quen lúc trước từ bắc du dọc đường t ề châu t r ù n g hợp gặp trấn ma điện vây quét tiên vũ lâu sự tình từ bắc du cáo mượn a i hùn dọa lùi trấn ma điện đại chấp sự võ thành thiên quan thuận tay cứu vị này tên là ngô ngũ nữ tử lại về sau từ bắc du rời đi t ề châu tiến về giang nam liền cùng n g ô ngu lại không gặp nhau không ngờ vào lúc này nơi đây lại một lần gặp được nàng tại từ bắc du nhìn thấy n g ô ngu đồng thời n g ô ngu cũng nhận ra từ bắc du tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vòng kinh hỷ t h ầ n sắc từ trong miệng phát ra mấy đạo tiếng nghẹn ngào âm tống quan quan nhẹ g i ọ n giải g thích nói thiếu chủ đây là v õ tu chặn mạch thủ pháp phong bế quanh thân kinh mạch đằng sau chẳng những không có khả năng vận dụng tu vi mà lại cả người cũng không thể động đậy máy may cần lấy khí cơ từ từ hóa giải bây giờ từ bắc du thân không nửa phần khí cơ hắn có thể lấy thần ý ngự kiếm lại không thể lấy thần ý giúp ngô ngu giải khai phong cấm h ú n g chi nam nữ khác nhau phân phó nói quan quan ngươi giúp ngô cô nương giải khai phong cấm quỷ đ ì n h ngươi đi giúp lý tiểu công tử sau đó dẫn bọn hắn tới gặp ta từ bắc du quay người rời đi xe ngựa mắt nhìn kiếm khí lăng không đường kiếm sư truy kích phương hướng lấy kiếm khí lăng không đường kiếm sư thực lực sẽ không có vấn đề quá lớn ngự giáp cùng huyền ấ t mặc dù không so được đỏ bính nhưng dù sao cũng là nhiều nam nhân tiên cảnh giới đối phó mấy cái quỷ tiên cảnh giới hay là dư xài lúc này có hai tên kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ đem từ bắc du cái ghế từ trên dốc cao rời xuống tới để đặt tại khoảng cách xe ngựa một chỗ không xa trên đất trống từ bắc du sau khi ngồi xuống tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt d ư ỡ n g thần ngực có chút chập trùng vừa rồi một trận chiến đối với hắn tiêu hao rất nhiều còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra như vậy mây trôi nước c h ả y đại khái sau gần nửa canh giờ tống quan quan đi vào từ bắc du bên cạnh nhẹ g i ọ n g k ê u công tử từ bắc du mở hai mắt ra nhìn đứng ở trước mặt mình hơi có vẻ câu n ợ ngô ngu mỉm cười nói nô、no, cô l ơ n g hớ cựu không thấy gần đây vừa vặn rất tốt n ô ngu hành cái túi th nói ngô ngu gặp qua từ công tử tạ quá từ công tử cứu giúp tri ân từ b á c du thản nhiên nhận cái này thi lễ hỏi ngô cô đương ngươi làm sao rơi xuống triệu đ ỉ n h hồ trong tay ngươi không phải hẳn là tại tề châu cùng lệnh sư cùng một chỗ lo liệu yên vũ lâu s a o chẳng lẽ nói triệu đ ỉ n h hồ người này còn làm khi nam phách nữ hoạt động nếu thật sự là như thế ta ngược lại thật ra h ồ thẹn tại cùng hắn đặt song song n ổ i danh ngô ngu do dự một chút nói sư phụ nàng đã trở về huyền giáo bọn tỷ mội có đi theo sư phụ đi huyền giáo cũng có cứ thế mà đi tất cả mọi người đường ai lấy đi yên vũ lâu tản từ bắc du ồ một tiếng hỏi tiếp vậy ngươi lại là làm sao t r e o chọc đến triệu đình hồ ngô ngu thấp giọng nói y ê n vũ lâu t ả n đằng sau ta không có cùng sư phụ đi huyền đền giáo mà là muốn du lịch giang hồ nghe qua giang nam phồn hoa thị n h cảnh thế là liền một đường hướng nam đi tới ta vốn định đem giang châu cùng giang đô làm lần này giang nam chi hành sau cùng một trạm cho nên trước hết đi hồ châu đường tắt giang、Lang、lăng lúc gặp người này vừa mới quen biết lúc ta còn tưởng rằng hắn là cái thủ lễ quân tử cái nào nghĩ đến từ bắc du cười nói cái nào nghĩ đến người này lại là hất lên da dê soi đói chuyên môn chọn như loại này, con dê nhỏ ra tay. Muốn ngươi ăn sống nước tươi có phải hay không ngô ngu đầu thấp đủ cho thấp hơn bất quá vẫn là nhẹ gật đầu mặc dù đại tề t r i ề u lập quốc đằng sau lễ giáo đại phòng đã không thể so với tiền triều mà lại tu sĩ、si、nữ tử cũng không quá so đo chuyện thế này nhưng ngô ngu dù sao cũng là đứng đắn thư hương môn đệ đi ra nữ tử gặp phải chuyện thế này sao hay là dù sao cũng hơi xấu hổ mở miệng về phần triệu đình hồ thứ bắc du tuyệt không n g o ạ i ý muốn người này sẽ đối với ngô ngu ra tay tứ tuấn t u y ế t pháp sau khi truyền ra liền có người nhiều chuyện lời bình bốn vị tuổi trẻ tài tuấn đối với hai vị nữ tử không chút nào keo kiệt lời ca tụng nói t h tiên vân hướng đạo tri tâm nhất kiên tiêu nguyên anh thiên tư linh khí cao nhất Bất quả đối với hai vị nói a m tử liền không c khách khí như n vậy, ó từ bắc du tốt quyền Triệu Sát. từ Tốt Nói Du Quyền Đình Hồ Hào Sát. Nói từ Bắc du tốt quyền là bởi vì hắn t ạ i đến giang nam sau ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền chấp trưởng kiếm tông đại quyền cũng là không phải bắn tên không đích nói triệu đình hồ h à o sắc càng không phải là không có lựa thì sao có khói dù là nhà của hắn đã có bốn vị kiểu thêm ỹ tiếp vẫn là không biết đủ chuyến môn hồng nhàn c h i kỷ của hắn cũng không dưới hai tay số lượng có xuất thân thế gia hảo môn tiểu thư khuê c á c cũng có xuất thân tông môn tu hành tiểu gia bích ngọc càng có mấy vị đã gả làm vợi phụ nhân nếu như trong thiên hạ có một đạo đánh giá giáng điệu cô gái bảng danh sách ngô ngu tất nhiên có thể nhập bảng đối mặt như thế một vị mỹ nhân triệu đình hồ không động tâm mới là kỳ quặc quái v ỡ trên đời luôn có như vậy một chút nam nhân không có nữ nhân đã cảm thấy trời đất s ụ p đổ cả ngày chỉ biết là vây quanh nữ nhân máy chuyển cho dù là chết cũng muốn chết tại trên bụng nữ nhân từ bác du nhẹ nhàng cười nói triệu đình hồ người này ta cũng có chỗ nghe thấy nói thật dễ nghe chút là có chút đa tình làm tình có thể nô ó i k h ngu h pha cảm thụ sùng như kinh đối với từ bắc du nhân phẩm nàng vẫn còn tin được dù sao lúc trước chính là hắn từ chấn ma điện trong tay cứu mình một mạng chỉ là vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích hắn cần gì phải như vậy giúp đỡ chính mình chẳng lẽ là hắn đối với mình cố ý đây cũng không phải ngô ngu tự mình đa tỉnh thật là là bởi vì nàng tự thân dung mạo nguyên nhân chưa từng thấy qua nam tử nào chưa từng động tâm bình tĩnh mà xem xét dù cho đem ngô ngu cùng tiêu chi nam so sánh cũng chỉ bất quá là kém thiên ra trạng thái khí cùng huyên hách thân phận mà thôi chỉ từ tướng mạo mà nói nàng không chút nào thua ở vị công chúa điện hạ kia nghĩ được như vậy không biết sao trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một vòng dị dạng tình cảm đối với vị này từ công tử nàng cũng không có ác cảm gì ngược lại bởi vì hai lần cứu g i ú p nguyên nhân có không ít h ả o cảm so sánh với triệu đình hồ bá đạo ôn hòa thủ lễ từ bắc du càng phù hợp ngâu ngu đối với mình tương lai phu quân hình tượng ước mơ rất nhiều nam tử luôn cảm giác mình trong suy nghĩ tiên tử là như vậy cao không thể trạng là như vậy lạnh lùng như băng kỳ thật nói trắng ra là hay là năng lực của mình không đủ địa vị quá thấp nếu như một người nam nhân có năng lực có bản lĩnh có đầy đủ cao địa vị như vậy lãnh diễm đến đâu nữ tử cũng không t i ế c tại đối với hắn triệt lộ dáng tươi cười nếu như từ bắc du hay là một năm trước cái kia tại đan hà trại bên trong pha trộn cuộc sống người trẻ tuổi n g â u ngu tuyệt sẽ không có ý nghĩ a như vậy nói không chừng sẽ còn sinh ra buồn cười cảm giác nhưng hôm nay từ bắc du là kiếm tông thiếu chủ tiền đồ vô lượng tứ tuấn một trong quyền lực cùng địa vị là nam nhân tốt nhất trang dung từ bắc du bộ kia nguyên bản nhiều lắm là xem như trung thượng tướng mạo cũng biến thành bị lực phi phàm đứng lên cái này để n g â u ngu khó tránh khỏi muốn sống phạm sai lầm cảm giác nói cho cùng hay là xứng hai chữ từ bắc du như thế nào cũng không nghĩ ra tại ngắn ngủi một lát thời gian bên trong ngô ngu trong đầu liền đã nghĩ tới nhiều như vậy sự tình hắn sở dĩ muốn lưu lại ngô n chỉ là đơn thuần muốn thu nạp nhân tài mà thôi bắt đầu thấy ngâu ngu lúc nữ tử này trầm ổn ra dặn liền cho từ bắc du lưu lại ấn tượng thật sâu bây giờ hắn sơ trưởng kiếm tông đại quyền chính là bồi dưỡng mình thành viên tổ chức thời điểm đối với vị này đã từng yên vũ lâu thủ đ ồ tự nhiên là cầu hiền như khác hiện tại hắn còn thiếu một vị đại quản gia thức nhân vật lúc đầu trương a n là cực kỳ thích hợp bất quá bây giờ nàng muốn chiếu cố kiếm các chuyện bên kia không dành phân thân mà tống quan, quan cũng muốn dần dần tiếp nhận kiếm khí lăng không đường lần nữa nhìn thấy n g â ngu đằng sau từ bắc du đột nhiên cảm giác được nữ tử này chính là cái cực kỳ nhân tuyển thích hợp thế là vừa cứu trở về lý sư đạo nhi tử đây chính là không nhỏ nhất tình từ bắc du muốn học sư phụ công tôn trọng mưu dệt thành một tâm thuộc về mình la võng lý sư đạo vị này chùm buôn lậu mới là không thể thiếu một vòng từ bắc du cũng không làm sao đưa thích hải tử hôm nay lại là lần đầu tiên lộ ra nét mặt tươi cười đối với cái này tên là lý thần t h ô n g tiểu gia hỏa nhẹ lời vài câu tiểu gia hỏa cũng rất l ư ỡ n khí không có chút nào kinh hoàng t h ầ n sắc không những đối với từ bắc du hờ hững hơn nữa còn mở ra tay nhỏ muốn để xinh đẹp đại tỷ tỷ ngô ngu ô một m cái từ bắc du không khỏi lắc đầu cười mắng cá mẹ một lứa chương bảy mươi hai thừa bình đại điện ý k h ó bình chương bảy mươi hai thừa bình đại điện ý k h ó bình náo nhiệt thật lâu giang nam rốt cục tại gần nhất bình tĩnh trở lại rất nhiều người hữu tâm ánh mắt một lần nữa trở xuống đến trong đế đô đến dù sao theo hàng tuyên quay về miếu đường triều đình tình thế liền trở nên vi diệu đơn thuần từ hai người miếu đường thực lực mà nói năm đó hàn tuyên như mặt trời ban chưa thời điểm đều không thể đấu thắng lam ngọc hiện tại thì càng không thể nào là lam ngọc đối thủ bất quá hàn tuyên cũng có một cái lớn lao ưu thế đó chính là tại phía sau hắn đứng đấy hoàng đế bệ hạ tiêu đế muốn mượn hàn tuyên tri thủ để cho mình lao sư lam ngọc lùi lại từ đây miếu đường văn nguyên c á t tức là hoàng gia t à n g thư lâu đồng thời cũng là nội các chỗ dựa theo quy củ các viên bọn họ đều muốn thay phiên ở đây lưu đêm phòng thủ cho dù là nội các thủ phụ cùng thứ phụ đều không thể ngoại lệ tối nay là nội các thủ phụ lam ngọc trực đêm tới tương bồi còn có hắn môn sinh đắc ý hộ bộ thượng thư lưu tá lưu mạnh phụ hai người cách một tấm giường b à n ngồi đối diện nhau chính giữa một ngọn đèn sáng lam ngọc tướng mạo g ầ y gò trạng thái khí nho nhã nhìn đến liền có đại nho danh sĩ phong độ mà đệ tử của hắn lưu tá thì là khuôn mặt nghe ngắn thân hình c a o lớn cùng hắn hoàn toàn khác biệt hai người lúc này chính riêng phần mình l i ế c nhìn một bản nặng nghề điện tịch đây là gần nhất vừa mới biên soạn hoàn thành thừa bình đại điện trong đó vài sách thừa bình đại điện do lam ngọc là tổng giám đốc quan tự mình chủ trì từ thừa bình mười lăm năm bắt đầu cuối cùng sáu năm đến nay năm tháng bảy vừa mới ho trong o à là là là n chung 22, quyển, vẹn vẹn liền quyển, quyển quyển, quyển quyển, quyển quyển, tổng cộng thư thể thể thể t chiếm sách. mục lục có có có có 22,000937 60 11,00095 1 1 đó không chỉ có góp nhặt nho môn điện tịch càng có phật đạo hai nhà cùng mặt khác trừ từ bách ra k i n h điện có thể nói là bao hàm toàn hành diện tập cổ kim điện tịch đại thành vô tiền q u á n hậu cái này cũng có thể nói là lam ngọc tác phẩm đắc ý không đề cập tới hắn khai quốc công hơn cùng đường triệu thủ phụ thân phận chỉ bằng vào biên soạn một bộ thừa bình đại điện cũng đủ để cho hắn lưu danh sử xanh lưu tá hợp vào tay bên trong điện tịch cung duy đạo sư tương tu soạn như thế to lớn cái tác có thể nói là công đức vô lượng à? lam ngọc ngầm đầu nhà nhạc n hỏi mạnh phụ biết bệ hạ lúc trước tại sao muốn để cho ta tới làm tổng giám đốc này con sao lưu tá gặp tọa sư ngữ khí có chút không đúng không khỏi nhiều hơn mấy phần coi chừng cân nhắc nói dù sao sư cùng nhau là nội các thủ phụ lại là đương t r i ề u đế sư nghĩ đến là bệ hạ coi trọng n g à i lam ngọc lắc đầu nói đương t r i ề u đế sư chính là cái này đế sư nhất là không chịu nổi triều đình trên đỉnh đầu chỉ có thể có một mảnh bầu trời đó chính là hoàng đế cho nên từ các triệu đại đội thay chưa bao giờ có cái nào đế sư có thể tại khi còn sống bị g i phong thái sư lưu t a tiếu đạo sư quên đi tiền t r i ề u thần tông trong năm nội các thủ phụ trương giang lăng không phải liền là khi còn sống bị gia phong là thái sư còn có sư cùng nhau ngài cũng là lưu t a đ ỗ n g nhiên ngừng lời nói thần tình trên mặt kinh nghi bất định lam ngọc bình thản nói có thể trương giang lăng lại là cái gì hạ tràng đã chết không minh bạch sau khi chết còn bị lớn trịnh thần tông hoàng đế thu được về tính số sách gia sản toàn bộ xét không có tức vị phong hào thụy hào thu sạch về hơn nữa còn bày ra số cái cọc tội lớn sinh sinh bức tử trương giang lăng đại nhi tử môn sinh bạn cút đều biếm trích người nhà toàn bộ lưu vong còn kém mở quan tài lấy roi đánh thi thể lưu ta sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói trương giang lăng vết xe đổ có thể x ư a cùng nhau làm sao đến mức như vậy đương nhiên không đến mức như vậy lam ngọc nói khẽ thần tông hoàng đế tuổi nhỏ lúc trương giang lăng chỉ là binh bộ đường quan nhưng khi nay vậy hạ lúc còn chưa sinh ra đời ta cũng đã là tiên đế phụ tá đắc lực đi theo tiên đế giành thiên hạ m ộ ư ơ i năm hoàng long nguyên niên ta chính là nội các thủ phụ cho đến thái bình hai mươi năm ta vẫn là nội các thủ phụ hiện tại đã là thừa bình hai mươi một năm ta c h ọ n vẹn làm năm mươi một năm thủ phụ lại không phải dễ dàng như vậy nga xuống bất quá ta như nga xuống hạ chàng nhất định phải do、so、trương giang lăng càng thê t h ẳ n hơn lưu tá dù sao cũng là đường đường chính nhị phẩm đường quan an định tâm thần sau thấp giọng nói lấy sư tương hòa bệ hạ tình cảm há lại sẽ như vậy lam ngọc khoát tay nào nói ý của bệ hạ sớm đã là rõ rành, rành rành hắn để cho ta làm tổng giám đốc này quan là đưa cho ta một món lễ lớn chính là muốn cho ta chủ động từ đi thủ phụ vị trí để cho ta cái này đế sư có thể trước sau và toàn hắn đứng dậy đi đến bên cạnh trên ghế nằm nằm xuống nói tiếp nhưng ta không có khả năng lui năm mươi năm chấp t r ư ở n g triều chính ta chỉ bao nhiêu người lại thôi bao nhiêu người mọi người đều nói ta là môn sinh cố lại khắp thiên hạ thật tình không biết cũng là cựu địch khắp thiên h ạ ta ở thời điểm gió thêm sóng lặng ta sau khi đi mưa gió từ trước đến nay các ngươi đâu đỡ không nổi lưu ta đứng dậy tu tạm đạo là học sinh vô dụng lam ngọc nhắm mắt dưỡng thần c h ầ m ã i nói tổng giám đốc quan là phần đại lễ ta thu lễ nhưng không có làm việc nếu ta bất nhân vậy liền không thể trách bệ hạ bất nghĩa cho nên bệ hạ đem hàn tuyên một lần nữa chiêu vào miếu đường phân ta t ể phụ quyền lực ta không nói gì lưu ta thận trọng nói sư cùng nhau có dung người chi lượng có thể hàn tuyên người này lại là không biết thời thế hùng hồ dọa người không dám cùng nhau giấu giếm sư cùng nhau từ khi hàn tuyên làm hộ bộ trưởng bộ đại học sĩ học sinh cái này hộ bộ thượng thư thời gian thật sự là một ngày so một ngày khó khăn lam ngọc nhắm mắt lại vân tay thư điểm xuống chính mình cái này môn sinh hàn tuyên là hàn môn xuất thân cũng là khó được không quên sơ tâm người ta cùng hắn cũng không thủ đoán chỉ là lập trường khác biệt hắn sẽ không bởi vì ta hai người chi tranh đi tận lực khó xử ngươi ngươi cũng không cần ở trước mặt ta bản lậu thị phi cứ việc yên tâm làm ngươi hộ bộ đường quan chính là liệu ta câm như hến dù là đã cao ở nhị phẩm vị trí cũng không dám tại vị này tọa sư trước mặt làm c à n nửa phần cái này không chỉ có riêng là bởi vì sư đạo tôn nghiêm càng nhiều hay là bởi vì lam ngọc t ể chấp thiên hạ năm mươi năm nghiêm lam ngọc nhẹ nhàng đập gh làm lan can nói khẽ lục bộ thượng thư có ba cái là của ta môn sinh cựu khanh đường quan có bốn cái là của ta văn bối bốn đều mười chín châu có mười hai cái bố chính xứ do ta tự mình phiếu nghĩ n h ậ m bệnh nha môn nào không có ta người không phải bệ hạ không muốn đổi u ta đi mà là đại tể triều đình không thể rời bỏ ta bóng đêm thâm trầm hàn g tuyên trong thư phòng vẫn như c ũ là đèn đốt sáng trưng làm đương t r i ề u thứ phụ hàn g tuyên thư phòng rất là bàng bạc mạnh mẽ đầu tiên đập vào mi mắt là chính tâm hai chữ bút lực cứng cáp sau đó liền thuần một sắc tử đàn cái bản trên bản sách là bút lông hồ châu mực huy châu nghiên mực v ă khê giấy tuyên hai tòa cao ngang người đèn đồng trên đài đều có ba chin đến đỏ cháy hương cực hàn tuyên cho tới bây giờ đều khinh thường tại gia v ẹ thanh liêm tư thái đại tề triều đình cho các cấp quan viên bổng lộc có thể xưng các triều đại đổi thay số một chính nhất phẩm đại học sĩ mỗi tháng bổng ngân ba trăm l ư ợ n g nô một trăm thạch xuân đông phục tất cả lăng hai mươi tớt lụa ba mươi tớt miên trăm lượng các ban thưởng có p h ụ đệ nô bột tiêu đế còn đặc biệt cho hắn hai cái trang tử cùng ngàn mẫu ruộng đồng cho nên coi như hàn tuyên chưa từng tham ô thu lấy nửa phần bạc cũng đồng dạng có thể duy trì đương triều thứ phụ thể diện lúc này hàn tuyên đang ngồi ở bàn đọc sách lật ra sau nhìn một bạn nặng nề g h điện tịch chính là do lam ngọc tổng giám đốc nhân quan biên soạn thừa bình đại điện ở một bên trên khách vị thì còn ngồi một vị đêm khuya khách tới thăm cho dù trong phòng đèn đuốc s á n g trưng đã có tuổi hàn tuyên thấy vẫn là có chút cố hết sức méo méo m ũ i nói bình an ngư ơ i ý đồ đến ta biết bất quá bây giờ còn không phải thời điểm năm đó thái hậu còn không có gà vào tiêu g i a lam tương cũng đã là vương tướng p h ụ tạ tướng nói câu không khách khí lam tương cắm dê miếu đường một giáp rút lên củ cải mang theo bùn thật muốn đem hắn vẫn ngã hơn p â n nửa triều đình đều muốn thụ liên lụ Cũng c hàn ỉ có Bách Thuế mới có thể giấu giếm được Trương Thuế thể trong đế đô đông đảo nhãn tuyến hai mắt, một tiếng đông nhãn lạng yên không một tiếng động giấu giếm hai đế mới đi đô đảo v o h à tuyên trong phủ. Hàng tuyên Hàn phủ. lật qua một trang trang sách nói tiếp hiện tại triều đình phải dùng l a m tương nhân chủ chính địa phương phải dùng l a m tương người xử lý triều chính phải dùng l a m tương người vì quốc k hố kiếm bạc thậm chí càng dùng l a m tương người c h ấ n thủ biên quan chúng ta đại tề t r i ề u tạm thời còn không thể rời bỏ vị này đương t r i ề u đế sư hàn tuyên g ẩ n đầu lên nói thời gian này không ở chỗ người ta mà ở chỗ bệ hạ cùng làm tương mặc dù bệ hạ đã cố ý muốn động khẽ động làm tương nhưng chậm chạp không có hạ quyết định sau cùng quyết tâm bệ hạ đang đợi các loại lam tương lúc sai chỉ cần lam tương xảy ra sai sót bệ hạ cũng liền có lý do đi vặn ngã lam tương trương bách tuế nói khẽ năm mươi mốt năm thủ phụ có là nhược điểm cần gì phải các loại hàn tuyên cười cười hỏi ngược lại bình an ngươi là bên cạnh bệ hạ lao nhân lại không biết tâm tư của bệ hạ trương bách tuế trầm giọng nói ta đương nhiên biết dù sao lam tương là bệ hạ vỡ lòng c h i sư cũng là từ bệ hạ nhỏ đến lớn thụ nghiệp c h i sư càng là đi theo tiên đế giành thiên hạ công hơn lao thần lăng yên các công thần xếp hạng thứ nhất bệ hạ không muốn lưu lại một cái khắc khe khe k chỉ bất quá có một số việc bệ hạ không tốt đi làm chúng ta những thần tử này thì phải hiểu thân trên thánh tâm hà t u y ê n thu về trước mặt thừa bình đại điện bình thản nói vậy liền nói một chút đi n g ư ơ i định làm gì chương bảy mươi ba thiên nhận vách tường vô dụng tắc cương chương bảy mươi ba thiên nhận vách tường vô dụng tắc cương ngay kế tiếp tào triều người mặc triều phục văn võ bá quan nối đuôi nhau nhập hoàn thành trên triều hội văn tả võ phải quan văn trong vòng các bốn vị các viên cầm đầu quan võ thì lại lấy đại đô đốc phủ đại đô đốc cùng năm vị tả đô đốc cầm đầu chỉ là bây giờ đại đô đốc phủ bên trong sáu vị đô đốc bên trong chỉ có một vị trung quân tả đô đốc tại triều còn lại năm người phân biệt c h ấ n thủ địa phương cho nên trên triều đình càng lộ ra văn cường võ yếu vốn là văn cường võ yếu lại có lam ngọc vị này chấp trưởng triều chính năm mươi năm nội các thủ phụ t ò a c h ấ n thế là trên triều đình càng giống như là quan văn độc đoán thường thường là quan văn khẳng khái phân trần các võ quan t r ầ ở n mặc ít nói chẳng diện quan văn trong vòng các cầm đầu nội các bốn vị các viên toàn bộ trao tặng đại học sĩ vị trí theo thứ tự là thủ phụ lam ngọc thứ phụ h à tuyên bảy phụ lý chính cát bảy phụ triệu tống hiến thủ phụ lam ngọc tổng trong bàn tay các phiếu nghĩ ra đại quy binh bộ đại lý tự cùng đô sát viện nắm thật chặt ở trong tay tất cả bổ nhiệm nhân sự cùng nôn lộ đều đều ở nó nắm giữ thứ phụ hàn tuyên trọng tân khởi phục nhập các đằng sau trưởng quản hộ bộ cùng công bộ có thể nói cầm giữ triều đỉnh túi tiền bảy phụ lý trinh các trưởng quản hình bộ bảy phụ triệu tông hiến chấp trưởng lễ bộ hai người sau xa xa không cách nào cùng lam ngọc cùng hàn tuyên đánh đồng thừa bình nguyên nhiên hàn tuyên bãi quan lần lui tất cả thân tín cùng môn sinh cố lại đều lần lượt bị biếm trục xuất miếu đường lại không minh sắc đảng phái mà nói bởi vì miếu đường đã trở thành lam ngọc độc đoán duy nhất có thể ngăn được lam ngọc chính là nắm giữ nhóm đỏ đại quyền thế là liền thành nội đ ỉ n h cùng ngoại đ ỉ n h chi tranh thẳng đến thừa bình hai mươi mốt năm hàn tuyên trở lại miếu đường yên lặng hai mươi năm l a m đảng mà nói mới một lần nữa nổi lên mặt nước tới đồng thời đổ lam thuyết pháp cũng bắt đầu ở bí mật lặng lẽ lưu truyền về p h ầ n ai có thể dẫn đầu đổ lam dĩ nhiên chính là lam ngọc đối thủ cũ hai mươi năm trước liền từng cùng lam ngọc miếu đường tranh phong hàn tuyên bàn về miếu đường tư lịch hàn tuyên mặc dù so ra kém lam ngọc nhưng cũng t r ê n lệ không xa hắn đồng dạng là đi theo tiêu hoàng g à n h thiên hạ lão nhân tại lăng yên các công thần bên trong xếp thứ mười ba thủ phong bên trên t r u quốc thái tử thiếu phó đặc biệt tiến quang lộc đại ph chứ lam ngọc cùng hàn tuyên hai vị này chúng nhân chú mục miếu đường đại lao hôm nay miếu đường bên trên còn nhiều thêm một vị trói mắt nhân vật là từ giang nam chạy về đế đô ám vệ phủ hữu đô đốc n g mỹ vô kỵ dựa theo quy củ ám vệ phủ bình thường chỉ có trưởng ấn đô đốc tham gia triều hội nếu không có tình huống đặc biệt hai vị khác đô đốc sẽ không dễ dàng lộ diện nếu là hai vị khác đô đốc lộ diện vậy liền hơn phân nửa cho thấy có tình huống đặc biệt sau đó còn có làm ti lễ giam trưởng ấn thái giám nội tướng trương bách thuế một bộ áo m ã n bào màu đen tại một đám đỏ tím sắc bên trong đặc biệt dễ thấy c h ừ quan võ đứng đầu đại đô đốc ngụy cấm như cũ vắng mặt đại đô đốc phủ đoán chừng muốn tiếp tục bảo trì im miệng không nói bên ngoài còn lại nội các ti l ệ giam ám vệ phủ h a i to mặt lớn đều đã đến đông đủ thế là hôm nay triều hội liền lộ ra đặc biệt long trọng sở dĩ như vậy là bởi vì tây bắc giang nam nam cương tam đại biên quân đô đốc nhậm chức đều đã lần lượt đến kỳ hôm nay triều hội chính là muốn nghị định tân nhiệm biên quân đô đốc nhân tuyển dựa theo luật chế đại đô đốc phủ có quyền cơ binh lại không quyền điều binh càng không một ứng bổ nhiệm nhân sự quyền lực cho nên cho dù là đại bộ cũng chỉ có tam phẩm trở xuống quan viên bổ nhiệm về lực mấy vị tả đô đốc đều là tổng nhất phẩm cao vị trưởng quản mấy trăm ngàn biên quân tinh nhuệ việc quan hệ tứ phương biên cương an uy nửa phần qua loa không được khinh thường nhất định phải đi qua triều nghị sau đó nội các phiếu n g h ị ra hiện lên hoàng đế bậy hạ ngự lãm cho phép cuối cùng do ti lễ giam phê hồng mới có thể chính thức bổ nhiệm bây giờ trương vô bệnh tiếp nhận tả quân tả đô đốc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột hắn vốn là hàn tuyên bộ hạ cũ năm đó bởi vì thụ hàn tuyên liên lụy mà bị bãi quan hàn tuyên một lần nữa rời núi đằng sau đối với mình vị này bộ hạ c ũ đề bạt trọng dụng chính là thuận lý thành trương sự tình nhưng chưa từng nghĩ lam ngọc trước một bước đem trương vô bệnh tiến cử là tây bắc quân đ ề u đốc ngay sau đó trương vô bệnh đến cùng nên xem như lam đảng hay là hàn đảng liền khiến người cảm thấy nghiền ngẫm vị ương cung trung cựu giai trên thềm son tiêu đế ngồi cao long ỵ ngồi mặt phía bắc nam tại đan chỉ phía dưới bảy có một tấm tử đàn đại ỵ ngồi đương triều thủ phụ lam ngọc sư đồ hai người lúc lên lúc xuống đã từng đồng tâm hiệp lực cộng đồng chấp trưởng miếu đường hai mươi năm hiện tại đã là biết thiên mệnh đồ đệ không còn cần vị này lão hủ sư phụ chỉ là đại tề triều đình còn cần vị này lao thủ phụ cho nên lam ngọc còn phải an ổn ngồi ở chỗ này cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng không thể đổi u h ắ n đi kỳ thật sớm tại mấy tháng trước nội các cũng đã bắt đầu bàn bạc cân nhắc mấy vị tả đô đốc nhân tuyển chỉ là trừ trương vô bệnh bên ngoài còn lại hai cái do nội các phiếu nghĩ ra nhân tuyển cũng không hợp hoàng đế bệ hạ tâm ý chậm chạp chưa để ti lễ giam phê hồng lúc này mới kéo tới hôm nay đại triều hội kỳ thật tây bắc cùng nam cương hai đại biên quân tả đô đốc nhân tuyển còn dễ nói dù sao một cái là nghèo nàn bách chiến t r i địa một cái là chướng khí mọc lan tràn man di t r i địa mặc dù quyền cao c h ứ c trọng nhưng tính không được bị xoa ngược lại là giang nam quân tả đô đốc vị trí tại ngay sau đó cực kỳ trọng yếu giang nam chính là thiên hạ nhất đẳng nơi phồn hoa lại dính đến giang đô nhất là đạo môn nhiều lần tại giang đô xuất thủ thế là giang nam quân vị trí cũng càng trọng yếu đứng lên tiêu đế cùng lam ngọc sở dĩ tại vị trí này nhân tuyển bên trên sản sinh chia rẽ nói cho cùng vẫn là bởi vì hai người đối đãi đạo môn thái độ có chỗ khác biệt tiêu đế cố ý tân lập một vị tả đô đốc mà lam ngọc thì là muốn cho trần quỳnh tiếp tục lưu nhiệm chỉ là tiêu đế đối với giang nam quân tả đô đốc bổ nhiệm một chuyện lại ngậm miệng không nói mà là do ám vệ phủ hữu đô đốc ngụy vô kỵ dẫn đầu ra khỏi hàng trận đấu lam ngọc nhữ mày h à n tuyên bình chân như v ậ y vị này đã từng cùng trương vô bệnh bọn người cùng một chỗ cộng sự người mẹo thanh nhâm không lớn lại cả sảnh đường rõ ràng có thể nghe khởi bẩm bệ hạ thần phụng chỉ tiến về giang nam tra án hiện đã tra ra tả đô đốc trần quỳnh tội lớn có năm thừa bình mười tám năm ngày mùng ngày ba tháng chín này trần quỳnh tại giang đô trong tư trạch mật hội ngụy vương phụ thanh khách khổng giật tiêu sau đó thu lấy khổng giật tiêu hoàng kim năm mươi lượng to lớn tội một. Năm ngoái tháng hai tặc tụ chúng hơn ngàn cướp đoạt đội tàu cướp đoạt tài v ậ n đạt ba trăm h ô n g k h ô n g lượng bạch ngân trí cự tử thương mấy trăm trần quỳnh lại ẩn nấp không báo toàn không lấy bên cạnh vụ là sự t ì n h đây là to lớn tội hai từ truy kích và tiêu d i ệ t bạch liên giáo phỉ đến nay trần quỳnh tấu tùy ý kéo dài hữu tâm lân tre cứ thế quân vụ lâu ngày chưa tuấn to lớn tội ba p h ụ n bệ hạ chỉ dụ cha rõ trần quỳnh tổ trạch trong nhà có dấu kim hơn tám vận hai ngân hơn một trăm hai mươi vạn lượng có khác trâu đau các loại vô số kể tổng cộng ước hơn bốn trăm vạn lượng trần quỳnh niên bổng bất quá hơn ba sáu trăm hai tham ô đến tận đây chớ đây là rất to lớn tội bốn năm nay nhập thu đằng sau bệ hạ mật chỉ dụ lệnh giang nam chú quân đ i ề u đi thành giang đô bên ngoài ba mươi dặm đóng giữ trần quỳnh không tuân theo chỉ dụ cũng tự mình giao kết đạo môn người tại trong phủ để mật đảm nó d i ắ p tâm thực không thể hỏi to lớn tội năm tất cả khẩu cung tăng vật đều đã đăng ký tạo sách hiện lên bệ hạ ngự lãm tất cả nhân chứng phạm nhân tạm giải vào tại ám vệ phủ chiếu ngục tiêu đế hai tay để đặt tại long ý trên lan can m ặ t không biểu tình hàn tuyên chậm rãi ra khỏi hàng bình tĩnh nói này năm cái c ọ tội lớn đang chém cả triệu yên tĩnh hàn tuyên muốn cùng lam ngọc chống lại liền không thể làm nhân từ nương tay người hiền lành hàn tuyên có chút cất cao thanh âm cất cao giọng nói bệ hạ như vậy đủ loại tội lỗi trong chất đem nó minh chính điển hình phương có thể nhìn thẳng vào nghe rất nhiều n ắ m đúng hoàng đế bệ hạ tâm tư t r i ề u thần nhao nhao ra khỏi hàng tán thành mấy vị lam đảng trọng thần muốn ra khỏi hàng phản bác lại bị lam ngọc một ánh mắt ngăn cản cuối cùng vẫn không có ra khỏi hàng tiêu đế chậm rãi mở miệng nói ngụy vô kỵ việc này vẫn do ngơi ư l ố c thúc lập tức đuổi bắt trần quỳnh vào kinh thành cùng giải quyết hình bộ đô sát viện đại lý tự ám vệ phủ hội thẩm định tội đằng sau báo đến ty lễ giam ngụy vô kỵ xuống đất thần lĩ tiêu đế từ trên long đứng、vậy. nhìn xuống cả triều văn võ ánh mắt cuối cùng rơi vào lam ngọc trên thân nhẹ nhàng nói ra siêu chặt tể vương phủ đô thống vũ không tạm thay hậu quân tạ đô đốc trước do hàn các lão nghị ra phiếu hiện lên đưa ti l ệ giam bãi triều người mèo n g h ị vô kỵ dẫn đầu ra điện đằng sau văn võ b á q u a n cũng nối đuôi nhau mà ra lam ngọc cùng hàn tuyên đi tới cuối cùng đúng là lần đầu tiên sánh vai đứng tại vị ương c u n g trước cửa cùng một chỗ nhìn qua chính theo thứ tự đi xuống bậc thang quần thần lần trước hai người như vậy đứng s o n g vai hay là năm mươi năm trước tiêu hoàng tế thiên đăng cơ thời điểm lam ngọc chậm rãi nói ra hải nạp b á c xuyên hữu dung nãi đại hàn người liền không thể lưu con đường lui sao vũ nhân cũng là vũ kỷ hàn tuyên lạnh nhặt nói thằng đứng t h i ê n nhận vô dụng tắc cương ta hàn tuyên không vợ không con không có người quen không mộ vinh hoa không háo nữ s á c lại loi một mình lại ngày giờ không nhiều vậy nói cho cùng cũng bất quá là chết một lần mà thôi đã không sợ sinh tử vừa lại không cần đường lui nói đi hàn tuyên trực tiếp rời đi lam ngọc đứng tại chỗ nhẹ dọn g lẩm bẩm tốt một cái vô dụng tắc cương